Chương 975, ta ác khí linh bên trên. Chương 975, ta ác khí linh bên trên. Lúc này, Diệp Hồng tụ nhìn chằm chằm đường long đầu đính huyết thú, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ dị sắc, tự lẩm bẩm, đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng, trên đầu bốn thanh lợi kiếm sừng thú, toàn thân mọc đầy gai nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh, sau cái cường trăng có lợi vướt rồng đây là quái thú gì? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Võ hiệp lắc đầu. Diệp Tuyên Nhi lắc đầu. Nhân tộc chiến đội đám người lập đầu, như thế dữ tận đáng sợ quái thú, nghe đều không có nghe qua, nhìn thật đáng sợ. Máu kỳ lân kinh hãi nói huyết mạch của ta nhận lấy huyết thú áp chế. Tiểu Lục Thai cùng đoàn nhỏ con cũng là vẻ mặt nghiêm túc, "Là, cái này huyết thú có thể áp chế huyết mạch của chúng ta, nếu là thế gian này thật có cái này khủng bố chi thú tất nhiên là thú vương." Một bên khác, Cổ Mộ khí linh cũng bị cả kinh không nhẹ, tự lẩm bẩm, "Khí tức thật là đáng sợ a. Đây là cái gì huyết thú? Bản tôn dùng huyết hải chi tinh có thể tạo một cái đi ra sao?" Chỉ nghe Cổ Mộ khí linh miệng niệm chú ngữ, "Dễ là máu, dễ là nước, thủy tổ sinh ra tại huyết thủy, trời tạo thân, tạo hồn, khủng bố huyết thú hàng linh hồn, huyết hà tạo linh đại pháp lên." Rầm rầm rầm. Huyết Hải lại nổi lên cuồn phong sóng biển, giống như huyết hải tận thế hàng lâm. Từng cái huyết hải quái thú phủ phục tại đáy biển run lẩy bẩy. Huyết Hải Chi Vương lại muốn làm cái gì? Giờ phút này, tại Huyết Hải Trung ương, cách phủ văn chiến hạm địa phương rất xa rất xa. Tại Đường Long nhìn không thấy địa phương. Từng luồng từng luồng kim hoàng huyết khí hội tụ ở Trung ương biển máu, từ từ biến thành đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng, trên đầu bốn thanh kiếm rác, toàn thân mọc đầy gai nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh, có sáu cái sắc bén buốt rồng huyết kim sắt quái thú. Máu này sắt chi thú cùng Đường Long đầu đính huyết thú giống nhau như lúc. ầm ầm bốn. Huyết kim sắc quái thú mở mắt, hai đạo huyết sắc hồng quang bắn thủng toàn bộ huyết hải, như là hai đạo kích quang, để phương viên trong vạn dặm trong biển quái thú toàn bộ tự bạo. Thú tại bạo, máu tự dương thiếu đốt, nơi này huyết hải quỷ dị đến đáng sợ. Hắc hắc hắc hắc. Cổ Mộ Khí Linh vui mừng nói, thật là khủng khiếp huyết thú. Ta thích. Một bên khác đường long đầu đính huyết thú phảng phất cảm ứng được cái gì, nó xoay người, cách hư không đối với trong biển máu huyết thú phát ra gầm thét. Roeng. Cổ Mộ Khí Linh sáng tạo huyết kim sắc quái thú nghe tiếng mà nổ, đầy trời huyết vũ, cảnh tượng giở người. Cái gì? Siêu. Cổ Mộ Khí Linh bóng dáng khẽ động xuất hiện tại phù văn chiến hạm trên không cắn răng nghiến lợi nhìn trầm trầm đường long đạo trên đời này còn có bạn tôn sáng tạo không ra huyết thu sao tiểu tử bạn tôn ngược lại muốn xem xem máu của ngươi thu đến tuột cùng là cái gì khủng bố đồ vật phù văn trên chiến hạm đường long tâm niệm khẽ động đỉnh đầu huyết thu biến thành huyết khí thu hồi đường long thân thể biến mất không thấy gì nữa hắn rốt cục đột phá kết thúc hắn hiện tại xem như cổ tu là tu luyện nhân thể tiểu vũ trụ vương cấp đỉnh phong chiến sĩ hắn cũng có thể xem như tinh hồn cảnh vương cấp đỉnh phong chiến sĩ có thể mượn dùng tử vi lực lượng Đột nhiên xì xì xì Đường Long Tâm có cảm giác, mỹ mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm cổ mộ bầu trời, lôi đỉnh chi nhãn bên trong màu đỏ tím dị sắc chớp động. Hắn nhìn thấy cổ mộ thiên khung huyết vân bên trong, có một đoàn không ngừng biến hóa thần kỳ huyết vụ, bên trong có hai đạo ánh mắt chính trực thẳng theo dõi hắn. Có cái gì đang ngó chừng hắn? Đường Long Tâm niệm khế động, vừa xài bước ra, xúc địa thành tốn, người xuất hiện tại ngoài ngàn mét trong hư không, thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi như là kiếm đâm trong không. Hắn lại vượt qua một bước, người xuất hiện tại 2000 mét bên ngoài, phiêu phiêu dục tiên, như là đạp trời giống như, thẳng hướng trên trời mà đi. Một bước 1000 mét. 10 bước qua đi. Đường Long thân ảnh biến mất tại dưới tầng mây, xuất hiện tại trong huyết vân, tìm kiếm thần bí huyết vụ. Phù Văn trên chiến hạm. Võ Hiệp hiếu kỳ hỏi, sư phụ, nhị sư đệ đi nơi nào? Diệp Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn lên trời, tay mỏi tại trên chuôi kiếm, cảnh giác nói, trong huyết vân, có cái gì đang dòm ngó chúng ta, ngươi nhị sư đệ tìm đi. Bước vào đế cấp ngưỡng cửa Diệp Hồng Tụ, cảm giác lực không tại Đường Long phía dưới, thì ra là thế. Võ Hiệp cảm khái nói nhị sư đệ lần này sau khi đột phá, cảm giác lực phản phất so với ta mạnh hơn rất nhiều a. Diệp Hồng Tụ không lưu tình chút nào nói chính là ngươi sư đệ không đột phá, cảm giác lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn a. Võ Hiệp, cái này còn có thể hay không vui sướng tán gâu? Lúc này, Diệp Hồng Tụ trừng mắt nhìn nói lao đại, ngươi nhị sư đệ vừa đột phá lúc khí tức là vương cấp đỉnh phong đi. Võ Hiệp gật đầu, đối với, tuyệt đối là vương cấp đỉnh phong. Diệp Hồng Tụ lông mày, nhưng hắn tại thu liễm khí tức sau, ta cảm giác hắn lại liền giống như người bình thường cảm thụ của ngươi đâu. Võ Hiệp nghiêm túc nói, đúng vậy, nhị sư đệ khí tức chính là người bình thường. Diệp Hồng Tụ trong mắt thần quang lóe lên, nhìn qua huyết vân đạo, lão nhị, ngươi là phản phát quy chân cảnh giới sao? Nếu là như vậy, về sau, ngươi nhất định có thể âm tử rất nhiều địch nhân. Võ hiệp rất tán thành, nhị sư đệ khẳng định sẽ làm như vậy. Ha ha ha! Diệp Hồng Tụ cười khẽ vài tiếng, nói sang chuyện khác, lão đại, ngươi đoán trong huyết vân đến tận cùng là cái gì đang nhìn trộm chúng ta? Lúc này, trên huyết vân vụt vụt vụt đường long liên tục bước trên trăm bước, loại kia vượt qua không gian cảm giác để cho người ta mê mội. Rốt cục đường long tìm tới bọn rình rập cổ mộ khí linh, một đoàn tại lôi đỉnh chi nhãn bên trong cũng thấy không rõ bản thể biến ảo huyết vụ. Trong huyết vân, cổ mộ khí linh mở miệng nói, ngươi xem đến ta. Si si si đường Long trong mắt đỏ tía chi quang lấp lóe, nhìn vào trong đoàn huyết vụ kia, không hiểu nói, ngươi vì sao muốn biến hóa thành các loại hình tượng? Là vì bảo trì thần bí sao? Cổ mộ khí linh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đường Long nét miệng lên một tia cao thâm mặt chắc, ngươi là huyết hà này của mộ khí linh sao? Làm sao ngươi biết? Ha ha ha đường Long khẽ cười nói, ta đương nhiên biết. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cổ mộ khí linh nhìn chăm chăm ngươi, ngươi đang giám thị chúng ta? Cho ngươi, toàn bộ cổ mộ đều tại ta giám sát phía dưới, nói thế nào giám sát ngươi? Huyết hà đại đế truyền thừa lợi hại sao? Không thể trả lời. Sau đó, chúng ta còn có vài quan muốn xông. Không thể trả lời. Đường Long nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, ngươi có phải hay không đối với ta đảo giống Hải đảo có ý kiến. Cổ Mộ Khí Linh, làm sao ngươi biết? Ha ha ha, Đường Long tiếp tục thăm dò, cổ mộ này bên trong trừ huyết hà đại đế truyền thừa bên ngoài, còn có những bảo bối khác sao? Không thể trả lời. Ta có thể đem cổ mộ này lấy đi sao? Cổ Mộ Khí Linh trầm mặc. Siêu. Cổ Mộ Khí Linh biến mất không thấy gì nữa, phẫn nộ nhắn lại nói ngươi có thể thử một chút a. Đường Long thất vọng hô, ngươi đừng chạy a. Chúng ta có thể hữu hảo tâm sự a. Cổ Mộ Khí Linh thanh âm truyền đến. Ngươi tên tiểu đạo tặc này, một đường lây bảo bối của ta chúng ta không có gì tốt nói chuyện." Thư Đường Long giả bộ tức giận hừ lạnh nói, "Nếu như không cùng ta trò chuyện, ta đưa ngươi bảo bối toàn bộ đều đóng gói mang đi. Cổ Mộ Khí Linh, ngươi dám ta sẽ đánh chết ngươi. Đây cũng là một cái tham tiền khí linh." Đường Long meo mắt lại thử dò xét nói, "Ta đoán huyết hà đại đế lưu lại quy củ, ngươi không thể ra tay, không có khả năng đối phó chúng ta thí lệ giả." Cổ Mộ Khí Linh quả nhiên vừa lại kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết?" Chương 976, Ta ác khí linh bên dưới. Chương 976, Ta ác khí linh bên dưới. Lập tức Đường Long liền để xuống tâm đến Cổ mộ khí linh hay là rất đáng yêu. Hắn mí mắt vừa nhấc, đối với hư không nói khí linh dạng này tại huyết hải thí luyện quá lãng phí thời gian, có thể hay không trực tiếp một chút, đến cái đại khảo nghiệm trực tiếp đạt được truyền thừa, không có khả năng. Cổ mộ khí linh lạnh lùng nói, đây là chủ nhân quyết định quý củ. không thể sửa đổi. Cửa hải tiếp theo, ta sẽ đem một chút chân quý bảo bối đặt ở bên trong, ngươi có bản lĩnh cứ việc đi lấy. Câu nói này đối với đường long tràn đầy rụt hoặc. nhưng nếu là lấy không đến mất mạng cũng chớ có trách ta. Đường long nhạn thần lạnh lẽo, thẳng nhiên nói, cổ mộ có quý cửu, ngươi không có khả năng giết thí luyện giả. Kiệt kiệt kiệt. Cổ Mộ Khí Linh nghiêm trầm nói, "Ta không có giết ngươi a. Vượt quan có phong hiểm, mất mạng nhưng không trách được bản tôn. Thí luyện vốn là người thành công sinh, kẻ thất bại chết. Chủ nhân truyền thừa vốn là khó được đến, sở dĩ đến nay còn tại, là bởi vì trước kia tới thí luyện giả đều đã chết. Bọn hắn đều đã chết rất thảm, để bản tôn nhìn xem rất vui mừng vui. Đường Long tâm lạnh lẽo. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một khối ngọc thạch, bên trong xuất hiện từng cái dị tộc chiến sĩ, nhìn bộ dáng đều tại trong huyết hải thí luyện sau đó, trong tấm hình tất cả đều là bọn chúng tử vong lúc dáng vẻ. Những cái kia vẻ mặt sợ hãi, biểu lộ tuyệt vọng, nhìn làm cho người toàn thân rét run đồng thời một chút thanh âm tuyệt vọng cũng từ trong ngọc thạch truyền tới. Khí linh, van cầu ngươi, buông tha ta, không cần lột da ta à? Khí linh, không cần không cần khô máu của ta, ta không muốn trở thành huyết hải này một bộ phận. Khí linh, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, không cần cắt ta khí quan a. Ta không muốn trở thành huyết hải quái vật. Kiệt kiệt kiệt, cổ mộ khí linh thanh âm rất dữ tợn, các ngươi đều phải chết, các ngươi đều sẽ trở thành huyết hải này một bộ phận, trở thành huyết hải chất dinh dưỡng, chết hết đi. Hình ảnh làm cho người kinh dị, thanh âm làm cho người sợ hãi. Một lát sau, ngọc thạch hình ảnh cùng thanh âm biến mất, thưa không vô tích. Đường Long trong mắt lánh quang lấp loé, "Ngươi lại, like, ngươi lại như thế này huyết tinh khí linh." Cổ Mộ khí linh lạnh lùng nói, "Ngươi cũng sẽ bước các nàng theo gót, thất bại liền sẽ trở thành huyết hải một bộ phận. Cho nên, ngươi cầm bảo bối của ta cũng không hề dùng. Những bảo bối kia cuối cùng sẽ trở lại bản tôn nơi này. Bất quá, bản tôn có chút hiếu kỳ ngươi đem bảo bối của ta để ở nơi đâu? Ngươi có thần kỳ chữ vật hồn khí." Đường Long ánh mắt vừa nhấc, trong mắt sát ý nghiêm nghị, "Chờ ta ma diệt ngài thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết." Côn vọng, Cổ Mộ khí linh hung tận nói, "Nhân tộc tiểu tử, ta tại cửa ải tiếp chờ ngươi, có bản lĩnh cầm bảo bối, không, có bản lĩnh liền chết." Bản Tôn thật muốn nhìn ngươi khi chết sợ hãi biểu lộ a. Vậy nhất định rất thú vị. Đường Long hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, ngươi thả bảo bối cần phải tốt một chút, nếu không, ta nhưng không có hứng thú. Yên tâm. Cổ Mộ khí linh tự tin nói nhất định là để cho ngươi trông mà thèm bảo vật. Bản Tôn ở phía trước chờ ngươi. Đường Long không còn nói dọa. Cổ Mộ này khí linh rất tà ác, lấy sát sinh lấy máu làm vui, nên giết sát. Lúc này Đường Long nhẹ nhàng rơi vào phù văn chiến hạ bong tuyền, nhìn xem vô biên huyết hải, nhíu mày nói, là ta ngây thơ, một cái cả ngày trông coi huyết hải khí linh như thế nào tiện lương. Bên cạnh Diệp Hồng Tụ như có thâm ý nói lão nhị gặp được cổ mộ khí linh, Đường Long gật đầu là một cái tà ác tồn tại. Diệp Hồng Tụ nét miệng lên một kia lành ý nói nếu có cơ hội xử lý nó. Đường Long trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, nếu là không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn xử lý nó, lại cướp sạch bảo bối của nó. Ta quyết định ta phải cướp sạch cái này huyết hạ của mộ. Diệp Hồng Tụ mặt mày hớn hở, không hổ là vi sư đệ tử giỏi, phương diện này đã được đến ta chân truyền, so ngươi khúc gỗ kêu cục đại sư huynh tốt hơn nhiều. Võ Hiệp, ta là chơi ai ghẹo ai, làm tổn thương ta làm cái gì? Đường Long vu vu võ hiệp bả vai lấy đó an đuổi tiểu sư cô chiến hạm tốc độ toàn bộ triển khai hết tốc độ tiến về phía trước tốt diệp truyền nhi đem phủ văn chiến hạm tốc độ điều đến cực hạn tại trên huyết hải giống như một đạo bạch quang cấp tốc hướng về phía trước động nhiên rầm rầm rầm trong huyết hải lại là kinh đào hải lãng mang theo vô biên ác ý công kích phủ văn chiến hạm ha ha ha đường long thản như nói chút tài bọn tiểu sư cô đem thông khí sóng trận pháp phòng ngự điều đến mạnh nhất tốt theo diệp truyền nhi khống chế phủ văn trên chiến hạm lồng phòng ngự hào quang tỏa sáng đảm nhiệm cuốn phong đuổi sóng máu đánh sừng sững bất động phương hướng đi tới không thay đổi lúc này ô ô ô Một cái như ngọn núi nhỏ hung ác quái vật từ trong huyết hải ló đầu ra đến. Chỉ thấy vậy quái vật đầu cùng thân thể như là hai cái mâm tròn chồng lên nhau, đầu tròn bên trên dài quá vô số huyết hồng con mắt, chỉ con mắt trung hung ánh sáng bắn ra bốn phía, đồng thời, đầu mọc ra một tấm miệng rộng, như là một cái lỗ đen, nhìn rất là khiếp người. Lúc này, quái vật rũa ra vô số xúc giác, như là từng đầu quái mãng, thấy đám người dùng mình. Đường Long lạnh lùng nói, "Phù Văn đại pháo, khoảng cách 8000m, cực phẩm đạn pháo tam liên kích hạ." Phanh phanh phanh. Trên bong thuyền trước, Tam môn phủ Văn đại pháo phát động công kích. Rầm rầm rầm. 8000m bên ngoài Hoang cấp quái vật bị đánh thành mảnh vỡ, về tới huyết hải ôm ấp. Đây chỉ là bắt đầu. Ô, ô, ô. Loại quái vật này thành quần kết đội thoát ra huyết hải mặt, đầu tiên dỗi ra xúc tu thôn vệ đồng bạn, ăn miệng đầy huyết tinh. Lúc này mới hưng phấn đánh tới. Đường Long Trần Bột chỉ huy nói khoảng cách 7.000 ngàn mét, bong thuyền trước tất cả phù văn đại pháo chuẩn bị, cực phẩm đạn pháo đối với quái vật tiến hành không khác biệt bao trùm đã kích thả. Dầm dầm dầm 32 phát cực phẩm đạn pháo tại quái vật trong đám bảo tàng, đem phù văn chiến hạm phía trước bảy ngàn biến thành rào sát trận, bọn quái vật tu la trận, giết không tha. Phúc phúc phúc. Một vòng cực phẩm đạn pháo nổ xuống dưới, đem tất cả đột kích hoàng cấp quái vật xé thành khối thịt, để bọn chúng trở về huyết hải. Giờ phút này, Cổ Mộ Khí Linh ở trong hư không khiếp sợ nói, đây là cái gì thuyền? Cái gì công kích chi khí? Công kích cùng lực phòng hộ vì sao mạnh như vậy? Tại Cổ Mộ Khí Linh trong trí nhớ lấy trước kia chút thí luyện giả cũng có một chút hồn khí là thuyền, nhưng cũng chính là chuyên môn tái vật mà thôi, lực phòng hộ cùng lực công kích rất yếu, bình thường sẽ ở huyết hải quái vật công kích đến bị tổn vệ. Nhưng là, nhân tộc này thí luyện đội ngũ thuyền hoàn toàn không giống, rất khó đối phó a. Cổ Mộ Khí Linh tính toán như thế nào mới có thể đánh chìm nó đâu? Năm ngày về sau Đường Long xuất hiện trước mặt cái thứ ba Hải Đảo rất lớn, so cái thứ nhất Hải Đảo cùng cái thứ hai Hải Đảo cộng lại còn lớn hơn. Phía trên vẫn là huyết tinh thạch đầy đất, mọc ra một chút cao lớn màu đỏ đại thụ. Phía trên kết lây từng cái quái dị trái cây, tản ra từng tia từng tia sắc ý. Với trong Hải Đảo ở giữa, một đạo màu xanh bảo quang trùng thiên, một khối chớp lóe màu xanh kim loại xuất hiện tại Đường Long trong mắt. Đồng thời, từng cái đầu cá thân người quái vật xuất hiện ở trên đảo, nhai răng trợn mắt nhìn xem Đường Long. Chương 977, Tu La Ngạ Tộc. Chương 977, Tu La Ngạ Tộc. Trên Hải Đảo chỉ gặp những quái vật kia có ba cái cá sấu giống như đầu lâu, trên đầu lâu tràn đầy vảy màu đỏ, trên da đầu mọc đầy năm đấm lớn nhỏ huyết sắc bao lớn, giống như lại lợi đầu, nhìn có chút khiếp người. lại coi thân quái vật trên thân dài quá 6 cánh tay, phía trên cũng toàn bộ là vảy màu đỏ bao trùm, quái vật cầm trong tay sáu cái xương cốt màu trắng, toàn bộ điêu khắc thành khô lâu bộ dáng, tản ra ung tùm âm khí. càng làm cho người ta chú mục vâng những quái vật này nửa người dưới vậy mà mọc ra ba đầu chân dài, hai chân phía trước, một chân ở phía sau, giống như là cái đuôi bình thường, ba cái chân bên trên lân phiến bao trùm. Lửa yêu dị hồng quang sì sì sì đường long trong mắt đỏ tía chi quang lập loé, thấy được rõ ràng bọn này ba đầu sáu tay đầu cá thân người trách số lượng trí ít hơn ngàn, hoàng cực đỉnh phong chiến sĩ trên trăm, cảnh giới thấp nhất là đội cấp chiến sĩ, mặc dù rối bởi nhìn, giống một đám người ố hợp, nhưng những quái vật này trên thân huyết khí nồng đậm, huyết tinh hung sát chi khí khuấy động, nhìn rất là hung ác. Đường Long trầm giọng nói, "Tiểu sư cô, ngừng, hải đảo trước có hố bẫy." Diệp Hồng tụ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm mặt biển, cầm lên kiếm đạo, "Lao nhị, trong nước thứ này nhìn kích cỡ còn không nhỏ a." Đường Long gật đầu, không thể so với huyết kỳ lần nhỏ. Lúc này Huyết Kỳ Lân xin chiến nói chủ nhân, để cho ta đi phá cái này hố bê đi. Trong nước này đồ vật ta quen thuộc, chính là Tu La Ngạc Tộc Lão Tổ Tông, nửa bước đế cấp chiến sĩ, có nhất định bản sự. Vô tận Tuế Nguyệt đến nay, Lão Gia Hỏa này y vào tu vi cao, từ tôn tộc đàn cường đại, đem ta khi dễ thầm rồi. Lần này ta muốn báo thù, để Lão Gia Hỏa này đếm thử ta cánh tay Kỳ Lân lợi hại. Đường Long hỏi, Tu La Ngạc Tộc là cái gì? Huyết Kỳ Lân giải thích nói, chủ nhân, chính là Tu La Tộc Thủy Tổ cùng máu cá xấu tộc tập giao, sinh ra tập trùng. Đường Long sắc mặt nghiêng một chút, huyết hải này bên trong có Tu La Tộc Thủy Tổ. Huyết kỳ lân gật đầu, đó là một cái có được 99 cái đầu, 99 con mắt, 99 dương miệng to như chậu máu, 92 chân tồn tại kinh khủng, nếu như ta không có tính sai đó là một cái đại đế cổ đại. Đường Long không khỏi nhẹ nhàng thở ra không phải 999 cái đầu thủy tổ liền tốt. Bên cạnh a, Diệp Hồng tụ hít sâu một hơi, có chút kinh nghi bất định nói huyết hải này bên trong có đại đế cổ đại. Lão nhị, nếu như việc này làm thật hiện tại, chúng ta liền ở vào to lớn trong nguy hiểm, chỉ cần cái này tu la đại đế xuất thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Long thần tình nghiêm trọng, xác thực như vậy. Bất quá Huyết Kỳ Lân vội vàng nói, chủ nhân, không cần lo lắng, cái này Tu La Đại Đế một mực nhắm mắt lại tại trong biển máu chìm chìm nổi nổi, đã rất dài thuế nguyệt không, có thức tỉnh, có lẽ nó đã sớm chết. Đường Long cùng Diệp Hồng Tụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Long suy đoán nói, cái kia Tu La Đại Đế chìm nổi chỗ cách nơi này không xa đi. Huyết Kỳ Lân gật đầu, hải đảo này phía trước chính là trong biển máu, không phải quá xa. Lúc này Đường Long tâm niệm khẽ động, ném ra một cái đổ đầy sinh mệnh chi dịch bình ngọc nói Đại Kỳ Lân, trong này có khôi phục lực lượng thần dịch, coi ngươi lực lượng hao hết lúc cũng xong, trực tiếp đem cái này Tu La ngặc tổ đánh chết. Là. Huyết kỳ lân đại hỉ, hung thần nói, chủ nhân xem ta đi. Chỉ thấy máu kỳ lân đem đầu lưới rối ra, đem chứa sinh mệnh chi dịch bình ngọc cuốn vào trong miệng rộng, bốn cái dưới móng nuốt mặt dẫm lên bốn cái huyết sắc vòng khói, như là bốn cái phong hỏa luân giống như, bay đến trên không hải đảo nói tu la ngạc thủy tổ, ra đi. Vô hình, hải đảo trước xuất hiện một cái vạn mét vòng xoáy lớn, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, trong vòng xoáy hung sát chi khí kinh thiên động địa. Chỉ gặp chín cái cá sấu khổng lồ đầu lâu toát ra vòng xoáy, đầu lâu như núi nhỏ, trên da đầu tràn đầy vảy màu đỏ, so phổ thông tu la ngạ chiến sĩ lớn hơn rất nhiều lần phía trên huyết sắc bao lớn cũng lớn rất nhiều lần bên trong giống như có quái thú nhúc nhích thấy đám người toàn thân rẹt run mà lại cái này tu la ngạc tổ thô to trên thân thể dài quá chín cái cánh tay toàn bộ bao trùm lấy vảy màu đỏ chín cái xương cốt màu trắng bóc nơi tay sát khí cuộn cuộn mùi máu tươi trùng thiên. cái này tu la ngạc tổ nửa người dưới mọc ra bốn đầu chân dài hai chân phía trước hai chân ở phía sau cấu tạo quái dị không nói ra được lúc này tu la ngạc tổ đã toàn bộ toát ra mặt biển thân cao trăm mét hình thể khổng lồ như là núi nhỏ cùng hết kỳ lân thể tích khổng lồ tương xứng đều là sinh vật khổng lồ nửa bước đế cấp chiến sĩ uy áp bay thẳng huyết kỳ lân mà đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tu La ngạc tổ chín cái miệng cùng dương ra, âm trầm nói, huyết kỳ lân, ngươi vậy mà nhận nhân loại làm chủ, thật sự là tự cam đoạ lạc mặt hàng a. Các con, các ngươi nói cái này huyết kỳ lân có phải hay không thì tiện. thì tiện. Thì tiện. Thì tiện. Thì tiện. Trên hải đảo, chúng tu la cá sấu tộc chiến sĩ vây tay cùng hô lên, lão tổ, lão tổ, huyết hải chi chủ, mở ra chín tay cầm bạch cốt, địch đến nhất định bị đánh khóc. Vô địch, vô địch, vô địch. Chúng tu la cá sấu tộc chiến sĩ cùng nhiệt thanh âm vang vọng trên không huyết hải, tiếng vọng thật lâu. Trên huyết vân. Cổ mộ khí linh rất bất mãn, cái này tu la ngạc thật nô cuồng. nếu ngươi là huyết hải chi chủ vậy bản tôn là cái gì? chờ ngươi xử lý những này nhân tộc, bản tôn liền giúp ngươi đem máu thả lại huyết hải đi. kiệt kiệt kiệt. phù văn trên chiến hạm. diệp hồng tụ có chút ghen tị nói, lão nhị, cái này tu la ngạc tổ có chút phô trương a. dùng ngươi nói tới nói thật sự là dám thúi lắm đây. sư phụ thật muốn đi đâm chết nó. đường long vội vàng ngăn cả nói, sư phụ bất giận, có đại kỳ lân đối phó nó đầy đủ, làm gì ô hế tay của ngươi đâu. diệp hồng tụ lúc này mới buồn buồn nói tốt, liền để đại kỳ lân đánh trước trận thứ nhất. hải đảo trước kiệt kiệt kiệt. Tu La Ngạc tổ rất hưởng thụ tộc đàn tuổi phồng, giơ lên chín cái cánh tay nói các con, nhìn lao tổ lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt cái này huyết kỳ lần, dùng thịt của nó đến cho các ngươi tăng cao tu vi. Còn có trên huyết hải những dị tộc kia gọi là nhân loại, trong truyền thuyết, ăn thịt người có thể cho thân thể của chúng ta trở nên càng mạnh, đầu càng thông minh, tuổi thọ dài hơn, chính là thiên hạ vị ngon nhất ăn thịt. Chờ chút liền để các ngươi nếm thức ăn tươi. O o o, chúng Tu La cá sấu chiến sĩ đánh chống ra họ, trong miệng nước bọt chảy xuống, giết bọn chúng, giết bọn chúng, ăn bọn chúng. Tu La Ngạc lao tổ lòng tin tràn đầy nói các con yên tâm cái này không may huyết kỳ lân vẫn luôn là bản lão tổ thủ hạ bại tướng trước hết để cho ta đánh chết nó lại ăn người lao tổ vi vũ chúng tu la cá xấu tộc chiến sĩ hưng phấn nói ăn thịt người phù văn trên chiến hạm đường long lạnh lùng nói đại kỳ lân diệt cái này buồn nôn tộc đàn là huyết kỳ lân chiến lực toàn bộ triển khai toàn thân huyết khí nồng nặc như là ngọn lửa màu đỏ đứng thẳng lên trên thân giáp đỏ chớp lóe hét lớn một tiếng nói cánh tay kỳ lân ầm ầm chỉ thấy máu kỳ lân hai cái cẳng tay tăng vọt như là hai cái trụ lớn màu đỏ lóe sáng lưng giáp trên co phù văn lấp lóe mang theo vô biên cự lực giống như đánh tới hướng hải đảo Tức giận nói: "Các ngươi vậy mà muốn ăn của ta chủ nhân, thật là đáng chết ta." Huyết Kỳ Lân muốn chực giết những cái kia ồn ảo Tu La Ngạc tộc đàn. Kiệt kiệt kiệt. Tu La Ngạc tổ cười lạnh nói: "Huyết Kỳ Lân, ngươi chỉ dám công kích con cháu của ta sao? Có bản lĩnh hướng ta đến a? Ta cản." Tu La Ngạc tổ vung lên chín cái cánh tay, toàn thân huyết khí quay cuồng, lòng tin tràn đầy nói luận lực lượng cơ thể cùng tu vi, "Ta Tu La Ngạc tộc mới là huyết hải đỉnh tiêm. Huyết Kỳ Lân, ngươi đi chết đi." Chương 978: Mộ Thạch thần kỳ. Chương 978: Mộ Thạch thần kỳ ho ho ho. Tu la ngạc tổ chín cái bạch cốt chính diện cùng cánh tay kỳ lân va chạm, rầm rầm rầm. Cánh tay kỳ lân lực lượng không thể ngăn cản, trực tiếp nện phát nổ Tu la ngạc tổ chín cái bạch cốt binh khí. Mà lại, cương đại kinh khí đem Tu la ngạc tổ chín cái cánh tay cùng một chỗ nện thành chín đám với vụ. Không. Tu la ngạc tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lực lượng của ngươi như thế nào tăng trưởng nhiều như vậy? Siêu. Tu la ngạc tổ cấp tốc trốn xa, huyết kỳ lân, ngươi có gan cũng đừng có chạy, ta đi tỉnh lại Tu La lão tổ tới giết ngươi. Hắc hắc hắc. Huyết kỳ lân khinh thường nói, ngay cả bản kỳ lân một chiêu đều không tiếp nổi còn dám danh sương huyết hải nụ thể mạnh nhất thật sự là không biết trời cao đất rộng muốn chạy ngươi có thể rời đi nơi này rồi nói sau ngao ngao ngao huyết kỳ lân cũng không quản chạy trốn tu la ngả tổ một đôi cánh tay kỳ lân mang theo vô biên uy thế hung hăng nện xuống sức mạnh mạnh mẽ dọa đến trên hải đảo chúng tu la cá sấu tộc chiến sĩ quỷ khóc sói gạo nhanh kết chuyện toàn lực ngăn cản nếu không chúng ta đều phải chết dầm dầm dầm trên hải đảo huyết khí trung thiên chúng tu la cá sấu tộc chiến sĩ hốt hoảng kết thành một cái cổ quái chất pháp cùng nhau bàn tay chỉ lên trời bóc ra thủ lớn cổ quái cùng tiêu lên quát ta cản h h h Huyết kỳ lân cười gằn, đem toàn thân lực lượng không giữ lại chút nào dót vào cánh tay kỳ lân bên trong, hét lớn, đi chết đi. ầm ầm, cánh tay kỳ lân đập xuống, như là lưu tinh truy lạc, hung hăng nện ở tu la cá sấu tộc chiến sĩ trong đám. Hai cánh tay đem hải đảo vô ra hai cái hô to, hải đảo rung mạnh, huyết tinh thạch bay loạn, tu la cá sấu tộc chiến sĩ bị cánh tay kỳ lân nện thành thịt nát, chết hết đi. Máu, từ huyết tinh thạch ở giữa chảy ngang, từ từ chạy trở về trong huyết hải. Không, tu la ngã tổ viễn đột tốc độ càng nhanh, nó không dám xuống nước bởi vì huyết kỳ lân ở trong nước tốc độ nhanh hơn nó. Huyết kỳ lân, chờ lấy ta nhìn ngươi chết như thế nào, ha ha ha. Lạnh lùng giọng nữ tại Tu La Ngạc Tổ bên tai vang lên, ngươi có thể trước còn sống rồi nói sau. Tu La Ngạc Tổ kinh hãi, là ai? Diệp Hồng Tụ hiên ngang, anh Tư xuất hiện tại nó trong tầm mắt. Sau đó, một đạo cự hình kiếm quang cũng xuất hiện tại Tu La Ngạc Tổ trong con mắt, không tốt. Kiếm thật nhanh, ttt, kiếm khí tập thân, đem Tu La Ngạc Tổ sẽ thành mảnh nhỏ, phốc phốc phốc. Thì nát, xương gãy, khí quan rơi vào trong huyết hải, trong chốc lát, biến mất không còn tâm tích. Diệp Hồng Tụ lúc này mới trả lại kiếm bao vở nặng nên nói ngay cả bản phong chủ một kiếm đều không tiếp nổi, còn dám cuồng vọng như vậy, thật sự là không biết sống chết. Siêu. Diệp Hồng Tụ phi thân mà quay về, rơi vào đường Long bên cạnh nói, Lão nhị, cái kia tu la ngặc tổ trên thân không có bảo vật, một con quỷ nghèo. Si si si, Đường Long trong mắt đỏ tía chi quang lấp lóe, nhìn chăm chăm trong Hải đảo ở giữa kim loại nói sư phụ không cần thất vọng, trong Hải đảo ở giữa kim loại kia là đồ tốt, chúng ta cầm trở về liền kiếm lợi lớn. Diệp Hồng Tụ ánh mắt sáng rõ, tiểu sư cô, tiến lên, chúng ta lên đảo. Thuật đâu? Diệp Tuấn Nhi vui vẻ hỏi, tiểu sư điện. Trong hải đảo ở giữa khối kim loại kia là cái gì? Đường long trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, gọi là tinh hạch mẫu thạch, chính là đúc kiếm tuyệt thế tài liệu tốt. Kim loại này đã được đến Mai Duu Bắc Quái đồ xác nhận, chính là tuyệt thế kỳ chân tinh hạch thạch mẫu, chính là thế gian cứng rắn nhất kim loại, mật độ lớn nhất nặng nhất kim loại. Không hiểu đâu. Diệp Hồng Tụ tâm liền ấp áp, cảm động nói, lão nhị, hay là ngươi đối với sư phụ tốt thời thời khắc khắc nghĩ đến sư phụ. Bất quá, sư phụ đã bồi dưỡng bản mệnh chi kiếm, kiếm này đã thay nén vạn năm, không cần đổi mới kiếm. Ngược lại là ngươi, cần đúc thành một thanh bản mệnh chi kiếm, tài liệu này nghĩ đến là cực tốt. Kim loại này ngươi liền chính mình dùng đi. Đường Long nháy nháy mắt sư phụ có phải hay không hiểu lầm cái gì à? Bất quá hắn cũng không cưỡng ép giải thích, thuận theo nói tốt. Đồ Nhi kia liền mang tới đúc kiếm. Lúc này trong hồn hải, Mai Du bắt quái đồ nói đại ca chủ nhân, tinh hạch này thạch mâu chính là thiên hạ cứng rắn nhất kim loại, có thể làm kiếm chi phôi. gen đúc kiếm chi cơ, gen đúc đi ra chính là thiên hạ cứng rắn nhất kiếm, không thể chặt đứt. Ma hóa hình mẫu thạch chính là thiên hạ mềm mại nhất kim loại, dung nhập tinh hạch thạch mẫu sau, thiên hạ cứng rắn nhất kiếm sẽ biến thành nhất có tính bền dẻo kiếm, mềm nhất kiếm. Trọng yếu hơn văn hóa hình mẫu thạch thần kỳ nhất công năng là hóa hình, có thể làm cho kiếm kết cấu cùng hình dạng theo ngài tâm ý phát sinh biến hóa, tại công kích lúc có thể là kiếm, có thể là đao, cũng có thể là lưỡi búa, trường thương tùy ngươi tâm ý mà biến, để cho ngươi vũ khí sẽ không bị nhắm vào khắt chế. Đương nhiên, kiếm là bản thể, kiếm thuật là cát bản. Ngoa tạo. Đường Long chân kinh. Trên mặt hắn tâm tình vui sướng áp chế không nổi, cái kia tại huyết tế mẫu thạch, hóa hình mẫu thạch, tinh hạch mẫu thạch bên trong hóa hình mẫu thạch mới là trọng yếu nhất. Không. Mai Dụ bắt quái đồ phụ định nói, ba loại mẫu thạch ngang nhau trọng yếu. Tinh hạch mẫu thạch giao phó vũ khí thiên hạ trí cương trí cường, có thể mài ra thiên hạ sắc bén nhất lưỡi kiếm. Hóa hình mẫu thạch chuyện tốt đã không nói thêm lời. Bây giờ nói huyết tế mẫu thạch, khối đá này dung nhập trong kiếm, ngoại trừ ra tăng hút máu thần kỹ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là có thể sinh ra khí linh. Huyết tế mẫu thạch bên trong nguyên tố huyết năng sinh ra trên đời này căn cơ tốt nhất khí linh, giao phó nó sinh mệnh cùng linh tính, không giống với chúng ta. Đường Long rất là tò mò, các ngươi có khác biệt gì? Mai duột bắt quái đồ hướng tới nói chúng ta là lấy hồn thể hình thức tồn tại, mới sinh chính là vĩnh hằng, bị dừng lại đang sinh ra bắt đầu. Nhưng huyết tế mâu thạch bên trong đạn sinh khí linh khác biệt nó tại khí bên trong là hồn thể phương thức tồn tại, ra ngoài thì sẽ có huyết nhục thân thể, chỉ cần ngươi cho khí linh đầy đủ tài nguyên, nó còn có thể trưởng thành là trong truyền thuyết có thể tu luyện khí linh. Tương lai, tất nhiên sẽ trưởng thành là ngươi tốt giúp đỡ. Ngoa đảo. Đường Long lần nữa chấn kinh. Hắn thử do xét nói, huyết tế mâu thạch bên trong đạn sinh khí linh so với ngươi Tân Hỏa đại ca như thế nào? Mai Dụ bắt quái đồ hâm mộ nói, Tân Hỏa đại ca mặc dù không phải từ huyết tế mâu thạch bên trong sinh ra, nhưng nó lai lịch cực đoan đáng sợ, tương lai đại ca khôi phục ký ức, ngài liền biết. Bọn chúng không thể so với đều rất cường đại thần kỳ. Cuối cùng, huyết tế này mẫu thạch còn có thể để cho ngươi bất tử thần tế thuật càng mạnh, tương lai, có được huyết tế mẫu thạch thần kiếm có thể giản dưỡng trong kiếm tế linh, để tế linh tại trong kiếm càng ngày càng mạnh, khả năng hấp dẫn cường đại thần thú nguyện ý nghỉ lại tại trong kiếm của ngươi. Lập tức, Đường Long Tâm không gì sánh được lửa nóng nếu là dùng cái này ba loại mẫu thạch rèn đúc ra bản thân bản mệnh thần kiếm thật là mạnh bao nhiêu. Trước kia có người rèn đúc qua sao? Mai rùa bát quái đổ nói không có. Đây là ta lão chủ nhân suy tính giá trị cường thần kiếm. Lúc trước, hắn cũng nghĩ rèn đúc một thành, đáng tiếc, ba loại mẫu thạch vật liệu hắn đều không có tìm tới. Cái này ba loại vật liệu, quá hiếm có. Ngài thật sự là khí vận cái thế người. Lúc này, Phù Văn Chiến hạm đã đến hải đảo. Huyết Kỳ Lân canh giữ ở bên bờ, nhìn chằm chằm giữa đảo đảo, thần tình nghiêm túc nói chủ nhân, đảo này rất không thích hợp, bên trong phảng phất có đại khủng bố. Đường Long ánh mắt vừa nhấc, thần quang tứ xạ nhìn thấy tinh hạch kia mâu thạch trước đó có một cái giữ tợn bóng đen, phảng phất tại ẩn thân thú vị cực kỳ, chương 979. Máu tính tính. Chương 979, mau tính tính, INGXING. Chỉ gặp cái kia dữ tợn sinh vật hình dạng giống đáng kỳ, nhưng lại mọc ra một tấm lê tầm mặt người, mọc ra một đôi mẩu trắng lốt hai. Nó toàn thân xích hồng, trong hai mắt lóe huyết quang, đang hung ác nhìn xem chiến hạng, đối với đám người nhe răng trợn mắt, khóe miệng nước bọt quần cuộn xuống, phản phất rất là trông mà thèm. Quái vật kia một hồi tại huyết tinh trên đá nằm phục bỏ sát, một hồi lại như người một dạng đứng thẳng thành cầu, phản phất một khắc cũng không yên lặng được. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhỏ Tân Hỏa, đó là vật gì? Tân Hỏa móc ra một bản ngọc thư, lật ra chốc lớn nói, dị thú Tình Tình, IGNG IGNG, cùng thứ này nhất giống. Sơn Hải Kinh Nam Sơn trải qua, có thú chỗ nào, nó trạng thái như ngu mà bỉ, nằm người đi đừng đi, tên cứ gọi Tình Tình, An chi tốt đi. Tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, có một tòa dã giao núi sừng sững tại bờ biển Tây bên cạnh, trong núi có một loại dã thú, hình dạng giống đám khỉ, nhưng mọc ra một đôi màu trắng lốt hai, đã có thể nằm phục bỏ sát, lại có thể giống người một dạng đứng thẳng hành động, tên là Tinh Tinh, INGRXNG, ăn nó đi thịt có thể khiến người đi được nhanh chóng. Bất quá, trong truyền thuyết thứ này không có ẩn thân kỹ năng, cho nên, có thể là biến dị mạo Tinh Tinh, INGRXNG. Mà lại, quái vật này là một cái nửa bước đế cấp hung thú, khí tức so huyết kỳ lần đều mạnh, chủ nhân nhất thiết phải cẩn thận. Đường Long nghiêm túc nói, ta sẽ chú ý. Trên huyết văn kiệt kiệt. kiệt Cổ Mộ Khí linh trốn ở trên huyết vân một mình nhe răng cười, "Côn vọng nhân tộc tiểu tử, lần này, ta liền muốn ngươi thẳng đến máu tính tính, ING ING, lợi hại." Ban đầu lúc, trong huyết hải một loại nào đó thần huyết ngưng tụ thành một khối huyết sắc thạch tinh, "Mao tính tính, ING ING, tại tinh thạch bên trong dựng dục vạn năm mới sinh ra, trời sinh lực lớn vô cùng, có được cận thân thần thông, chính là huyết hải mạnh nhất thích khách, lần này ta nhìn các ngươi chết như thế nào." Cổ Mộ Khí linh phát ra chỉ thị, "Mao tính tính, trước đe dọa, sau giễu người, ta muốn thấy đến các nàng vẻ mặt sợ hãi, nghe được các nàng cầu xin tha thứ thanh âm thật là là cỡ nào mỹ diệu hình ảnh a." là, máu tinh tinh hung tận nói, huyết hải chi vương xin yên tâm, ta nhất định khiến các nàng chấn kinh mà chết. tốt, cổ mộ khí linh rất hài lòng, chờ chút, những người này đều cho ngươi ăn. là, máu tinh tinh đại hỉ, phù văn trên chiến hạm đường long thần tình ngưng trọng hỏi, sư phụ, ngươi không nhìn thấy kim loại kia trước quái vật sao? Diệp hồng tụ trong mắt thần quang tứ dạng, rõ xét chốc lát nói, không nhìn thấy. nếu lao nhị nói kim loại trước gần giấu đi quái vật vậy liền nhất định có cái gì giấu ở chỗ nào. huyết kỳ lân, ngươi cũng không nhìn thấy sao? huyết kỳ lân lắc đầu, thứ này cũng hẳn là cho huyết hải đản sinh đồ vật, cho nên ta mới có cảm ứng. Võ hiệp thần sắc ngưng trọng, nhị sư đệ, chúng ta đều không nhìn thấy. Nhờ vào ngươi. Đông Nguyên nha chi chi, Tiểu Lục Thai tại Đường Long trên bờ vai nói chủ nhân, ta có thể nhìn thấy nó thứ này hẳn là tại trong huyết hải sinh ra, bản chất là một loại phi phàm chi huyết, đối với ta rất có chỗ tốt máu. Đường Long trong mắt dị sắc lóe lên, một giọt máu. Tiểu Lục Thai gật đầu nói, là. Tốt. Đường Long nheo mắt lại, nhìn chằm chằm máu tính tính nói vậy vật này sẽ là của ngươi. Chư vị, các ngươi trước tiên ở phủ văn trên chiến hạm quan chiến, đợi ta đi giết quái vật này, cầm bảo bối liền trở lại. Tốt. Đám người đồng nói. Ngươi phải cẩn thận a! Siêu đường long một bước ngàn mét, vượt qua vũ trụ, lớn kỳ lân công kích kim loại kia trước mặt đất trống, giết nơi đó ẩn tàng quái vật. Là! Huyết kỳ lân mắt to trừng một cái, hai tay tăng vọt, toàn lực nện xuống, cánh tay kỳ lân bốn lần lực. bạo lực nện địch cảm giác để huyết kỳ lân thật sâu mê say. Vô hình, tinh hoạch mẫu thạch trước, hai cái huyết hồng cánh tay phóng lên tận trời, nên đón huyết kỳ lân công kích, song phương lực lượng trên không trung giao phong, vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Phúc! Huyết kỳ lân há miệng thổ huyết, kinh hãi nói chủ nhân, quái vật này lực lượng thật là cường đại. Kiệt kiệt kiệt! Mao Tĩnh Tĩnh cười gần, thân ảnh xuất hiện tại tinh hạch mẫu phía trước, không biết tự lượng sức mình. "Huyết Kỳ Lân, ngươi không phải bản đế đối thủ, lui ra đi." Huyết Kỳ Lân lạnh lùng nói, "Ngươi cũng chỉ là nửa bước đế cấp chiến sĩ, có gì có thể cản đỡ?" "Kiệt kiệt kiệt." Mao Tĩnh Tĩnh cười gần nói, "Trong huyết hải thần huyết vô số, đạn sinh sinh mệnh cũng không giống nhau, đạn sinh ra ngươi thần huyết mặc dù thật không đơn giản nhưng so với bản đế huyết thông đến, ngươi coi như kém xa. Ngươi vừa mới vận lực chi pháp mặc dù bạo tạc, nhưng lại tiêu hao rất lớn, hai người bên dưới đánh không chết ta chết chính là ngươi. Hiện tại, bản đế ra quyền thứ hai, ngươi có thể ngăn trở sao?" "Ngươi muốn" máu tinh tinh thân thể nhanh chóng bành trướng, thẳng đến trưởng thành cao trăm mét mới đỉnh chỉ dã man sinh trưởng. Lúc này, chỉ thấy máu tinh tinh toàn thân màu đỏ bừng, cơ bắp giống như màu đỏ cục kim loại, cường tráng đến dọa người. Nó đứng vững tại trong hải đảo đường, như là một ngọn núi lớn giống như. Huyết kỳ lân, ngươi đi chết đi! Máu tinh tinh song quyền như lưu tinh, từ dưới kích bên trên, uy man vô biên. Hahaha! <cười> Huyết kỳ lân cười đến có mấy phần âm hiểm, lặng lẽ nuốt vào một giọt sinh mệnh chi dịch. Trong ngay mắt, nội thương toàn tốt, lực lượng hoàn toàn khôi phục. Huyết kỳ lân tâm hoa nội phong nói đầy thú, vậy ngươi liền đón thêm ta cánh tay kỳ lân thử một chút. Ấm ẩm ẩm. Huyết Kỳ Lân cùng Máu Tí Tí lần nữa va chạm mạnh, kinh khí bắn ra bốn phía, hư không xé rách, từng đạo không gian màu đen trong cái khe thổi ra âm phong trận trận, cảnh tượng giò người. Lần này, hai thú sát thực lực lượng ngang nhau. Phen, Máu Tí Tí như là bị cọc giống như, bị Huyết Kỳ Lân lực lượng khổng lồ đánh vào mặt đất, bắp chân toàn bộ chìm vào trong đất. Trên bầu trời phức, Huyết Kỳ Lân bị chấn động đến bay cao, lại nôn hai cái máu tươi, để trên không hải đảo rơi ra huyết vũ. Huyết Kỳ Lân nội thương không nhẹ, nhưng nó có sinh mệnh chi dịch, hoàn toàn không sợ. Huyết Kỳ Lân lần nữa lực lượng toàn bộ triển khai, từ không trung đáp xuống. Hai cái to lớn cánh tay Kỳ Lân bao phủ Máu Tinh Tinh, địch thú lại đến một bên khác. Máu Tinh Tinh cũng bị chấn thương nội tạng, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, mặc dù không có phun máu, nhưng cũng khó chịu đến cực điểm. Ngươi cái này huyết kỳ lân không muốn sống nữa sao? Máu Tinh Tinh khiếp sợ quát, ngươi dạng này tiêu hao tiềm lực sẽ chết. Ha ha ha. Huyết Kỳ Lân cười đến thoải mái không gì sánh được, vậy chúng ta liền nhìn xem ai chết trước. Giết. Gấp năm lần cánh tay Kỳ Lân, kinh khí quấy phong vân, khóa chặt địch thú, không chết không thôi. Máu Tinh Tinh cuồng tính đại phát, song quyền lần nữa đánh ra, nhất định là ngươi chết trước. Rầm rầm rầm. Huyết Kỳ Lân cùng máu tính tính khẩn thiết liều mạng, chiến đến điên cuồng, ai cũng sẽ không nhận thua, bởi vì, thua chính là chết. Phốc phốc. Huyết Kỳ Lân nhiều lần phun máu, làm cho máu tính tính tự tin hơn gấp trăm lần sớm muộn cũng sẽ đánh chết cái này thối Kỳ Lân. Lúc này, Huyết Kỳ Lân nhìn qua ở vào hạ phòng, phun máu vô số, nhưng nó khí tức lại chưa từng yếu bớt, tại sinh mệnh chi dịch bổ sung bên dưới, Huyết Kỳ Lân hoàn toàn không sợ thụ thương cùng tiêu hao. Khẩn thiết va chạm, hoàn toàn là một bộ lưỡng bại câu thương đấu pháp. Phù văn trên chiến hạm đám người thấy nơm nớp lo sợ. Huyết Kỳ Lân có thể thắng sao? Chương 980. Vạn vật tế linh trận. Chương 980: Vạn vật tế linh trận. Một lát sau, máu Tĩnh Tĩnh rốt cục sợ hãi. Bầu trời cái kia phun máu vô số huyết kỳ lần phảng phất đánh không chết máu cũng phun không hết, lực lượng cũng không giảm đối với nó cuồng mãnh công kích. Mai eo thân của nó đã chìm vào trong hải đảo, đã bản thân bị trọng thương. Máu Tĩnh Tĩnh miệng đầy máu tươi, toàn thân vết thương, khí tức bị bại mặt mũi tràn đầy không thể tin, không, điều đó không có khả năng a. Như thế tiêu hao tiềm lực bí thuật ngươi không có khả năng không có tận cùng sử dụng a. Thân thể ngươi đến tột cùng là thân huyết cấu thành. Hắc hắc hắc. Huyết kỳ lần đánh cho điên cuồng mà thoải mái, địch thủ Ngươi còn dám xem thường chủ nhân của ta sao? Chính là hắn, để cho ta có được vô hạn chiến lực, để cho ta cái này mới vừa vào nửa bước đế cấp liền có thể đánh tàn bạo ngươi. Cánh tay kỳ lân, giết. Huyết kỳ lân thu to hai tay lần nữa lăng không mà kích, cánh tay kỳ lân bên trên phủ văn xoay tròn, nhất chuyển tăng thêm gấp đôi lực lượng, huyết khí hoành không, trong lúc nhất thời uy thế vô biên, đột phá gấp 6 lực lượng, chết đi cho ta. Sát cơ vô hạn, sát ý nghiêm nghị. Máu Tĩnh Tĩnh cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, điên cuồng nói, ta và ngươi liều mạng. Ầm ầm. Máu Tĩnh Tĩnh nửa người dưới chìm vào hải đảo, thất khiếu chảy máu, toàn thân gân mạch đứt đoạn. Tướng Mạo thê Thảm, tán đi lực lượng, bị Huyết Kỳ Lân đánh gần chết. Nhà Chi Chi, Tiểu Lục Thai gấp giọng nói, "Chủ nhân, trước không nên đánh nát thân thể nó. Nếu như chủ nhân có thể đem cái này máu tính tính luyện thành tinh huyết, khỉ nhỏ kia liền có thể thôn vệ." Đường Long ánh mắt vừa nhấc, trầm giọng nói, "Lớn Kỳ Lân, không nên đánh nát quái vật này thân thể, ta có tác dụng lớn." Là, Huyết Kỳ Lân vội vàng khống chế sức mạnh cánh tay Kỳ Lân thu nhỏ, hai trưởng đánh vào máu tính tính trên đầu, trực tiếp đem nó chộp chết mà thân thể không nát. Lúc này, Cửu Đường Long mang theo Tiểu Lục Thai cùng tiểu đoàn tử bắn về phía máu tính tính, rơi trước người nó, trầm giọng nói, Vạn vật tế linh trận. Và anh. Chỉ gặp đường long thể nội thập đại phù văn phá thể mà ra, tạo dựng vạn vật tế linh trận, một đạo hào quang màu đỏ từ trong trận bắn ra, bao phủ máu tính tính thân thể, thập đại phù văn cũng theo ánh sáng tiến vào máu tính tính thân thể. Lúc này, một trận như tụng kinh giống như thanh âm vang vọng đất trời, 12345677654321272831111. Đường long đại kinh, thiên âm. Hắn lần nữa xác nhận thanh âm là ra vạn vật tế linh trong trận, cùng hắn trước kia nghe được thiên âm giống nhau như lúc nh đường long kinh nghi bất định, chẳng lẽ cái kia côn lôn sơn trung cũng có một tòa vạn vật tế linh trận? bất quá, coi như côn lôn sơn trung có một tòa vạn vật tế linh trận, tất nhiên cũng cùng hắn vạn vật tế linh trận khác biệt. chỉ là, côn lôn sơn trung vạn vật tế linh trận là ai? hoặc là, là ai kiến tạo, kiến tạo tới làm cái gì? Là muốn tế tự người nào không? đường long nhớ kỹ một lần cuối cùng nghe được thiên âm là ba nghìn quý nhất đó là cái gì ý tứ đâu? ba nghìn cái gì quy nhất? hoặc là muốn tế tự cái gì mới có thể ba nghìn nhất đâu? đường long thì thào nói, côn lôn sơn ngươi đến tuổi cùng cất giấu bí mật gì? lúc này chỉ nghe vạn vật tế linh trận thanh âm nói hôn độn thần vượn thủy tổ thần huyết quý nhất với anh chỉ gặp thập đại phù văn cùng nhau loe sáng phát ra chướng mắt hồng quang để cho người ta thấy không rõ hồng quang bên trong tình hình trên vây vân cổ mộ khí linh táo bạo nói điều đó không có khả năng tuyệt không có khả năng này huyết kỳ lân như thế nào trở nên như vậy uy mãnh uống thuốc đi sao nhân tộc này tiểu tử làm ra lại là cái gì phù văn trận pháp vì sao có thể ngăn cách sự thăm dò của ta ta tại cổ mộ này bên trong thế nhưng là không gì làm không được a nhân tộc tiểu tử ta nhất định phải giết chết ngươi giết chết ngươi trên hải đảo lúc này vạn vật tế linh trận tán phát hồng quang biến mất đồng thời máu tinh tinh cũng biến mất không thấy gì nữa tại trên không hải đảo có một giọt lớn trừng quả đấm tinh huyết đang nảy nhót phản phất tại trong hư không bướng bình chơi đùa đường long đại hỉ cái này vạn vật tế linh thật sự là thần kỳ a lúc này sư bốn tiểu lục thai tung người một cái bay ra đường long bả vai thân hình như kim quang trải qua tinh huyết bên cạnh không chút do dự mở ra khí miệng trực tiếp đem nó hút vào trong miệng nhà chi chi tiểu lục thai triển khai cánh mỏ vàng bay trở về đường long đầu vai hai mắt mê ly lung la lung lay nói chủ nhân ta có thể muốn rơi vào trạng thái ngủ say Đường Long cầm lên tiểu lục hai, đưa nó để vào trong túi vải. Các loại khỉ nhỏ tỉnh lại chắc chắn cho hắn kinh hỉ đi. Một bên khác, tiểu đoàn tử ôm Đường Long cổ lay động, giả ngây thơ làm luôn nói, "Chủ nhân, ta cũng muốn loại này, máu thuộc về gấu tổ thần huyết." Khi nhỏ lần này lấy được tạo hóa cũng lớn. Nó thôn vệ cái này thần huyết sau, rất có thể sẽ tiếp nhận thần huyết lực lượng, trực tiếp tấn cấp đến nửa bước đế cấp chiến sĩ. Ngoa tạo, Đường Long có chút chấn kinh, sẽ tấn cấp đến nhanh như vậy. Tiểu đoàn tử ngốc ngoênh gật đầu, nếu như khỉ nhỏ thiên phú đủ mạnh, huyết mạch còn có thể vô hạn tiến hóa. Lập tức, Đường Long càng thêm chờ mong. Bất quá, Hắn nhìn thật sâu vài lần huyết hải trong huyết hải này huyết dịch thật đúng là không đơn giản á. Siêu đường long một bước xuất hiện tại tinh hạch mẫu thạch trước mặt, tâm niệm vừa động, đem tinh hạch mẫu thạch thu nhập tân hỏa trong tiệm sách, đúc kiếm tài liệu chính tới tay. Tâm tình của hắn mỹ diệu nói nhỏ tân hỏa, ở trên đảo những cây này cùng trái cây hữu dụng không? Tân hỏa trong tiệm sách, nhỏ tân hỏa rò xét một phen sau, vô dụng. Những quả dại này còn rất mê ngô, còn không có thành thủ, hái đến cũng vô dụng. Đường long tiết núi nói, phía dưới, chúng ta liền khai thác huyết tinh thạch, mở làm đi đám người từ phụ văn trên chiến hạm để xuống, bắt đầu đào móc trên đảo huyết tinh thạch, một khối không đung thà. Lúc này đường long nét miệng lên một kia ý vị thâm trường ý cười, nhìn lên bầu trời huyết vân nói cổ mộ khí linh, ngươi cái này rơi vào bố trí được cũng không có gì đặc biệt ta, có thể làm điểm lợi hại hơn đi ra chơi sao? Ta cần nhất là huyết tế mẫu thạch cùng hóa hình mẫu thạch, nếu như ngươi có thể làm ra hai loại kim loại, bẫy dập của ngươi ta tất nhiên sẽ dẫm. đương nhiên, nếu ngươi không có hai loại kim loại, ta cũng sẽ không mạo hiểm, chỉ có thể gò bó theo khuôn phép đạt được huyết hà đại đế truyền thừa sau, xoay người rời đi. Hiện tại. Ngươi cũng nhìn thấy thực lực của chúng ta, nếu như không có ngoại ý muốn, hoàn thành thí luyện hàn không có vấn đề. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Trên huyết vân, cổ mộ khí linh tức giận nói, nhân tộc tiểu tử, không cần phép lối. Cửa hải tiếp theo, ta sẽ ở rơi vào bên trong bên trên huyết tế mâu thạch cùng hóa hình mâu thạch. Có bản lĩnh, ngươi liền đi cầm. Tốt. Đường Long Hưng phấn nói ngươi liền chờ ta đi qua đoạn bảo đi. Hắn khích tướng pháp rất thành công, bất quá phong hiểm cũng rất lớn. Cổ mộ này khí linh thật không đơn giản, huyết hà này cổ mộ thật không đơn giản. Lúc này, trên huyết vân, cổ mộ khí linh giấu kín huyết vật bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đóa yêu dị hoa sen màu máu, hết thảy có 12 cánh hoa, phía trên thần quang lập lòe, phù văn mỹ lệ mà bất phàm, để cổ mộ thiên địa đều chấn động lên. Tuyết Liên rơi vào giữa huyết hải một cái quái vật khổng lồ bên cạnh. Đồng thời, hai khối kỳ dị kim loại rơi vào huyết liên ở giữa, chiếu lấp lánh. Cổ Mộ khí linh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhân tộc tiểu tử, lần này, ta định đem ngươi hóa thành huyết thủy, luyện thành khối lỗi. Ta chờ ngươi tới đọa bảo. Nhìn ngươi chết như thế nào." Chương 981. Huyết Liên cùng nghiệp lực. Chương 981. Huyết Liên cùng nghiệp lực. Lúc này do chỉ gặp cái kia huyết sắc hồng liên trên cánh hoa đột nhiên dâng lên từng luồng từng luồng như ẩn như hiện ánh lửa giống như là thiêu đốt phù văn nó ánh lửa yêu dị nhiều màu xem bề ngoài mỹ lệ mà nguy hiểm giờ phút này huyết liên hoa tản ra một loại nào đó đạo chi vật vị để huyết hải sôi trào rầm rầm rầm huyết liên phụ cận các quái thú nho nhao bay ra mặt biển mắt thú bên trong mang theo một loại nào đó thành tín ánh sáng thả người nhảy lên bay thẳng đến huyết liên hoa trên không thẳng thành từng đoàn từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm lửa không đốt thể chính là thân thể tự đốt một lát sau các quái thú đốt rụi nụ thân cùng hồn phách không bụi không khói cứ như vậy biến mất tại trong huyết hải Siêu siêu siêu. Huyết hải bọn quái vật không sợ chút nào sợ, tranh nhau chen lấn bay đến huyết liên trên không tự đốt, trong miệng quỷ dị kêu lên, ta có tội, ta có tội à, Hung hung nghiễm lửa, đốt ta thân thể tàn phế, xin không vui mừng, chết không khổ, là huyết thú, tội nghịch nhiều, nay rời đi, vạn thế giải thoát. Toàn bộ chạng cảnh quỷ dị mà khủng bố. Trên huyết vân kiệt kiệt kiệt kiệt 4. Cổ Mộ Khí Linh cười gần nói, quân vọng nhân tộc tiểu tử, lúc này, ta liền nhìn một lần hình người bó đốt tiêu đốt. Ngươi muốn máu của ta tế mẫu thạch cùng hóa hình mẫu thạch liền lấy mệnh đến đội đi. Cổ Mộ Khí Linh bẫy dập đã bố trí tốt một bên khác đám người đào xong thứ hai trên hải đảo huyết tinh sâu đá trực tiếp lên hạm dựa theo cổ mộ khí linh chỉ thị tiến lên trên đường đi gió em sóng lặng, cũng không có huyết hải quái thú đến đây công kích khác thường vì cái gì đường long càng cẩn thận mấy phần cổ mộ này khí linh nhìn kìm nén đại chiêu một khi xuất ra định công đơn giản Mới ngày sau trong biển máu phù văn chiến hạm chính theo gió vượt sóng cấp tốc tiến lên đường long đứng ở trên bong thuyền trong mắt đỏ tía chi quang lấp lóe nhìn xem trên mặt biển huyết liên hoa cùng hai khối mẫu thạch thần sắc ngưng trọng nói đình chỉ tiến lên phía trước hẳn là cổ mộ khí linh dự thiết chiến trường là Diệp Tuyên Nhi vội vàng không chế Phù Văn Chiến Hạm, từ từ ngừng lại. Nhân tộc chiến đội mọi người đã đứng tại Phù Văn Đại Pháo sau, tùy thời chuẩn bị đối với phía trước phát động công kích. Lúc này ở hầm, cái kia huyết liên ở giữa hai khối mâu thạch thả ra kinh thế bảo quang, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Huyết tế mâu thạch là một đạo huyết quang trùng thiên, hóa hình mâu thạch thì là một đạo lục quang trùng thiên. Đỏ phối lục, lóa mắt mà không đáp điều, nhưng là đường long hồn hải bên trong. Mai Du bắt quái đồ lại vui mừng nói, đại ca chủ nhân, cái kia huyết liên trong hoa hai khối kim loại theo thứ tự là ngươi cần huyết tế mẫu thạch cùng hóa hình mẫu thạch. Cổ mộ khí linh vị dẫn dụ ngươi mạo hiểm vậy mà thật xuất ra hai loại kim loại, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Dùng ngươi nói tới nói chính là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu à? Đường Long nhăn thần cũng là sáng lên, cảm thán nói, cổ mộ này khí linh bảo bối thật đúng là nhiều, chân quý như thế kim loại cũng có. Mai Dùa bác gái đổ phân tích nói, đại ca chủ nhân, không phải cổ mộ này khí linh lợi hại, mà là huyết hà này đại đế thật lợi hại, có thể lấy được hai loại tuyệt thế kỳ chân, phi thường không đơn giản. Đường Long đồng ý, không thể nghi ngờ, huyết hà này đại đế nhất định là thế gian này tồn tại cường đại nhất. Lúc này. Nhỏ Tân Hỏa hiện thân nói chủ nhân nhìn kỹ đóa hoa sen kia, 12 cánh hoa bên trên tất cả đều là phù văn chân pháp, không phải ngày kia điêu khắc, mà là tiên tiên mà sinh, phía trên có ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt, nhìn không phải bình thường lửa. Màu đỏ như máu hoa sen để đường long nhớ tới rất nhiều truyền thuyết. Nhỏ Tân Hỏa, Tân Hỏa trong tiệm sách có hỗn độn thanh liên truyền thuyết sao? Nhỏ Tân Hỏa vung tay lên, một bản ngọc thư xuất hiện trong tay, thì thầm, thập nhị phẩm đại sen truyền thuyết một trong. Trong truyền thuyết, hỗn độn sơ khai lúc, trong hỗn độn có một đóa sáng thế thanh liên, bên trong ngoại trừ thai nghén bản cổ đại thần bên ngoài, còn có 4 mai hạ sen, 1 viên thành tụ, 3 viên không thành tụ. Về sau, sáng thế thanh liên bởi vì không chịu nổi khai thiên áp lực mà tổn hại. Hoa sen hóa thành ngọc Như Ý, là nguyên thủy thiên tôn tất cả. Củ sen hóa thành thái ớt phật trần, là thái thượng lao quân tất cả. Lá sen hóa thành thanh bình kiếm, là thông thiên giáo chủ tất cả. Dưỡng dục thanh liên thổ chi tổ nguyên, biến thành 9 ngày tức nướng, là nữ hoa nương nương tất cả. Mà viên kia thành thuộc hạ sen hóa thành 36 phẩm tạo hóa thanh liên, nhưng là bởi vì không có khai thiên công đức, 36 phẩm thanh liên cường đại vì tiên địa chỗ không dùng, chỉ có thể chia ra làm ba, chia làm ba đóa tiên tiên bảo liên. Một là thập nhị phẩm công đức kim liên, là tiếp dẫn đạo nhân tất cả phòng ngự kinh người không gì phá nổi có thể làm cho công đức gấp bội khí vận gia thân hai là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên truyền thuyết là ma tổ la hầu tất cả ngoại trừ phòng ngự cường đại bên ngoài còn có thể hấp thu bạo ngược khí tức ma tính kinh người la hầu sau khi chết không biết tung tích ba là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ngoại trừ lực phòng ngự kinh người bên ngoài còn có thể phát động nghiệp hỏa công kích công thủ gồm nhiều mặt mà thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng có hai loại truyền thuyết một là nói làm thông thiên giáo chủ vẫn có loại thứ hai thuyết pháp là là minh hạ lao tổ tất cả cho nên cái này nghiệp hỏa hồng liên truyền thuyết có chút tranh luận cũng rất thân bí. Đường Long lông mày níu lại, như có điều suy nghĩ hỏi, Minh Hà lão tổ. Nhỏ Tân Hỏa tay mập nhỏ vung lên, lại một bản ngọc thư nơi tay, Minh Hà lão tổ truyền thuyết một trong, bản Cổ Khai Thiên đằng sau, trong cơ thể hắn có một đoàn máu đen rơi xuống, hóa thành U Minh huyết hải, Minh Hà lão tổ từ trong đó thai nghén mà ra, lúc sinh ra đời có hai kiếm sen lẫn, một là nguyên độ, hai là a tị. Mà thai nghén Minh Hà lão tổ cũng vốn gọi là thập nhị phẩm huyết liên, lại xương thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, cùng phương Tây tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm kim liên, còn có ma tổ Sa La hầu thập nhị phẩm hắc liên, đều là tiên tiên 36 phẩm hỗn độn đại sen biến thành trong truyền thuyết, minh hà lão tổ luyện có 480 triệu huyết thần con phân thân, thủ hạ 4 cái ma vương, ngàn vạn A tu la tộc, bố trí huyết hà đại trận uy lực vô biên. về sau, minh hà lão tổ lập giáo phái, tên là giết dạy, lập giáo lời thầy là sát thiên, giết sát chúng sinh, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là đem trời, tất cả sinh mệnh đều giết tới một lần, đạo của hắn liền thành. cho nên, minh hà lão tổ lại gọi minh hà giáo tổ. đường long tĩnh nhiên lặng nghe xong, nhìn xem trong biển máu hoa sen màu máu hỏi, ngươi cho là cái này huyết liên cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên có quan hệ sao? nhọt tân hỏa niêm tức nói, có. Vậy ngươi cho là huyết hà đại đế chính là trong truyền thuyết Minh Hà giáo tổ sao? Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, không phải. Đường Long Nhãn bên trong dị sắc lóe lên nói có thể đây cũng quá đúng dịp. Nơi này có huyết hải, cũng có hỏa diệm thiêu đốt huyết liên huyết hà cùng Minh Hà lao tổ có quan hệ sao? Nhỏ Tân Hỏa nghiêm túc nói, chủ nhân, ta dám khẳng định, nơi này cũng không phải trong truyền thuyết U Minh huyết hải, chỉ là một cái tràn đầy thần huyết của mộ mà thôi. Minh Hà lao tổ là đến từ Hồng Hoang truyền thuyết, nếu nơi này là Hồng Hoang cả hai thật đúng là khả năng có quan hệ. Đường Long Thỉ thảo nói, vậy nơi này là Hồng Hoang sao? Chương 982. Hoa sen truyền thuyết. Chương 982, trăm hòa sen truyền thuyết tiểu tân hỏa lắc đầu ta cũng không biết mất trí nhớ quá thống khổ đột nhiên tiểu tân hỏa trong mắt thần quang tứ dạng trong miệng thì thào nói chủ nhân ta đã từng tới cổ mộ này đường long đại hỉ thật người khôi phục ký ức tiểu tân hỏa như có điều suy nghĩ nói ta đối với cổ mộ này ký ức có chút mơ hồ ta chỉ nhớ do gặp qua huyết hà này đại đế nhưng hắn hình dạng thế nào ta quên tại mơ hồ trong ý thức hắn là một cái rất huyết tinh rất tà tính gia hỏa có chút cuồng vọng nhưng không có đến muốn sát tiên giết sát chúng sinh trình độ đường long suy nghĩ một chút nói tiểu tân hỏa Ngươi quận kia thần đế giá sử bên trong huyết hà đại đế nói qua máu không khô, sông không chết, huyết hà trong cung định mở đầu, là có ý gì? Chẳng lẽ là huyết hà đại đế chết tại trong cổ mộ, hóa thân huyết hải này, chờ mong có thiên năng phục sinh. Tiểu Tân Hỏa khổ não lắc đầu, quên đi a. Đường Long thử dò xét nói, nếu không ngươi lấy trước hơn 10 vạn 800000 cực phẩm thần tinh đi dưỡng thương, đem huyết hà trong cổ mộ sự tình toàn bộ nhớ lại. Tiểu Tân Hỏa đại hỉ, hoàn toàn không khách khí, cảm ơn chủ nhân. Sau đó, Tân Hỏa đồ thư quán bên trong liền thiếu đi 1000000 cực phẩm thần tinh. Ngoa tảo. Khô Thần tinh một thiếu. Đường long liền đau lòng đến không có khả năng hô hấp, vội vàng tự an ủi mình nói Tân Hỏa là đồng bạn, nước phủ xa không có chảy rộ người ngoài, không đau lòng không đau lòng. Dù sao nuôi nó chính là làm bản thân mạnh lên. Không lỗ. Tiểu Tân Hỏa thấy có chút thú vị, từ trên thân lấy ra thần đế dã sử nói chủ nhân, phía trên này cũng không có mới nhắc nhở. Cho nên, như muốn đạt được huyết liên ở giữa huyết tế mâu thạch cùng hóa hình mâu thạch, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Trong hỗn hải, tiếp trước, tiếp này, tương lai ba cái tiểu hồn nhân nhìn một chút tọa hạ cái kia hồn lực biến thành hoa sẽ tỏa, luôn cảm giác cùng cái này huyết liên ở giữa có liên quan. Đương nhiên trong gói u minh đường long có cảm ứng cái này huyết liên hắn nhất định phải đạt được nếu không hắn sẽ mất đi rất đồ vật chân quý đây tuyệt đối không thể đường long nghiêm túc nói tiểu tân hỏa ta không chỉ có muốn lấy được cái này hai khối mâu thạch đoán này 12 cánh hoa huyết liên ta cũng muốn đạt được tiểu tân hỏa gật đầu chủ nhân ta cũng cho là cái này huyết liên cùng hai khối mâu thạch một dạng trọng yếu nhất định phải toàn bộ nhận lấy nếu không ngươi sẽ thua lô lớn đương nhiên tiểu tân hỏa trong tay thần đế giả sử bên trong lại xuất hiện thần văn muốn có được thập nhị phẩm huyết liên nhất định phải có thể không sợ nghiệp hỏa tiêu đốt nếu không đụng chạm nghiệp hỏa liền sẽ để trong cơ thể người nghiệp lực tự đốt, đưa người đốt thành linh khí. Đường Long Khẽ cho mày cẩn thận hỏi Tiểu tân hỏa, nghiệp lực đến tột cùng là cái gì? Tiểu tân hỏa lại lấy ra một bản ngọc thư, chủ nhân, nghiệp lực một từ nguyên lai từ đạo bà la môn thuật ngữ, sau bị Phật giáo trích dẫn, khái quát tới nói chính là Phật môn nói tới một loại dùng để phán đoán thiện ác lực lượng, bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo liền đến bắt nguồn từ này. nghiệp lực phân thiện ác, thiện nghiệp lực cuốn thân người sau khi chết có thể lên thiên đường, ác nghiệp lực cuốn thân người sau khi chết liền sẽ xuống địa ngục, đây cũng là Phật môn nói tới nhân quả chi lực. Đường Long Đại Khái đã hiểu, cái tiêu nghiệp hỏa đốt người nào? Tiểu Tân Hỏa, trên thân ác nghiệp lực cuốn thân người. Như thế nào ác nghiệp lực? Căn cứ Phật kinh giải thích, ác nghiệp có thập đại loại, thân thể sẽ bị ác nghiệp lực quấn quanh có ba đầu, sát sinh, trộm cắp, dâm dục. Đường Long nghĩ nghĩ, ta cuộc đời chiến đấu vô số, trên thân nhất định có sát sinh ác nghiệp lực. Tiểu Tân Hỏa tiếp tục nói, tục ngữ nói họa từ miệng mà ra, miệng nói cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng tứ đại ác nghiệp lực sinh ra, theo thứ tự là nói dối, hại lưỡi, ác khẩu, khinh ngữ. Đường Long nháy nháy mắt, miệng tạo thành ác nghiệp lực, đường chiến tất nhiên so ta nhiều, ta cũng có một chút đi. Tiểu Tân Hòa, mặt khác, chính là người chi ác niệm tạo thành ác nghiệp lực, theo thứ tự là tham, giận, si ba độc niệm. Đường Long tiếp tục nghĩ lại, Tham tài cũng sẽ bị ác nghiệp lực cuốn thân sao? Tiểu Tân Hòa gật đầu nói, sẽ. Đường Long thản nhiên nói, vậy ta trên thân tất nhiên tràn đầy ác nghiệp lực, nhiễm nghiệp hỏa liền sẽ thiêu đốt. Bất quá Đường Long não ngẽn ưỡn ngực, nhìn lên huyết vân nói, nếu như có thể dùng ta đẩy người ác nghiệp lực, đổi lấy nhân tộc cường đại cùng bình an vậy những thứ này nghiệp lực, ta đều thụ lấy. Nếu như nghiệp hỏa muốn đốt chết ta vậy liền chết, nếu như sau khi chết nguôi xuống địa ngục, ta cũng không sợ hãi, cả đời này cũng đáng đông nhiên đường long nghĩ đến giang sơn xã tắc hình trấn áp cương thi nghĩ đến cái kia chín cái có vạn chữ kim loại dây xích giữa vùng thiên địa này thật sự có hòa thượng sao thần giới hoang thổ đến tột cùng là một cái gì thế giới trong cõi u minh đường long có cảm ứng vùng thiên địa này chân diện mục sẽ phải hiện ra ở trước mặt hắn chẳng mấy chốc sẽ đông nhiên mai duỗi bắt quái đồ mở miệng nói đại ca chủ nhân kỳ thật ngươi không cần sợ dẫn tới nghiệp hỏa thiếu thân đường long trong mắt thần quang nổ bán ra nói thế nào mai duỗi bắt quái đồ trầm ổn nói bởi vì ngươi đã siêu việt thiên chi thể cũng siêu thoát ra thiên địa quy tắc trái buộc, nghiệp hỏa không có khả năng thêm tại thân ngươi. thật. Mai Dùa bắt Quái Đồ rất nghiêm túc nói, thiên chân vạn sắc. Cổ mộ này khí linh muốn dùng nghiệp hỏa đến hại ngươi, sợ rằng sẽ bồi thường mẫu thạch lại bồi thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên a. Đường Long Khiếp sợ nói, ngươi xác định đây là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên. là. Mai Dùa bắt Quái Đồ ngữ khí y nguyên nghiêm túc, đừng hỏi ta vì cái gì biết. bên cạnh. Tiểu Tấn hỏa bình chân như vậy nói ta biết, thiên cơ bất khả lộ thôi. Mai Dùa Bát Quái Đồ trầm mặc một lát, đại ca chủ nhân, có một việc ta phải nói cho ngươi hiện tại. coi như ngươi đạt được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên cũng chỉ có thể đưa cho ngươi tiểu hồn người đang ngồi ghế dựa, bởi vì không đến đại đế cảnh giới, lưự sử không được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên. Đường Long cũng không thất vọng, có thể hay không dùng không trọng yếu. Kỳ thật, ta chính là ưa thích cất giữ bảo vật, trước đặt ở Tân Hỏa Đồ thư quán, nhìn xem cũng vui vẻ, coi như không dùng đến, về sau lấy ra làm vườn cũng là có thể. Mai rùa bắt quái đồ, trên huyết vân kiệt kiệt kiệt. Cổ Mộ khí linh phách lười nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi không phải là muốn huyết tế Mâu Thạch cùng hóa hình Mâu Thạch sao? Ngươi đi vào cầm a, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, liền xem như ta đưa ngươi bảo bối. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi tới vậy ngươi liền đi chết, trở thành huyết hải một bộ phận. Ha ha ha, Đường Long cười lạnh nói, "Tốt, đã ngươi như thế hảo phóng xuất ra bảo bối vậy ta liền đem cho ngươi nhìn. Chờ một chút, ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc." Cổ Mộ Khí linh giận dữ, "Làm càn. Ngươi cũng đã biết ta tại sao lại thả các ngươi tiến cổ mộ sao?" Đường Long ánh mắt vừa nhấc, chẳng lẽ không phải câu trả lời của ta để cho ngươi hài lòng? Kiệt kiệt kiệt. Cổ Mộ Khí linh cười to nói, "Dĩ nhiên không phải, là bởi vì huyết hải này bên trong đã thật lâu không có cái mới xuất hiện máu người gia nhập." Rõ chưa? Người kẻ ngu này Đám người mặt có kinh hãi, đường long thì không kinh ngạc chút nào. từ hắn thấy rõ cổ mộ khí linh chân diện một lúc, liền đã đoán được đáp án này. lúc này siêu đường long vừa xài bước ra, xuất hiện tại huyết liên phía trước, rồi ra hai cái trạng thái khí cánh, bay ở không trung, quan sát đến huyết liên trước chìm nổi quái vật to lớn. đột nhiên oanh. quái vật ngẩng đầu, một đạo huyết quang hướng đường long phong tới, phóng lên tận trời, mùi máu tươi sông vào mũi, như là thủy pháo giống như, sông phá huyết vân cảnh tượng doanh người. sau đó trong huyết hải quái vật to lớn kia mở mắt ra rất nhiều con con mắt nhìn chằm chằm đường long nhân động, tốt đồ độ ăn a, ta muốn ăn ngươi. Chương 983, Tu La thủy tổ. Chương 983, Tu La thủy tổ hừ đường long lăng không hư bộ, một bước ngàn mét, cánh khẽ vỗ, tốc độ lại thêm lần, tránh qua, tránh né huyết sắc cột nước công kích, ra đi. Ào ào ào. Chỉ thấy quái vật thân thể từ từ toát ra huyết hải, huyết thủy bị nó thân thể cao lớn mang ra, như là thác nước từ trên người nó trở xuống huyết hải, thanh âm vang vọng từ phương. Quái vật thanh âm âm trầm nói, đến tột cùng là ai quái dậy ta ngủ say? Ân hơn quá vị thì ta. Nguyên lai là thị người hương, khó trách sẽ như thế mấy người. Nhân tộc chiến sĩ, tại bản đế trước mặt, các ngươi đều là sâu kiến. Ngoan ngoãn đưa tới để cho ta ăn hết đi. Đường Long trong mắt đỏ tia chi quang lấp lòe, nhìn xem phía dưới trong huyết hải quái vật cao chừng có trăm mét, mọc ra 99 cái đầu, 99 con mắt, 99 dương miệng to như chỗ máu, 99 một tay, 9 cái chân, là Tu La tộc chiến sĩ. Hắn thì thào nói, trong huyết hải Tu La thủy tổ sao? Phanh phanh phanh. Tu La thủy tổ rũ cái lưng mệt mỏi, 99 chỉ thô to cự trưởng bắc quyền, phát ra tiếng vang to lớn không bạo âm thanh. Lực lượng bạo dạt bộ dáng khiếp người tâm hồn. Đương nhiên, Tu La thủy tổ 99 con mắt nhìn chằm chằm Đường Long, phát ra 99 đạo huyết quang công kích mà đến. Tu La huyết đồng, mê thất huyết trận. dầm dầm dầm 99 đạo huyết quang tại đường long trước người bạo tạc, biến thành từng đoàn từng đoàn màu đỏ sương mù, quyện hóa ra một mảnh màu đỏ yêu dị huyết cảnh. Sau đó, từ huyết vụ trong huyết cảnh đi ra 99 cái ba đầu sáu tay Tu La chiến sĩ, từng cái bộ dáng dữ tợn phóng tới đường long, giận dữ hét, "Xé nát tên nhân loại này, ăn hết hắn, giết!" Những Tu La này chiến sĩ động tác cứng ngắc, biểu lộ giống nhau như lúc, nhìn rất quỷ dị. Thực lực đều vì hoàng cấp chiến sĩ đỉnh phong. CCC si si si đường long trong mắt đỏ tia chi nhãn lấp lóe đây không phải huyến cảnh, mà là Tu La thủy tổ 99 giọt máu tươi dì máu mà thành tu la chiến sĩ, tích huyết chúng sinh, cũng giống Tát đầu Thành Minh. Đường Long hồn hải bên trong, Tiểu Tân Hỏa thần sắc ngưng trọng, "Chủ nhân, những tu la này chiến sĩ thể nội đều có một sợi tu la thủy tổ tàn hồn, đều thụ tu la thủy tổ không chế, cho nên động tác thần sắc nhìn giống nhau như lúc." Đường Long thấy rất là tò mò, "Tiểu Tân Hỏa, đây chính là đế giả thần thông sao?" Tiểu Tân Hỏa gật đầu nói, "Chủ nhân, ngươi là có hay không còn nhớ rõ tại Đại Hoang Phàm cái lúc, ngài sư phụ lôi cốt năm đó lấy bạch cốt chi thân ngủ say, cũng danh xưng có thể tích huyết chúng sinh. Nhưng về sau, Ngươi hẳn phải biết ngài sư phụ Lôi cốt năm đó bất quá là lấy xương dấu mệnh, lấy lôi thần cỏ hộ hồ hồn, nhất định phải đợi lôi thần cỏ thành thục mới có thể trùng sinh huyết độ, xem như giả tích huyết chủ sinh. Nhưng, trước mặt cái này tu là thủy tổ khác biệt. Hắn đã đúc thành đế thể, là chân chính có thể tích huyết chủ sinh. Cho nên, muốn giết chết hắn, nhất định phải ma diệt thần hồn của hắn cùng thân thể, không có khả năng lưu lại bất luận cái gì một giọt máu tươi. Đường Long có chút khổ não nói, nói như thế, đại đế chi huyết đã có thần thông, máu bất diệt, thân không chết. Cái kia trong truyền thuyết Minh Hà giáo tổ có 480 triệu phân thân ba, là thật. Thân đế giả sử bên trong Huyết Hà đại đế nói, "Huyết Hải này không khô, hắn không chết, cũng là thật." Tiểu Tân Hòa gật đầu, "Đây chính là đế cấp chiến sĩ trò đáng sợ. Đúc thành đế thể, rất khó giết chết." Đường Long rất tán thành, "Bất quá, thần giới Hoang Thổ Đế lộ không phải đã gây mất sao? Vì sao Huyết Hải này bên trong còn có một cái đế cấp tu la thủy tổ? Chẳng lẽ tòa thần miếu này cùng thần giới không phải một vùng thiên địa? Hoặc là nói, tòa thần miếu này căn bản không nhận thần giới quy tắc ảnh hưởng?" Đường Long tâm thẳng hướng chim xuống, "Đế cấp chiến sĩ, đại biểu cho vô địch." Lúc này, Mai Dụ bắt quái đồ mở miệng nói, Đại ca chủ nhân, ngươi không cần phải lo lắng. Huyết Hải này Tu La Thủy tổ đã từng là đế cấp chiến sĩ, hiện tại nó bất quá chỉ là nửa bước đế cấp chiến sĩ mà thôi. Đường Long đại hỉ, thật. Mai Duoa bắt quái đồ, gia hỏa này trên thân chưa hoàn chỉnh pháp tắc, đều là phá thành mảnh nhỏ, cho nên hắn cũng hẳn là bị thần giới thiên đạo gây mất hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, không cần sợ hắn. Bất quá gia hỏa này đã đúc thành đại đế chi thân, cũng chính là pháp tắc chi thể, ngươi cẩn thận một chút. Đương nhiên, khắc sâu tại Đường Long trong thân thể thập đại phù văn cùng nhau nhảy lên, cảm giác rất hứng phấn, phảng phất muốn nhảy ra giết địch giống như trong cõi u minh. Thập đại phù văn truyền đến ý niệm, vạn vật tế linh trận, tế tự thân huyết, ma diệt hết thệ địch, tế tự một giọt máu, địch coi như hóa thân nước vạn, cũng sẽ bị huyết tế diệt sát. Lập tức đường long liền không sợ, tiểu ô quy trở thành đế giả điều kiện đến tột cùng là cái gì? Mai du bắt quái đồ nói vương cấp chiến sĩ cùng hoàng cấp chiến sĩ chủ yếu tu luyện lĩnh vực cùng pháp tướng, mà đế giả là muốn lĩnh ngộ mộ một loại thiên đạo pháp tắc, nắm giữ một loại pháp tắc lực lượng, đúc thành pháp tắc thần thể, luận thực lực như thần minh, cho nên cũng xưng là thần. Đế giả bình thường chia làm phổ thông đế cấp chiến sĩ cùng phong hào đại đế, phong hào đại đế là cái gì? chính là hoàn toàn nắm giữ pháp tắc lực lượng, có thể nôn xuất pháp thủy, cùng pháp tắc bên dưới vô địch. Nếu ngươi trở thành đại đế, thì phong hào là lôi thần, thiên địa lôi đỉnh chi lực vì ngươi sử dụng, một lời có thể định thiên vô số sinh linh sinh tử, khủng bố vô biên, chính là phong hào đại đế bên trong lực công kích mạnh nhất tồn tại. Đường Long Minh Mạch. Hiện tại giữa thiên địa còn có lôi thần sao? Mai Du bắt quái đồ, không có. Thiên địa đức, pháp tắc loạn, đại đế cổ đại không phải đi xa xung xáo, chính là như cái này Tu La Thủy Tổ giống như đế lộ đứt gãy, nắm giữ pháp tắc đứt gãy, biến thành nửa đế. Trong huyết hải này Tu La Thủy Tổ trước tiên là một cái bình thường đại đế đi. Mai dược bắt quái độ, đúng vậy. Gia hỏa này hẳn là nắm giữ một bộ phận huyết chi pháp tắc, có thể làm ra 99 cái hóa thân, rất khó đối phó. Bất quá, nó gặp gỡ ngươi lại trời sinh bị khắc chế. Không, ai gặp gỡ ngươi cũng sẽ bị khắc chế. Đường Long ánh mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm đánh tới tu la chiến sĩ nói hôm nay ta muốn đồ đế. Lúc này, Tiểu Tân Hỏa khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, "Chủ nhân, không cần phải sợ, ngươi như gặp nguy hiểm, ta coi như liều mạng hao tổn nguyên khí, lần nữa trọng thương cũng sẽ giúp ngươi giải địch. Ngươi yên tâm đi chiến đấu đi." Vành nường lòng khôi phục tự tin và thoải mái, lần nữa thôi động chiến ý. Sát khí ngút trời nên địch mà lên. Giết 99 cái ba đầu sáu tay hoàng cấp đỉnh phong tu la chiến sĩ đã giết tới trước mắt, 297 cái đầu lâu giữ tận của thiếu, 594 chỉ cường tráng cánh tay loạn vung đậy. Khí thế kinh thiên một. Thấy Đường Long hoa mắt, Siêu siêu. Huyết Kỳ Lân cùng Diệp Hồng tụ bay lên không mà đến, muốn trợ Đường Long giết địch. Đường Long truyền âm nói, các ngươi trở về che chở chiến hạm, ta muốn đổ cái này tu la thủy tổ. Huyết Kỳ Lân cùng Diệp Hồng tụ thuận theo trở về chiến hạm. Khoa Trừng, trên huyễn. Cổ mộ khí linh đối với tu la thủy tổ lòng tin tràn đầy, tiểu tử công công Lần này, ngươi nhất định phải chết. Giữa không trung quanh đường long toàn thân trong suốt, đốt lên thể nội tiểu vũ trụ, bắn ra tại bên ngoài, 720 nhiều ngôi sao tại phía sau hắn xoay tròn. Lúc này trong tinh thần, đều khắc họa lấy lâm, binh, đấu, người, đều là trận, hàng, tại, trước, người thập đại phù văn, hợp thành từng cái trận pháp, thần bí mà bất phàm. Đồng nhiên, từng môn do thập đại phù văn tạo thành phù văn đại pháo xuất hiện tại trên tinh thần, đen kịt họng pháo nhắm ngay Tu La chiến sĩ, sắc ý lang thiên. Xì xì xì. Trên tinh thần phù văn đại pháo bổ sung năng lượng đường long lần thứ nhất gia nhập lôi đỉnh chi lực thời khắc này đường long xuê hai cánh lang không đứng thẳng trong gió tươi thắm bất động sau lưng quần tinh săn chói từng môn kinh khủng phụ văn đại pháo nhắm ngay tu la chiến sĩ giống như hóa thân pháo đài khí chàng vô địch chiến ý sông mây xanh, chương 984 tân phủ văn đại pháo uy lực chương 984 tân phủ văn đại pháo uy lực giết hàng trước tu la chiến sĩ đã tới người vô số năm đấm đánh tới bọn hắn muốn xé nát đường long nhân loại người đi chết đi hừ đường long hừ lạnh một tiếng thả tu la chiến sĩ căn bản không biết bọn hắn đối mặt cái gì không chế bọn hắn tu la thủy tổ cũng không biết hắn cho là mình sẽ thắng Nhân tộc này chiến sĩ sẽ bị xé nứt, biến thành từng khối thịt nát, sau đó bị hắn thôn về hết, kiệt kiệt kiệt. Tu La thủy tổ chuyển động đầu, âm trầm nói, "Nhân tộc chiến sĩ, ngươi phải biết, thế giới này mặc dù pháp tắc đức gãy, nhưng bản lao tổ đã từng có thể có được huyết chi pháp thân, mau không khô, hồn bất diệt, ngươi từ bỏ chống lại đi." Vừa dứt lời phốc phốc phốc, Lôi đỉnh cùng chân khí màu đỏ tạo thành phù văn đạn tháo, phá trừ Tu La các chiến sĩ huyết chi lĩnh vực, chui vào thân thể của bản hắn, phát sinh kinh thiên bạo tạc. Dầm dầm rầm 99 cái Tu La chiến sĩ ầm vang bạo tạc, toàn bộ biến thành thịt nát bay tứ tung. Trong lúc nhất thời, trên không huyết hải nhiều một mảnh huyết vụ. Sau đó, sau đó, huyết vụ lại ngưng tụ thành dọ̣t dọ̣t huyết châu, lộ ra yêu dị đỏ, lơ lửng ở giữa không trung phốc. Tu La thủy tổ tôi không kịp đề phòng, 99 miệng mở lớn tất cả phun một ngụm máu tươi, trên huyết hải lại vẫy huyết vũ. Tu La thủy tổ tinh huyết bị diệt, bên trong thần hồn cũng bị diệt, bị thương nó hồn. Trên huyết vân, Cổ Mộ khí linh kinh hãi, đây là cái gì thần thuật? Loại cảm giác này rất quen thuộc a. Trên mặt biển, Tu La thủy tổ gầm nộ, một cái nho nhỏ vương cấp chiến sĩ sao có thể tổn thương đến thân thân của ta? Hẳn là, ngươi là cái gì tồn tại cổ lão chư thế? Đường Long thử dò xét nói, ngươi là có hay không nghe qua nhân ma tên. Tu La thủy tổ lúc đầu tức giận nói, ta sinh ra ngay tại trong huyết hải, không biết như lời ngươi nói nhân ma là ai. Bất quá, coi như ngươi là nhân ma chuyện thế, ngươi hôm nay cũng phải chết. Nói xong, Tu La thủy tổ 99 một tay bóp ra một cái thủ ấn, đối với Đường Long trước mặt huyết châu nói trở về. Nhưng là, cũng không có. Đường Long nét miệng lên tà mị ý cười, vung tay lên, trực tiếp đem trước mặt 99 nhỏ Tu La máu tươi thu nhập tân hỏa trong tiệm sách. Có những huyết dịch này, Đường Long liền có thể thi triển vạn vật tế linh trận, thử một chút phải chăng có thể đem cái này Tu La thủy tổ huyết tế Bất quá Đường Long muốn kiến thức kiến thức tu La thủy tổ huyết chi bí thuật. Quả nhiên, Tu La thủy tổ không để cho Đường Long thất vọng, 99 há to mồm gầm thét, Tu La bí thuật, Thiên thủ tu La ấn, giết oanh. Huyết hải sóng gió lên, Tu La thủy tổ 99 một tay bóp ra khác biệt thủ ấn, thân hình to lớn nhoáng một cái, biến mất tại huyết hải mặt biển, như như thuần di xuất hiện tại Đường Long trước mặt, 99 cái bàn tay, phô thiên cái địa hướng Đường Long tiến đến. Huyết hải vô biên, vẽ máu là lao. Tu La thủy tổ phát ra gầm thét, cầm tụ ngươi, huyết chi bí thuật huyết bạo. Đột nhiên Đường Long cảm giác thân thể trầm xuống, hư không sinh huyết, như là dính người khối băng dính vào thân thể của hắn liền ngưng kết, một cỗ tà ý âm trầm lực lượng tiến vào thân thể của hắn, muốn phong tỏa kinh mạch của hắn cùng huyết vị, để hắn không thể động đậy. Đồng thời, hắn trong mạch máu huyết dịch nóng hổi, nhiệt độ càng ngày càng cao, phản phất muốn bạo tạc giống như. Bầu trời, Tu La chín mươi chín cái bàn tay từ không trung rơi xuống, thế phải đem hắn đập thành thịt nát. Kiệt kiệt kiệt. Tu La thủy tổ nhếch răng cười âm thanh bên trong tràn đầy sát ý, nho nhỏ vương cấp chiến sĩ, tại bản lao tổ trước mặt cũng dám nhảy nhót, thuần túy là muốn chết. Hiện tại, ngươi không động được đi. Bạo cho ta. Giết. Lúc này Đường Long rất khiếp sợ. Cái này huyết chi pháp tắc quả nhiên quỷ dị. Vậy mà có thể thiêu đốt máu tươi của địch nhân, dẫn bạo địch nhân thân thể bí thuật này phi thường đáng sợ. Đúng lúc này Đường Long thể nội thập đại phù văn sáng lên, nóng hổi huyết dịch lạnh. Hắn toàn thân huyết băng bị vỡ nát. Roeng. Huyết sắc vụn băng bay loạn, giữa không trung giống như thổi lên huyết sắc phong bạo. Đường Long sau lưng tiểu vũ trụ sáng rõ sáng đến làm cho huyết hải thất sắc, sáng đến làm cho mọi người và Tu La thủy tổ không thể không nhắm mắt lại. Lúc này rầm rầm rầm 720 nhiều môn phù văn đại pháo cùng nhau hoành minh, chỉ đánh một chỗ. Tu La thủy tổ ngực, cùng một cái điểm, trực kích trái tim. Lần này Đường Long đem toàn bộ chân khí dốc vào phù văn đạn pháo bên trong. Mỗi cái đạn pháo bên trong đều ép vào lôi châu, đem Đường Long thể nội lôi đỉnh chi lực toàn bộ hao hết sạch. Đây là Đường Long lần thứ nhất không giữ lại chút nào sử dụng phù văn đại pháo công kích. Dầm dầm dầm 720 phát thêm phù văn đạn pháo gần như đồng thời tại Tu La thủy tổ trên thân nổ vang. Tiếng vang, kinh thiên động địa, đóa đóa mây hình nấm đằng không mà lên, trực tiếp đem trăm mét cao Tu La thủy tổ nổ bay, trong miệng thê Lương nói điều đó không có khả năng ngươi có thể nào tránh thoát máu của ta bí thuật. Phốc phốc phốc. Tu La thủy tổ ngực bị tạc ra một cái động lớn, máu tươi như là thác nước tu ra. Hướng về huyết hải. Lúc này, có thể trông thấy Tu La lão tổ trong lồng ngực nhảy lên trái tim. Một vòng pháo kích qua đi. Đường Long tranh thủ thời gian năn vào một ngụm sinh mệnh chi dịch, khôi phục chân khí. Hắn hai cánh khẽ động, vừa xài bước ra, người xuất hiện tại Tu La thủy tổ trước người, đem nó huyết dịch thu nhập Tân hỏa thư viện, 720 nhiều môn phụ văn đại pháo vang lên lần nữa, mục tiêu vẫn là Tu La thủy tổ ngực lô lớn. Oan. Mây hình ngấm lại nổi lên, Tu La thủy tổ ngực chi động lần nữa mở rộng, trái tim bị thương nặng, lần nữa bị tạt bay, ta muốn giết ngươi. Ngươi đến tụt cùng là ai? Đường Long lại phục sinh mệnh chi dịch, Lãnh Khốc nói xin gọi ta nhân tộc pháo Vương. Rầm rầm rầm. Phu Văn Đại Pháo lần nữa gầm thét. Thập Liên giết, rất cường đại. Phu Văn Đại Pháo lực công kích vô địch, nổ tu La thủy tổ không hề có lực cản thủ, biệt khuất đến muốn nguyên địa bạo tạc. Đế giả Tôn Nghiêm vứt sạch. Huyết Hải Chi Vương sẽ như thế nào nhìn nó? Tu La thủy tổ cùng nộ nói nguyên đồ pháp trượng, đi ra giết người đi. Oeng. Một cây huyết hồng cây gậy từ Tu La thủy tổ thể nội bay ra. Phía trên khắc rõ hai cái thần văn nguyên đồ. Đường Long sững sờ, không phải là nguyên đồ kiếm sao? Vì sao là pháp trượng? Chương 985. Thần ẩn chi thuật. Chương 985, Thần ẩn chi thuật. Trong hồn hải, Nhỏ Tân Hỏa mở miệng nói, "Chủ nhân, tại hoa hạ trong truyền thuyết, thần thoại phiên bản đông đảo, thuyết pháp không giống nhau. Phiên bản nào là thật? Phiên bản kia là giả?" Rất khó phân rõ ràng. Chân thực thần thoại là cái dạng gì? Không có người rõ ràng. Rất nhiều chuyện đều là người hoa phòng đo thôi. Mặc dù cùng chúng ta gặp nhau sự tình có rất nhiều trùng hợp, nhưng làm tham khảo liên tốt, không cần quá mức câu nệ tại trong truyền thuyết sự vật. Nơi này phát sinh mới là chân thực." Ba cái đường long tiểu hồn người cùng nhau gật đầu, mở miệng nói, "Ta muốn cũng là như thế." Nhỏ Tân Hỏa, chủ nhân, trong truyền thuyết Minh Hà giáo tổ hai thanh kiếm nguyên đồ cùng á tị, đều là tiên thiên công phạt trí bảo, vô cùng sắc bén, uy lực vô tận. Cái này Tu La thủy tổ trong tay nguyên đồ ngoại hình là pháp trượng, nói không chừng chỉ là danh tự trùng hợp thôi. Đoạt tới nghiên cứu một chút liền xem rõ ràng. Đường Long nhìn chằm chằm cái kia nguyên đồ pháp trượng chỉ gặp cái kia hình dạng giống chặt cây, phía trên tràn đầy phù văn, lóng lánh thâm thẳm bạch quang, giống như một cây bạch cốt album, tản ra quỷ dị sắc khí. Nhìn thật không đơn giản. Trên vết văn, cổ mộ khí linh cuối cùng từ Tu La thủy tổ bị Đường Long trọng thương trong kinh hãi tỉnh táo lại, thì thào nói: "Ngươi Quả nhiên là giữa thiên địa khó khăn nhất suy nghĩ tồn tại a. Chủ nhân nói không sai nhân thể nhìn yếu, nhưng nếu luận tiềm lực, thế gian vạn linh trưởng thành hạn mức cao nhất đều không có người cao. Cho nên nhân tộc nhất định không có khả năng trưởng thành. Nếu không sẽ bị bọn hắn đánh xuyên qua, thiên hội bị bọn hắn xuyên phá, thế gian vạn linh đều muốn phụ phục tại người dưới chân run lẩy bẩy. Người nhất định phải chết. Kiệt Kiệt Kiệt. Cổ mộ khí linh nhìn xem tu la thủy tổ trong tay nguyên đổ pháp trượng lại khôi phục lòng tin đối với đường long đạo, nhân tộc tiểu tử chi này nguyên đổ pháp trượng là ta lão chủ nhân trí bảo giết ngươi dễ như ngắt chết một con kiến. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ sợ hãi tử vong đi. Giữa không trung đường long nét miệng lên một tia chảo phúng, ngẩng đầu nhìn lên trời, ngươi nghĩ quá nhiều, lần này, ngươi nhất định sẽ thất vọng lại bảo vật bị mất. Kiệt kiệt kiệt. Cổ Mộ khí linh tự tin nói ta nhìn ngươi chết như thế nào. Trên huyết hải, Atula thủy tổ chịu 10 vòng pháo kích sau, nửa người đều sắp bị đập nát. Nếu như là bình thường nửa bước đế cấp chiến sĩ, đã sớm trọng thương mất đi chiến lực. Nhưng Atula thủy tổ đại đế huyết thể sát thực cường hành không gì sánh được, mặc dù, huyết chi đế trong cơ thể pháp tắc đã được gãy, trái tim của hắn bị tạc nát 9 lần, nhưng hắn ý nguyên không chết giống như không chết quái thú giống như sinh mệnh lực cùng sức khôi phục đều làm người nhìn mà thán thở. Kiệt kiệt kiệt. la thủy tổ ngẩng đầu nhìn lên trời không. Huyết hải chi vương xin yên tâm. Lần này ta định dùng ngươi cho ta mượn nguyên đồ pháp trượng diệt nhân tộc này tiểu tử. Giết. Tu la thủy tổ bắt đầu phản kích, thân hình lói lên, đã tiến đến đường lòng trước người, to lớn nguyên đồ pháp trượng đổ ập xuống hướng đường long hô xuống tới. Hô hô hô. Chỉ gặp cái kia nguyên đồ trên pháp trưởng màu trắng cuốt quang bắn ra bốn phía, không gian nổ tung, âm vong trận trận, màu trắng cuốt quang đem đường long một mực khóa chặt, giống như ngàn vạn tia quang, làm cho người thân thể nhỏ nõi lúc này trong bạch quang phủ văn cuốn quanh lấy đường long thân thể giống như là một thanh phủ văn khóa, đem hắn cố định tại nguyên chỗ để hắn không có khả năng di động mảy may veo đường long toàn thân huyết khí bốc lên toàn lực tránh thoát nhưng là không cách nào thoát thân cái này nguyên đổ phủ văn ánh sáng khóa so trước đó huyết băng lợi hại hơn nhiều lực không chế càng thêm cường đại kiệt kiệt kiệt A -tu la thủy tổ cười gần nói hiện tại biết bảo vật này lợi hại đi người đi chết đi nguyên đổ pháp trưởng nện xuống nếu như đường long không thể tránh thoát chắc chắn bị nện thành tát bã đường long ánh mắt vừa nhấc lạnh lùng nói ngây thơ thần ẩn chi thuật Siêu Đường Long thân hình biến mất tại phủ Văn Quốc Quang bên trong, vô tung vô ảnh, cũng không còn cách nào cảm giác. Và anh, to lớn nguyên độ pháp trượng này không, trực tiếp đánh vào trên huyết hải, khơi dậy ngập trời sóng máu, động tĩnh to lớn như là biển động. Nhưng, Đường Long thật biến mất. Người đâu?" A tu Atula thủy tổ 99 cái đầu lâu luận truyện, 99 chỉ con mắt thật to bắn phá huyết hải, quan sát 360 độ không có góc chết, đi ra à? Người tên hèn nhất này, ta biết ngươi ẩn thân ở phụ cận. Đi ra quyết nhất tử chiến. Nhưng, hắn chính là tìm không thấy Đường Long tung tích. Trên heaven Cổ mộ khí linh cũng tìm không thấy đường long tung tích, cũng là kinh hãi. Cái này sao có thể? Đây chính là không gian của ta địa bàn a. Nhân tộc này tiểu tử thi triển đến tận cùng là cái gì ẩn thân thần thuật. Mặt biển phù văn trên chiến hạm đáng người thì không hoảng hốt chút nào. Bọn hắn đi theo đường long đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã đối với đường long có mê chi tự tin. Coi như đường long đối mặt chính là đã từng đại đế đường long cũng là sẽ không thua. Sư tỷ, đường long tiểu sư địa tần nấp chi thuật thật thần kỳ a. Diệp tuấn nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò, bốn chỗ tìm kiếm đường long thân ảnh, hắn giấu đi nơi nào đâu? Diệp hồng tụ trong mắt thần quang tứ sắc. Lắc đầu nói, "Ta cũng không biết. Bất quá, ta biết cái này A Tu La thủy tổ chết chắc." Diệp Tiên Nhi không hiểu, "Vì cái gì?" Diệp Hồng tụ bình chân như vậy nói bởi vì, trước kia cùng nhà ta lão nhị đối nghịch địch nhân, một phần là chết, một bộ phần khác là bị ăn. Diệp Tiên Nhi càng hiếu kỳ mấy phần, "Vậy vì sao không phải ăn cái này A Tu La thủy tổ?" Bên cạnh, Võ hiệp tiếp lời nói, "Tiểu sư cô, bởi vì nhị sư đệ đã từng nói, hình người không ăn. Cái này A Tu La thủy tổ dáng dấp xấu như vậy, hoàn toàn hạ không được miệng a. Cho nên, nó chỉ có chết." Diệp Tiên Nhi cùng nhân tộc chiến đội đám người gật đầu nói, là đủ xấu, nhìn xem đều làm người buồn nôn, càng đừng để cấp ăn. Hay là dễ đi. Diệp Tuyên Nhi trong mắt dị sắc một mảnh, tiểu sư điệt thật sự là quá mạnh. Nếu như không phải bối phận có chức lệnh, ta thật muốn gả cho hắn đâu. Diệp Hồng Tụ khẽ miệng co giật mấy cái nói, sư muội đừng làm rộn. Diệp Tuyên Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói sư tỷ, ta nói lời thật lòng, coi như các ngươi bối phận giống nhau cũng không được. Diệp Hồng Tụ quả quyết bắt bỏ, ngươi hay là làm một tốt sư cô đi. Vì cái gì? Diệp Tuyên Nhi mặt mũi tràn đầy không phục. Diệp Hồng Tụ nghiêm túc nói, cái mông của ngươi không đủ về lên, không đủ lớn, không rất môi võ hiệp nhân tộc chiến đội đám người diệp tuyên nhi sư tỷ đối với chuyện này tốt hơn tấm a trong hư không đường long lần nữa trải nghiệm lấy thần ẩn chi thuật ảo diệu tại thoát ly nguyên đồ ánh sáng quá lúc trực tiếp thoát ly huyết hải thời không tiến nhập một mảnh thời không khác có thể nhìn xem huyết hải thời không song song trong cái này rất an tĩnh không có linh khí không ánh sáng không âm thanh không có sinh vật yên tĩnh đáng sợ mà lại trong thời không này rất hao tổn nguyên khí nếu như hắn không có sinh mệnh chi dịch bổ sung sinh mệnh nguyên khí nhiều nhất gây nốc một khắc đồng hồ tất nhiên sẽ nguyên khí hao hết bị đè ép ra chỗ không gian này hoặc là trên tại cái này quỷ dị không gian song song bên trong. Đường Long rất ngạc nhiên thần ẩn chi thuật đến tận cùng đem hắn mang vào cái gì không gian. Là một cái thần kỳ bí cảnh sao? Chương 986, tiểu đoàn tử tạo hóa. Chương 986, tiểu đoàn tử tạo hóa. Bất quá, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm. Hiện tại, hắn muốn trước đem Atula thủy tổ giết chết, cầm tới bảo vật lại nói. Lúc này siêu Đường Long tại cách Atula thủy tổ rất xa hư không nhiệt thân, lạnh lùng nói, đã từng đế giả, hiện tại liền để ta đưa ngươi lên đường đi. Tuyệt kiệt tuyệt tiệt. Atula thủy tổ thân hình lóe lên, rơi nguyên đổ pháp trượng lao đến, nhân tộc chiến sĩ, bản đế thừa nhận lực công kích của ngươi cũng mạnh vô địch, nhưng thực lực của ngươi căn bản giết không chết bản lao tổ, huyết hải bất diệt, gia thân vĩnh sinh. Hiện tại, ngươi đi chết đi. Thư Đường Long lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Vang Đường Long tâm niệm khé động, sau lưng tinh thần tiểu vũ trụ hào quang tỏa sáng, vạn vật tế linh trận xuất hiện, thập đại phủ văn hợp thành một cái phủ văn đại đỉnh. Bên trong truyền gia thanh âm nói, huyết tế chư thiên, còn ngươi ngày mai, huyết tế sinh mệnh, tiêu giao thiên ngoại thiên, tế. Đường Long lại từ tân hỏa trong tiệm sách xuất ra a tu la thủy tổ máu tươi, thả vào vạn vật tế linh trong đại trận siêu. Vạn vật tế linh trong đại trận chích đỉnh kia phảng phất có vô biên lực hấp dẫn, trực tiếp đem A-tu Atula thủy tổ huyết dịch hút vào trong đỉnh. Thiên âm chợt hiện, một hai ba bốn năm sáu bảy bảy sáu năm bốn ba hai một hai mươi bảy hai mươi tám huyết tế tu la máu, sinh mệnh quý nhất. Vô hình, chỉ gặp trong đỉnh dâng lên một cỗ huyết vụ, dâng lên một cái phủ văn màu máu tế. Đột nhiên tích tác, cổ mộ bầu trời huyết vân hóa thành huyết vụ rơi xuống, mưa to mưa như chút nước. Để cổ mộ khí linh lại không che lấp ảo ảo. Huyết hải phun trào, bọt nước kinh thiên. Toàn bộ thế giới giống như thế giới tận thế giống như. Cổ mộ khí linh phảng phất rất chấn kinh, đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, Atula thủy tổ đã đuổi tới đường long trước người, giơ lên cao cao nguyên đồ pháp trượng, chuẩn bị lần nữa đập xuống. Lúc này, dị biến nảy sinh oanh. Atula thủy tổ ầm vang bạo tạc, huyết vụ ở trong hư không hóa thành một chữ tế. Sau đó, huyết vụ ngưng kết thành huyết châu, bay vào vạn vật tế linh trận bên trong chiếc đỉnh lớn đồng thời. Trong huyết hải, tất cả Atula bạo tạc ngưng kết thành giọt giọt huyết dịch, từng cái bay ra huyết hải, bị hút vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Nguyên độ pháp trượng vô chủ rơi xuống phía dưới. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người xuất hiện tại nguyên độ pháp trượng bên cạnh, muốn đem nguyên độ thu nhập tân hỏa độ thư quán. Nhưng là, vạn vật tế linh trận càng nhanh, trực tiếp đem cái này nguyên đồ pháp trượng kéo vào bên trong chiếc đỉnh lớn Đường Long sững sờ cái này vạn vật tế linh trận muốn đem cái này nguyên đồ pháp trượng cũng huyết tế. Một lát sau, bên trong chiếc đỉnh lớn toát ra một viên huyết châu, tản ra xo so a tu la thủy tổ càng sâu vi ác. Mà lại, bên trong có một thanh trắng hiếu cốt kiếm du tẩu, phản phất một đầu như du long. Đường Long chân kinh. Hắn không dám không thể tin nói, chẳng lẽ đại đỉnh làm ra nguyên đồ kiếm? C c c Đường Long trong mắt đỏ tia chi quang lập lóe, lôi đỉnh chi nhãn mở ra, nhìn thấy cái kia màu trắng trên trôi kiếm khắc lấy hai cái thần văn, nguyên độ. Quả nhiên Kiếm danh nguyên đồ. Đường Long Hồn Hải bên trong. Nhỏ Tân Hỏa một mặt ngượng bức nói chủ nhân, tiểu ô Quy, chẳng lẽ đây thật là trong truyền thuyết vùng huyết hải kia? Mai rùa bắt quái đồ mở miệng nói, đại ca, đừng hỏi ta, ta hiện tại cũng có chút tròn وأن váng. Ba cái đường long tiểu hồn người cũng có chút tròn وأن váng. Vùng huyết hải này đến tuột cùng là ai? Đương nhiên, chỉ gặp huyết châu kia bay thẳng hướng đường long đầu vai tiểu đoàn tử, mục tiêu rất rõ ràng chính là tầm kia gấu chúc miệng. Đường Long cũng không ngăn cản, tùy ý huyết châu xông vào tiểu đoàn tử trong miệng. Lộc cục. Tiểu đoàn tử một ngụm nuốt xuống, chớp chớp tròn trịa mắt đen, vui mừng nói, chủ nhân Ta được đến chỗ tốt cực lớn. Đường Long nhãn thần rất sáng, "Chỗ tốt gì?" Tiểu đoàn tử hưng phấn nói, "Ta thu được a tu la thủy tổ huyết mạch lực lượng, có thể biến thành 99 cái đầu, 99 con mắt, 99 một tay, 9 cái chân gấu trúc. Mà lại, cái này nguyên đồ kiếm thành ta bản mệnh hồn khí, truyền thụ ta một bộ kiếm pháp." Ngoa tạo. Lúc này, Đường Long là thật sâu chấn kinh. "Tiểu đoàn tử, ý của ngươi ngươi khả năng trực tiếp tiến hóa đến nửa bước đế cấp chiến sĩ cảnh giới." Tiểu đoàn tử lông sù đầu to thẳng điểm, "Đúng vậy, chỉ ít nửa bước đế cấp. Nếu như đế lộ tiếp tục ta rất có thể thẳng vào đế cấp." Ha ha ha Đường Long vui vẻ đem tiểu đoàn tử sách trong tay, thật tốt lột mấy lần đầu, kể từ đó, ngươi thật là thành công phu gấu trúc. Tiểu đoàn tử trong mắt tràn đầy ước mơ, "Chủ nhân, chờ ta hoàn thành tiến hóa, ta liền có thể đuổi theo bước tiến của ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ giết địch." Đường Long vui mừng nói ngoan, "Ngươi cũng muốn đang say giấc nồng tiến hóa sao?" Tiểu đoàn tử liếm liếm Đường Long trong lòng bàn tay, "Đúng vậy." Nói xong hô hô hô, tiểu đoàn tử trực tiếp lâm vào ngủ say. Đường Long mừng rỡ đem tiểu đoàn tử để vào cái thứ hai trong túi. Các loại tiểu đoàn tử tiến hóa đi ra, bên cạnh hắn lại thêm một cái vĩnh viễn trung thành cao thủ một cái khác trong túi, còn có một cái tiểu lục thai đang ngủ say là hai cái. Ha ha ha, đường long chủ trừ mãn trí cười nói, cổ mộ khí linh, cảm ơn ngươi đại lễ. Trên không trung không. cổ mộ khí linh táo bạo nói ngươi cái này nhân tộc đáng chết tiểu tử, ta muốn giết chết ngươi giết chết ngươi. đường long không sợ hãi chút nào, ngươi xuống tới a. ngươi có thể đánh phá huyết sông đại đế quyết định quy củ sao? cổ mộ khí linh rơi vào trầm mặc bên trong. nó không có khả năng. hô hô hô. cổ mộ bầu trời lần nữa huyết vân dày đặc, cổ mộ khí linh nhận thân trong đó hô. Nhân tộc tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền đi huyết liên bên trong cầm bảo vật, nếu như ngươi có thể không chết, vậy những thứ này bảo vật liền đều là ngươi." Ha ha ha, Đường Long một bước vượt qua đến Huyết Kỳ Lân bên người, đem giả bộ nhỏ con khỉ cùng tiểu đoàn tử cái túi thả trên thân nó, chiếu cố tốt bọn chúng. Như Nghiệp Hỏa đem cái này hai cái tiểu gia hỏa cháy hỏng coi như không xong. "Là." Huyết Kỳ Lân gật đầu nói, "Chủ nhân phải cẩn thận." Đường Long gật đầu, một bước đi đến Huyết Liên bên cạnh, cẩn thận đánh một phen sau, trực tiếp bước vào Huyết Liên trong hỏa độn yên ngoan. Huyết Liên bên trong nghiệp hỏa cháy hùng hực. Đường Long tự đốt. Chương 987. Chân thể đấu nghiệp hỏa Chương 987 chân thể đấu nghiệp hỏa nghiệp hỏa thiêu đốt chính là nghiệp lực thiêu đốt không có nhiệt độ nhưng trình độ hung hiểm lại thắng qua liệt diễm vô số lần vây đường long tiến vào huyết liên phạm vi trong thân thể nghiệp lực liền bị nghiệp hỏa dẫn đốt hắn biến thành một cái hình người hỏa cầu không là hình người ngọn nến cháy lưng cực chiếu sáng huyết hải đồng thời đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào đường long thần hồn thân thể giống như tại bị ước vạn đao cùn cắt ra cắt thịt cắt kinh mạch tạo xương đầu nướng ngu tặng lục phủ loại đao này làm cho người muốn nguyên địa bạo tạc cầu giải thoát ha ha ha đường long tuấn mặt đau đến trắng bệnh tự dêu nói xem ra trên người của ta dây dương nghiệp lực rất nhiều a suy nghĩ một chút từ hắn đi vào đại hoang một mực vì nhân tộc quật khởi mà phân chiến tại dầm dạng bấy dập trồng gai rừng cây trong hoang dã nuôi lớn hoang nhân tộc giết ra một đường máu trên thân nghiệp lực tự nhiều cho nên nghiệp hỏa thiêu đốt rất vui sướng vùng nổ trên huyết vân kiệt kiệt kiệt kiệt cổ mộ khí linh vui thích nói thiêu đến tốt thiêu đến rượu thiêu đến nhân tộc tiểu tử này tuyệt nhiễm nghiệp lực dẫn tới nghiệp hỏa thiêu đốt tiểu tử này bị đốt cháy khét sau ta lại có thể gối cao không lo muốn cầm bảo đũi của ta nằm mơ phù văn trên chiến hạm võ hiệp lo lắng Sư phụ, nhị sư đệ không có sao chứ? Diệp Hồng Tụ Cường tự chấn định lần này, Lão Nhị nhìn có chút thống khổ chứ. Bất quá, nàng Y Nguyên lựa chọn tin tưởng Đường Long, ngươi nhị sư đệ hẳn là có thể chịu nổi, không cần lo lắng. Diệp Tuệ Nhi, người chiến vàng, người chiến Huyền Ba Nữ hai tay ôm quyền, đặt ở ngực cầu khẩn, Lão Thiên gia, ngươi nhất định phải phù hộ hắn không có việc gì à? Giờ phút này, huyết liên phía trên oanh, chỉ gặp Đường Long thể nội khắc hỏa thập đại phù văn cùng nhau chấn động, mười đạo phù quang lập lòe, như là từng thanh từng thanh quan đao, tách ra Đường Long trên thân quấn quanh nghiệp lực, tách ra thiêu đốt nghiệp hỏa đệ nghiệp hỏa tại quang đao hình thành trong không gian tiêu đốt trực tiếp cách ra đường long thống khổ. đường long có chút phân chấn cái này chân thể thật đúng là thần kỳ a lúc này mai du bắt quái đồ mở miệng nói đại ca chủ nhân nghiệp hỏa đốt qua thân nhân quả không dính vào người ngươi chân thân sau đó có thể chạm nhân quả làm việc che đậy thiên địa dù ai cũng không cách nào đem sự kiện thôi diễn đến trên người ngươi không cách nào đo lường tính toán hành tung của ngươi đây chính là chỗ tốt cực lớn ha ha ha nhỏ tân hỏa cười đến rất là thoải mái chủ nhân càng ngày càng mạnh cuộc sống của ta càng ngày càng có hy vọng thần tinh sẽ có cường đại ở trong tâm tay chủ nhân ủng hộ. Đường Long. Trên huyết vân. Cổ Mộ Khí Linh Nhiên lặng chờ Đường Long bị đốt thành hư vô. Thật sự là tốt chờ mong. Phù văn trên chiến hạm. Tất cả mọi người nếu lấy tâm. Máu kỳ Lân Phượng phất cảm ứng được cái gì, trong mắt to dị sắc lóe lên, chủ nhân đang mạnh lên. Địch quân phải xui xẹo. Một lát sau Đường Long thể nội thiêu đốt nghiệp hỏa dập tắt, Đường Long cảm giác lực lượng của thân thể lại mạnh một phần. Ho ho ho. Huyết Liên bên trên nghiệp hỏa còn tại cháy hùng hực, nhưng đã đối với Đường Long không có chút nào ảnh hưởng. Ha ha ha bốn. Đường Long đại cười ba tiếng, lấy đi vào huyết liên trung tâm, tâm niệm vừa động đem huyết tế mâu thạch cùng hóa hình mâu thạch thu nhập tân hỏa trong tiệm sách đến tận đây đường long đúc kiếm tài liệu chính đã thu thập hoàn tất đường long tâm niệm lại cử động muốn đem cái này huyết liên cũng thu nhập tân hỏa thư viện nhưng là không thành công với anh chỉ thấy máu trong sen ở giữa trong phủ văn toát ra một cái bóng người màu đỏ ngỏm diện mục mơ hồ thấy không rõ quái vật đầu lâu thân thể giống người nhìn rất là quỷ dị kiệt kiệt kiệt quái đầu thân người bóng người màu đỏ ngỏm cười gần nói tốt một cái nhân tộc chiến sĩ vậy mà muốn thu bản đế bà bối ngươi muốn chết sao huyết liên khí linh xuất hiện đường long mặt không đổi sắc nếu như cái này huyết liên khí linh có thể diệt sát hắn như vậy, khí linh này cũng không cần chạy đến miệng uy hiếp hắn. Đường Long ánh mắt vừa nhấc, nhàn nhạt hỏi, ngươi là huyết hà đại đế lưu lại khí linh? làm cản. bóng người màu đỏ ngó nghiêm nghị nói, đây là bản đế lưu tại huyết hải phân thân, không phải khí linh. nhân tộc tiểu tử, nhìn thấy bản đế, còn không mau mau quỳ xuống đi cầu ta tha mạng. trên huyết vân, cổ mộ khí linh vui mừng nói, chủ nhân còn có phân thân lưu tại đây huyết liên bên trong, là không nhận được thuốc có thể tự do công kích phân thân sao? nhân tộc tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. lúc này Đường Long thản nhiên nói, có lẽ. Ngươi không có làm rõ ràng tình huống trước mắt. Coi như ngươi trước kia là đại đế cổ đại, nhưng ở mảnh này tàn phá giữa thiên địa, ngươi bây giờ cũng chỉ bất quá là một nửa bước đế cấp chiến sĩ mà thôi. Có tin ta hay không đánh chết ngươi. Bóng người màu đỏ ngòm, "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?" Đường Long trở mặt, hung tợn nói, "Ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề nếu như ta tâm tình tốt, ngươi chịu khổ liền sẽ thiếu. Nếu như ta tâm tình không tốt, ngươi mới có thể đã chết rất thảm." Kiệt kiệt liệt. Bóng người màu đỏ ngòm giận dữ nói, "Ngươi cho rằng bản đế sẽ thụ uy hiếp của ngươi?" Thứ Đường Long lạnh lùng nói, "Vậy ngươi liền sẽ đã chết rất thảm." bóng người màu đỏ ngòm khí thế một độ, vậy ngươi hỏi đi bất quá bản đế cũng không phải là sợ ngươi mà là xem ở ngươi nhân tộc lão tổ tông phân hượng, để cho ngươi ba phần mà thôi nếu không bản đế tất nhiên để cho ngươi chết tại cái này huyết liên bên trong ha ha ha đường long từ chối cho ý kiến cười vài tiếng thử dọ xét nói ngươi nói chính là nhân ma lão tổ tông sao bóng người màu đỏ ngòm thân thể lắc một cái phảng phất nhớ ra cái gì đó không vui chuyện cũ nhìn có chút sợ hãi vấn đề này bản đế không muốn trả lời xin mời trực tiếp tiến vào chủ đề đường long minh bạch đây cũng là một cái bị nhân ma lão tổ tông truy qua đại đế hắn trực tiếp hỏi ngươi chân thân đi nơi nào? bóng người màu đỏ ngóng vạn phất tại suy nghĩ một lúc sau nói giữa thiên địa cảnh thiên chi trụ đức gãy thần hoang pha toái đế lộ đoạn pháp tắt đoạn chúng ta chỉ có đi ra vùng thiên địa này mới có thể không phái hóa cho nên có vài đại đế dọc theo cổ đế lộ ra đi muốn tìm tìm trong truyền thuyết vĩnh sinh bờ bên kia trở thành vĩnh sinh bất diệt tồn tại một bộ phận đại đế muốn chuyển sinh đột phá đế cảnh thu hoạch được vĩnh sinh còn có một bộ phận đại đế lựa chọn nằm xuống dưới đất ngủ say chờ mong thần hoang có thể một lần nữa hợp nhất nhuận nhờ thiên địa hợp nhất năng lượng đột phá đế cảnh thu hoạch được vĩnh sinh mà ta chân thân đi lên cổ đế đường muốn đi vĩnh sinh bờ bên kia nhìn xem. Đường Long chừng mắt nhìn, trên đời này thật có vĩnh sinh sinh linh sao? bóng người màu đỏ ngỏm nói không biết. thần hoang chưa phá nát lúc, vô biên lớn, trôn giấu vô số bí mật, liền xem như lại đế, cố gắng cả đời, cũng sợ không tới thần hoang bên cạnh. cho nên, ai biết được? Đường Long hiếu kỳ hỏi, giữa thiên địa kình thiên chi trụ là cái gì? bóng người màu đỏ ngỏm nghĩ nghĩ, ta chỉ là không chọn vẹn một kia hồn phách, biết một chút, nhưng là không hoàn chỉnh. ta chỉ nhớ rõ, giữa thiên địa kình thiên trụ khuynh đảo lúc, thần hoang bạo phát diệt thế hồng thủy, để thần hoang pha thoái, vạn vật tàn lụi. Đường Long trong mắt thần thái sáng rõ cái kia kình thiên chi chủ gọi là côn lôn sơn sao chương 988 huyết hà phân thân chương 988 huyết hà phân thân bóng người màu đỏ ngó lát đầu côn lôn sơn là cái gì chưa nghe nói qua gọi là cái gì bóng người màu đỏ ngòm lại lâm vào trầm tư một lúc lâu sau mới nói không không nhớ rõ đường long như mày không nhớ kỹ đường long cũng không có bao sâu muốn bóng người màu đỏ ngòm nói có đúng không nhớ kỹ hay là không cái gì đường long tiếp tục hỏi huyết hà đại đế cùng sông minh hà giáo tổ có quan hệ gì bóng người màu đỏ ngó lát đầu minh hà giáo tổ là ai Ta là Huyết Hải, không phải Minh Hải. Vậy ngươi vì sao có Huyết Hải? Vì sao có nguyên đồ? Vì sao có thập nhị phẩm nghiệp hòa hư liên? Bóng người màu đỏ ngẩng lắc đầu, ta quên đi. Huyết Hải chi huyết đều là ta thu thập vạn vật chi huyết. Cụ thể là cái gì máu ta lại quên đi? Đột nhiên, bóng người màu đỏ ngẩng thân hình chấn động, tức giận nói, nhân tộc đáng chết chiến sĩ, ngươi vậy mà đánh lên ta? Ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Lúc này Đường Long chân khí màu đỏ đã sớm thuận hai chân tiến vào Huyết Liên bên trong, thập đại phủ văn lướt qua, Huyết Hà đại đế lưu lại là trấn bị toàn bộ đại náo. Năng lượng bị toàn bộ thôn phệ, một đường dễ như trở bàn tay hoàn thành tiếp quản. Các loại bóng người màu đỏ ngầm kịp phản ứng lúc, Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đã mất khống chế siêu đường long tâm niệm khẽ động, huyết liên được thu vào Tân Hỏa thư viện. Sau đó, huyết liên phản phất nhận cái gì hấp dẫn bay thẳng ra Tân Hỏa thư viện, không chút do dự dung nhập vào kiếp trước tiểu hồn người hoa sen tọa bên trong, tự động khắc lên thập đại phù văn, trở thành kiếp trước tiểu hồn người mới tỏa. Chập chập chập. Nhỏ Tân Hỏa thấy rất hưng chủ nhân, thật sự là thật là đúng dịp đâu. Nếu trên thế giới này thật có 36 phẩm tạo hóa thánh liên, nếu thật chia làm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hùng liên, Thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tương lai, nói không chừng ngươi có thế để cho kiếp này tiểu hồn người cùng tương lai tiểu hồn người cũng có hoa sen tỏa, hợp tác 36 phẩm, vô cùng cường đại, phân thì riêng phần mình có thể công thủ. Đường Long trong mắt dị sắc lóe lên, ý nghĩ này rất mê người. Nếu là có, nhất định phải cấp tới. Lúc này, bóng người màu đỏ ngóng đã mất đi huyết liên, không phải đối với Đường Long phát động công kích, mà là quay người liền hóa thành một giọt đỏ tươi huyết châu, hướng trong huyết hải bay đi hử Đường Long trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, còn muốn chạy, hay là ngoan ngoãn trở về đi. Siêu. Thần bí tơ trắng tử trong hồn hải bay ra, xoát phá huyết châu phòng ngự, đem huyết châu thật chặt bao trùm, trói về đường lòng trước người, "Chủ nhân, bắt lấy." Đường Long gật đầu, triệu ra vạn vật tế linh trận, đem huyết hà đại đế huyết dịch phân thân ném vào tế tự bên trong chiếc đỉnh lớn, "Huyết tế chư thiên, còn ngươi ngày mai, huyết tế sinh mệnh, tiêu giao thiên ngoại thiên, tế." A huyết châu bên trong phát ra tiếng kêu thảm, "Nhân tộc hèn hạ tiểu tử, đợi ta chân thân trở về, tất nhiên giết ngươi, tất nhiên uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi." Lúc này xiêu xiêu xiêu, huyết hải phong vận động, vô số huyết châu từ trong huyết hải bay ra, rơi vào bên trong chiếc đỉnh lớn đây đều là huyết hà đại đế lưu tại huyết hải huyết dịch, bị vạn vật tế linh trận vơ vét sạch sẽ, sẽ, chém tận rễ tuyệt. Những này giọt máu không có 480 triệu số lượng, nhưng mười mấy vạn số lượng là có. Lúc này, trên bầu trời, cổ mộ khí linh cũng thẳng hướng vạn vật tế linh bên trong chiếc đỉnh lớn rơi xuống, đã mất đi tự điều khiển chi lực. Siêu. Cổ mộ khí linh giống như một viên màu đỏ lưu tinh, xông phá tầng mây, tán đi mặt ngoài xương đỏ, mới nhìn đến rõ ràng đó là nhỏ đỏ thân máu tươi, nhưng giọt máu trên có thai mắt mũi miệng, có được quỷ dị. Cổ mộ khí linh kêu lên nói, tha mạng a. Người vĩ đại tộc chiến sĩ ta biết sai, bỏ qua cho ta đi. Ta có thể đem nơi này bảo bối tất cả đều cho ngươi. Ha ha ha, đường long lén tiểu đạo, ngươi cái này giả hoạt đồ vật, ngươi nơi này không phải cổ mộ đi. thí luyện này cũng không phải là thụ huyết hà đại đế truyền thừa đi. Cổ mộ khí linh kinh hãi, làm sao ngươi biết? đường long lạnh lùng nói, nơi này là huyết hà đại đế lưu tại thần giới toạ độ. ngươi thả chúng ta tiền đến, chính là muốn dùng nhân tộc chi huyết huyết tế thần miếu, nhờ vào đó thoát ly thần miếu không chế. cụ mộ khí linh rất là chấn kinh, làm sao ngươi biết? đường long kinh thường nói, ngươi kẻ ngu này, ta tế tự huyết hà đại đế chân huyết, đương nhiên liền biết tất cả mọi chuyện. Ngươi chỉ là huyết hà đại đế tâm đầu tinh huyết, vậy mà muốn huyết tế ta, vậy ta tiên huyết tế ngươi." Wen. Cổ mộ khí linh rơi vào vạn vật tế linh bên trong chiếc đỉnh lớn, giống như tại đốt lên một nồi chất béo bên trong tích nhập giọt nước, toàn bộ bên trong chiếc đỉnh lớn huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Lâm, Vinh, đấu, Người, đều là, trận, hàng, trực, đi, người, Thập đại phù văn ở trong đỉnh lấp lóe, phát ra trận trận thiên âm, 1 2 3 4 5 6 7 chân linh chi huyết, ước vạn uy nhất, tế hồn của hắn, diệt nó thần, năng lượng quả tặng, tế. Wen. Tế tự bên trong chiếc đỉnh lớn hào quang màu đỏ trùng thiên, huyết dịch biến mất không còn tăm tích lúc này một cỗ cường đại năng lượng tràn vào đường long thể nội để hắn toàn thân lộ chân long đại trường giống như ăn lức vạn năm thần dược giống như dễ chịu đây là tới từ vạn vật tế linh trận năng lượng quả và tạo vang đường long đỉnh đầu huyết khí trung thiên trực tiếp từ vương cấp chiến sĩ đỉnh phong phá vỡ mà vào hoàng cấp chiến sĩ cảnh giới thực lực lần nữa tăng lên mấy lần đương nhiên huyết hải dị biến sinh một trận âm phong qua đi huyết hải chi huyết đọc lại một con quái vật thủ lĩnh thân huyết ảnh xuất hiện trên bầu trời cười cợt nói kiệt kiệt kiệt nhân tộc tiểu tử ngươi cướp ta bảo vật để cho ta đau mất phần thân đợi ta trở về sau thù này ta nhất định tìm ngươi báo Nói cho ta biết tên của ngươi. Đường Long trong mắt thần quang lé lên, xin ngươi nhớ kỹ, ta gọi Phá Vương. Kiệt Kiệt Kiệt. Huyết ảnh cười đến càng thêm điên cuồng. Phá Vương. Rất tốt, cảm ơn ngươi. Để cho ta cảm ứng được Thần hoang Toa Độ, để cho ta tìm tới trở về đường. Chúng ta sau này còn gặp lại. Vâng anh. Cổ mộ chấn động. Đường Long thấy hoa mắt, người cùng Phù Văn Chiến hạm xuất hiện tại cổ mộ bên ngoài siêu. Hình kim tự tháp cổ mộ hóa thành một vệ kim quang, trong nháy mắt biến mất tại trong thần miếu. Huyết Hà Đại Đế cổ mộ chạy. Có lẽ là bị Huyết Hà Đại Đế cách thời không lấy đi. Trong gói U Minh Đường Long có dự cảm tương lai. Hắn tất nhiên muốn cùng huyết hà đại đế làm qua một trận. Bất quá, chuyến này huyết hà cổ mộ hành trình để hắn đạt được vô số bảo bối, không chỉ có tăng lên đám người thực lực, còn tập hợp đủ đúc kiếm vật liệu, thu hoạch to lớn. Hiện tại vấn đề là làm như thế nào đúc kiếm? Gen đúc đi ra kiếm uy lực như thế nào? Hắn có một ít chờ mong. Chương 989, đúc kiếm thời cơ. Chương 989, đúc kiếm thời cơ. Lúc này, phù văn khổng lồ chiến hạm xuất hiện trong sa mạc, trên trời mười cái thái dương nóng bỏng chi quang, để đám người minh bạch đã ra khỏi huyết hà của mộ. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt đỏ tía chi quang lập lòe, Thập đại phù văn gia chỉ, nhìn lên trên trời cái kia mười khỏa cực nóng Thái Dương, Thái Dương cách mặt đất cũng không xa, không phải trong tinh không xa xôi, mà liền tại trong thần miếu phát sáng phát nhiệt. Trong mặt trời tất cả đều là vật chất màu đỏ, đều có một cái kim ô loé ánh sáng, rất là lóa mắt. Những này kim ô ngoại hình giống quả đen, có ba chân, lông vũ hiện lên màu ám kim, giống như như kim loại, lãnh cốc thần tuấn, rất tốt phân biệt. Bất quá, cái này mười cái kim ô lặng lặng nằm tại tinh thần trung tâm, giống như thi thể giống như, không chút nào động đậy. Đúng nhiên Đường Long nhìn thấy chín cái kim ối trên đầu đều cắm một cái cự tiễn màu xanh, quán xuyên kim ối đầu lâu, đính tại trên tinh thần. Chỉ có một cái kim ối trên đầu không có tên. Đường Long nghĩ nghĩ, tại hồn hải hỏi, các ngươi nhìn thấy không? Thập đại kim ô, bị bắn giết chín cái, giống hay không trong truyền thuyết bị đại thần hậu nghệ bắn giết chín cái kim ô. Nhỏ Tân Hỏa liếc nhìn ngọc thư, phi thường giống. Trong truyền thuyết, hậu nghệ bắn chết chín cái tinh nghịch kim ô, bắn chín cái thái dương, nhưng ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ nâng lên cái kia chín cái mặt trời là bị bắn đổ, hay là bắn rơi? Rơi vào nơi nào? Vẫn là bị tiên đế đế tuấn sách về đi chôn. Đường Long nhíu mày, thử giải thích nói, "Mặc kệ cái này chín cái kim ô ở nơi nào, rất có thể là thần miếu đang hút bảo bối lúc đem nó hút vào trong thần miếu, cho nên, trong tòa thần miếu này nhiều chín cái Thái Dương, nhiều chín cái chết đi kim ô." Nhỏ Tân Hỏa nháy náy mắt, không hiểu hỏi, "Trên đầu kia không có tên cái kia kim ô đâu, giải thích thế nào?" Đường Long quay đầu, lần nữa hướng Diệp Hồng tụ xác nhận, "Sư phụ, ngươi lần trước lúc đi vào, trong tòa thần miếu này phải trang chỉ có một cái Thái Dương." Diệp Hồng tụ gật đầu, "Là, chỉ có một cái Thái Dương." Đường Long lúc này mới tại trong hồn hải nói vậy cũng chỉ có một cái khả năng Cái kia trên đầu không có tiên kim ô nguyên bản ngay tại trong tòa thần miếu này, là tòa thần miếu này cung cấp nguồn sáng. Nhỏ Tân Hỏa nhãn tình sáng lên, "Chủ nhân anh minh." Lúc này, Mai rùa bắt quái đồ mở miệng nói, "Đại ca chủ nhân, ngươi kiếm mới bên trong không phải thiếu kiếm linh sao? Cái này 10 cái kim ô chính là tài liệu tốt đâu. Đợi thần kiếm rèn đúc hoàn tất lúc, ngươi dùng chân huyết huyết tế thập đại kim ô, để nó huyết mạch quý nhất, thu hoạch được kim ô thủy tổ huyết linh, lại dùng không chết thần thế thuật, đem huyết linh tế nhập trong kiếm là linh, tất nhiên có thể để ngươi thần kiếm vi lực tăng gấp bội, trở thành thiên hạ chí cường chi kiếm." đường long nhãn thần sáng lên, tâm nóng nói trong truyền thuyết, thập đại kim ô là thiên đế đế tuấn rồng giỏi, nếu như ta dùng vạn vật tế linh trận để nó huyết mạch quy nhất phản tổ, dùng không chết thần tế thuật làm nhập thần trong kiếm, chẳng phải là lấy được thiên đế huyết linh nhập kiếm, dùng thiên đế làm kiếm linh. Nhỏ tân hỏa đảo một bản ngọc thư không dám khẳng định nói trong truyền thuyết, thiên đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đều là sinh ra tại bản cổ đại thần con mắt biến thành thái dương tinh bên trên, đế tuấn thành lập thiên đình sau, chết tại vu yêu đại chiến bên trong, đông hoàng thái nhất thì chẳng biết đi đâu. như vạn vật tế linh trận có thể tế ra đế tuấn chi huyết linh, khả năng đối với chủ nhân trợ giúp to lớn. Coi như tương lai là đại tranh chi thế, chủ nhân cũng nhiều một phần nội tình. Lúc này Đường Long nhớ tới Đường Nhu cùng hỏa vô song, nhớ tới giấc tỉnh giả hắn có vẻ như cùng trong thần thoại đế tuấn có dính dấp không rõ quan hệ. Nếu muốn đạt được kim oa huyết linh, nhất định phải tại trong tòa thần miếu này hoàn thành đúc kiếm. Cho nên, đúc kiếm sự tình một khắc cũng không thể chờ, nhất định phải tại trong tòa thần miếu này hoàn thành. Đường Long khiêm tốn tỉnh giáo, nhỏ Tân Hỏa, tòa thần miếu này bên trong không có chú tạo đại sư, kiếm này ta làm như thế nào rèn đúc đâu? Ha ha ha. Nhỏ Tân Hỏa cười đến cao thâm mặt chắc, chủ nhân, thần kiếm hôm nay thành, huyết tế tự thành linh. Đường Long nhãn rắc gần xanh hẳn lên, nói tiếng người: "Khụ khụ khụ khụ." Nhỏ Tân Hỏa lúng túng ho khan vài tiếng, vội vàng nói: "Ngươi dùng vạn vật tế tự đại đỉnh khi đúc kiếm lô, đem vật liệu bỏ vào, lại nhỏ vào tinh huyết của ngươi là có thể." Đường Long nhãn thần sáng lên, "Diệu a, nếu như như vậy có thể đúc thành thần kiếm, chắc chắn không tầm thường." Đường Long tâm càng ngày càng lửa nóng. Lúc này, tiên tộc chiến đội tứ đại huyền nữ nhìn xem bay đi kim tự tháp cổ mộ trận mắt hốc mồm thứ này còn có thể bay. Sau đó, các nàng liền hoa mắt thần mê đánh giá phù văn chiến hạng tốt giữ tận phù văn chiến hạng, nhìn cùng tiên tộc phù văn chiến hạng khác nhau rất lớn. Trong cảm giác so tiên tộc chiến hạ mạnh mạnh rất nhiều lúc này đường long tâm niệm khai động đem vũ văn chiến hạm thu nhập tân hỏa đổ thư quán bên trong thân hình lói lên xuất hiện tại tứ đại huyền nữ trước mặt nhìn xem các nàng vết máu loang lổ huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện ngọc thể nói các ngươi vẫn khỏe chứ vạn niên huyền nữ nở nụ cười xinh đẹp như là hoa tươi nở rộ nàng cảm kích nói trong khoảng thời gian này chúng ta đã trải qua mấy lần huyết chiến đều là trong thần miếu hung thú đột kích cũng không có gặp được cái khác chiến đội mặc dù thụ thương nhưng đều không nặng không có trở ngại đường long ôn hòa nói không có việc gì liền tốt hiện tại chúng ta cũng bình an trở về các ngươi phải trang còn lựa chọn cùng chúng ta cùng đi. đương nhiên. vạn niên huyền nữ ánh mắt sáng lên, đánh giá đường long chốc lát nói, ngài vậy mà đã là hoàng cấp chiến sĩ. đường long gật đầu, may mắn tại trong cổ mộ này tìm được một chút tài nguyên, tăng lên một chút cảnh giới. tứ đại huyền nữ ánh mắt đảo qua đám người ánh mắt càng là giận mình, bởi vì đám người cảnh giới đều tăng lên rất nhiều. đặc biệt là nhân tộc chiến đội, đơn giản chính là bay vọt về chất. vạn niên huyền nữ suy nghĩ một chút nói, trên người chúng ta có tiên hoàng hạ đặt nhiệm vụ, tạm thời cần một mình hành động. tốt. đường long cũng không miễn cưỡng, vậy các ngươi phải cẩn thận. là. Vạn Niên Huyền Nữ cũng dặn dò, lần này, cổ thần tổ chức cùng chủng tộc chiến đội đều mang theo nhiệm vụ tiền đến, nếu các ngươi gặp được, nhất thiết phải cẩn thận. Tốt. Cáo tử, Vạn Niên Huyền Nữ mang theo ba nữ không thôi nói đi, chúng ta đi trước trong thần miếu truyền tống chi sơn, nhìn những cái kia chiến đội làm cái quỷ gì. Là, chúng Huyền Nữ lĩnh mệnh. Siu siu siu, tứ đại Huyền Nữ điện xạ mà đi, làm việc quyết đoán Đường Long lúc này mới xoay người nói, sư phụ, ta muốn ở chỗ này rèn đúc binh khí, khả năng cần các ngươi làm hộ pháp cho ta. Diệp Hồng Tụ ánh mắt sáng lên, tốt, ngươi yên tâm rèn đúc binh khí liền tốt. Đường Long nghĩ nghĩ, rôn khí đăng điện. Song trưởng đánh ra mặt đất, màu đỏ kình khí trùng kích đất cắt vô thanh vô tức, mặt đất xuất hiện một cái độc lớn. Đào hang cường nhân Đường Long xuất hiện lần nữa, hắn luồn xuống đất đúc kiếm. Câu nguyện dưới đất này tuyệt đối đường ra yêu thiêu thân a, chương 990. Vạn kiếm quy tông, chương 990, Vạn kiếm quy tông rầm rầm rầm đường long xông vào dưới mặt đất, một đường hướng phía dưới, đào hang nhanh chóng để đám người dẫn mình. Cái này động thẳng đào được thẳng đến ngàn mét sâu sau, đường long mới bắt đầu hướng ngang móc, trực tiếp dưới đất làm ra phương viên trăm mét, cao trăm mét địa cùng mới dừng lại tay đến, tuấn gia phía ngoài truyền âm nói, tất cả vào đi. Xiêu xiêu xiêu Mọi người tại Diệp Hồng tụ dẫn đầu xuống sông vào địa động, một đường hướng phía dưới ánh nắng không thấy, lập tức mát mẻ rất nhiều. Chỉ gặp địa động này hai bên tất cả đều là tinh thạch màu đỏ, tinh thạch bên ngoài tất cả đều là đất cát, nhìn rất là mỹ lệ. Cũng rất quái dị. Không thể nghi ngờ, tinh thạch màu đỏ này là Đường Long làm ra. Sau đó không lâu đám người tiến vào trong địa cung, ngạc nhiên đánh giá một phen, Diệp Tuấn Nhi mới kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi làm như thế nào?" Lúc này địa cung bốn vách tường giống như là như thủy tinh, hoàn chỉnh mà mỹ lệ, lóe vầng sáng màu đỏ, lượng đất cung không hề tăm tối. Diệp Tuệ Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, tiến đến Đường Long trước mặt, mang theo một trận làn gió thơm, Tiểu sư điệt, mau nói. Đường Long giơ lên song trưởng nói chân khí của ta tại hòa tan cắt sỏi lúc lại sinh ra nhiệt độ cao, trong nháy mắt có thể đốt ra như thủy tinh đồ vật, có thể cố định địa động không sụp đổ, hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm. Người chiến hoàng thiếu trên mặt vẻ sùng bái, Đường Long đệ đệ thật sự là người phi thường, đào hang cũng lợi hại như vậy, thật là khiến chúng ta kính ngưỡng à. Đường Long, lời này thế nào cảm giác có chút khó chịu a. Lúc này, Diệp Hồng Tụ an bài nói các vị, phân tán tứ phương, đem nhà ta lão nhị vây vào giữa, phòng ngừa có địch từ dưới đất. Dưới mặt đất đánh lén là đám người linh mệnh ngồi ngay ngắn ở đường Long bốn phía, tùy thời chuẩn bị giết địch. Đường Long ngồi ngay ngắn ở trong đám người ở giữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân tinh quang lập lòe, vạn vật tế linh trận xuất hiện ở trong địa cùng trong tinh hà phù văn lập lòe, một cái cự đại tinh quang đại đỉnh xuất hiện tại vạn vật tế linh trống trận, sắc sỡ lóa mắt Đường Long trầm giọng nói, Đúc kiếm." Vạn vật tế linh trận thi hành Đường Long mệnh lệnh, phát ra thiên âm, "12345677654321207208301 đúc kiếm khai phòng, ức vạn mẫu thạch đại động, một kiếm ra, thiên địa thông, vạn kiếm quy tông tiến oanh." chỉ gặp vạn vật tế linh đại đỉnh hào quang tỏa sáng một vài bức đồ án xuất hiện tại trên chiếc đỉnh lớn đó là từng cái bên hông vây quanh da thú người bọn chúng thân thể cường tráng mạnh mẽ lại một đầu hung thú khổng lồ quỳ gối một cái tế tự đại đỉnh trước một mặt thành tín nhìn lên trời phảng phất tại khẩn cầu cái gì bước vẽ thứ hai bên trên một đám bên hông cùng giữa ngực đều vây quanh da thú cường tráng nữ tử bọn chúng tại một cái tế tự đại đỉnh trước bày xuống ba cái hung thú giữ tợn đầu lâu quỳ trên mặt đất trong miệng nói lẩm bẩm phảng phất cũng đang cầu khẩn cái gì bốn một bước lại một bước đồ án xuất hiện đều là người mặc da thú người tại đại đỉnh trước tế tự tráng cảnh để cái này vạn vật tế linh đại trận tràn đầy thần dị. Đông nhiên Đường Long minh bạch, đây đều là vạn vật tế linh đại đỉnh ghi chép lại tế tự trạng cảnh. Những hình ảnh này cổ lão mà bất phàm. Lúc này, tế linh trên chiếc đỉnh lớn lại hiện ra một cái hình ảnh đại đỉnh trước mặt, có một tấm ôn nhu nữ tử mỹ lệ gương mặt, dáng người uyển chuyển nhưng không thấy chân. Lúc này, nữ tử này chính nắm nuốt từng cái hình người con rối, có không có chân, có không có tay, có không có đầu, bóp tốt sau, Nữ tử liền đem hình người con rối để vào bên trong chiếc đỉnh lớn, trong miệng nói là mõm, cũng không biết tại khẩn cầu cái gì. Đường Long nhăn thần sáng rõ phảng phất minh bạch cái gì. Đông nhiên. Nữ tử kia đậu. Nàng Ôn Nhu nhìn Đường Long một chút, mở miệng nói, "Ngươi là ai? Ngươi muốn tới theo giúp ta cùng nhau chơi đùa sao?" Ngoa tảo. Đường Long mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. May mắn lúc này, Vậy anh. Tế linh trên đại trận đồ án bạo tạc, nữ tử biến mất vô tung vô ảnh. Vừa mới hết thệ cũng không phải là ảo giác. Đường Long biết có hai đạo ánh mắt nhìn xuyên qua thời không, thấy được hắn, đồng phát ra nghi vấn. Cái này Tế linh đại đỉnh cất giấu cố sự sâu không lường được. Lúc này Đường Long tâm có cảm ứng, đem tinh hạch mẫu thạch, huyết tế mẫu thạch, hóa hình mẫu thạch để vào tế linh trong đại trận, cảm thụ được trong đó biến hóa dầm dầm dầm, thế linh trong đại trận thiên âm lại nổi lên. bất quá đều là đường long nghe không hiểu chủ ngữ. nhưng vạn vật thế linh bên trong chiếc đỉnh lớn chàng cảnh lại xuất hiện tại đường long tâm bên trong. chỉ gặp 3 khối mẫu thạch tiến vào đại đỉnh sau, lập tức bắt đầu hòa tan, biến thành 3 màu chất lỏng, sau đó bắt đầu dung hợp, quá trình rất chậm, xem ra cần thời gian rất dài. sau đó không lâu, thế linh đại trận truyền ra ý thức, cần vật chất kim loại, càng nhiều càng tốt. đường long không chút nghĩ ngợi, đem tân hỏa thư viện kim loại toàn bộ để vào thế linh bên trong chiếc đỉnh lớn. nhưng là thế linh đại đỉnh đem nó toàn bộ phun ra, phản vật rất là ghét bỏ. Chuyên gia ý niệm cần bảo vật. Đường Long nghĩ nghĩ, đem quan tài nhỏ từ Tân hỏa trong tiệm sách đem ra, thử thăm dò bỏ vào tế linh bên trong chiếc đỉnh lớn. Lần này tế linh đại đỉnh không có đem nó phun ra ngoài, trực tiếp nhận lấy. Chuyên gia ý niệm nói Giang Sơn xã tác hình hàng gái, chí tôn đại đế hồn khí tan vào kiếm còn chưa đủ. Đường Long nháy mấy mắt, yên lòng không phải trong truyền thuyết vị nương nương kia bảo vật liền tốt. Không đối, hàng gái, đó chính là nói có chính phẩm, đó chính là nói vùng thiên địa này có vị nào nương nương. Nhớ tới vừa mới gặp kia nhìn thấu thời không ánh mắt cùng xuyên thấu thời không tra hỏi Đường Long suy nghĩ rất nhiều rất nhiều hán cách thế giới này chân tướng càng ngày càng gần đường long nghĩ nghĩ trực tiếp để vào cửu u thạch thế linh đại đỉnh không khách khí hòa tan lại để vào vĩnh hằng huyễn ma châu thế linh đại trận không có hòa tan tên tiên ma này tộc chấn tộc chi bảo mà là tại phía trên khắc họa lấy cái gì phù văn nhìn có chút thần bí lúc này thế linh đại đỉnh mới đắp lên cái nắp phong bế đường long cảm ứng tiên lặng bắt đầu đúc kiếm đường long rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhìn xem trong hồn hải như ý anh thiên truy thần bí tơ trắng tiểu ô quy cái này ba cái không có khả năng động nếu như cái kia thế linh đại đỉnh còn muốn đòi lấy vật phẩm lời nói chỉ có tìm nhỏ tân hỏa nghị biện pháp trong động ngoại trừ thiên âm nhỉ non bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh thật lâu sau linh chú khí vạn kiếm bí nhất tế linh đại trận thiên âm nói tuế nguyệt làm tế thời không trợ lực huyết tế chân huyết thần kiếm không thiếu sót tên là ngung neng vĩnh trấn vạn cổ ngung neng thần kiếm Và anh chỉ gặp tế linh bên trong chiếc đỉnh lớn một đạo kiếm quang chủng thiên sắc bén chi khí mọi người kinh hãi giống như muốn đâm rách thiên địa lúc này đường long phúc đến tâm linh trực tiếp vạch phá trên cổ tay mạch máu phấp đường long đúc thành thân thể máu làm thật máu phun ra nhập đỉnh để trong đỉnh dâng lên một đạo hừng quang thần dị không dị sánh được lập tức Một cái thanh thúy giọng trẻ con tại đường long trong hồn hải vang lên, "Chủ nhân cha, ngươi rốt cục đem ta rèn đúc đi ra." Hắc hắc thật vui vẻ. "Đường Long, tình huống như thế nào? Sương hô này tại sao quái dị như vậy?" Lúc này anh. một thanh chói mắt bảo kiếm từ vạn vật tế linh bên trong chiếc đỉnh lớn đằng không mà lên, vây quanh Đường Long bay múa. Chương 991, Nạo cốt thần kiếm. Chương 991, Nạo cốt thần kiếm. Chỉ gặp kiếm kia dài 3 thước 8 tấc, bề rộng chừng bằng ngón, trọng lượng không nhiều không biết, vừa vặn 3000 cân, nhan sắc xích hồng, giống như máu tươi giàn đúc. Nó lơi kiếm mỏng như cánh ve, lóe ra lạnh lẽo hà quang nhìn vô cùng sắc bén, trên thân kiếm ánh sao lấp lánh, tràn đầy bức tranh cấp vì sao, ổn cùng đường long tinh thần tiểu vũ trụ số lượng, một viên không nhiều, một viên không thiếu, vô cùng có thâm ý. Từng đầu màu đỏ tế văn đem tất cả ngôi sao sâu trôi đứng lên, biến thành một cái huyền ảo tinh thần đại trận, tản ra thần bí sát khí. Tại chôi kiếm cùng lưới kiếm kết hợp bộ bên trên, đó là một viên khắc họa lấy thập đại phụ văn mỹ lệ bảo châu, chính là bị vạn vật tế linh đỉnh cải tạo qua vĩnh hằng huyền ma châu, để cả thanh kiếm bằng thêm 10 phần mỹ lệ, tràn ngập mị lực. Bất quá, vĩnh hằng huyền ma châu bên trong không, hiện tại có thể gọi là kiếm châu, bên trong mỹ nhân bóng dáng uy tổn, đẹp đến nỗi lòng người kinh, cái kia truyện chuyển dáng người để đường lòng kem chút không rời nổi mắt. Cuối cùng, chuôi kiếm là một đầu màu đỏ du long, thần tuấn phi phạm. Viên này kiếm châu chính là du long trong miệng long châu. Lúc này, kiếm châu bên trên thập đại phủ văn biến mất, xuất hiện hai cái chữ to ngum lên. Kiếm này tên ngum lên, nhất kiếm trấn vạn cổ. Khí linh thanh âm chính là đến từ vĩnh hằng viễn ma trong châu, chủ nhân cha, ngươi muốn cái gì hình thái? Đường Long đầy mắt vẻ mừng rỡ, "Đao." Là. Ngum lên hình kiếm trạng đột biến do kiếm biến đao, chính là đường Long tâm bên trong mạch đao kiểu dáng, nặng nghênh lại sắc bén phản phất một đao có thể đem thiên địa hai đoạn chủ nhân cha long nên còn có thể biến đâu đường long mừng rỡ cười một tiếng đưa ngươi có thể biến hóa hết thể đều cho ta biến một lần là và anh long nên kiếm mở ra biến hóa hành trình đao, thương kích dịu, việt câu xiên, quân, giáo tổng roi giảng truy qua thập bát ban binh khí tất cả đều tới một lần thấy đường long nhãn hoa hỗn loạn trong lòng trong bụng nở hoa về sau không còn có binh khí từ trên hình thái khắc chế hắn chỉ có ông nên kiếm khắc chế binh khí của người khác sự tình phát sinh rất ưu Nạo cốt thần kiếm biến trở về kiếm hình thái, bay vào đường long trong tay. Đường Long cầm trong tay thần kiếm màu đỏ, nhắm mắt lại, tay thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm một loại tâm thần tương thông, như chân với tay cảm giác tự nhiên sinh ra, lưỡi kiếm sắc bén vượt xa khỏi hắn đòn trước. Trong cõi u minh đường long có một loại cảm giác, ngâm nên kiếm chính là thế gian sắc bén nhất vũ khí. Kiếm này dùng tinh hạch mẫu thạch, huyết tế mẫu thạch, hóa hình mẫu thạch tam đại kim loại hiếm làm kiếm thôi, dung nhập thiên ma tộc trấn tộc chí bảo vĩnh hằng huyền ma châu, chí cường hồn khí giang sơn xã tác hình hình gái, đường long chân thể chi huyết, dùng vạn vật tế linh đại đỉnh gián đúc, khắc họa chân phù 10 văn, kiếm suất tự nhiên sinh ra khí linh, dạng này đúc thành thần kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Suy nghĩ một chút, liền làm Đường Long nhiệt huyết sôi trào, hiện tại liền muốn bay lên trời, cùng Thiên Dương vai sánh vai, chém những cái kia ác này. Thần kiếm chi phong, cần chiến đấu đến bại. Ngạo cốt thần kiếm, chắc chắn chấn kinh thần giới. Đường Long hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, tâm niệm vừa động, đem Ngạo cốt thần kiếm thu nhập trong hồn hải. Ngạo cốt thần kiếm tại trong hồn hải du đã một vòng, cùng nhỏ tân hỏa, mai rùa bắt quái đồ, thần bí tơ trắng, như ý văn tiên đập cái bắt chuyện, ngay tại trong hồn hải biến hóa các loại hình thái, chơi đến quên cả trời đất. Giống như ra đời hùng hải tử. Lúc này như ý anh tiên truy bên trong lôi long nô đầu ra nhìn xem nông neng biến hóa màu đỏ chi truy lo lắng hỏi chủ nhân sau này ngươi thần kiếm có thể biến thành truy đối địch ta có thể hay không thất sủng đường long không khỏi mỉm cười chấn an nói sẽ không nó là kiếm chỉ là có thể biến thành truy uy lực có hạn ngươi khác biệt lôi long yên lòng hiếu kỳ hỏi chủ nhân ta có khác biệt là gì đường long nghiêm túc nói bởi vì ngươi trời sinh chính là truy không cần biến hóa lôi long trừng mắt nhìn chủ nhân lời này nghe thế nào như vậy khó chịu a ta vốn là truy a không có tâm bệnh Lôi Long không nghĩ nhiều nữa, nó đối với chủ nhân hữu dụng liền tốt. "Chủ nhân, trong tòa thần miếu này mặc dù phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng ta đã cảm ứng được nhà của ta, chính là chủ nhân nói truyền tống chi sơn nơi đó phảng phất có biến hóa rất lớn, có bại hoại nơi đó làm loạn." Đường Long Nhãn bên trong dị sắc lóe lên, "Năm đó, người bá thiên lão tổ tông chính là từ truyền tống chi sơn đem ngươi bắt cóc." Lôi Long gật đầu, Long Nhãn bên trong tràn đầy vẻ tưởng nhớ nói năm đó, "Hắn nói bốn thần giới lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi nhìn xem?" Sau đó, ta liền tâm động, liền cùng hắn chạy ra thần miếu, muốn đi bên ngoài nhìn xem. Kết quả Hắn Long hiểm đem ta làm hạ đại hoang sau đó mới đụng phải chủ nhân, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Đường Long Hiếu kỳ hỏi, những tên bại hoại kia tại nơi ở của ngươi làm cái gì? Lôi Long cảm ứng chốc lát nói, giống như tại trong nhà của ta rội máu vẽ cái gì. Ta chỉ là cảm ứng được rất nhiều hình ảnh, cụ thể muốn trở về nhìn mới rõ ràng. Đường Long tâm niệm khẽ động, ngạo cốt thần xuất hiện trên tay, chờ ta đem trên trời kim ô chi linh đem vào trong kiếm, chúng ta liền thẳng đến nhà ngươi. Tốt. Lôi Long lúc này mới đem đầu rút về như ý anh thiên truy bên trong. Lúc này Đường Long trung quanh, mọi người thấy trong tay hắn ngạo cốt thần kiếm, trong mắt tràn đầy hâm mộ thần sắc nạo cốt thần kiếm uy lực đám người còn không rõ ràng, nhưng thần kiếm sơ thành sau, cái kia các loại thần kỳ biến hóa lại sợ ngây người đám người. đây chính là một thanh bách biến chi bình a. thần giới chưa bao giờ xuất hiện qua binh khí, quả nhiên đường long trong tay xuất kỳ tích. lần này hâm mộ nhất chính là diệp hồng tụ, nàng rút ra chính mình hồng tụ kiếm nhìn một chút, đem nó cùng ngông nên kiếm so sánh một phen sau có cùng đường long đổi kiếm xúc động. diệp hồng tụ trong mắt tỏa ra tham tham lục quang, thấy ngông nên kiếm linh sợ hãi, chủ nhân cha, nữ nhân này muốn ta, đường long, đây là sư phụ ta, ngươi phải tôn kính. Nùng Nên Kiếm Linh một lần nữa tổ chức ngôn ngữ nói chủ nhân cha, sư phụ của ngươi nữ nhân này của ta. Đường Long, Kiếm Linh này vừa sinh ra linh trí, xem ra vẫn còn con nít. Lúc này, Diệp Hồng tụ lúng túng sờ lên cái mũi, tiểu Kiếm Linh nói lung tung, ta chính là thích ngươi, nhìn xem ngươi mà thôi. Tiểu Kiếm Linh không phục nói vậy, vì sao ánh mắt của ngươi xanh mơn mởn? Diệp Hồng tụ mở trừng hai mắt, lão nhị, có thể hay không quản tốt nhà ngươi Kiếm Linh? Chương 992, thần miêu biến đổi lớn. Chương 992, thần miêu biến đổi lớn Đường Long tâm bên trong giận mình, vội vàng nói, nhỏ Nùng Nên, im miệng, về sau nhớ kỹ. Sư phụ ta nói cái gì đều là đúng, là tiểu kiếm linh trận biết nghe lời xảo. chủ nhân cha, ta nhớ kỹ. Đường Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm may mắn chính mình phản ứng nhanh a. Lúc này Diệp Hồng Tụ tâm tình phức tạp nghĩ đến chính mình khả năng đánh không lại nhị đồ đệ, có chút tiểu kiêu ngạo, cũng có chút thất lạc. Bên cạnh võ hiệp một mặt hâm mộ mở miệng, sư phụ, nhị sư đệ kiếm vạn phát so ngươi mạnh hơn đâu. Diệp Hồng Tụ vừa vặn điểm tâm tình lại ác liệt, trong mắt nàng hàn quang lại lóe lên, giống như một thanh vi dao bắn ra tiểu tử này sức quan sát thật kém, hết chuyện để nói đây là đâm sư phụ ta a nhìn thấy đạo Hàn mang kia võ hiệp đột nhiên giật mình biết mình nói nhầm hắn vội vàng tự cứu bất quá nhị sư đệ kiếm không có hồng tụ kiếm đẹp mắt lần này Diệp Hồng Tụ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều cho võ hiệp một ánh mắt tính ngươi tiểu tử thức thời nếu không ngươi nhất định có hỏa sát thân bên cạnh Đường Long lúc này mới lên tiếng sư phụ trên trời mười cái trong mặt trời có mười cái trong truyền thuyết kim ố ở trên đó ta muốn huyết tế bọn chúng nếu như bọn chúng còn có tàn linh liền dùng không chết thần tế đưa chúng nó thu vào ngông nên trong kiếm nhất cử diệt cái này mười cái thái dương Diệp Hồng Tụ ánh mắt sáng lên hưng phấn trong lòng. Đi, chúng ta lên đi. Tốt. Đám người đối trên trời cái kia 10 cái thái dương đã sớm trong lòng còn có hóa niệm, nghe vậy rất là tâm động, trực tiếp huyết tế 10 cái thái dương, để thiên địa mát mẻ hơn. Siêu siêu siêu đám người đi theo đường Long Phi ra mặt đất, sóng nhiệt nhào tới trước mặt, làm cho người chẳng ghét, toàn thân không thoải mái. Đường Long tâm niệm khẽ động anh. Phu văn khổng lồ chiến hạm xuất hiện tại trên sa mạc, chính là một tòa pháo đài khổng lồ. Nhị sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Võ hiệp ngu ngơ gãi gãi đầu, rất là không hiểu đường long phi bên trên phù văn chiến hạm chiến hạm không chỉ ở trên nước cùng không trung mới có thể sử dụng ở trên lục địa cũng có thể làm làm pháo đài doanh địa sử dụng có thể dùng phù văn đại pháo tiến hành phòng ngự cùng công kích đám người bừng tỉnh đại ngộ siêu siêu siêu đám người bay lên phù văn chiến hạm mở ra trên chiến hạm phù văn trận pháp phù văn đạn pháo lên đạn tùy thời chuẩn bị tác chiến đường long ngồi ngay ngắn ở bong thuyền nhìn lên trên trời cái kia mười khỏa hỏa diễm tinh thần vạn vật tế linh trận huyết tế chư tinh vâng anh vạn vật tế linh trận ra lại trận trận thiên âm dót vào thay một hai ba bốn năm sáu bảy bảy sáu năm bốn ba hai một hai mươi bảy hai mươi tám ba vũ là vũ kim ô là kim ô nguyên mông trời cao vũ không khô mười giọt dương huyết run và cổ huấn độn đại nhật chim huyết mạch quý nhất đường long có chút giật mình kim ô huyết mạch là bắt nguồn từ huấn độn đại nhật chim sao không phải trong truyền thuyết đế tuấn hoặc là nói đế tuấn là huấn độn đại nhật chim lại hoặc là cái này kim ô cùng hoa hạ trong truyền thuyết đế tuấn không có quan hệ đột nhiên thần miếu bầu trời thổi lên cung phong chưa bao giờ xuất hiện qua mây đen tụ tại phủ văn chiến hạm trên đỉnh giống như muốn sụp đổ xuống giống như rầm rầm rầm trên bầu trời Mười khỏa Thái Dương đột nhiên bạo tạc, ánh lửa đầy trời, kinh thiên động địa. Sau đó, cái kia đầy trời ánh lửa hóa thành mười cái phù văn cổ xưa, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời không có Thái Dương. Trời tối rất nhiều, bởi vì có Kim Ô đang phát ra ô kim sắt chi quang, chỉ là tia sáng lờ lởmở đi rất nhiều. CCC si si si Đường Long trong mắt đỏ tía chi quang lập lòe, thì thào nói, nguyên lai là phù văn trận pháp giam cấm thập đại Kim Ô, không phải thật sự tinh thần thứ này diễn hóa rất thần kỳ a. Lúc này xiu xiu xiu. Thập đại Kim Ô như là 10 quả lưu tinh, mang theo ánh lửa to lớn rơi xuống, mục tiêu chính là Đường Long. Trong thần miêu Chuyển tống Chi Sơn cao vạn trượng, to lớn vô biên, giống như thông thiên giống như đứng vững, núi Chi đỉnh tản ra khí tức thần bí, làm cho toàn bộ sinh linh cảm thấy kiềm chế. Trước núi, chín đạo to lớn tinh thể màu trắng cờ đứng vững, giống như từng mặt tấm gương. Chỉ gặp cái này chín đạo thủy tinh môn cao chừng có trăm trượng, bề rộng chừng có trăm trượng, kính trình chỉnh, chỉnh sửa hình vuông, ở giữa có màu trắng thần bí khí thể xoay quanh, giống như trong nước vòng xoáy giống như xoay tròn, cảnh tượng thần dị. Giờ phút này, trên bầu trời Thái Dương bạo tạc, thập đại kim môn xuất hiện, Trần Kinh cổng truyền tống trước tất cả chiến sĩ, cổ thần tổ chức chiến đội ngay tại một đạo cổng truyền tống trước dội máu. Tại khắc họa phù văn trận, huyết tinh mà khí tức tà ác tại truyền tống chi sơn trước tiêu tán. Cổ thần chiến đội đội trưởng bờ môi khinh động nói coi chừng thành giới. Trên bầu trời mười cái thái dương bạo tạc, đây là trong dự ngôn dị tượng. Thập dương rơi, thần điều ra, huyết tế thần, người dẫn đường, chúng thần bước vào đường về. Chúng ta thần phải thuộc về tới. Mau mau bố trí huyết tế đại trận, đem thần giới tọa đội chuyển cho ta thần, để nó sớm ngày trở về. Giết văn tộc, sương bá thần giới. Là. Chúng cổ thần tổ chức chiến sĩ hưng phấn nói. Bất quá, một cái cổ thần chiến sĩ nói nhỏ. Đội trưởng, chúng ta chung quanh mai phục chủng tộc chiến đội, tiên tộc chiến đội, muốn hay không trước diệt các nàng? Cổ thần chiến đội đội trưởng lắc đầu nói, không cần phức tạp, chúng ta bây giờ cần thời gian. Nếu như các nàng chỉ là xem náo nhiệt, nếu như không ra, vậy chúng ta liền giả bộ như không biết. Nhưng nếu các nàng muốn phát động công kích vậy liền xuất thủ diệt các nàng. Là Cổ thần chiến đội chiến sĩ rất có tự tin coi như chủng tộc chiến đội, tiên tộc chiến đội liên thủ công kích, bọn hắn cũng không sợ. Có thực lực, chính là tự tin như vậy. Cổ thần chiến đội xung quanh, chủng tộc chiến đội Tiên tộc chiến đội riêng phần mình mai phục tại một bên, đều đang lặng lặng nhìn xem cổ thần chiến sĩ động tác. Giờ phút này, tất cả chiến sĩ thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị đối với cổ thần chiến đội phát động công kích. Nhưng, 10 cái thái dương bạo tạc động tính quá lớn, để tam đại chiến đội kết thúc hành động. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trên trời thái dương làm sao lại bạo tạc. Tiên tộc chiến đội mai phục trong bụi cỏ. Tiểu Huyền nữ cẩn thận từng ly từng tí di động một chút thân thể. Trên mặt đất nô ra hòn đá một mực đè vào lồng ngực của nàng, đính đến ngực của nàng cơ cũng thay đổi hình, để nàng cực không thoải mái. Đại tỷ Trên trời Thái Dương làm sao lại bạo tạc. Vạn năm huyền nữ lắc đầu, cổ thần tổ chức hoán thần huyết tế đại trận còn không có chuẩn bị cho tốt, không phải bọn hắn làm ra sự tình. Bên cạnh, ngàn năm huyền nữ tiếp lời nói, đại tỷ, này sẽ không phải là đường Long đệ đệ làm ra sự tình. Đối với, trăm năm huyền nữ tiểu tiểu gật đầu, ta cũng có loại trực giác này. Vạn năm huyền nữ nháy nấy mắt, phụ hòa nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiểu huyền nữ đột nhiên hỏi, ba vị tỷ tỷ, các ngươi nói đường Long nguyện ý cưới tiên nữ bà gì sao? Đám người sững sờ, đồng đều khiếp sợ nhìn xem mỹ lệ tiểu huyền nữ. Tiểu huyền nữ cúi thấp đầu xuống, đỏ mặt giống như bình quả một bên khác, trung tộc chiến đội tạm dừng công kích cổ thần chiến đội, cảnh giác nhìn lên bầu trời sự tình có biến. lần này thần miếu thí luyện khả năng xảy ra ngoài ý muốn, chờ chút lại nhìn, đột nhiên rầm rầm rầm, truyền tống chi sơn chấn động, trên núi tất cả hung thú, phi cầm, sâu kiến bỏ mạng mà chạy, núi đá quằn quằn xuống, phản phất sơn thể muốn bạo tạc giống như, không, tiếng vang là đến từ trong thân núi, phản phất có cự thú tại xô cửa giống như, ngoan, cổ thần chiến đội bên này ngọn núi sụp đổ, cắt bay đá chạy, cỏ cây bay loạn, khói bụi đầy trời sau, sau đó, một đạo cửa đá cổ lão xuất hiện tại trên vách núi đá tiếng vang kia chính là tới từ bên trong chương 993 hỗn độn đại nhật chim chương 993 hỗn độn đại nhật chim phanh phanh phanh trong núi tiếng vang rất nặng nề một nặng nghe được chúng chiến sĩ lòng có chút khó chịu lúc này truyền tống chi sơn run dậy càng thêm lợi hại vách đá cánh cửa đá kia bên trên có đồ vật gì đang diễn hóa dị biến lúc nào cũng có thể phát sinh đương nhiên càng có khả năng chính là bên trong quái thú muốn phá cửa mà ra ngấp lại liền rất khủng bố lúc này cổ thần chiến đội tiên tộc chiến đội trung tộc chiến đội chiến sĩ đều là trong lòng run sợ toàn thân rên run Tựa như đại họa sắp trước mắt giống như nếu như truyền thống chi sơn sụp đổ, việc vui nhưng lừa lắm. Cổ thần chiến đội đình chỉ bố trí huyết tế trận pháp, mũ giáp bao trùm mặt mũi không nhìn thấy biểu lộ. Bọn hắn rút ra binh khí bên hông đó là một thanh đao cực kỳ nhọn, mảnh kiếm nhìn qua giống như là từng cái tay cầm thập tự giá giống như, quái gì không gì sánh được. Một cái cổ thần chiến sĩ khẩn trương nói đội trưởng, trong này có đồ vật gì? Thật đáng sợ a. Cổ thần đội trưởng cẩn thận nói mặc kệ là cái gì đều không phải là chúng ta có thể đối phó. Nếu như đồ vật trong này chạy đến, chúng ta liền chạy. Nhưng ở trước đây, chúng ta nhất định phải hoàn thành huyết trận bố trí. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cổ thân chiến sĩ. Hắn rất muốn chạy khỏi nơi này, thật là đáng sợ. Bất quá, trên núi tất cả vật thể rơi xuống đến chín đạo cổng truyền tống trên không, đồng đều sẽ biến mất không còn tam tích, phản vật là bị hư không thôn vệ rất là quỷ dị. Cho nên, mấy đại chiến đội hiện tại Y Nguyên có thể gặp không sợ hãi. Trong bụi cỏ, tiên tộc tiểu huyền nữ trong đôi mắt đẹp vẻ kinh hãi, đại tỷ, tòa này quái sơn bên trong đến tột cùng có cái gì? Vạn niên huyền nữ lắc đầu, không rõ ràng. Trăm vạn năm qua, chúng ta tiên tộc đồng đều tham gia thí luyện, loại tình huống này chưa bao giờ phát sinh qua bất quá có thể khẳng định trong cửa đá này tất nhiên có đáng sợ tồn tại nghĩ ra được tiểu huyền nữ bối xỉ khẽ cắn môi đỏ ánh mắt phức tạp nói đại tỷ chúng ta nên làm cái gì vạn niên huyền nữ ta còn không có nghĩ kỹ tiểu huyền nữ trong lòng run sợ hỏi đại tỷ nếu như đường long a đệ ở chỗ này hắn sẽ làm sao vạn niên huyền nữ trong mắt thần quang lóe lên các loại bọn hắn bất động chúng ta liền bất động tốt tứ đại huyền nữ thống nhất tư tưởng rầm rầm rầm trong núi động tĩnh càng lúc càng lớn tiếng vang truyền khắp thần miếu một bên khác trung tộc cũng rất kinh hãi có quay đầu bỏ chạy xúc động bất quá trên núi vật thể nếu không rơi xuống nổi, bọn hắn cuối cùng lựa chọn mai phục tại nguyên địa bất động. một cái chủng tộc chiến sĩ nhịn không được hỏi, hiện tại còn động thủ không? chủng tộc đội trưởng, nhìn kỹ hắn nói, tiên tộc chiến đội cũng còn tại quan sát, bọn hắn không động thủ chúng ta cũng bất động. phong nương bọn hắn ở sau lưng đâm dao. là tất cả chiến đội đồng đều gần giấu đi. tiên lặng chờ đội ngũ khác động thủ trước, cho nên ai cũng không có động thủ. trang diện quỷ dị đáng sợ, ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. cổ thần chiến đội như cũ tại bố trí huyết tế trận pháp, giành giật từng giây bảy. phù văn trên chiến hạm đường long đoan trang nghiêm túc lặng lặng nhìn thập đại kim ô từ không trung gào thét mà đến cảnh tượng do người mở ra phòng ngự trận pháp đường long chấn định nói tiểu sư cô đem phủ văn chiến hạm phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra là diệp tuấn nhi cũng là có chút kinh hãi mở ra chiến hạm tất cả phòng ngự đem từng đống linh thạch cực phẩm năng lượng chuyển vận nhập trong pháp trận từng nét phủ văn phóng lên tận trời chiến hạm lồng phòng ngự toàn lực mở ra chờ đợi đến từ trên trời va chạm lúc này chỉ gặp đường long chỗ ngồi ngay ngắn chi địa hồng quang lói lên huyết liên xuất hiện để hắn ngồi ngay ngắn trên đó một đạo hồng sắc quang từ huyết liên bên trong đàng không mà lên dung nhập phủ văn chiến hạm trong phòng ngự để phòng ngự trở nên càng mạnh. Hô hô hô, kim mẫu chưa đến, to lớn cương phong âm thanh đã biết hay. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp từ trên trời giáng xuống, mọi người đều là kinh hãi. Hiện tại, đã mắt trần có thể thấy kim mẫu thân thể khổng lồ, từng cái như là kim loại núi nhỏ, một đôi cánh mở ra lấy, che khuất bầu trời. Dưới thân cái kia ba đầu to lớn chân chim, giống như ô kim chế tạo vũ khí, mang cho người ta vô tận áp lực. Diệp Hồng tụ thân sắc ngưng trọng nói, toàn thể cảnh giới, tùy thời chuẩn bị nên đón kim mẫu trùng kích. Là, dầm dầm dầm đám người đỉnh đầu huyết khí trung thiên, huyết vân bách quủng, chiến lực toàn bộ triển khai xì xì xì. Phu văn đại pháo đạn pháo đã toàn bộ lên đạn, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Lúc này, Vạn vật tế linh trận ý niệm truyền lại cho Đường Long, không ngại. Đường Long thần sắc buông lỏng, không cần lo lắng. Đương nhiên, chỉ gặp Vạn vật tế linh trong đỉnh sông ra thập thải quang mang đỏ, vàng, xanh, lam, tím, đen, trắng, ngân, kim, tự kim hợp thành 10 đạo quang mang, bao phủ 10 cái kim ô rầm rầm rầm. 10 cái kim ô bắt đầu biến hóa, tại 10 màu thải quang bên trong trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hình thể trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đẹp đẽ đến làm cho người ta yêu thích. Nhưng tiếng xé gió càng thêm bén nhọn. Siêu siêu siêu. mười đạo ánh sáng lôi kéo mười cái kim o đã rơi vào vạn vật tế linh trong trận, nắp đỉnh không giới hạn, biến mất không còn tâm tích. Lúc này, vạn vật tế linh trong đỉnh thiên âm vang lên, đại nhật tâm, trời về kim, thuần dương chí chân là dương tinh, hỗn độn đại nhật chim, mười huyết tế, dương tinh quy tổ tế, thái dương vĩnh sinh, hỗn độn đại nhật bất diệt. Vô hình, chỉ gặp vạn vật tế linh trong đỉnh sông ra một vệ ánh sáng màu trắng, giống như hoàn mỹ bạch ngọc, không có nửa điểm tạp sắc, sông thẳng tới chân trời. Đồng thời, một cỗ nhiệt khí từ vạn vật tế linh trong đỉnh xông ra, không có thể xưng là dương khí, thế gian chỉ dương chi khí các các cả một trận khó nghe quả đen tiếng kêu vang vọng chân trời từ vạn vật tế linh trong đỉnh truyền ra với một cái màu trắng ba chân quả đen từ vạn vật tế linh trong trận xông ra không sai ngoại hình chính là một cái mọc ra ba cái chân quả đen con quạ màu trắng chỉ gặp trắng quả đen trên lông vũ màu trắng tràn đầy phù văn xoay hai cánh giống như hai thanh lợi đao cũng như ngọc đao các các cả màu trắng ba chân quả đen tại vạn vật tế linh trên đỉnh xoay quanh ngửa mặt lên trời tiêu dài rất khó nghe lúc này đường long phúc đến tâm linh trực tiếp ném ra ngông nênh thần kiếm trong miệng nói lẩm bẩm Bất tử thần tế thuật tế hỗn độn đại nhật chim. Các các các. Giờ phút này, hỗn độn đại nhật Lông chim trên lông loáng thoáng có màu trắng chi hỏa, nếu như không phải Đường Long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, căn bản không nhìn thấy cái kia ẩn tàng chi hỏa, không giống với nghiệp hỏa, không thể nghi ngờ, đây là thời gian cường đại nhất dương hỏa. Kim Ô vốn là thái dương chim, chính là một cái hỏa điệu. Hiện tại, trực tiếp bị vạn vật tế linh đỉnh biến thành phản tổ hỗn độn thái dương chim, nhiệt độ chí cao Đường Long rất chờ mong nhiệt độ cao này chi hỏa có thể tiêu chết cổ thần. Khi đó, hắn liền có thể rất thần khí nói, ta nói, phải có lửa. Sau đó, cổ thần liền bị tiêu chết. Đường Long Tâm đi theo lửa nóng. Chương 2, chương 994. Huyết tế trọng yếu nhất chính là cái gì? Chương 994, huyết tế trọng yếu nhất chính là cái gì? Lúc này các các các. Hôn độn đại nhật chim trừng mắt Đường Long, phát ra tiếng giống, ngươi là chủng tộc gì? Ngươi muốn đối bản chim làm cái gì? Đường Long sững sở chẳng lẽ bất tử thần tế thuật không được? Hôn độn đại nhật chim sao không lập tức quăng người vào ngông nên kiếm đâu? Thế chim thất bại. Trong hồn hải, nhỏ Tân Hỏa mở lời an ủi, chủ nhân, không cần lo ạ, ta vừa nghĩ ra một chút xíu, nếu như ngươi gặp được danh tự là hỗn độn mỡ đầu đồ vật đều muốn cẩn thận một chút. Tại trong trí nhớ của ta, có thật nhiều hỗn độn mở đầu giống loài, đều là sâu không lường được, vô cùng cường đại tồn tại. Cho nên, như muốn tế tự chim này là huyết linh, chắc chắn càng tốn sức. Đường Long, ta biết. Lúc này cặc cặc cặc, hỗn độn đại nhật chim gặp Đường Long trầm mặc, không khỏi khoa trương đứng lên. Ngươi cái này nhỏ yếu chiến sĩ, vậy mà muốn để bản điệu nhận ngươi làm chủ nhân, thật sự là si tâm bọc tưởng. Ngươi biết bản điệu là ai chăng? Đường Long tâm vui mừng chim này là muốn bản thân thẳng thắn. Quả nhiên, hỗn độn đại nhật chim tiêu ngạo không gì sánh được hỏi. Ngươi biết như thế nào hỗn độn sao? Ngươi có biết trong hỗn độn chim? Là chim gì sao? Hỗn độn đại nhật chim nhìn chằm chằm Đường Long không thả, nói, trong hỗn độn chim là chim gì? Đường Long nháy nháy mắt, thử thăm dò trả lời, hỗn độn đại nhật chim. A hỗn độn đại nhật chim phảng phất rất giật mình, làm sao ngươi biết? Đường Long cao thâm mặt chất hỏi lại, vậy ngươi lại biết ta là ai không? Ngươi là ai? Ta là tới từ hỗn độn trước đó người. Tự nhiên biết trong hỗn độn sự tình, biết trong hỗn độn vật, biết trong hỗn độn ngoại trừ chim, còn có lông, còn có vậy đúng hay không? Ngoa tạo. Hỗn độn đại nhật chim rất khiếp sợ. Chim trong mắt tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ, làm sao ngươi biết? Không, ngươi không thể nào là đến từ hỗn độn trước đó mà thần. Bởi vì, hỗn độn không có trước kia. Hỗn độn chính là một, chính là nguyên, chính là hết thảy bắt đầu, không có trước kia. Giờ phút này, hỗn độn đại nhật chim phượng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, ánh mắt đục ngầu rất nhiều, nhìn có mấy phần bối rối, vì sao ta rất nhiều chuyện không cách nào nhớ lại? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta mất trí nhớ sao? Đường Long, chẳng lẽ lại muốn tới một cái mất trí nhớ? Đến khi bên cạnh hắn mất trí nhớ giống loài hiếm có nhỏ tân hỏa, thần bí tơ trắng, như ý văn thiên truy, triệu chứng đều cơ bản giống nhau hiện tại còn muốn tăng thêm một cái hỗn độn đại nhật chim sao? Đường Long nít miệng lên một kia cao thâm mặt chắc ý cười, hỗn độn đại nhật chim, ta chính là nguyên. Hỗn độn đại nhật chim lắc đầu liên tục, không có khả năng. Đường Long nhìn trầm trầm chim mắt, vẽ mặt thành thật nói, ta chưa từng lừa người, ta chính là đến từ hỗn độn trước, đến từ vùng thiên địa này bên ngoài, đến từ một cái tên là hoa hạ địa phương. Hỗn độn đại nhật chim sững sờ, đó là địa phương nào? Đường Long nhìn xem hư không, mặt mũi tràn đầy vẻ tưởng nhớ nói đó là một cái thánh địa. Hỗn độn trước đạn sinh thánh địa. Đường Long nói chuyện nửa thật nửa giả, để vốn là một đoàn mơ hồ hỗn độn đại nhật chim bán tín bán nghi ngươi không gạt ta chứ? Đường Long lắc đầu, ta Đường Long danh xương răng sắt vô cùng quý giá, thành thật đáng tin tiểu lang quân. Môi hồng răng trắng, tuyệt không lừa gạt chim. Đột nhiên, Kiếm Linh lên tiếng hỏi, chủ nhân, bất tử thần tế thuật trọng yếu nhất chính là cái gì? Là chú ngữ muốn nghiệm đối với? Không, là muốn huyết tế nó a? Đường Long trên chán nua ra ba đầu hất tuyến, nung nên Kiếm Linh kích động nói, chủ nhân, phun con chim nhỏ này máu, không phun hắn nó không tiến vào. Phốc Đường Long một ngụm máu tươi phun ra, liền tự động hình thành mấy cái thần kỳ phù văn, xông vào hỗn độn đại nhận chim thể nội. Và anh chỉ gặp hỗn độn đại nhật chim toàn thân quang mang đại thịnh, âm vang bạo tạc thành một cái phù văn cổ lão, phóng xạ ra vạn trượng quang mang, giống như thái dương, chiếu sáng toàn bộ thần miếu. Ngay sau đó hoành, phù văn lần nữa bạo tạc, quang mang tán đi, hỗn độn đại nhật chim khôi phục thân hình. Nó ngây cả người, mở miệng la lên, "Chủ nhân." Giờ phút này Đường Long trong ý thức, thêm một cái màu trắng hỗn độn đại nhật chim, cùng hắn tâm thần tương thông. Trong một ý niệm, hắn liền có thể nắm chim này sinh tử. "Chủ nhân." Hỗn độn đại nhật chim kêu nói ta đi trong kiếm tính dưỡng, giết địch gọi ta. Sự lợi hại của ta ngài về sau liền biết. Siu Hỗn độn đại nhật chim biến mất tại chỗ không thấy, tiến nhập ngông nên thần kiếm bên trong. Ha ha ha. Ngông nên kiếm linh cười đến rất là vui vẻ, "Chủ nhân, kiếm này viên mãn, chúng ta sẽ trợ chủ nhân chinh chiến thiên hạ." Đường Long vui sướng trong lòng, "Tốt, chúng ta tất nhiên một đường vô địch." Diệp Hồng tụ lại nhìn một chút chính mình Hồng tụ kiếm hay là không có bỏ được ném. Chí Ít nàng dùng đến tiện tay. Hồng tụ kiếm an ủi chính mình. Lão nhị kiếm mặc dù lại tốt nhìn lại thực dụng nhưng nàng không có chút nào hâm mộ. Thật không hâm mộ. Lúc này, thần miếu trời đen lại. Trong sa mạc chỉ có các sỏi lóe màu vàng đất ánh sáng nhạt để đại địa không đến mức quá mức hãi há hám Diệp Hồng Tụ truyền di lực chú ý nói lão nhị sau đó chúng ta như thế nào hành động Đường Long nhìn xem trong thần miếu nói chúng ta đi truyền tống Chi Sơn nhìn xem các đại tộc chiến đội đến tận cùng đang dở trò quỷ gì thuận tiện diệt bọn hắn tốt Diệp Hồng Tụ trong mắt sát ý lói lên ta đã sớm nhìn những tên kia không vừa mắt đi đoạt chỉ riêng hắn bọn họ thần tinh cùng bà bối đi bốn. truyền tống Chi Sơn khi hỗn độn đại nhật chi quy về ngông nên thần kiếm bên trong lúc truyền tống Chi Sơn bên trong tiếng vang càng là to lớn một tiếng tức giận tiếng tiêu vang vọng thần miếu Là ai lấy đi ta ánh sáng? Là ai diệt ta lửa? Là ai? Ta muốn đánh chết ngươi. Lúc này, truyền tống chi sơn trên cửa đá, một cái truy ấn ký thành hình, phản phất là mở cửa lỗ đứt chìa khóa 4. Đồng nhân anh, chín đạo truyền tống chi môn cùng nhau tỏa ánh sáng, quang ảnh trụ thiên, giống như chín tòa to lớn hải đăng, chiếu sáng thần miếu, là chói mắt như vậy. Đồng thời, chín đạo cổng truyền tống trung tâm trong vòng xoáy, xuất hiện chín đạo quang ảnh tựa như thần ma. Chương 995, cửa phá. Chương 995, cửa phá rầm rầm rầm. Chín đạo như ma thần thân ảnh bắn ra tại truyền tống cánh cửa bên trong thần miếu thiên địa chấn động trong cổng truyền tống phù văn đấu hiện tản ra cổ lão lực lượng khí tức chấn áp truyền tống chi môn đột nhiên ha ha ha một cái trong cổng truyền tống truyền ra đáng sợ cười lạnh nói bản thần đã cảm ứng được hoang thổ khí tức cảm giác được toạ độ lần này nếu các ngươi còn muốn ngăn ta đường về là tuyệt đối việc không thể nào cánh cửa này rốt cuộc mơ tưởng đem chúng ta ngăn tại bên ngoài cổ thần chiến đội tiên tộc chiến đội trung tộc chiến đội chiến sĩ đều là kinh hãi là cổ thần trở về sao lúc này anh cổ thần chiến đội trước mặt truyền tống chi môn nổ tung một cái đen nhánh cánh cửa không gian xuất hiện âm phong trận trận ngay sau đó, một đôi huyết hồng chi thủ dùng sức xé ra cổng không gian bên trên phủ văn cổ lao pha toái. giang dắc thanh âm như là pha lê pha toái. ha ha ha thanh âm từ trong cổng truyền tống truyền đến. ngươi căn này xương cốt nát, nguyên lai like ngươi bị chính mình phong ấn à? ngươi làm cái gì vậy? vì sao nghĩ như vậy không ra đâu? là bởi vì chúng ta không tại, ngươi tịch mịch sao? năm đó bọn ngươi cùng người âm nhu lừa chúng ta, để cho chúng ta càng chạy càng xa. thật sự là không thể tha thứ à? mảnh này hoang thổ cuối cùng rồi sẽ phụ phục tại chúng ta dưới chân run lẩy bẩy. những cái kia người đáng chết, ta huyết thần ma sắp trở về, các ngươi trở lấy. Ngao ngao ngao thu thu thu a o a o a o. Trong cổng truyền tống, các loại âm thanh khủng bố vang lên, từng tiếng mang sát ý. vô số thanh âm đang cuồng hống, giết trở về, giết người, An người, tấn cấp vĩnh sinh. Không đi bờ bên kia. Thanh âm rất vang, toàn bộ trong thần miếu đều có thể nghe được. Kiệt kiệt kiệt tâm trầm vượt trên hết thảy tạm tâm nói sát thiên. Giết, sát trung sinh, để huyết thủy bao phủ hoàng thổ, mới có thể tiêu trong nội tâm của ta mới hận. Giết hết hết thảy thành vĩnh sinh. Giết, giết, giết. Đồng nhân siêu một tia máu tươi từ phá toái truyền tống cánh cửa bên trong xung ra, hóa thành một cái đầu thú thân người huyết sắc quái vật thân cao trăm mét, huyết hồng hai mắt như đao, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hung tận nói, coi như ta huyết hà hiện tại không có khả năng chân thân trở về, nhưng ta có thể hiện thánh sát sinh a. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới, phải dùng hoang thổ máu đến xua vua tan trong nội tâm của ta mối hận. Giết. Với anh. Chỉ gặp đầu thú huyết quái ngón tay búng một cái, huyết chỉ áp thiên hạ. Một đạo huyết hồng tinh khí xuất hiện tại cổng truyền tống bên trên, hướng cổ thần chiến đội đám người đè xuống. Đi chết đi. Cổng truyền tống bên dưới. Cổ thần chiến đội chiến sĩ cảm giác thân xa vào đầm lầy, hoàn toàn không cách nào động đậy, bị quái vật kia chỉ kình phong tại nguyên địa. Liêu mạng, cổ thần đội trưởng quát, biến thân. Là rầm rầm rầm. Tứ đại cổ thần chiến sĩ trên người lân giáp nổ tung, từng cái mọc ra đầu bạch tuộc, thân người quái vật xuất hiện. Chỉ gặp bạch tuộc kia trên đầu có hai cái con mắt đỏ ngầu, bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tám đầu xúc tu, trên thân tràn đầy tím xanh phù văn, quỷ khí trên người u tủn. Rít. Bốn cái quái vật dùng xúc tu tạo thành một cái phù văn cổ xưa, tản mát ra kinh thiên động khí, ngăn trở huyết hạ phân thân một cái này, khôi phục đối với thân thể khống chế. Ha ha ha. Huyết Hà Phân Thân cười lạnh không chỉ, nguyên lai là các ngươi những quỷ đồ vật này. Các ngươi cũng từ dưới đất trong khe cống chui ra ngoài. Nhân Ma lão giả kia không có đem bọn ngươi đổi tận giết tuy sao? Một cái đầu bạch tuộc quái vật gầm thét, cổ thần, chớ làm loạn. Là chúng ta ở chỗ này dội xuống ngập trời huyết dịch, dùng huyết tế chi pháp để cho ngươi hiện thánh mà ra. Huyết Hà Phân Thân lặng lặng nghe, rất là nghi hoặc, vì sao giúp chúng ta? Bởi vì, chúng ta lão tổ cũng bị Nhân Ma phong ấn tại dưới mặt đất, dựa vào chúng ta lực lượng căn bản là không có cách đem phong ấn mở ra. Cho nên, chúng ta mới muốn kêu gọi các ngươi trở về, cùng một chỗ hợp tác đánh vỡ tất cả thần, ma, quỷ, trùng, vậy thú, vũ, dương, âm phong ẩn. chúng ta cùng một chỗ xương bá mảnh này hoang thổ. Huyết Hà Phân Thân có chút tâm động, nhưng lại âm trầm hỏi, chúng ta đã biết con đường trở về vì sao muốn cùng các ngươi hợp tác. Đầu bạch tộc quái vật lớn tiếng trả lời, bởi vì chúng ta biết nhân ma thi có chỗ. Ta muốn, nếu như ngươi không có khả năng xác định nhân ma chết sống cũng là không dám về hoang thổ đi. Huyết Hà Phân Thân trong mắt hơi híp, ai nói ta sợ hắn? Đồng nhiên giết chết nhân ma, diệt đi nhân tộc. Cùng chuyên tống bên trong, vô số quỷ dị thanh âm truyền ra. Từng tiếng đều lộ ra phẫn nộ, An thị người gặm sương người, nuôi nhốt bọn chúng toàn tộc làm đồ ăn. Bên cạnh, tiên tộc chiến đội chúng huyền nữ dọa đến run lẩy bẩy, bị huyết hà phân thân uy áp đè xuống đất, không nhúc nhích được. Tiểu huyền nữ thống khổ hỏi, đại tỷ, đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái a? Vì sao đáng sợ như thế? Vạn năm huyền nữ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cố tự chấn định, hẳn là nhân tộc chi địch. Ngàn năm huyền nữ tự an ủi mình, chỉ cần không phải ta tiên tộc chi địch liền tốt. Tiểu huyền nữ sững sờ, trầm lặng nói, nhị tỷ, thật lâu trước, ta tiên tộc cũng là nhân tộc chi mạch, chúng ta cũng là người. Chúng huyền nữ sắc mặt đại biến, lúc này thật sự là phải chết. một bên khác, trung tộc chiến đội vọt tới một đạo cổng truyền tống trước giống to, lão tổ tông, mau ra đây a. cổng truyền tống kia bên trong, một cái côn trùng thân ảnh chính đánh ra lấy cổng truyền tống. chỉ gặp cái kia trùng ảnh mọc ra một cái đầu lâu dữ tợn, trên đầu có sừng, thân thể cự dài, dưới phần bụng tất cả đều là chân, chân chân như đao, nhìn xem làm cho người run rẩy. liền xem như tại truyền tống chi môn bên trong, cái kia ngập trời hung diễm cũng làm cho trung tộc chúng chiến sĩ run động. đây chính là trung tộc lão tổ tông sao? quả nhiên, không hung côn trùng đều không phải là tốt côn trùng. Bất quá đảm nhiệm chúng chủng tộc chiến sĩ la lên, cái kia trong cổng truyền tống chủng tộc lao tổ cũng vô pháp đột phá phòng ấn. Theo như cái này thì, huyết hà muốn so chủng tộc lao tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng lúc này rầm rầm rầm. Truyền tống chi sơn bên trong, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, "Chú ý, nếu là ngươi còn không thả ta đi ra những yêu ma quỷ quái kia liền muốn chạy về tới." Chương 996, Quỷ dị Bạch cốt. Chương 996, Quỷ dị Bạch cốt. Truyền tống chi sơn cách đó không xa đường lòng nhãn bên trong đỏ tia chi quang lập lòe, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị chiến đấu. Truyền tống chi môn bị mở ra, có cổ thần chạy ra ngoài đúng như siêu như ý anh thiên chủ y từ đường long hồn hải bên trong lao ra nói tân chủ nhân lão chủ nhân đang tiêu ta tình huống khẩn cấp cho ta thả hắn ra sau lại cáo chi chủ nhân tòa thần miếu này sự tỉnh đường long nhãn bên trong dị sắc lóe lên ngươi nhanh đi là siêu như ý anh thiên chủ y hóa thành một đạo địa quang phá vỡ thời không mà đi xuất hiện tại truyền tống chi sơn bên dưới khảm vào cửa đá trong dánh nói lão chủ nhân ta trở về ra ngoài chấn sát địch thần đi Và anh chỉ gặp trên cửa đá phủ văn lóe lên ầm vang mở ra một bộ quái dị bạch cốt tử trong cửa đá bay ra miệng nói tiếng người hỗn độn hết mà, nho nhỏ phân thân mà thôi phách lối cái gì Chú ý đến dầm dầm dầm như ý hoang thiên chủ y từ trong môn trong dáng bay ra xoay quanh tại bạch cốt trung quanh, lôi long thò đầu ra lôi đình đi theo lưới điện bao phủ chín đạo cổng truyền tống. bạch cốt giận dữ hết thiên la địa võng tạ thần tránh dễ hỗn độn diệt thế lôi với anh chỉ gặp bạch cốt bên trong một đạo lôi quang xông vào như ý hoang thiên chủ y bên trong lôi long quát thầm lên ngao ngao ngao từng viên to lớn lôi châu màu tím như là như đạn pháo chut xuống chiến thuật rất giống đường long hỏa lựu bao trùm dầm dầm dầm Kinh thiên chi lôi nổ vang tại huyết hà phân thân, chúng đầu bạch tuộc chiến sĩ, chúng chủng tộc chiến sĩ trên đầu. Sau đó, chúng đầu bạch tuộc chiến sĩ, chủng tộc chiến sĩ tại kinh khủng lôi đỉnh bên dưới hóa thành cung khí, chưa trên thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì, Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Không, huyết hà phân thân thê lương kéo lên, rồng của ngươi xương không phải đã gây mất sao? Vì sao còn có thể khôi phục? Hừ, bạch cốt lạnh lùng nói, bạn tôn sự tình như thế nào ngươi có thể hiểu? Huyết sắc phân thân không phục nói nếu là bản thần chân thân trở về, tuyệt không sợ ngươi. Ngươi trở ta báo thù đi. Ha ha ha, bạch cốt cười lạnh nói. Các ngươi như là đã đi đến đầu kia thông hướng Vĩnh Sinh Chi Lộ, cần gì phải muốn trở về đâu? Hoang thủ không chào đón các ngươi." Huyết Hà phân thân rất không cam lòng, đó chính là một cái âm u. "Bờ bên kia căn bản không có Vĩnh Sinh Chi địa, không có Vĩnh Sinh Chi quốc, chúng ta đều bị lừa. Thật sự là thật hận a." Bạch cốt lạnh lùng nói, "Xem ra các ngươi thật lạc đường. Muốn về tới sao? Đáng tiếc, ta cửa không mở. Các ngươi tiếp tục đi tìm bờ bên kia đi." Chết. Huyễn. Huyết Hà phân thân bạo tạc, giọt máu hóa thành không khí, biến mất không còn tăm tích, bị triệt để gạt bỏ. Phái phái truyền thống chi môn bên trong, các loại thanh âm đánh trống reo họ vang lên, ngươi tên hỗn đàn này, để cho chúng ta trở về à? hỗn đàn, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. hỗn đàn, ngươi sẽ gặp báo ứng. hỗn đàn, chúng ta sẽ trở lại, ngươi chờ sự trả thù của chúng ta đi. hỗn đàn, ngươi cái này trong hỗn nổ trứng. ngươi chờ. hừ, bạch cốt hừ lạnh một tiếng, phảng phất rất là khinh thường, ngây thơ. sau đó, chỉ gặp bạch cốt toàn thân quang mang đại thịnh, từng cái phủ văn bay ra cốt thân, một lần nữa chữa trị truyền thống chi môn. sau đó không lâu, công truyền thống càng thêm dày hơn nặng mấy phần, bạch cốt phảng phất tăng cường phong lớn. Sau đó, cái khác truyền tống chi môn cũng bị Bạch Cốt một lần nữa phong ấn một lần. Truyền tống cánh cửa bên trong, thần ma thân ảnh biến mất không thấy. Giờ phút này, truyền tống chi sơn cũng khôi phục bình tĩnh. Tiên tộc chúng nữ lúc này mới từ dưới đất đứng dậy, e ngại nhìn xem Bạch Cốt cuối cùng là dạng gì tồn tại a, là chủng tộc gì, xương tộc sao? Bạch Cốt không để ý tới tiên tộc chúng nữ, mà là ngựa khi u đoán nói chú ý, ngươi chạy đi đâu chơi? Như Ý văn thiên chủ y nói ta đi bên ngoài, nhìn một chút hoang thổ biến hóa chịu rất nhiều khổ. Bạch Cốt có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi bị cái gì khổ? Như Ý văn tiên chủ y nói ta bị một người nam nhân lừa gạt bị một nữ nhân khi dễ kèm chút bị trôn ở hung thú đống vân bên trong vinh thế không được ra. Bạch Cốt cười trên nỗi đau của người khác nói ai bảo ngươi chạy loạn a? Thật là đáng đời. Từ xưa đến nay, nhân tộc không người tốt, từng cái quỷ tinh quỷ tinh, không lựa ngươi lựa gà ai. Bất quá, thời khắc mấu chốt này ngươi có thể trở về thả ta rời núi, ta rất vui mừng. Ngươi là thế nào trở về? Lôi Long tử như ý văn thiên chủ y bên trong bay ra, Long chạo chỉ vào xa xa phủ văn chiến hạm nói là ta tân chủ nhân mang ta trở về. Bạch Cốt có chút giận mình, ngươi có tân chủ nhân? Nay làm sao có thể ngươi muốn được chôn ở hung thú trong hầm phân qua lại sau quãng đời còn lại sao? Lôi Long, gia chủ, ngươi không nên tức giận, lại nghe ta nói không biết chuyện gì xảy ra, ta rời đi thần miếu sau, liền quên đi thần miếu sự tình của ngươi, nhưng vẫn luôn có một thanh âm để cho ta trở về tìm ngươi. Ta ở bên ngoài lang thang, nếu như không tìm một người chủ nhân mang ta trở về khả năng liền vĩnh viễn không về được. Đây là ta tân chủ nhân Đường Long, là hắn đem ta đưa về thần miếu. Nếu không, vừa mới thật nguy hiểm. Nói đến đây, Lôi Long thăm dò, gia chủ, ngươi bị chúng ma chủng đã luyện hóa sao? Ngươi sẽ còn phát cuồng sao? Có muốn hay không ta trước tiên đem ngươi nhốt vào, nếu như ngươi phát cuồng làm bị thương ta tân chủ nhân, vậy coi như không ổn." Bạch Cốt trầm lặng nói, "Không sao, ta đã tách ra hỗn độn ma trùng, đã trấn áp, mặc dù không có khả năng ma diện, nhưng đã sẽ không ảnh hưởng hành động của ta." Lôi Long thật to nhẹ nhàng thở ra, "Như vậy cũng tốt. Bất quá, ta tân chủ nhân là khắp ma chi thể, để hắn tới giúp ngươi mau lên." Bạch Cốt trầm lặng nói, "Ngươi mở miệng một tiếng tân chủ nhân là chuẩn bị không quan tâm ta cái này già chủ sao?" Lôi Long cổ co rú lại, "Ta không dám." "Hử?" Bạch Cốt hừ lạnh một tiếng, truyền âm đến phủ văn trên trên hạ. Đự khi Ôn hòa nói như ý tân chủ nhân, tới cùng ta cái này già chủ kiến gặp mặt đi. Phù Văn trên chiến hạm đường long sững sờ, lập tức kịp phản ứng xương cốt này là tại cùng hắn nói chuyện. Như ý, chính là Như ý văn tiên chủ y. Siêu. Phù Văn chiến hạm dừng ở Bạch Cốt trước mặt. Đường Long lặng lặng đánh giá Bạch Cốt trước mắt nổi lơ lửng là một bộ xương sống thêm xương sườn, không có xương sau cổ cùng xương đầu, cũng không có nửa người dưới, nhìn qua rất là quỷ dị. Mà lại, này tấm xương cốt xương rồng rất dài, xương sườn có 18 đôi với, hết thảy 36 rễ, chuẩn bị như kiếm, tản ra vánh khiết màu trắng dị quang. Đường Long sững sờ đây là xương người sao? Bất quá. Người xương sườn chỉ có 12 đôi với, hết thể 12 mươi tư dễ. Cái này có 36 dễ là tình huống như thế nào? Bạch cốt này đến tột cùng là ai? Ngon núi này là cái gì núi? Toa thần miếu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Long hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Trường 997. Bạch cốt cùng đường Long. Trường 997. Bạch cốt cùng đường Long. Giờ phút này đường Long nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung bạch cốt, cảm giác quỷ dị tại đường Long trong lòng phung trào. Bạch cốt này không đầu không miệng cũng không chân. Hoàn toàn không cách nào phân biệt là loại nào sinh vật. Chỉ là... 36 dễ thương sườn quá đặc biệt, tuyệt đối không phải người. Lúc này siêu siêu siêu, tiên tộc chiến đội tứ đại huyền nữ nhao nhao bay lên phủ văn chiến hạng, đứng tại đường long sau lưng nói gặp qua đường long đệ đệ. Đường long ôn hòa cười nói, các ngươi không có việc gì liền tốt. Vừa mới một khắc này, ta rất lo lắng an toàn của các ngươi. Tiểu huyền nữ khuôn mặt đỏ lên, bộ ngực chập trùng có chút lớn, trong mắt dị sắc mê ly. Nguyên lai ngươi dạng này quan tâm ta chúng ta à? Đường long sướng sở cái này tiểu tiên nữ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hắn thẳng nhiên nói, ta đáp ứng các ngươi thiên hoàng, tự nhiên sẽ chú ý an nguy của các ngươi. Tiểu tiên nữ lòng nhiệt huyết lạnh xuống. Ngốc tử a. Ngay sau đó siêu đường Long Phi rơi vào Bạch Cốt trước mặt, kính cẩn chắp tay nói, "Vạn bối Đường Long, xin ra mắt tiền bối." Bạch Cốt này là như ý văn thiên truy lão chủ nhân, tự nhiên là hắn chủ nhân mới này tiền bối. Ha ha ha. Bạch Cốt nói ra, nguyên lai là nhân tộc tiểu gia hỏa a. Có thể làm cho như ý nhận ngươi làm chủ nhân, hẳn là lôi đỉnh chân thể đi. Không sai, khí khái hào hùng bừng bừng, cùng ngươi người kia ma lão tổ tông rất giống. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, thử dò xét nói, "Tiền bối, ngươi biết chúng ta ma lão tổ tông?" Ha ha ha. Bạch Cốt khẽ cười nói, "Ta đương nhiên biết hắn." một khối lưu manh, đường long, ha ha ha, bạch cốt phảng phất rất vui vẻ, tiếng cười không ngừng nói một truy không có khả năng phụng dưỡng hai chủ. liên quan tới như ý anh thiên truy sự tình, chúng ta giả chủ, tân chủ ở giữa nhất định phải có một cái chấm dứt. đường long chăm chú gật đầu, ta nghe tiền bối, thỉnh giáo tiền bối trùng tộc cùng xưng hô. ha ha ha, bạch cốt lại cười, bản tọa không có trùng tộc, chỉ là trong bạch cốt chấp niệm thành tinh, biến thành hiện tại ta, chấp trưởng một đoạn tàn sơn xương cốt mà thôi, ngươi có thể gọi ta bạch cốt lôi thần. bạch cốt lôi thần không chịu thổ lộ chính mình theo hầu, đường long có chút thất vọng hắn nói sang chuyện khác, lôi long, ngươi chuẩn bị trở về về ngươi lão chủ thân bên cạnh sao? lôi long tự như ý hoanh thiên truy bên trong thò đầu ra nói, đúng vậy, tân chủ nhân, ta phải bồi hắn chân áp cái này chín đạo truyền tống chi môn, mặc dù không bỏ tân chủ nhân, nhưng sứ mệnh tại thân, xin mời tân chủ nhân thành toàn. tốt. đường long lòng đang đau nhức, lại hào khí vượt mây tỏ thái độ, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, làm ngươi tân chủ nhân, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. chỉ là, anh ngay nói thật không nỡ bỏ ngươi. quả nhiên, lôi long có chút cảm động, gia chủ, ta vốn là tân chủ nhân trên thân trọng yếu nhất, lợi hại nhất binh khí hiện tại ta trở về bên cạnh ngươi ngươi muốn bồi thường ta tân chủ nhân phải tăng gấp bội bồi thường đống nhiên đường lòng trong lòng cảm giác mất mát liền biến mất vô tung vô ảnh như ý anh tiên truy rất giảng đạo nghĩa chủ tớ một trận có tình ý tòa thần miếu này có thể khắp nơi hút bà bối có thể hút mộ đại đế mộ trong đó bảo bối tất nhiên vô số đường long tâm hỏa nóng ha ha ha bạch cốt cười mắng ngươi lòng này cũng bay dã ra hỏa biết ra bên ngoài lay bà bối sau đó bạch cốt nghiêm túc nói đường long tiểu hữu ngươi tại thời khắc ngẫu chốt mang theo như ý trở về thả ta đi ra chân áp cổng truyền tống bạo động Phần nhân tình này rất nặng, ta muốn cảm tạ ngươi, hoang thổ vạn tộc đều muốn cảm tạ ngươi. Lần này, nếu để những cái kia cổ thần trở về, cái này hoang thổ vạn tộc khả năng đều sẽ diệt vong. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy huyết hà đại đế phân thân như trở về, hắn nhất định phải huyết tế toàn bộ hoang thổ. Để thiên hạ sinh linh tan rủi. Ngươi phải biết, huyết hà đại đế tại cổ thần bên trong thực lực, chỉ có thể coi là trung thượng, còn có rất nhiều cổ thần so với hắn tà ác hơn quỷ dị. Đường Long Kiếp sợ nói, những cái kia cổ thần mạnh như vậy. Bạch Quốc là, Đường Long nhãn bên trong tràn đầy chiến ý nói ta sẽ cố gắng tu luyện, tương lai ta nhất định phải có được chấn áp năng lực của bọn hắn. Ha ha ha, bạch quất cười đến rất là thoải mái, rất tốt. tiểu hữu khí tức trên thân sâu không lường được, không thể so với ngươi người kia ma lão tổ tông kém. các ngươi nhân tộc vận mệnh nhiều thăng trầm, từ sinh ra đến nay chịu cực khổ không ít. Nguyên bản có cái không thể gọi kỳ danh gia hỏa vốn là không công bằng ngươi nhân tộc cho nhân tộc đủ tốt nhất, nhưng không ngờ để vạn tộc đỏ mắt, để cho các ngươi thành vạn tộc muốn ăn cho sướng trúng tộc, thật sự là thế sự khó liệu a. đường long nháy nháy mắt, thực duy, đây là một cái biết rất nhiều chuyện lão có đầu, đây là thất phu vô tội, ma ngọc có tội sự tình. Đường Long Toàn mò hỏi, Bạch Cốt lôi thần tiền bối, cái kia không thể gọi kỳ danh gia hỏa là ai? Ha ha ha! Bạch Cốt cười đến thần bí khó lường, Đường Long Tiểu hữu không cần hỏi nàng là ai, bởi vì nàng là không thể nói tồn tại cường đại. Nếu như nàng còn chưa chết tụng tên của nàng, có thể sẽ bị nàng nhìn chăm chú. Nếu như nàng đang ngủ say, tụng tên của nàng có thể sẽ để hắn tỉnh lại. đương nhiên, nếu như nàng chết hoặc là rời đi vùng thiên địa này, khả năng sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Cho nên, Đường Long Tiểu Hưu, nếu ngươi muốn biết nàng là ai, ngươi nhất định phải gánh chịu bị nàng nhìn chăm chú, bị nàng chú ý phong hiểm. Ngươi nguyện ý không? Đường Long liền vội vàng lắc đầu. Hắn thật vất vả đúc thành chân thân, ngải ra thiên địa vận mệnh, tuyệt không nguyện ý bị một nhân vật mạnh mẽ đè mắt tới. Nhược chân bị đè mắt tới sinh tử khẳng định không khỏi chính mình. Ha ha ha. Bạch Cốt trong tiếng cười tràn đầy vẻ tán thưởng, các loại cơ duyên đến, ngươi tự nhiên biết. Kỳ thật, nàng đối với ngươi nhân tộc thiên vị đến cực điểm, coi như bị nàng đè mắt tới cũng hẳn là không có trở ngại. Đường Long tiếp tục lắc đầu, Bạch Cốt lôi thần tiền bố, vậy thì chờ cơ duyên đến rồi nói sau. Tốt. Bạch Cốt không dây dưa cái đề tài này, Đường Long Tiểu Hữu, mời đi theo ta. Để tỏ lòng cảm tạ của ta, ta quyết định khai bạo cốt. Để cho ngươi chọn lựa bà kiện bà bối." Nói xong, Bạch Cốt trôi hướng cửa đá. Lôi Long thì hưng phấn truyền thị thầm, Tân chủ nhân, mau mau đi chọn, gia chủ bảo khố lý bảo vật rất nhiều đâu." Sau khi tiến vào, ta lặng lẽ nói cho ngươi trân quý nhất bà bối, "Tuyệt đối không nên nâng tay, bởi vì già dễ chính vốn là không dùng được." Thả đứng lên liền lãng phí. Đường Long đại hỉ, hắn vội vàng đuổi theo Bạch Cốt, trong miệng lại khiêm tốn nói, "Bạch Cốt lôi thần tiền bối, không cần. Như ý có thể trở lại ngươi bên người, ta cũng là cao hứng. Ngươi có thể tuyệt đối không nên cầm quý giá nhất bà bối cho ta Ta khẳng định là không thể muốn." nói xong, đường long dưới chân tốc độ nhanh hơn một chút, sợ mất dấu. bạch cốt này đến tột cùng có thứ gì bảo bối đâu. chương 998, trăm vạn năm trước. chương 998, trăm vạn năm trước phanh, bạch cốt không lý do rơi xuống trên mặt đất, phản phất nhận lấy cực lớn chấn kinh. một lát sau suy, bạch cốt mới đằng không mà lên, trầm lặng nói, đường long tiểu hữu không cần cùng gần như vậy, ta chạy không thoát. chờ một chút, ta còn có một ít chuyện yêu cầu trợ ở ngươi. tiên bối cứ việc phân phó. đường long mặt không đổi sắc vô ngự nói, văn bối tất nhiên dốc hết toàn lực, tuyệt đối không nên cho ta bảo vật biểu đạt tâm ý. Ta dưới tình huống bình thường thật là sẽ không thu. Bạch Cốt, tên tiểu hoạt đầu này, quả nhiên nhân tộc đều là quỷ tinh quỷ tinh đó a. Lôi Long gật đầu nói, đối với tân chủ nhân đối với bảo vật bình thường không để vào mắt, tất nhiên là không cần. Muốn đưa liền đưa giá trị bản thân có thể so với bảo bối của ta. Khụ khụ khụ Đường Long kem chút chân trượt té ngã trên đất, có chút lúng túng nói, không cần nói mò, ta là hạ người như vậy sao? Lôi Long thành thật nói, là Đường Long nhăn rắc gân xanh nhẹ nhót mấy lần. Hắn sợ lên cái mũi, chuyển đi xấu hổ, Bạch Cốt lôi thần tiến tới, ngươi nhìn. Lôi Long tại ta chỗ này đều học xong nói dỡn. Bạch Cốt trầm lặng nói, như ý xưa nay không nói đùa. Tiểu hữu không cần kiêm tốn, chờ chút tiến vào bảo khu, thích gì lấy cái gì. Bảo bối của ta đều rất chân quý. Đường Long nét miệng lên đến lợi hại hơn một chút, Bạch Cốt tiền bối quả nhiên hào phóng. Ha ha ha! Bạch Cốt trong tiếng cười tràn đầy thoải mái, nhìn thấy ra mặt ngươi độ dày, ta liền nghĩ đến ngươi nhân ma lão tổ tông, cũng là một cái không biết xấu hổ gia hỏa. Đường Long, bất quá, người rất tốt, có đại tình hoài, có thể kết giao bằng hữu. Đường Long vội vàng nói, Bạch Cốt lôi thần tiền bối, ta nhân tộc đều có tình hoài. Lúc này Đường Long đi theo Bạch Cốt tiến nhập trong cửa đá. Đây là một cái cự đại hình tròn sơn động, hiện lên cái truy hình, phía dưới lớn, phía trên nhỏ. Sơn động mặt đất đường kính ước chừng ngàn mét, cao có ngàn mét, rất là trống trải. Nó trên vách động khắc đầy phức tạp phù văn, nối liền cùng một chỗ, hợp thành một cái cự đại phong ấn trận pháp. Trong động rất đơn giản, tổng cộng chia làm ba cái bộ phận. Thứ nhất, một cái lồng giam kim loại, phía trên khắc đầy phù văn, bên trong có một viên hạt giống màu đen, đang phát ra ma khí màu đen, nhìn âm trầm cùng bố. Bất quá, ma khí đụng phải lồng giam kim loại liền sẽ biến mất không còn tăm tích, phản phất là bị hấp thu cùng phân giải. Thứ hai, tại sơn động trong một cái góc Tập nhạp chất đống lấy một chút bảo quang lập lòe đồ vật, uy áp trận trận làm cho người nghiêm nghị Đường Long nhãn tình đột nhiên sáng là bà bối. Rất nhiều. Đáng chết, Đường Long hít một hơi thật sâu bên trong hang núi này, ngay cả trong không khí tràn ngập bảo vật hương khí a. Thứ ba, tại sơn động một góc khác, có một cục đá to lớn, mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng ở Đường Long cảm ứng bên trong trong viên đá có dấu đại khủng bố, cũng khó nói là bà bối. Đông nhiên Đường Long náo hải bên trong linh quang lóe lên, liền nghĩ tới những tảng đá kia bên trong giã đời thần thú. Tảng đá kia bên trong có cái gì? Lúc này, Lôi Long mở miệng đầu nói ra chủ Ma trùng này hiện tại còn không thể mà gì sao? Bạch Cốt nói ta làm không được. Đây chính là ta cầu đường Long Tiểu Hưu sự tình. Đường Long vô bộ ngực, hào sảng nói Bạch Cốt lôi thần tiền bối, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, quyết không chối từ. Tốt. Bạch Cốt bay đến lồng giam kim loại bên cạnh nói vật này gọi là hỗn độn ma trùng, là trong hỗn độn đản sinh một hạt ma trùng, có thể ký sinh vật vật, có thể tại vạn vật trong lòng gieo xuống ma niệm, rất là khủng bố. Năm đó có một trận đại chiến, hỗn độn ma trùng đánh về trạng thái nguyên thủy, đã mất đi linh trí, lung tung độc hại thương sinh. Về sau. Thứ này không biết làm sao liền ký sinh tại xương cốt của ta bên trên, để cho ta ma niệm tỏa ra, thường xuyên có hủy diệt thiên địa vạn vật xúc động. Về sau, ta chỉ có kiến tạo cái này, ngay cả ta cũng mở không ra phong ấn chi động, đem như ý đặt ở bên ngoài là phong ấn chốt mở, nếu là ta nhập ma đạo, không thể khống chế chính mình, liền vĩnh viễn bị vây ở bên trong hang núi này. Nếu ta luyện hóa ma chủng này, như ý liền đem ta phong xuất, lại ra khỏi núi. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới như ý hội bị ngươi cao thủ nhân tộc bắt cóc, thật là làm cho ta im lặng a. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bạch Cốt gật gật đầu, bất quá ngươi có thể kịp thời mang Như Ý trở về, để cho ta một lần nữa phong ấn truyền tống chi môn, cũng coi là một cái công lớn. Đông nhiên Đường Long nhớ tới trăm vạn năm trước, chúng tộc cùng ma tộc xâm lấn sự tình. Hắn chăm chú hỏi, Bạch Cốt Lôi thần tiền bối, trăm vạn năm trước, chín đạo truyền tống cánh cửa bên trong hai đạo bị mở ra, chúng tộc cùng ma tộc thông qua truyền tống chi môn tràn vào thần giới, ta nhân tộc là phong ấn cái này hai đạo truyền tống chi môn, kém chút bị diệt tộc chuyện này ngươi biết không? Bạch Cốt ngữ khí nghiêm túc nói, ta biết. Lúc đó, ma chủng tại ta trong xương quấy rối, để cho ta hoàn mỹ nó chú ý. Đồng thời, ma chủng lấy hỗn độn ma khí giải trừ ma môn phong ấn sau đó, nó làm một hồi hoành tráng, lại phá hư cái thứ hai phong ấn trùng cửa phong ấn. sau đó, ma tộc cùng trùng tộc một chút trùng tộc liền thừa cơ vào vào, cũng chuẩn bị phá hư cái khác cổng truyền tống, thả càng nhiều loại hơn tộc tiến đến, dụng tâm hiểm ác. may mắn người nhân tộc chiến sĩ không sợ sinh tử, tạm thời phong ấn cái này hai đạo cổng truyền tống, ngăn trở hai nạn phát sinh. mà ta áp chế ma trùng sau, trực tiếp tăng cường phong ấn. trăm vạn năm qua, phương đến bình tĩnh. đường long rất rõ ràng, bạch cốt nói hoang thổ chính là không có phá toái trước thần hoàng, cũng chỉ hiện tại thần giới. cái này chín đạo truyền tống chi môn sau, đến tận cùng là cái gì? ha ha ha! Mạch cốt cười to nói, cái này Hoang thổ vốn không có truyền thống chi môn. Mặt sau này là chín đầu đế lộ, có chút chủng tộc sinh hoạt tại trên đế lộ, ngăn chặn Hoang thổ chiến sĩ đi ra ngoài trở nên cường đại. Thần, ma, quỷ, trùng, vậy, thú, vũ, dương, âm cựu tộc là đã biết trên đế lộ khủng bố chủng tộc, không biết càng nhiều. Cái này chín đạo cổng truyền thống nhưng thật ra là chín đạo phong ấn chi môn. Không có đúc tốt trước đó, cái này chín đại chủng tộc luôn luôn thông qua chín đầu đế lộ xâm lấn Hoang thổ, muốn chiếm lấy khối thổ địa này. Mỗi một lần, Hoang thổ đều là sinh linh đồ thán, máu chảy phiêu sự. Về sau Ngươi nhân ma lão tổ liền cùng ta rèn đúc cái này chín mặt phong thiên kính, phong bế chín đầu đế lộ. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bạch cốt một cây xương sờ điểm nhẹ một chút lồng giam kim loại nói nhưng, nếu lần này ma trùng lại tránh thoát khống chế của ta, tất nhiên sẽ giải khai cửu môn phong thiên kính phong ấn, chín đại chủng tộc tất nhiên sẽ xâm lớn. Đường Long tiểu Hữu, như ý nói ngươi thể chất rất đặc thủ, ngươi có giải quyết ma trùng này chi pháp sao? Chương 999, phế lối ma trùng. Chương 999, phế lối ma trùng. Lúc này oanh. Lồng giam kim loại bên trong ma trùng ầm vang nộ tung một cái đầu lâu màu đen xuất hiện, âm trầm nói bạch cốt, ngươi chỉ là tạm thời xa cách ta mà thôi, không nên đa ý, chờ ta tránh thoát kim loại này phong ấn sau, ta liền ra ngoài tìm ngươi chơi đùa, cũng không phân biệt. Ha ha ha! Bạch cốt lúc này là cười lạnh, ngươi không có cơ hội này, nhân tộc này tiểu hữu sẽ đem ngươi giết chết, ngươi không còn có cuốn lên cơ hội của ta. Tiệt tiệt tiệt tiệt! Ma trùng tiếng cười dữ tợn, bạch cốt, ngươi có biết bản ma trùng vì sao để mắt tới ngươi sao? Bạch cốt lạnh lùng nói, ngươi bây giờ nguyện ý rằng sao? Ma trùng hung tỵ nói, ngươi là ai xương cốt thành tinh không có điểm số sao? Ngươi đừng tưởng rằng chính mình ngụy trang rất khá. Dạ bộ như là một cái bình thường xương cốt thành tinh liền có thể lừa qua thiên địa ta cho ngươi biết trên trời dưới đất này có rất nhiều tồn tại cổ lão đã khám phá ngươi chân thân đều muốn bắt ngươi đi chịu canh xương hầm uống muốn trở thành vĩnh sinh giả bạch cốt trầm mặc chốc lát nói nếu dùng ta nấu canh không thể trở thành vĩnh sinh giả ta đã sớm đã mất đi tinh hoa khí chỉ có hồn đã sớm mục nát kiệt kiệt kiệt ma trùng phách lôi nói ta ký sinh ở trên thân thể ngươi lâu như vậy đương nhiên biết ngươi nói chính là tình hình thực tế nhưng là không biết nội tình cổ lão tại lại không cho là như vậy năm đó Ta cũng là coi là vật kia tại xương cốt của ngươi bên trong tròn nên mới ký sinh mà đến. Ai ngờ không phải, ngươi thật sự là hủ cốt. Vật kia cũng biến mất ở trong thiên địa. Bạch cốt lạnh lùng nói, ngươi biết rõ cái kia xương không tại trong cơ thể của ta, vì sao không rời đi? Kiệt kiệt kiệt. Ma trùng phách cười nói, ta mặc dù ngươi là hủ cốt, nhưng ngươi vẫn là ta vật đại bổ, chỉ cần ký sinh ngươi, diệt đi ngươi điểm này chân linh, ta liền sẽ khôi phục lần trước đại kiếp trước thực lực. Cho nên, ngươi là đuổi không đi ta. Mà lại, coi như ta rời đi ngươi, những cái kia biết thân phận của ngươi đồ vật cũng tới làm ngươi, muốn ăn ngươi. Thiển nghi bọn chúng còn không bằng tiện nghi ta. Ha ha ha. Bạch Cốt cười lạnh liên tục, các ngươi thật sự là ngây thơ ha. Các ngươi đã biết lai lịch của ta, còn muốn đến thôn vệ ta đơn giản chính là muốn chết. Kiệt kiệt kiệt. Ma trùng cười đến càng là lớn lối nói, Bạch Cốt, từ lần trước đại kiếp sau, thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, thực lực của chúng ta đều hạ xuống rất lợi hại, sống được sống không bằng chết. Hiện tại, đại kiếp lần nữa tiến đến, nếu như chúng ta không có khả năng khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ còn suy yếu sụp dưới. Cho nên, tà hữu đều là sống không bằng chết, còn không bằng đụng một cái, đoạt thiên địa khí vận độ đại kiếp thất bại cũng không quan trọng tiếp tục lại còn sống đi. Ha ha ha. Bạch Cốt lạnh lùng nói, ngươi ma trùng này nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Nếu như Đường Long Tiểu Hữu không xuất hiện, ngươi có lẽ còn có thể sống tạm số dưới. Nhưng bây giờ, ngươi sẽ chết tại đại kiếp trước. Tuyệt kiệt tuyệt. Ma trùng khinh thường nói, liền cái này dáng dấp bạch bạch nộn nộn nhân tộc tiểu gia hỏa. Ngươi cũng không làm gì được ta hắn càng không được, ngươi liền chết thoát khỏi tâm ta, chờ lấy ta thôn phệ ngươi đi. Bạch Cốt không còn cùng ma trùng nói nhảm, Đường Long Tiểu Hữu, ngươi có thể làm được thứ này sao? Đường Long từ chối cho ý kiến, ta thử nhìn một chút. Bạch cốt ôn hòa nói không giải quyết được cũng không có quan hệ. Năm tháng răng rặc, ta biết rõ ma trùng này khó chơi, Nguyên bản, ta hy vọng người nhà ngươi ma lão tổ tông có thể đến diện trừ nó. Đáng tiếc, thuế nguyệt thúc người giả a. Người nhân ma lão tổ tông cũng không biết chết chưa. Ta hút trời hút địa dã tìm không thấy hắn. Lúc trước, cái kia tồn tại vĩ đại cho các ngươi nhân tộc chỗ tốt cực lớn, đáng tiếc lọt vào trời đấu kỵ, dùng thọ nguyên kẹp lại các ngươi thông hướng con đường cường giả, làm ta tiếc hận không thôi. Nếu ngươi nhân ma lão tổ tông có những quái vật này tụ tập, lấy thiên phú của hắn, đủ để nghiền ép thiên hạ, trấn áp thiên cổ đường long nhãn bên trong tràn đầy dị sắc chúng ta ma lão tổ tông coi là thật lợi hại như vậy bạch quất há lại chỉ có từng đó là lợi hại đơn giản chính là vô địch a đường long tiểu hữu đến nhìn xem ngươi phong thái đi nếu như ngươi chân khí màu đỏ đặt tới người nhà ngươi ma lão tổ một thành trình độ vậy cũng rất tốt bạch quất không phải muốn dẫm thấp đường long nó chỉ là rất tôn sùng nhân ma đối với người ma có lòng tin đường long cũng không chút nào chú ý bởi vì không chỉ có là sự thần bí khó lường này bạch quất lôi thần tôn sùng nhân ma lão tổ tông Còn có càng nhiều bị nhân ma lão tổ tông đánh đập qua chủng tộc tại trong phong ấn kêu rên, đảm nhiệm thuế nguyệt cực nhanh, lại đau khổ không được xuất thế. Đã từng, nhân ma đánh đập toàn bộ hoang thổ. Mặc dù, trên vùng đất này, đã thật lâu không gặp người ma thân ảnh, nhưng hắn tại thần hoang truyền thuyết nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Đường Long là có loại lão tổ này tông mà tự hào. Hắn tuấn lãng cười một tiếng, bạch cốt lôi thần tiền bối, người nhà của ta ma lão tổ tông không tại, cũng chỉ có ta hậu bối này tới làm chuyện này. Tốt. Bạch cốt tán ủi, đừng có áp lực. Kiên quyết quyết. Ma chủng tại lồng giam kim loại bên trong phách lối nhảy nhót nói nhân tộc chiến sĩ nếu như ngươi nhân ma lão tổ tổng đến, ta ngược lại thật ra sợ hắn mấy phần. ngươi cái này cốt linh mới 20 mươi tiểu gia hỏa cũng nghĩ tới đối phó bản ma, đơn giản chính là trò cười. ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra? nếu ngươi có thể tổn thương bản ma mảy may coi như bản ma thua. đến a. đường long thản nhiên nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. vang đường long đầu đính huyết khí quay cuồng, một đầu dữ tận huyết thú chiếm cứ lên đỉnh đầu, uy áp cuồn cuộn xuất hiện trong sân động. bạch cốt phảng phất có chút giật mình, thì thào nói, đường long tiểu hữu làm sao lại làm ra thứ này đến? các ngươi nhân tộc thật đúng là làm ta nhìn không thấu a. Lúc này đường long đốt lên thể nội tinh thần, sau đầu tinh hà xoay tròn, lập tức trong sơn động tinh quang lập lòe, rất là lộng lẫy. Bạch cốt rất giật mình. Nó thì thào nói, 720 ngôi sao nguyên nhân ma lão tổ tông bất quá mới 666 khóa a. Cái này tiểu hữu tư chất chẳng lẽ đã vượt qua nhân ma. Tại cái này hiển nhiên linh khí ô trọc, tinh thần linh lực đương đạo tình huống dưới làm sao làm được. Lồng giam kim loại bên trong, ma chủng cũng giống như khẩn trương lên, toàn thân ma khí cuồn cuộn lên, đem chính mình giấu ở hắc ám ma vụ bên trong. Thứ đường long lạnh lùng nói, muốn tránh. Người tránh thoát được sao? chỉ gặp đường long bàn tay như vuốt rộng, một đạo màu đỏ kình khí tiêu sạm mà ra màu đỏ long trảo thủ kình khí phóng tới lồng giam kim loại uy thế khủng bố. giờ phút này, bạch cốt trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, so với người ma chân khí màu đỏ càng đỏ chân khí. đường long nét miệng lên vẻ đắc ý cười, bạch cốt lôi thần tiền bối không cần kinh ngạc. so với người nhà của ta ma lão tổ tông, ta xác thực kém quá nhiều. bất quá, chân khí của ta ngược lại cùng hắn giống nhau đến mấy phần. bạch cốt trầm lặng nói, há lại chỉ có từng đó là giống nhỉn, càng giống là nhất mạch tương thưa. mà lại, ngươi chân khí màu đỏ chi sâu so với hắn càng sâu đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, lồng giam kim loại bên trong ma khí nồng đậm không gì sánh được, hoàn toàn không nhìn thấy ma trùng bóng dáng. Quanh đường long màu đỏ vớt rồng kinh khí tiến vào lồng giam kim loại bên trong, không có trở ngại, như là một giọt nước nhập chảo dầu. Tại lồng giam kim loại bên trong quấy ma vụ buông thả quay cuồng, chưa một nghìn không gian quỷ dị dính liền, chưa một nghìn không gian quỷ dị dính liền kiệt kiệt kiệt. Ma trùng tại trong ma vụ phách lối nói, tiểu tử, ngươi ngay cả ta ma khí lồng phòng ngự đều vào không được, nói thế nào đến trừ ma, ngươi không được, gọi ngươi nhân ma lão tổ tông đến trả không sai biệt lắm. Ha ha ha, Đường Long cười nhạt nói, "Đừng hốt hoảng, ta chỉ là cảm thụ một chút nguyên thủy ma khí lợi hại mà thôi. Đây là nói thật." Giờ phút này, Đường Long khống chế kinh khí bên trong cuồng mãnh sức căn cốt, lặng lặng cảm thụ được nguyên thủy ma khí khủng bố nếu như thiên địa linh khí là có quy tắc, là có thứ tự, không thể làm gì, ma khí kia chính là hoàn toàn không có quy tắc hỗn loạn, không có trật tự, không thể làm gì, là bạo ngược, có thể khiến người ta hỗn loạn năng lượng chi lực. Lúc này đầy lồng ra ma khí tản phá bờ bãi, tại ma chủng điều khiển bên dưới, biến thành một đóa hoa sen màu đen, 12 cánh hoa phía trên, từng cái màu đen vàng quỷ dị phủ văn loài ánh sáng tản ra vô tận ma khí, muốn thôn phệ đường long chân khí màu đỏ. Đường long trong mắt dị sắp lóe lên, thì thảo nói, lại là 12 khối cánh hoa, thật đúng là xảo a. Kiệt kiệt kiệt. Ma trùng nhè răng cười tiếng vang triệt sân động. Nhân tộc tiểu tử liền ngươi cái này nho nhỏ hoàng cấp cảnh giới, kình khí tại bản ma vây quanh bên dưới không nhúc nít được, còn muốn diệt bản ma, si tâm vọng tưởng. Đường long thản nhiên nói, có đúng không? Lúc này đường long có chút hiếu kỳ, ma trùng này là một cây hoa sen hạt giống sao? Nếu như là trong hỗn độn ma liên là cái gì? Tiểu tử, nhìn bản ma phản diện ngươi. Ma trùng phách lôi không gì sánh được, hỗn độn trùng ma đại pháp. Trùng ma nhập ngươi kinh khí, ăn nó đi. Vô hình. Chỉ gặp ma liên mười hai cánh, từng mảnh từng mảnh bay múa mà lên, như là từng mảnh từng mảnh phi đang màu đen, không ngừng đánh thẳng vào chân khí màu đỏ xem tình hình, hẳn là muốn chia cắt đường long màu đỏ kinh khí. Siu siu siu, cánh hoa màu đen đánh thẳng vào màu đỏ trả ấn, điên cuồng đến cực điểm. Nhưng là màu đỏ kinh khí không nhúc nhích chút nào, loại trùng kích này đối với nó không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ma trùng giận dữ, hỗn độn ma long, nuốt nó. Ngao ngao ngao, hắc liên lần nữa biến hóa biến thành một đầu ma vật gầm thét hướng màu đỏ kình khí vọt tới chỉ gặp ma vật này ngoại hình giống như là một con cá toàn thân đều là vậy màu đen trên đầu mọc ra bốn thanh kiếm rác chính lóe hào quang màu đen tản ra lăng lệ cắt chém chi lực điên cuồng công kích tới đường long màu đỏ kình khí nhưng là công kích y nguyên không có kết quả cái này màu đen ma vật không cắn nổi màu đỏ kình khí chân khí màu đỏ này thật đúng là khó gặp a chỉ gặp ma vật kia giận dữ đỉnh đầu bốn thanh kiếm rác di động sát nhập biến thành một cái kiếm trực tiếp đụng nhau màu đỏ kình khí đây là y mắn va chạm đường long màu đỏ kình khí không hư hao chút nào Màu đen ma vật bị bắn ngược mà ra. Bỗng nhiên Đường Long nhãn thần sáng rõ ma vật này ngoại hình rất quen thuộc a. Là hồn Hải Tinh không trong tầng thứ 7, cái kia cá vàng tinh hồn bộ dạng a. Chỉ là, tại hồn Hải Tinh không trong tầng thứ 7, cái kia tinh hồn là màu vàng, đây là màu đen mà thôi. Nhớ kỹ lúc bắt đầu thấy, Đường Long mệnh danh đem nó mệnh danh là độc giác bốn kiếm cá. Trước đây không lâu, Long Tụ Sĩ quân đoàn toàn bộ đã thức tỉnh tinh này hồn. Khó trách hắn cảm thấy quen thuộc như thế. Nếu như đây là Hỗn Độn Ma Long vậy hắn không phải có một cái quân đoàn. Như vậy suy tính trong tinh không này, trong tầng thứ 7 cái kiam màu vàng tinh hồn chính là Hỗn Độn Ma Long nghĩ tới đây đường long sinh ra một nỗi nghi hoặc, chẳng lẽ tinh không cự thú hành hành tinh không thời điểm trên bầu trời tràn đầy hỗn độn chi khí, là hỗn độn chưa mở lúc, không đối, thời gian không chính xác. nếu như đường long không có lầm tại tinh không cự thú chưa từng hóa ngôi sao lúc, thần hoang tu sĩ tu luyện là thể nội tiểu vũ trụ, cùng hiện tại tu luyện tinh hồn hệ thống hoàn toàn khác biệt. nói cách khác, thần hoang phá tối lúc cũng là tinh không cự thú nhận bạch quang công kích thời điểm, tinh không cự thú hồn phách bị cắt đứt, tạo thành hồn hải tinh không, sinh ra tinh hồn tu luyện pháp. nhưng dựa theo tử vi tổ hợp tự mình kinh lịch trong tinh không có thể ăn đồ vật đều bị bọn chúng ăn sạch. Thần hoang Đại Lục bên trên sinh linh tại sao phải hàng bên ngoài? Chẳng lẽ không có bị tìm tới? Là một cái ẩn tàng đại lục. Đường Long nếu mày, đến tột cùng có cái gì đem hai chuyện liên hệ với nhau đâu? Bỗng nhiên Đường Long náo hải bên trong linh quang lóe lên việc này, đoán chừng muốn hỏi Tử Vi hồn tinh bên trong kẻ ngoại lai kia. Đường Long thu lại tâm tư, hiện tại hay là trước giải quyết ma trùng này đi. Đường Long nghiêm túc nói, Bạch cốt lôi thần tiền bối, đây quả thật là hỗn độn ma long. Ta chỗ nhận biết rồng cùng bộ dáng này khác biệt đâu? Bạch cốt, đối với Đây chính là Long chi tối thượng. Đường Long nháy nháy mắt, cái này rõ ràng là trên đầu mọc sừng cá vàng a. Bạch Cốt cải chính, không phải cá, đây là hỗn độn ma long. Đường long trong mắt đỏ tía chi quang lóe lên, vậy bên ngoài dòng huyết mạch không tinh khiết. Bạch Cốt, đối với mỗi lần thiên địa dị biến, dường như rất nhiều sinh vật ngoại hình đều sẽ cải biến. Bởi vì linh khí của thiên địa khác biệt, sản xuất vật phẩm khác biệt, tự nhiên sinh trưởng khác biệt. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, cho nên thiên địa linh khí khác biệt, chính là hoàn cảnh sinh tồn khác biệt, giống loài vì sinh tồn chỉ có thể cải biến hình dạng, mà những cái kia không thể thay đổi hình dạng sinh vật liền được trùng. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bạch Cốt ngữ khí hơi kinh ngạc. Đường Long tiểu hữu, nguyên lai like ngươi là một cái đại trí giả a. Một câu, tổng kết thế giới này quy tắc, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn có chút ý tứ. Bất quá, ngươi nhân tộc ngoại hình vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Điểm này rất bị vạn tộc ghét ghét. Lúc này kiệt kiệt kiệt, ma trùng hung tận nói, nhân tộc tiểu tử, ta vẫn là xem thường ngươi. Ha ha ha, Đường Long tâm niệm khẽ động, không còn áp chế màu đỏ kình khí thôn vệ chi lực, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi cao hơn nhìn ta. Vô màu đỏ hình móng kình khí không hề bị đến Đường Long áp chế, thôn vệ chi lực bộc phát, đem đầy lồng giam ma khí cho hút vào, màu đen ma vật biến mất. Sau đó, màu Đỏ hình móng kính khí mắt Trần có thể thấy trưởng thành. Bắt, Đường Long Thản nhiên nói, "Ma trùng không gì hơn cái này." Wen, Màu Đỏ hình móng kính khí liền đem ma trùng tóm lấy, bóp tại lòng bàn tay. Không, ma trùng phát ra thê lương tiếng kêu, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Đây là cái gì kinh khí? Vì sao có thể thôn vệ nguyên thủy khí? Anh. ma khí?" Wen, ma trùng toàn thân ma khí bộc phát, mọc ra cánh lá, mở ra một đóa 12 cánh hoa sen màu đen. Chương 1001, Không tin tả ma trùng. Chương 1001 Không tin tả ma trùng. Lúc này Đường Long Hồn Hải bên trong thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên truyền ra ý niệm nói chủ nhân, chớ bị ma trùng này giả tượng làm cho mê hoặc. Đây không phải hoa sen hạt giống mà là một viên hơi đặc biệt ma tính hạt giống. Chủ nhân có thể xóa đi linh trí của nó, đưa nó biến trở về thuần túy hạt giống, trồng ở thân thể của chủ nhân bên trong. Đường Long sững sờ. Hồng Liên có ý tứ là tiếp tục tại chính mình khí quan bên trong trồng cây. Trồng ở chỗ nào? Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ý niệm tiếp tục nói, chủ nhân trong gan trồng sinh mệnh chi thụ, trong trái tim trồng huyết hỏa chi thụ, đem cây này ma chủng trồng ở chủ nhân lá lách bên trong liền tốt, nó sẽ cho chủ nhân mang đến chỗ tốt rất lớn. Dựa theo ngũ hành tôi nói, lá lách thuộc thổ, nếu như muốn ở bên trong trồng cây, đương nhiên là thổ thuộc tính vô cùng tốt. Bất quá Đường Long hơi nghi hoặc một chút, ngươi là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên khí linh? Là. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên khí linh nói ta một mực tại ngủ say, vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện ra hỏa này giảm bạo Hắc Liên, không hổ là vô sĩ ma chủng a. Đường Long cầu chứng đạo, ngươi là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Nếu như đây là Hắc Liên là diệt thế Hắc Liên sao? Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hùng liên, ta gọi Hùng Liên, phía trước không có thập nhị phẩm nghiệp hỏa xưng hô này. Hắc Liên chính là Hắc Liên, không có diệt thế xưng hô. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, Sen bản chất chính là sen, chỉ là màu sắc khác nhau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi là 36 phẩm thanh liên phân giải thế sao?" Hồng Liên Khí Linh từ chối cho ý kiến nói chúng ta là có 36 cánh hoa, đại kiếp lúc, chúng ta chia làm Hồng Liên, Hắc Liên, Kim Liên, biến thành không hoàn chỉnh hoa sen. Cho nên, khí linh cũng chia ra làm ba. Ta chỉ là một phần ba khí linh, bị mất rất nhiều ký ức, thường xuyên ngủ say. "Chủ nhân, cho nên, đừng hỏi ta liên quan tới trong hỗn độn sự tình. Ta thật đã quên đi." Đường Long, chính mình là thu thập mất trí nhớ bảo vật thể chất sao? Hẳn là nếu Hồng Liên Ký Linh cảm thấy mình nên thu ma trùng này vậy liền đem ma trùng này trồng vào trong thân thể của mình lúc này ma trùng hét lớn Hắc Liên hoa nở thiên địa cùng muốn bã ma hàng thần thủ vạn linh cốc lóc, hạt giống đại pháp mở cho ta với anh ma trùng mọc ra trên hoa sen màu đen phủ vân lớp lõe 12 tòa ma sơn màu đen tại trên hoa sen thành hình càng lúc càng lớn muốn chống ra đường long màu đỏ kinh khí đại thủ nhưng cũng không có dùng đường long màu đỏ kinh khí là đem ma khí xem như chất dinh dưỡng hấp thu suy yếu địch ma đồng thời làm bản thân lớn mạnh đối với ma trùng tôi nói đây là vô giải Chứ phi nó không phát ra ma khí, khoanh tay chịu chết. Bên cạnh, Bạch Cốt Khiếp sợ nói, thật thần kỳ chân khí. Đường Long Tiểu Hữu, ta thu hồi vừa đã nói, chân khí của ngươi rất mạnh. So ngươi nhân ma lão tổ tông chân khí hoàn toàn dị. Ha ha ha, cái này rất tốt. Ta rốt cục có hy vọng thoát ly ma chủng này không nhiều. Truyền thống chi môn nguy cơ tạm thời có thể giải trừ. Đường Long ôn hòa cười một tiếng, Bạch Cốt lôi thần tiền bối khen ngợi. Tiểu tử cũng chính là mù tu luyện, giá lộ. Bạch Cốt, giá thật tốt. Có thể thôn phệ cái này hỗn độn ma chủng chân khí giá đến diệu a. Đường Long Tiểu Hữu, ta rất xem trọng ngươi. Bạch cốt hung tận nói: "Đến, giết chết ma trùng này." Nó đối với ma trùng này toán nghiệm đã lâu. Tốt. Đường Long đem bàn tay tiến lồng giam kim loại bên trong, một trưởng theo diệt Hắc Liên, đem ma trùng đánh về nguyên dạng. "Ngươi chết đi." Ma trùng tiến hành sau cùng giãy rủa, từng cây màu đen sợi dễ tuôn ra hỗn rống, như là từng đầu hắc kim sợi tơ, nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng dám dùng nhục thân tiếp xúc ta đơn giản chính là muốn chết. Hiện tại, liền để bản ma ký sinh ở trên người, hút sạch máu của ngươi, cốt thủy, đem ngươi khi chất dính dẫm đi. "Kiệt kiệt kiệt." Ma trùng lại có chút tiếc hận nói kỳ thật, "Tiểu tử ngươi có mấy phần bản lãnh." đáng tiếc kinh nghiệm quá nhỏ bé siêu ma trùng hóa thành một đạo hắc quang vọt vào lòng bàn tay trong kinh mạch cười đáp ý nói liền ngay cả lao cốt đầu này đều không thể thoát khỏi bản ma ký sinh đúng chi là ngươi tiểu tử này dâng lên huyết nhục của ngươi chất dinh dưỡng đi thực là không tồi. bạch cốt có chút bận tâm hỏi đường long tiểu hữu ngươi để ma trùng này xông vào bên trong thân thể của ngươi không có sao chứ đường long một mặt mây trôi nước chảy bạch cốt lôi thần tiền bối xin yên tâm ma trùng này mặc dù đặc thù nhưng không làm gì được ta đường long trong kinh mạch ma trùng chậm rãi du tẩu có chút giật mình nói nhân tộc tiểu tử Kinh mạch của ngươi làm sao lại thành như vậy rộng lớn? Ta ký sinh qua không ít hỗn độn chủng tộc, kinh mạch của ngươi chỉ ít so với cái kia quái vật rộng hơn gấp 10 lần a. Chật chật chật thật sự là người khó lường tộc thiên tài a. Đáng tiếc cuối cùng vẫn làm ta chết dinh dưỡng. Chết thiên tài cũng chính là tuổi mộc thôi. Bạch Quốc có chút giật mình nói, Đường Long tiểu hữu, ngươi cũng đã biết trong hỗn độn sinh linh là tiên tiên sinh linh, nhân tộc sử ngắn ngủi, chỉ là ngày kia sinh linh, kinh mạch trời sinh so hỗn độn trùng tộc hẹp, cho nên ma trùng mới có thể giật mình như vậy. Ta cũng rất giật mình. Đây là sự thật sao? Đường Long gật đầu nói, kinh mạch của ta là so với thường nhân muốn rộng một chút. Về phần phải chăng so hỗn độn chủng tộc kinh mạch còn rộng bên trên gấp 10 lần ta cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì ta chưa từng gặp qua hỗn độn chủng tộc a. Ha ha ha. Bạch cốt tâm chiều rộng rất nhiều, rất tốt a. Năm đó, ngươi nhân ma lão tổ tông có thể đem những cái kia hỗn độn chủng tộc đánh cho tệ ra quần, hắn kinh mạch độ rộng cũng chỉ là cùng hỗn độn chủng tộc tương tự mà thôi. Ngươi phải biết, nhân thể kinh mạch càng rộng, đang chiến đấu lúc buộc phát ra năng lượng mới có thể càng mạnh. Cho nên, nhân tộc kinh mạch lớn nhỏ bình thường sẽ quyết định một người thiên phú. Đường Long Thâm có đồng cảm. Lúc này Ma trùng khiếp sợ thanh âm lần nữa truyền ra, vì sao trong cơ thể ngươi đã thông huyệt vị sẽ nhiều như thế? Hỗn độn ở trên, cái này 720 nhiều cái huyệt vị là tình huống như thế nào? Tiểu tử, ngươi thật là người sao? Kiệt kiệt kiệt. Ma trùng cười gần nói, bất quá, lục thể của ngươi càng cường đại lại càng tốt ta. Dạng này, ta hấp thu lực lượng của ngươi sau, liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thủy đường Long Hử lạnh nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Cuối cùng, ma trùng vọt vào đường Long trong đan điền, vui mừng nói, lực lượng thật là cường đại ngút xuôi. Đây đều là ta. Tiệt kiệt kiệt tiểu tử, bản ma hiện tại liền ký sinh ngươi. Siêu siêu siêu. Ma trùng rối ra sợi rễ, chuẩn bị tại đường long trong đan điền cắm rễ xuống tới, đem đường long hút thành người khô. Sợi rễ ngàn vạn, chuẩn bị như là ô kim ti, hiện ra lẫy quang. Chương 1002. Sơn Hà xã tắc đồ. Chương 1002 Sơn Hà xã tắc đồ, đường long lạnh lùng nói, ngây thơ, ngươi muốn, chỉ gặp đường long thể nội khắc họa thập đại phù văn xuất hiện, lâm, binh, đấu, người, đều là trận, hàng, chức, đi, người, hợp thành vạn vật tế linh trận, đem ma trùng ổn định ở nguyên địa." Lúc này, chỉ gặp ma trùng sợi rễ toàn bộ tận gốc Đức Ái. À, ma trùng phát ra thống khổ kêu rên, trong cơ thể ngươi đến tột cùng cất giấu cái gì của quái? Nó biết không ổn. Nhân tộc đại nhân, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám lại xem thường ngươi. Vung tha ta à? Thư đường long lạnh lùng nói, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, cái này có thể không phải do ngươi. Ngươi liền ngoan uẫn trồng ở trong cơ thể của ta đi. Bất quá, không phải hấp thu ta là chất dinh dưỡng, mà là trở thành ta lá lách bên trong cây. Một lát sau, ma trùng linh thức bị xóa đi, an tĩnh nằm tại đường long trong lá lách. Sau đó, Thập đại phủ văn tiến vào ma trùng, cải tạo ma trùng. Sau đó không lâu anh Một cỗ tinh thuần năng lượng màu đen từ trong ma trùng phun ra, bị đường long thân thể hấp thu. Lập tức đường long thân thể liền có phản ứng. Ngoanh muốn, đường long đỉnh đầu huyết khí trung thiên, huyết vân quay cuồng, cảnh giới từ hoàng cấp sơ kỳ trực tiếp tấn cấp đến hoàng cấp trung kỳ, thực lực lật ra rất nhiều lần. Sau đó, chỉ gặp cái kia ma trùng đã cắm rễ tại lá lách bên trong, bắt đầu nảy mầm. Một lát sau, trực tiếp trưởng thành một viên màu đen nhánh đại thụ, chỉ có nhánh, không có lá, giống như lúc bằng kim loại giống như, cùng đường long tâm thần tương liên. Đến tận đây đường long thể nội có tam quả thụ. Trong gan trồng quả màu xanh lá sinh mệnh đại thụ trong lòng trồng một gốc huyết hỏa chi thụ, trong lá lách trồng một viên ma thụ, không thể nghi ngờ. Trong cõi u minh, đường Long có dự cảm phổi của hắn cùng thận bên trong cũng sẽ trồng cây. Đến lúc đó, trong cơ thể của hắn liền có một mảnh rừng rậm. Hắn rất chờ mong tâm can tỳ phổi thận đều trồng lên cây thân thể của hắn sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá Đường Long có cảm giác trồng lên cây tâm, lá gan, thì ba cái khí quan đều đang yên lặng mạnh lên, tại hướng phương hướng tốt tiến hóa. Còn lại hai cái cây, nhất định phải nhanh chóng tìm tới mới được. Bất quá Đường Long thực lực biến hóa, để Bạch Cốt rất là nghi hoặc, Đường Long tiểu hữu, ngươi đột phá sao? Đường Long tiêu đạo, đúng vậy, may mắn tại ma trùng trên thân đạt được một chút chỗ tốt tấn thăng một cái tiểu cảnh giới bạch cốt rất khiếp sợ ngươi có thể thôn phệ ma lực cho mình dùng đường long trừng mắt nhìn đại khái có thể đi bạch cốt hiếu kỳ hỏi đường long tiểu hữu ngươi thôn phệ ma lực sau cảm giác như thế nào có cái gì bực bội táo bạo muốn giết sinh xúc động ha ha ha đường long tuấn lãng cười một tiếng bạch cốt lôi thần tiền bối cái kia ma trùng đã bị ta ma diệt, ngươi có thể yên tâm thế gian lại không ma trùng này ha ha ha bạch cốt lúc này mới yên lòng lại tốt tốt tốt quả nhiên chỉ có nhân tài là mà khát tinh a đến Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta chỉ có dùng bảo vật cảm tạ ngươi. Ta hút trở về bảo vật không ít, ngươi tùy ý chọn tuyển." Đường Long Nhan thần sáng lên, khiêm tốn nói, "Bạch cốt lôi thần tiền bối không cần khách khí như thế." Lời tuy nói như thế, người đã hướng trong động bảo khố đi đến. Nơi đó bảo quang lấp loé, mới là hấp dẫn nhất Đường Long địa phương. Bạch cốt này lai lịch phi phàm, có thể bị hắn cất giữ bảo vật, tất nhiên bất phàm. Một lát sau Đường Long đứng tại bảo khố trước, nhìn xem trên mặt đất xô xít các loại hồn khí, như mày nói, Bạch cốt lôi thần tiền bối, những bảo vật này thoạt nhìn là không sai. Nhưng bảo quang ảm đạm, nhìn linh tính sói mọn rất nghiêm trọng a. Ha ha ha, Bạch Cốt trong tiếng cười để lộ ra mấy phần xấu hổ. Đối với Kỳ Thật, các ngươi xưng là thần miếu chỗ không gian này là một kiện không gian trí bảo, duy trì vật chuyển cần rộng lượng năng lượng, cho nên cách mỗi ngàn năm ta liền đến chỗ hút hút bảo bối trở về, trực tiếp hút rơi bên trong năng lượng, duy trì chính đạo truyền thống bọn họ phong ấn năng lượng. Đây đều là bị thần miếu hút qua bảo vật. Mặc dù linh tính sói mòn rất nhiều, nhưng xuất ra đi hay là bảo bối tốt. Đường Long Tâm tình phức tạp mở trường hai mắt nói, Bạch Cốt lôi thần tiền bối, mặc dù ta thật đối với bảo vật không có hứng thú, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút người thật không có hoàn hảo bảo vật. Bạch Cốt, đây là đối với bảo vật không có hứng thú biểu hiện. Lôi Long, Tân chủ nhân nói lời này mặt đều không đỏ một chút, thật sự là cao thủ a. Đi ra ngoài không chiếm chính là ném ai cách luôn. Tha răng sai cầm một nghìn, tuyệt không buông tha một cái là từ ai trong miệng hô lên khẩu hiệu. Đến nay, những này kinh điển danh nô còn thật sâu ảnh hưởng đại hoang nhân tộc. Bạch Cốt trầm tư thật lâu, gần nhất ta cũng chỉ hút mấy cái cổ mộ trở về. Huyết Hà Hang ổ đã bị ngươi vơ vét sạch sẽ. Mấy cái khác cổ mộ có chút khổ cực, đang hút trên đường trở về pha toái. Ta còn thực sự không có bảo vật khác. Ai Đường Long thất vọng nói nhanh đến tay cổ mộ phá toái ở nửa đường, thật đúng là đáng tiếc cả. Bạch Cốt trong giọng nói có chút thấy náy, Đường Long tiểu hữu, đã ngươi trướng mắt những này vứt bỏ hổ khí, cái kia đợi ta về sau hút tới bảo vật, nhất định cho ngươi. Đường Long không khỏi hiếu kỳ hỏi, Bạch Cốt lôi thần tiền bối, tòa thần miếu này hấp lực từ đâu mà tới sao? Bạch Cốt, đương nhiên là có chi cường hấp lực trận pháp điều khiển. Thần miếu trong không gian đại trận vô số, có thể đem địch nhân hút vào trong không gian này áp chế, chính là hiếm có thu thập vật, công kích, phòng ngự là một thể trí bảo. Nam đó. Ta và người nhân ma lão tổ cũng nhờ có tìm được bảo vật này mới đưa chín đầu đế lộ tiến hành phong ấn. Đông nhiên Đường Long trong lòng linh quang lóe lên, hai mắt trừng trừng, nhịp tim có chút nhanh hỏi, Bạch Cốt lôi thần tiền bối, vậy cái này thần miếu tên thật là gì? Bạch Cốt, Đường Long tiểu hiu, bảo vật này tên thật gọi Sơn Hà xã tát đồ. ầm ầm Đường Long não trong biển sấm xét vang dội, nhỏ tân hỏa, lúc này chúng ta là thật gặp gỡ vị nương nương kia bảo vật. Trong hồn hải, Nhọ Tấn hỏa trừng trạc đàng hoàng nói có lẽ đi. Trong truyền thuyết Sơn Hà xã tát đồ bên trong có thể tập bộ thiên nhân, có thể hóa sinh vật vật, có thể hấp thụ chân áp và linh, chính là ngài kia công đức trí bảo lợi hại vô biên, cung tòa thần miếu này công năng xác thực tương tự. Đường Long Nhãn bên trong dị sắc lóe lên, nếu thật là bảo vật này, tòa thần miếu này có thể khắp nơi hấp thụ bảo bối sự tình liền có thể giải thích thông được. Lúc này Đường Long nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp hỏi, Bạch Cốt Lôi Thần tiền bối, ngươi biết một cái nữ hoa nương nương đại thần sao? Nàng ở chỗ này sao? Chương 1003, nữ hoa nương nương. Chương 1003 nữ hoa nương nương. Đương nhiên, trong sơn động liền yên tĩnh lại. Oa một trận gió rốt vào sơn động, phát ra như yêu khiếu giống như phong minh âm thanh. Lúc này chỉ gặp bạch cốt bên trong toát ra một đoàn mông lung bạch khí bên trong phảng phất tẩn giấu đi một con mắt ngay tại quan sát tứ phương đường long suy đoán nói bạch cốt lôi thần tiền bối là bởi vì nữ hoa nương nương bốn chữ không thể nói sao bạch cốt trầm mặc một lát mới nói kỳ quái thật sự là kỳ quái a người hô tên của nàng vì sao nàng lại không phản ứng chút nào đâu chẳng lẽ nàng sẽ ra chuyện đường long cũng cảm ứng đến có hay không bị giám sát hẳn không có bạch cốt nghiêm túc nói nàng đã sớm tuyệt tích thế gian đã thật lâu không có nàng tin tức bất quá ngươi có thể biết tục danh của nàng đây thật là quá làm ta kinh ngạc Bạch Quốc suy nghĩ một chút nói, nếu ngươi không muốn nói vậy liền không nói đi. Ai cũng có chút bí mật ta. Giờ phút này, trong hồn hải, Mai Duả bắt quái đồ mở miệng nói, đại ca chủ nhân, ngươi đã đúc thành chân thể, không vào vận mệnh, không câu nệ tại quy tắc, coi như hô những cái kia đại thần danh tự bọn hắn cũng không cảm ứng được. Mà lại, coi như bọn hắn biết ngươi tồn tại, cũng vô pháp suy tính đến ngươi, không cách nào khóa chặt ngươi. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Đường Long nhớ tới Hi Hoàng tàn hồn, hắn nhìn xem tiểu Âu quy trên người bắt quái đồ, Dương Lư cùng âm lư ông thành tròn, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi phân lập bát phương, bát phương vị bên trong cũng có chứa tượng hình trời, lôi, gió, nước, lửa, núi, trạch. nhớ tới tại trong truyền thuyết, phục hy hết thể có tám hạng bảo vật, gọi là phục hy bất bảo, theo thứ tự là long hà hình, rồi là thương, xanh thệ cỏ, phượng hoàng đàn, luyện yêu hồ lô, bát quái ghi chép, thiên địa mâu, trường sinh sổ ghi chép. cái này tiểu ô quy chỉ là một món trong đó mà thôi. đường long mở miệng nói, tiểu ô quy, hy hoàng cùng nữ oa nương nương thật sự là huynh muội, người là nữ oa chỗ tạo, hay là hy hoàng cùng nữ oa nương nương thành hôn sở sinh. mai duệ bát quái đổ trầm mặc chốc lát nói, đại ca chủ nhân. Chuyên thuyết không nhất định đều là thật, chân tướng đã sớm trôn giấu tại thời gian bên trong. Nhân tộc lai lịch ta cũng không biết. Ta có thể nói cho ngươi là, khi hoàng là làm qua nhân hoàng, nhưng lại không phải sáng tạo nhân giả. Mà trong miệng ngươi nữ oa nương nương nàng không phải nhân tộc, là một cái đối với nhân tộc hữu hảo tồn tại vĩ đại, nàng cùng ta lão chủ nhân là bạn tốt, cũng không phải là huynh muội, cũng không có làm qua vợ chồng. Chúng tộc cũng khác nhau, thế nào lại là huynh muội? Tiếp này tiểu hồn người trầm lặng nói, cái kia cho hắn lập pho tượng, phong hắn một tia tàn hồn, đưa ngươi về ở Thái Sơn trên đỉnh giá hỏa đến tụt cùng là ai? Những ngày này đến, ngươi có hay không manh mối? mai rùa bắt quái đồ nói không có nhưng ta tính một quẻ lần này thiên địa đại kiếp tiến đến lúc tất nhiên có thể biết trong bóng tối kia tính toán ta lão chủ nhân gia hỏa là ai không hẳn là một mực tại tính toán nhân tộc gia hỏa trên núi những pho tượng kia hy vọng phương hướng đều là côn lôn sơn ta muốn đợi ngài đi dò xét côn lôn sơn lúc nhất định sẽ có thu hoạch đường long suy nghĩ một chút nói lần này sau khi rời khỏi đây vẫn là phải trước diệt trừ chủng tộc ma tộc hai chủng tộc này để cho ta nhân tộc một lần nữa sừng sững tại thần giới chủng tộc cùng ma tộc cùng ta nhân tộc có huyết hải thông kiều nhất định phải toàn diện dùng nó huyết tế điện ta nhân tộc thiên tổ Ma tộc, thần tộc cũng nhất định phải giết đi. Những người này gian so chủng tộc cùng ma tộc ghê tập hơn. Trận chiến này sau, nếu ta không chết, ta liền đi dò xét Côn lôn Sơn, đi truy tìm cổ lão trận tướng. Tốt. Nhỏ Tân Hỏa xuất hiện nói trận chiến này sau, chủ nhân nhất định phải cho ta đủ nhiều cực phẩm thần tinh dưỡng thương, đợi ta khôi phục thương thế, liền bồi ngươi một đường dết tới trời, nhìn xem phía trên đến tụt cùng có cái gì. Tốt. Đường Long vui mừng nói ngươi yên tâm, sau trận chiến này, thần tinh có rất nhiều, ta tất nhiên để cho ngươi ăn đủ. Nhỏ Tân Hỏa gãi đầu bên trên trùng tiên viện, đáng yêu nói tốt đâu. Chủ nhân đối với Tân Hỏa tốt nhất rồi. Đồng nhiên ầm ầm. Trên bạch cốt hào quang tỏa sáng, to lớn uy áp xuất hiện trong sân động, mục tiêu chính là Đường Long. Vành Đường Long đỉnh đầu huyết khí trung thiên, sau lưng tinh hà xuất hiện, lực lượng toàn bộ triển khai, bản năng kháng cự cố uy áp này. Đồng thời, Thập đại phù văn xuất hiện tại trong tinh thần, để Đường Long áp lực giảm nhiều. Chân văn. Bạch cốt rất là giận mình, nguyên lai ngươi đã đúc thành chân thể, lĩnh ngộ chân văn. Nguyên lai, ngươi đã thoát đi cái này hư giả thế giới, chân thực sống ở trong thế giới của mình. Cái này, thật rất không tệ. Sau đó, bạch cốt uy áp biến mất, bạch quang dập tắt, thì thào nói, rất tốt ta. Thiên địa đại kiếp tương lai lâm, nhân tộc có người thiên tài như vậy xuất thế, thật sự là thật tốt. Nói không chừng, ngươi có thể đi thông đế lộ, đặt vào bờ bên kia, trở thành vĩnh sinh đại thần thông giả, có thể hóa giải lần đại kiếp nạn này. Đường Long chưa từ bỏ ý định hỏi, Bạch Cốt lôi thần tiền bối, lần này đại kiếp đến tột cùng là cái gì? Bạch Cốt, không biết. Chỉ có thiên tài biết. Nếu ngươi trở thành vĩnh sinh đại thần thông giả, có lẽ liền có thể biết. Vĩnh sinh giả. Đường Long lẩm bẩm thì thầm, bờ bên kia ở nơi nào đâu? Động nhiên, Đường Long liền nghĩ tới tử vi tinh bên trong đạo bạch quang kia, nhớ tới trong bạch quang kia quỷ dị tồn tại. Có thể diệt tinh không cự thú tồn tại cường đại là đến từ chỗ nào? Đường Long có loại kỳ quái trực giác nguyên bản, tinh không cự thú là trong bạch quang dị tộc nuôi chiến thú tinh không chính là bọn hắn nông trường, chỉ là tử vi hợp thể sau trở nên vô cùng cường đại, kém chút mất đi không chế. Cho nên bọn hắn nhất định phải diệt sát nông trường này. Nhưng bọn hắn đến từ chỗ nào? Đường Long não hải bên trong linh quang lóe lên, thì thào nói, chẳng lẽ bọn hắn đến từ bờ bên kia? Cái kia danh xưng có thể vĩnh sinh địa phương. Đường Long nhãn thần rất sáng, thẩm nghĩ các loại đánh xong lần này nhân tổ cự khởi chi chiến, hắn nhất định phải đi tử vi hỗn tinh, trước tiên đem đạo bạch quang kia hiểu rõ cứ như vậy vui sướng quyết định. Hiện tại, hay là trước biết do nữ hoa nương nương sự tình. Đường Long mở miệng nói, Bạch Cốt Lôi thần tiền bối, như là nữ hoa nương nương loại cấp bậc này đại thần là không thể mượn, không, có khả năng nghiệm, không, có khả năng tiêu sao? Bọn hắn thật có lớn như vậy thần thông? Bạch Cốt trầm lặng nói, bọn hắn tuy mạnh, nhưng còn không có mạnh đến trình độ này. Chỉ là chúng ta thân ở sơn hà này dã tất trong đồ, đây là vị kia tồn tại vĩ đại bản mệnh nguồn khí, chỗ không gian này cùng nàng tâm thần tương thông, trong này gọi nàng danh tự, tự nhiên sẽ bị nàng chú chú ý. Nhưng, ngươi bây giờ đục thành chân thể, nàng không cảm ứng được ngươi, cho nên Ngươi coi như gọi ra trời cũng không có việc gì. Bất quá, ta lo lắng nàng sẽ ra chuyện, bởi vì nàng đã biến mất rất lâu. Thứ khi hoang thổ phá thoái, nàng liền rốt cuộc không thấy. Đường Long suy nghĩ một chút nói, ta từng tại một đỉnh núi gặp qua một nữ nhân pho tượng, không nhìn thấy nửa người dưới, nhưng tóc trên đầu như là từng đầu măng xà. Nói xong, Đường Long móc ra một miếng ngọc cùng một khối tiểu đao, tại trên miếng ngọc điêu khắc ra pho tượng khuôn mặt, đặt ở bạch cốt trước mặt. Vô bạch cốt toàn thân bạch quang lóe lên, là nàng. Tóc của nàng rất u, có thể hóa thành hôn đội ngũ thải rao, rất giống măng xà. Chân của nàng vốn là đuôi rắn, sau tu luyện thành đùi người, cho nên nếu như ngươi thấy nửa người dưới là đùi người, cũng đừng kinh ngạc. Bởi vì, nàng mặc dù không phải người, nhưng lại vẫn muốn làm một người. Đường Long là thật hiếu kỳ và phận, vì sao muốn làm người? Chương 1004, Vu yêu đại kiếp sau, Ta ơn đại thần chứng nhận. Chương 1004 Vu yêu đại kiếp sau, Ta ơn đại thần chứng nhận ha ha ha. Bạch Cốt cười nói, bởi vì người là vạn vật chi linh a. Có máu, có thịt, có linh hồn, có tình cảm. Nhân tộc chi thể mặc dù yếu ớt, nhưng là giữa thiên địa tiềm lực mạnh nhất chủng tộc, không có cứ hạ làm cho vạn tộc thèm nhỏ rãi. Lúc trước, tại hoang thời đại có câu lưu truyền rất rộng nói thả làm một đời người, không làm vạn thế tảng đá thần. Làm người, đối với vạn tộc có lực hấp dẫn thật lớn. Cho tới nay, có rất nhiều cổ thần đều đang nghĩ biện pháp làm người. Cho nên, bọn hắn nuôi nuốt các người nhân tộc, xem như vật thí nghiệm. Nhưng, bọn hắn phần lớn thất bại. Về sau, chỉ có một đầu giống cái hỗn độn cự long thành công một nửa, trở thành cái thứ nhất nửa người nửa rồng long nữ. Đường Long Kinh ngạc nói, long nữ. Đối với, Bạch Cốt tiếp tục nói, nàng tại khi độ kiếp bị thiên lôi chấu bù, bản thân bị trọng thương, lúc đó nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, nàng ở trong sấm sét trứng thuận tâm nguyện nếu là có kiếp sau, nàng muốn làm người. Kết quả, hắn chọn vẹn chịu 9981 buổi chưa lôi vậy mà chưa chết, biến thành trên đầu mọc sừng mỹ lệ long nữ. Sau đó, cực kỳ cường đại tồn chủ động độ lôi kiếp, bọn hắn bắt trước long nữ ương thuận kiếp sau làm người nguyện vọng. Nhưng là, đều bị đánh chết. Ngoa tảo. Đường Long nháy nháy mắt nguyên lai like long nữ là như thế tới. Hiện tại, thị nữ của hắn là long nữ. Bên ngoài cái kia bá thiên long cũng là long nữ. Xem ra Long tộc này cùng nhân tộc thật sự là có thiên ti vạn lũ quan hệ, dễ dàng nhất hóa thành người a." Đường Long Hiếu kỳ hỏi, "Cái kia nữ oa nương nương đã trải qua sẽ đánh?" Ha ha ha. Bạch Cốt cười đến rất là sung sướng, "Đối với năm đó, nàng bị biến thành người, chủ động độ lôi kiếp, bị đánh 99801 lần, nàng mạnh mẽ như vậy tồn tại, kém chút đều bị đánh chết, cuối cùng mới rốt cục tu được thân người. Có thể thấy được, biến thành thân người có bao nhiêu khó." Đường Long chấn kinh chỉ chốc lát nói Bạch Cốt lôi thần tiền bối, "Nữ oa nương nương có thể đệm sơn hà xã tác đồ mượn ngươi dung thân, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào?" Ha ha ha. Bạch Cốt Lôi Thần cười đến càng là vui vẻ, bởi vì là ta dùng như ý văn tiên chủ ý trợ giúp nàng độ 9981 lần lôi kiếp, giúp nàng tròn trưởng thành ngộ. Cho nên, nàng liền đem Sơn Hà xã Tắc Đồ đưa cho ta. Đường Long Nhãn bên trong dị sắc lóe lên nói Bạch Cốt Lôi Thần tiền bối, ngươi hẳn không phải là phổ thông xương cốt đi. Sơn Hà xã Tắc Đồ lấy chữ Sơn mà đầu, ngọn núi này tất nhiên cũng không phải phạm sơn đi. Ha ha ha. Bạch Cốt cười to nói, tiểu tử ngươi vấn đề thật đúng là nhiều. Không sai, ta không phải phổ thông xương cốt. Nhưng, coi như ta nguyện ý nói, đoán chừng ngươi cũng không biết ta lai lịch. Đường Long nét miệng lên một tia cao thâm mặt chắc ý cười. Bạch Cốt lôi thần tiền bối, ngươi không ngại nói một chút nói không chừng ta biết đâu. Thôi Ta, Bạch Cốt hào sảng nói dùng ngươi nghe hiểu được nôn ngữ tới nói cực kỳ lâu trước kia trong hôn đốn có một cái thần ma gọi là cổ. Sau khi hắn chết, ta chi thân là hắn còn sót lại ở trong tiên địa này cuối cùng thân thể tàn phế, một đoạn xương cổ sống cùng xương sườn. Mà ta chỉ là hắn một đạo chấp niệm, không niệm qua lại, bất chắc tương lai. Bằng bản năng thúc đẩy còn sống, bản năng thân cận nhân tộc thích cùng các ngươi nhân tộc làm bằng hữu, muốn cùng các ngươi nhân tộc cùng một chỗ chiến đấu. Ha ha ha. Bạch Cốt nói xong, ngạo Ngẽ cười nói, như thế nào? Lai lịch của ta nói rõ được rõ ràng sợ. Nhưng ngươi nghe được hồ đồ đi. Đường Long nghiêm túc nói, không. Ta nghe hiểu. Bạch Cốt khiếp sợ nói, ngươi mới hai mươi nhiều tuổi Cốt Linh làm sao có thể biết cổ? Đường Long nghiêm túc nói, ta chính là biết. Khó trách ngươi sẽ có ba mươi sáu chi xương sườn. Bạch Cốt tiền bối, ngươi chữ cổ phía trước là còn có hay không một cái của chữ? Bạch Cốt lắc đầu, ta chỉ là một tia chấp niệm, chỉ nhớ rõ một cái chữ cổ. Ngươi cũng đừng bắn mỏ. Nếu ngay cả ta cũng lừa dối lời nói, vậy nhưng thật náo ra chê cười đường long nhãn bên trong dị sắc lóe lên bản kia cổ là hậu nhân cách gọi đi hắn không xoắn xuyệt cái tên này vậy cái này ngọn núi tên gọi là gì ha ha ha bạch cốt khẽ cười nói nghe cho kỹ tại cực kỳ lâu trước kia ngọn núi này gọi là bất chu sơn nơi này chỉ là đỉnh núi mà thôi âm âm đường long hồn hải hồn hải chấn động khó trách nguyên lai sơn hà xã tắc đồ là dùng bất chu sơn rèn đúc ra khó trách tại trong truyền thuyết tiếng tâm lừng lẫy trong hồn hải nhọt tân hỏa lật ra một bản ngọc xét đạo chủ nhân trong truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa sau khi chết nó thân thể hóa thành tứ cực ngũ nhạc biết nhục hóa thành đại địa cũng có bất chu sơn đỉnh tiên lập địa có thể thông thiên địa nhưng trong truyền thuyết cũng không có nói bất chu sơn ra sao biến thành hiện tại xem ra bất chu sơn có thể là bản cổ xương sống xương rồng biến thành cho nên mới có bản cổ xương sống xương sườn ở trong núi thành tinh đường long suy nghĩ một chút nói xác thực có khả năng nếu theo bạch cốt tiền bối nói tới đây là bất chu sơn đỉnh lời nói cái kia côn luân sơn có phải là hay không chân núi Nhỏ tân hỏa tiếp tục đọc qua ngọc sách đạo hoài nam tử thiên văn huấn luyện bên trong nói xưa kia người cộng công củng chuyên hút tranh là đế dẫn mà sở không chu toàn chi sơn thiên chủ gãy duy tuyệt Họa trời Tây, cho nên nhật nguyệt tinh thần rời chỗ nào, bất mãn đông nam, cho nên nước lạo đuổi bẩm về chỗ nào. Nói, có cái tên cộng công đại thần cùng một cái khác tên chuyên hút tranh đoạt đế vị, cộng công bởi vì không thể thu được thắng mà nổi giận, dùng đầu trang bất chu núi, bẻ gãy một đầu trụ chống trời cùng một đầu hệ địa đại dây thường. Cho nên, trời hướng tây bắc nghiêng, nhật nguyệt tinh thần đều hướng phía tây bắc di động, mà mặt đất hướng về phía đông nam thấp trũng, nước nặng bùn cát đều hướng chảy đông nam. Dân gian truyền thuyết càng ngay thẳng. Vu yêu đại chiến bên trong, cộng công giận trang bất chu núi, đục gãy thiên trụ, để trời sập xuống tới, thiên hà dòng nước nhập nhân gian, bạo phát ngập trời hồng thủy đồng thời, bất chu sơn tháp cũng đã dẫn phát biển động, nước biển chảy ngược, cùng trời nước sông cùng một chỗ che mất đại địa, dẫn đến tiên địa phá thoái, nhân gian hủy diệt. chủ nhân, nếu thật sự là như thế chúng ta là thân ở phá thoái hồng hoang sao? thời gian là vu yêu đại chiến nhân gian sau khi vỡ vụn. đường long cũng rất khiếp sợ, cho nên là vu yêu đại kiếp đánh nát tiên địa, biến thành hiện tại hoang thổ mảnh vỡ. đột nhiên đường long sợ hãi cả kinh. vu yêu đại kiếp sau là cái nào đại kiếp? Nhỏ tân hỏa hít sâu một hơi nói nếu thật là vu yêu đại kiếp sau, lúc này nữ hoa nương nương cũng đã luyện thành bổ thiên. nếu là tiểu kiếp nạn hẳn là hạ thiên. Giao chỉ trùng kiến tiên đỉnh, các lộ nhân mã phát sinh vô số tranh đấu. Nhân tộc bắt đầu quật khởi, Thiên hoàng phục Hy, Địa hoàng thần Đông, Nhân hoàng hiên viên chỉ thế. Nhưng nếu là đại kiếp hẳn là Phong Thần đại kiếp. Ngoạo tào, Đường Long chân kinh. Như đây thật là Phong Thần đại kiếp tiến đến, Hồng Hoang 3000 mảnh vỡ quy nhất sau, có thể hay không xuất hiện đầy trời thần tiên? Có thể hay không xuất hiện cường đại thương triều? Thầy Chu, Bắc Hải 72 các nước chư hầu. Chẳng lẽ, nữ hoa nương nương chạy tới chú ý thương triều hồn quân kia? Chính mình đại hoang nhân tộc xuất hiện tại những này cường đại thần quốc trước mặt có thể hay không giống người man hoang? Chương 1005 Bạch cốt ba kiện bảo bên trên. Chương 1005 Bạch cốt ba kiện bảo bên trên đương nhiên. Trở lên cũng chỉ là Đường Long suy đoán. Chỉ là, hiện tại, nhiều như vậy trùng hợp cùng một chỗ, thung thung kiện kiện sự tình đều đem thời gian cùng địa điểm chỉ hướng Hưng Hoang, khả năng này cũng không phải là trùng hợp. Đường Long không nghĩ ngợi thêm một chút bởi vì hắn sau lưng còn đi theo ngàn vạn tộc nhân cầu sống. Nếu như đây thật là Phong Thần Đại Kiếp bắt đầu thời gian, Đường Long có chút hoài nghi. Thần Hoang nói tới bờ bên kia là thiên đỉnh chỗ ở tiên giới. Bởi vì, chỉ có thần tiên trong truyền thuyết có được vô tận tuổi thọ nếu như vượt qua mỗi lần tam thai cửu nạn liền có thể thu hoạch được chân chính vĩnh sinh đương nhiên cũng có thể là địa ngục đường long nghĩ nghĩ tại trong truyền thuyết vu yêu đại chiến sau hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo luân hồi cũng không biết là thật là giả thế giới này có lục đạo luân hồi sao lúc này nhỏ tân hỏa nhìn xem một bản ngọc thư nói chủ nhân nếu như đây thật là phong thần đại kiếp trước giờ lời nói ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận làm việc bởi vì phong thần đại kiếp cuối cùng chết đều là phàm nhân trong truyền thuyết phong thần đại kiếp trên danh nghĩa nói là thiên địa tại trải qua kiếp nạn nhưng nhìn chung toàn bộ đại kiếp quá trình đều là phàm nhân đang chảy máu tử vong Những tu sĩ kia cùng thần tiên chỉ là tổn thất nhỏ thân, cuối cùng đều được Phong Thần, chúng sinh tại Phong Thần đại. Kỳ thật, càng giống là tiên đạo đang chơi một trận giết chóc cho chơi, nhân tộc không có thực lực, cũng không có chỗ dựa, cho nên, cho dù chết lại nhiều người, cũng không có người tìm những đại năng kia phiền phức. Đường Long Tâm tình nặng nề nói sát thực như vậy. Nếu như đây thật là Phong Thần đại kiếp điểm thời gian, ở trong lần đại kiếp nạn này, hắn dẫn đầu đại hoang nhân tộc rất có thể gặp được cường đại thương triều, Tây Chu, 72 lộ trừ hầu quốc. Đây đều là cường đại thần quốc, trong nước tu sĩ vô số, con lực cường đại, càng có khả năng sẽ đụng phải như quái vật khổng lồ thiên đình thậm chí tại tất cả trong động thiên phúc địa, đủ vải những cái kia đáng sợ giáo phái, những cái kia danh sường thành thánh người, mà hắn đường long dẫn đầu đại hoang nhân tộc vẫn còn nguyên thủy thời kỳ khai hoang, cái này đời kém rất lớn, cho nên đại hoang nhân tộc tri quốc nhất định phải nhanh chóng xây xong, nhất định phải có vững chắc căn cứ địa tài đi. trong lúc đống nhiên đường long liền có rất mạnh cảm giác nguy cơ, hắn không muốn để cho đại hoang nhân tộc làm quân cờ của người khác, hắn muốn làm kỳ thủ, cho nên người của hắn tộc tri quốc không chỉ con nếu có thể đối kháng người trên đất ở giữa cường quốc, càng phải có đối kháng thiên đình, xuyên giáo cùng thiệt giáo thực lực, cho nên. Ra cái này sơn hà xã tắc hình sau, nhân tộc đại quân nhất định phải càn quét trùng tộc, ma tộc, thần tộc, man tộc, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, phục tộc lập quốc, chậm đợi đại kiếp đến. Như hắn đoán sai cũng không quan trọng, tăng cường thực lực bản thân là sẽ không sai. Bên cạnh, Bạch Quốc gặp Đường Long phát đốc, hiếu kỳ nói: "Đường Long tiểu hữu, ngươi làm sao?" Đường Long lúc này mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Bạch Quốc lôi thần tiền bối, kỳ thật, ta là Đường đại nhân hoàng, thuộc hạ tộc đàn có mấy trăm vạn người." Bạch Quốc có chút chấn kinh, ngươi tuổi nhỏ như thế liền làm nhân hoàng. Đường Long gật đầu, là trăm vạn năm trước Ta nhân tộc tại ngươi nơi này ma tộc, chúng tộc đánh xong phong ấn sau khi chiến đấu, ta nhân tộc bị đuổi ra thần giới, kém chút dị tộc. Bạch Cốt khiếp sợ nói, ngươi nhân ma lão tổ tung hoành hoang thổ lúc, hắn chấn áp thế gian hết thảy địch, ngươi nhân tộc cực vạn, phi thường náo nhiệt. Nghĩ không ra, hôm nay nhân tộc đã suy bại đến chỉ có mấy trăm vạn người, thật sự là thế sự vô thường ha. Đường Long nhãn khuôn đỏ lên, ta từ xuất sinh về sau, một mực ăn không đủ no, khắp nơi lang thang, kém chút chết đói. Chúng ta chỗ ở chi địa bị xem như vườn thú, tộc nhân của ta bị dị tộc xem như huyết thực, tình cảnh khó khăn. Cho nên, ta muốn cầu Bạch Cốt lôi thần tiền bối một sự kiện. Bạch Cốt ngữ khí trầm trọng nói Đường Long tiểu hưu, ngươi cứ việc nói ra. Nếu như ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Đường Long đại hỉ, ngón tay hắn duỗi ra, chỉ vào trước mặt như ngọn núi nhỏ hồn khí nói Bạch Cốt lôi thần tiền bối, những bảo vật này đã đã mất đi linh tính, đối với ngươi mà nói, đã vô dụng. Nhưng là ta có thể lấy về vũ trang tộc nhân, để bọn hắn dùng để bảo vệ mình. Ngươi nhìn phải trang có thể. Trước mắt tòa này bảo vật núi nhỏ chí ít có hơn vạn kiện hồn khí, mặc dù linh tính mất hết, nhưng những hồn này khí vật liệu tuyệt đối là tài liệu tốt. Cho nên Đường Long muốn đem những tài liệu này một lần nữa nấu lại, dùng để chế mới hồn khí cho sắp đại chiến nhân tộc chiến sĩ sử dụng." Ai? Bạch Cốt thâm thẳm thở dài nói, "Nguyên bản, ta đáp ứng cho ngươi ba kiện bảo vật, nhưng nghĩ không ra, cái này Sơn Hà Sả Tắc Đồ đem cuối cùng một nhóm bảo vật linh tính cũng hấp thu. Nếu những tài liệu này đối với ngươi hữu dụng, vậy ngươi liền toàn bộ đều đem đi đi." Đường Long đại hỉ, "Cảm ơn Bạch Cốt lôi thần tiền bối." Đường Long tâm niệm khẽ động, trực tiếp đem tòa này bảo vật núi nhỏ thu nhập Tân Hỏa Đô Thư quán bên trong. Cảm giác thật tốt. Bạch Cốt suy nghĩ một chút nói, "Vậy liền coi là ta đưa ngươi kiện thứ nhất bảo vật đi. Kiện thứ hai bảo vật là một kiện Sơn Hà Sả Tắc Đồ không hấp thu được linh tính bảo bối." đường long nhãn thần nhất lượng là bảo bối gì? siêu bạch cốt bay xuống ở trong động khối cự thạch này trước năm đó, cổ có một kiện binh khí chính là một thanh đồ đá. về sau lưỡi búa phá thoái biến thành mấy món bảo vật, nhưng có một mảnh phong nhận rơi vào cái này không chu toàn trong núi, bị ta cất giữ tại cái này sơn hà xã tắc đồ bên trong. ngay tại trong tảng đá kia với chỉ gặp bạch cốt phát ra một đạo màu trắng kinh khí trung điệp đập nện tại trên cự thạch giang rắc. cự thạch mặt ngoài phá thoái vụn đá rơi xuống lộ ra bên trong bản thể chỉ gặp đó là một khối xanh thẳm tảng đá. Tảng đá mặt ngoài tất cả đều là đường long không quen biết phù văn cổ lão, nhìn rất là kỳ lạ. Lúc này, một cỗ sát khí từ trong đá đánh thẳng tới. Mục tiêu chính là Đường Long. Đường Long tiểu Hữu, đây là cổ binh khí mạnh vỡ, cũng không phải người bình thường có thể khống chế. Bạch Cốt giải thích nói, lúc trước, ta vốn là muốn đem phù văn này phiến đá tặng cho ngươi người nhà Ma lão tổ tông. Làm sao? Ngươi nhân Ma lão tổ tông cũng không có đúc thành chân thể, không cách nào thu phục, còn kém chút bản thân bị trọng thương. Về sau, vẫn lưu tại chỗ này. Lúc này, phù văn phiến đá sát khí tới người, để Đường Long toàn thân như rơi vào hầm băng. Da thịt như bị lưỡi dao cắt chém, toàn thân đau nhức, phản phất muốn bị giải thể bình thường. Giang Dác, Sơ động bên trong trận pháp toàn bộ triển khai, cũng đang khổ cực chống cự lại phù văn này phiến đá bên trong sát khí. Đường Long đại kinh, Tảng đá kia là tàn phiến đều khủng bố như thế nếu là hoàn chỉnh thể lời nói, nó uy thế đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không hổ là bản cổ lưỡi búa a, có thể sát thiên diệt địa lợi khí. Trong truyền thuyết, bản cổ dùng búa đá này chém chết 3000 hỗn độn thần ma, là thiên hạ chí hùng độ vật. Trong hỗn độn xếp hạng thứ nhất binh khí. Lúc này văn Đường Long đầu đỉnh huyết khí phóng lên tận trời. Huyết thú đối với phiến đá gào khét, đối kháng uy áp, lấy hắn chân thể cường đại, tại phiến đá sát ý bên dưới cũng cảm giác khó mà chống đỡ được, thân thể phản phất muốn vỡ vụn. Đường Long đại kinh làm sao bây giờ? Chương 1006. Bạch cốt ba kiện bảo bên dưới. Chương 1006 bạch cốt ba kiện bảo bên dưới. Trong hồn hải, nhỏ Tân Hỏa thần tình nghiêm túc nói chủ nhân, bạch cốt này đầu có phải hay không muốn hại chết ngươi à. Như đây thật là trong truyền thuyết thanh kia khai thiên tích địa lợi bữa, sát khí của nó cũng đủ để xé nát ngươi. Đây chính là chữ, Thiên, hàng thứ nhất đại sát khí. Đường Long cắn răng hỏi, nhỏ Tân Hỏa nhìn xem liên quan tới bản cổ khai thiên diệu truyền thuyết là Nhỏ tân hỏa vung tay lên đưa tới một bản ngọc thư nói tương truyền bản cổ khai thiên diệu diệu rộng dài ba vạn ba trượng, trôi thô 3.300 trượng, dài sáu vạn sáu trượng, tại thượng cổ thập đại thần khí, lũa này đầu xếp hạng thứ nhất, bởi vì nó nặng không gì sánh được, ngoại trừ bản cổ đại thần, không người nào có thể sử dụng. liên quan tới bản cổ sau khi chết, nó bản cổ dưới diệu rơi truyền thuyết rất nhiều, chủ lưu nhất thuyết pháp là một bộ phận hóa thành bản cổ phiên, có thể phá hết thể hỗn độn, bị nguyên thủy thiên tôn chấp trường, một bộ phận hóa thành thái cử đô, bị lao tử thái thượng lão quân chấp trường nhất định địa hỏa phong thủy, cuối cùng một bộ phận hóa thành hỗn độn trung, bị Đông Hoàng Thái nhất khống chế, lại xương Đông Hoàng trung, chấn áp 3000 hồng mông thế giới cùng lực vạn yêu tộc, vô yêu đại chiến sau, Đông Hoàng Thái nhất cầm trong tay Đông Hoàng trung chiến tử, Đông Hoàng trung cũng không biết hạ lạc. Chủ nhân cũng hẳn là biết, ba kiện bảo vật này tại trong truyền thuyết đại đại hưu danh, danh trấn thiên cổ. Có thể thấy được, ngay tại hoàn chỉnh thể bản cổ dịu thật sự là mạnh đến vô biên. Cái này mặc dù chỉ là một khối nhỏ phong nhận, nhưng lấy chủ nhân cảnh giới bây giờ, đoán chừng cũng khó chống cự. Đường Long ý chí kiên định nói, nếu thật là lưỡi búa kia phong nhận, ta nhất định được. Lúc này chỉ nghe Bạch Cốt nói Đường Long Tiểu Hưu, người đúc thành chân thể, người mang chân huyết, nhanh dùng máu vẩy vào trên mảnh vụ này, nhìn phải chăng có thể thu phục nó? Đường Long nghiêm túc nói, mảnh vỡ này muốn chân huyết mới có thể thu phục sao? Bạch Cốt, là bởi vì năm đó cổ cũng là trời sinh chân thể, trong thân thể chạy chân huyết, lực lượng cường đại vô biên, huyết khí trí cường, nó lôi búa cùng cổ tâm thần tương liên, huyết mạch tương thông, cho nên cổ lôi búa đối với chân huyết thân nhất cát. Nhưng Đường Long Tiểu Hưu phải chú ý, mảnh vỡ này là lôi búa sắc bén nhất phong nhận, sắc khí mạnh nhất, không cẩn thận liền sẽ đả thương người thân. Đường Long trong mắt thần quang nổ bắn ra trong lòng lửa nóng, bạch cốt trong miệng chân thể không phải là hỗn độn chi thể đi, Phốc đường long một ngụm chân huyết phun tại trên phiến đá, đột nhiên rầm rầm rầm, trên phiến đá phủ văn hào quang tỏa sáng, chiếu lên khắp động sinh huy, nhằm vào đường long sát khí cũng yếu đi rất nhiều. Sau đó, mảnh vỡ kia chính mình từ dưới đất bay lên, từ từ hướng đường long bay tới phảng phất tại giọt xét đường long giống như, đồng thời, một cỗ to lớn sát khí cùng lực lượng cũng áp bách mà đến, bạch cốt kinh hãi nói đường long tiểu hữu đi mau, mảnh vỡ này sát ý ngay cả ta đều gánh không được, nếu nó như vậy rơi vào trên người ngươi, tất nhiên đưa ngươi chém thành vụn thịt đường long ánh mắt vừa nhấp, trầm giọng nói, vạn vật tế linh trận, một hai ba bốn năm sáu bảy bảy sáu năm bốn ba hai một hai mươi bảy hai mươi tám ba thần thạch xuất thế, sát ý ta chấp, huyết tế vạn linh, sát khí không đối người, tế thần thạch quý nhất. lúc này siêu, chỉ gặp vạn vật tế linh đỉnh mở ra, thập thải chi quang đem phiến đá kéo vào trong đỉnh đường long đại hỉ, một ngụm máu liền phun tiến vào vạn vật tế linh trong đỉnh, rầm rầm rầm, chỉ gặp vạn vật tế linh trong đỉnh quang thiểm ba bên dưới, rốt cục khôi phục bình tĩnh. sau đó phước, vạn vật tế linh trận đem phiến đá phủ tới, tại những cái kia phủ văn cổ xưa trùng lâm, vinh, đấu, người đều là trận hàng tại trước, người thập đại phù văn rất là dễ thấy nay phong nhận đã khắc lên đường long chuyên môn chân văn lúc này phiến đá đối với đường long đã không có chút nào sát ý hoặc là nói phiến đá cùng đường long đã tâm thần tương thông không đem sát ý nhắm ngay đường long bởi vì bên cạnh bạch cốt cùng như ý hoanh thiên chủ ý còn thừa nhận mảnh vỡ sát ý công kích trong sơn động phong ấn trận pháp cũng còn tại đau khổ đối kháng đường long tâm niệm khẽ động trở về đi siêu chỉ gặp phù văn phiến đá biến thành một khối tràn đầy phù văn tảng đá nhỏ bắn vào đường long trong mi tầm biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại trong hồn hải rơi vào mai rùa bắt quái đồ bên người hô đường long lúc này mới thở phào một cái. rốt cục hay là thu hoạch cái này lịch thiên phù văn mảnh vỡ. Về sau hắn gặp được bản cổ phiên thái cực đồ đông hoàng trung cũng không sợ. hắn có thể có được một mảnh bản cổ dịu phong nhận có được vạn vật tế linh trận nói không chừng có thể thu cái kia mấy món bảo bối đâu. như bản đầy đủ bản cổ khai thiên dịu tái hiện tại tay hắn hắn không sợ hết thể địch. thu đường long thu hồi vạn vật tế linh trận. bạch quất cùng như ý vang thiên chú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. bạch quất cái này cổ diệu mảnh vỡ ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy các loại người chính là ngươi à? Chúc mừng Đường Long tiểu hữu, có này cổ dịu mày vỡ, thực lực lại lên một tầng nữa." Đường Long nghiêm túc nói, "Cái này còn muốn cảm tạ Bạch Cốt Lôi Thần tiền bối." "Ha ha ha." Bạch Cốt cười đến rất vui mừng, "Ngươi có thể thu lấy bảo vật này, về sau, như gặp ngươi nhân ma láo tổ tông, ta cũng có thể có cái bằng ăn giao." "Nguyên bản, ta chuẩn bị cho ngươi một giọt cổ cốt thủy, gia tăng thực lực của ngươi. Nhưng, ngươi đã đúc thành chân thể, đã không cần giọt này có thủy. Cho nên, ta đặt ở trong một cái bình ngọc tặng cho ngươi. Coi ta tặng cho ngươi kiện thứ ba bà bối." Đại kiếp sắp xảy ra, đôi này nhân tộc tới nói Tất nhiên là đại họa, một người lực lượng là có hạng, cho nên ngươi có thể đem giọt này cốt tùy đưa cho có thể giúp ngươi người. Dùng giọt này cốt tùy tăng cường thực lực của nàng, cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng lần đại kiếp nạn này. Siêu, một cái bình ngọc từ Bạch Cốt bên trong bay ra, dừng lại tại đường long trước mặt, tản ra cường đại sinh mệnh chi khí. Đường Long đại hỉ, liền tranh thủ nó thu nhập tân hỏa trong tiệm sách, trong miệng rất khiêm tốn, Bạch Cốt lôi thần tiền bối thật sự là quá khách khí. Ta thật không cần. Bạch Cốt, thật muốn để tiểu tử này trả lại a. Như ý văn thiên chủ ý thì vui vẻ nói chủ nhân, đây thật là bà bối có thể làm cho một người rèn đúc nửa chân thể, có thể trợ ngươi giết địch. Đường Long nhìn xem như ý hoan tiên chủ y, có chút khổ sở nói chủ y nhỏ, ta hiện tại liền giải trừ cùng tinh thần của ngươi liên hệ, ngươi trở lại bạch cốt tiền bối phía sau ngươi, có rảnh cần phải đến xem ta. tốt. như ý hoan tiên chủ y nói ta sẽ nghĩ tân chủ nhân. bên cạnh, bạch cốt oán thầm nói thật sự là một cái gian trá tiểu tử a, nếu ta không xuất ra cổ lưỡi búa mảnh vỡ cùng giọt này cốt tùy tiểu tử này nói không chừng sẽ lần nữa bắt cóc như ý. quả nhiên, người trong thiên hạ tộc đều gian trá, nhân ma như vậy, tiểu tử này cũng là như thế. Lúc này Đường Long giải trừ chính mình cùng như Ý Vành Thiên Chủ ý tâm thần liên hệ, Bạch Cốt tiến bối, "Lần này tiền đến, kỳ thật ta còn có một cái nhiệm vụ, chính là tìm kiếm thất lạc ở Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong nhân hoàng Trung. Trăm vạn năm trước, ta thiên nhất lao tổ ở chỗ này lại chiến, đem bảo vật nhân hoàng Trung rơi vào nơi đây. Ngươi biết hạ là sao?" "Ha ha ha. Bạch Cốt, ta biết. Nhà ngươi nhân hoàng trùng phát sinh dị biến, xin theo ta." "Dị biến?" Đường Long rất kinh ngạc, "Dị biến gì?" Chương 1007. Nhiệm vụ sau cùng. Chương 1007 Nhiệm vụ sau cùng. Lúc này Trong hang đá phòng ngự trận pháp giết hết, không có phủ văn phiến đá áp chế, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Két két. Chỉ gặp đỉnh động chỗ mở ra một đạo cửa đá, một cái đen nhánh động còn xuất hiện tại đường lòng trong mắt, từng đợt tâm lãnh chi phong thổi nhập trong động, trong lỗ đen kia giống như ẩn chứa vạn niên hàn băng giống như. Siêu. Bạch cốt bay vào lỗ đen, đi theo ta. Đường Long hai chân một điểm, người như lại điểu phi thân mà lên, bay vào trong động mới mới phát hiện lỗ đen này trên vách động tất cả đều là hàn băng, giống như thân nhập hàn băng, nhiệt độ thấp đủ cho có thể đem người đông thành khối băng. Đường Long đi sát đằng sau lấy bạch cốt tiến lên thật lâu sau siêu đường long phi rời núi đỉnh cửa hàng nhẹ nhàng rơi vào bạch cốt bên cạnh nhìn trước mắt một khối cự thạch màu trắng nói bạch cốt lôi thần tiền bối đây là cái gì ha ha ha bạch cốt cười khẽ vài tiếng giới thiệu nói cái này gọi thiên nước sông thạch bất chu sơn nước gãy lúc trên núi ngưng kết băng tuyết hòa tan che mất đại địa là hoang thổ vỡ tan thêm một phần lực. cuối cùng đỉnh núi này cũng chỉ bảo tồn hạ khối này thiên hạ nước thạch chính là thiên hạ rét lạnh nhất nước thạch so vạn niên hàn băng còn lạnh đường long nhìn thiên hạ nước trong đá sóng nước dập dồn không khỏi hiếu kỳ hỏi bạch cốt lôi thần tiền bối vậy cái này trong đá còn có nước sao ha ha ha! Bạch Cốt cười giải hoặc nói đối với, đừng nhìn nước này thạch không lớn, nhưng trong đó tích chứa nước đã đổ đầy một con sông lớn. Đường Long nhãn thần nhất lượng, Bạch Cốt lôi thần tiền bối. Trong truyền thuyết, thiên hà nguyên tại bất chu sơn đỉnh sao. Bạch Cốt có chút kỳ quái, ngươi từ chỗ nào biết được có thiên hà? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì ta nói cái này gọi thiên nước sông thạch? Đường Long cười nói, không, ta nghe nói qua một cái truyền thuyết, bên trong nói trên trời có đầu sông lớn, bởi vì ở trên trời, cho nên xưng là thiên hà. Bạch Cốt, thì ra là thế. Đường Long thử do xét nói, trong truyền thuyết, thiên hà bên cạnh còn có một tổ chức bí ẩn gọi là thiên đỉnh. Bạch Cốt lôi thần tiền bối, ngươi biết cái này Thiên đình sao?" Bạch Cốt trầm mặc chốc lát nói, tại Hoang thổ thời đại, Bất Chu Sơn đỉnh quả thật bị một cố cường đại thế lực chiếm cứ qua, nhưng là không phải danh xưng Thiên đỉnh ta cũng không phải là quá rõ ràng. Linh trí của ta không được đầy đủ, chỉ là một kia chấp niệm thành linh, có sự tình rõ ràng, có sự tình mơ hồ. "Bất quá, ta biết thiên hà có hai nơi, một chỗ là Bất Chu Sơn đỉnh sông lớn, một đầu khác, truyền thuyết tại một cái chân trời góc biển, tại một cái châu bí ẩn. Nhưng danh tự ta quên đi." Đường Long có chút tiếnွယ် ấy, nói sang chuyện khác, "Bạch Cốt tiền bối, hôm nay nước sông Thạch đối với ngươi chỗ hữu dụng sao?" Bạch Cốt: Tiểu tử này chẳng lẽ coi trọng hôm nay nước sông Thạch? Ha ha ha. Bạch Cốt Đường Long tiểu hưu, Sơn Hà xã tắc đồ ý là trong này ngoại trừ có núi, còn có sông a. Núi chính là Bất Chu sơn đỉnh. Sông, tự nhiên là hôm nay nước sông Thạch, tùy thời cũng có thể hóa thành một con sông lớn, đánh rết rơi vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong chi lịch. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Khụ khụ khụ. Hắn ho nhẹ vài tiếng, nói sang chuyện khác, Bạch Cốt lôi thần tiền bối, nhân hoàng trung ở nơi nào? Siêu. Chỉ gặp Bạch Cốt bay đến một khối đá trước nói chính là tảng đá kia. Năm đó Ta đem nhân hoàng trung đặt ở hôm nay nước sông thạch bên cạnh, ai ngờ nó tại kinh lịch một lần thiên hà nước trôi xoát sau, liền biến thành một khối tảng đá kỳ dị. C C C đường long trong mắt đỏ tía chi quang lấp lóe, nhìn chằm chằm khối kia tảng đá màu vàng nhìn lại tảng đá kia bề mặt sáng bóng trơn trượt, phảng phất là một khối đá của giống như, nhưng mà bên trong lại có năm loại nhan sắc, nhìn rất là thần kỳ. Mà lại cái này ngũ thải thạch trong đầu phảng phất dựng dục một cái sinh mệnh. Đường long tâm niệm khẽ động, thúc đẩy trong hồn hải phù văn phiến đá cảm ứng có phải là hay không xuất từ cuộn cổ trên lúa mảnh mỡ? Lấy được đáp lại không phải. Đường long hơi có chút thất vọng. Nhân hoàng trung xem ra không phải đông hoàng trung bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết cái tiêu đông hoàng trung cũng không nhất định là quận cổ khai thiên dịu mảnh vỡ biến thành đường long suy nghĩ một chút nói bạch cốt lôi thần tiền bối ta nghe nói qua một cái truyền thuyết cổ lưỡi búa lớn sau khi vỡ vụn hóa thành ba kiện bảo vật một là hỗn độn trung đông hoàng trung hai là hỗn độn gờ ba là thái cực đồ là thật sao bạch cốt cái này ta cũng không rõ lắm hiện tại ngươi người mang thời cổ búa đá mảnh vỡ nếu như gặp gờ búa đá mảnh vỡ nó nhất định có cảm ứng nếu như ngươi có thể đem thời cổ lưỡi búa mảnh vỡ toàn bộ tìm đủ nhất định để ngươi nhiều một kiện vô địch thế gian binh khí đường long tiểu hữu Ngươi đem nó lấy đi đi. Đường Long Nhuận cảm nói là hắn đi ra phía trước, đem tảng đá nâng ở trong lòng bàn tay, cảm giác rất là trầm trọng. Bạch Cốt lôi thần tiền bối này nhân hoàng trung biến thành chi thạch bên trong có năm loại nhan sắc, có phải là hay không trong truyền thuyết ngũ thải thần thạch? Giang đạo lý, cái này sơn hà xã tắc đồ nếu thật là nữ hoa nương nương bảo vật, trong này có nữ hoa nương nương ngũ thải thần thạch cũng không kỳ quái. Bạch Cốt trầm mặc chốc lát nói, vâng cũng không phải. Thứ này đã biến dị, bên trong ẩn chứa sinh mệnh không thể coi thường. Người sau khi cầm về, ngàn vạn phải chú ý quan sát mới là, nếu có khuyết bội, nhất định phải diệt sát trong đá sinh mệnh. Đường Long nghiêm túc nói, là Bạch Uốt, hiện tại ngươi đã hoàn thành tiến vào nơi này sứ mệnh, cũng nhanh nhanh rời đi thôi. Ta muốn dẫn lấy cái này sơn hà xã tắc đồ tiến hôn độn tuyệt địa chỗ sâu, đợi đại kiếp đến thời điểm, cái này chín đạo phong ấn chi môn cũng sẽ dẫn tới kiếp nạp. Nếu như bị mở ra, ngươi nhân tộc phải làm cho tốt đại chiến ứng kiếp chuẩn bị. Tốt. Đường Long cung kính nói, đa tạ Bạch Uốt lôi thần tiền bối nhắc nhở. Bạch Uốt, còn có một việc, ngươi vốn là lôi đỉnh thể chất, nếu như sử dụng lôi pháp, lực công kích của ngươi sẽ càng thêm cường đại. Ta mặc dù tự phong Bạch cốt Lôi thần, quả thật bởi vì như ý nguyên cớ, tại Lôi pháp trên việc tu luyện, ta không cách nào trợ giúp ngươi. Nhưng ở Nguyên Bất Chu Sơn chân núi, có một chỗ gọi là Lôi Ngục, ở trong đó chấn áp rất nhiều thần ma, mà chấn áp những cái kia thần ma bảo vật gọi là Nguyên Thủy Thiên Lôi, như ngươi có thể thu được, nhất định có thể đưa ngươi Lôi pháp thôi diễn đến cảnh giới chi cao. Đồng thời, cũng có thể đem ngươi Lôi đỉnh thuộc tính đẩy tới cực mạnh. Có cơ hội, ngươi nhất định phải đi thử một chút. Nếu như có thể đạt được những cái kia thần ma bảo vật, cũng coi như cơ duyên của ngươi. Đường Long trong mắt dị sắc đại phóng, Lôi Ngục sao? Chương 1008 Ai đến thứ nhất. Chương 1008 ai đến thứ nhất. Trong hồn hải, nhỏ Tân Hòa xuất ra một bản ngọc thư nói tại Côn Lôn Sơ Trung, có cái đáng sợ tử vong hẻm núi, đó là một mảnh Lôi đỉnh chi địa, thiên lôi cuồn quận, từ trước tới giờ không ngừng, trong truyền thuyết, nơi đó trấn áp cửa địa ngục. Chủ nhân, Bạch Cốt Lôi thần nói đến hẳn là nơi này. Đường Long tán đồng đạo, hẳn là nơi đây. Cửa địa ngục đợi lần này nhân tộc phục hưng chi chiến đánh xong, chúng ta liền đi tìm kiếm. Tốt. Lúc này, Bạch Cốt nói Đường Long Tiểu Hữu, ngươi nhanh chóng trở lại đội ngũ của ngươi bên trong, ta đem bọn ngươi chuyển tống về đi. Tốt. Đường Long biết nghe lời phải vậy liền vứt vạ bạch cốt tiền bối thần miếu bên ngoài giờ phút này các đại chiến đội lĩnh đội đều đang nóng nảy chờ đợi nhà mình chiến sĩ si đi ra lần này thí luyện thời gian thật sự là quá dài vạn thú tông chủ và tiên hoàng trương bách nhẫn ngồi tại một tấm trên bàn rượu vừa uống rượu một bên nhẹ nhõm nói chuyện với nhau hai người thần sắc nhẹ nhõm lẫn nhau thăm dò đã vài ngày chậm chậm bắt đầu thổ lộ tâm tình trương bách nhẫn nhìn xem thần miếu cửa lớn nói vạn thú tông chủ những hài tử này sẽ không xảy ra chuyện đi vạn thú tông chủ bình chân như vậy nói yên tâm có ta tiểu đồ tồn tại hết thảy không lo Hắn đáp ứng ngươi chiếu cố tiên tộc chiến đội cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng. Nói không chừng, hai nhà chúng ta chiến đội đã quét ngang tất cả chiến đội, ngay tại thuận lợi trở về trên đường. Chúng ta muốn lo lắng, các nàng đạt được thắng lợi trở về sau đáng ngu ngốc kia có thể hay không trở mặt động thủ. Vạn thú tông chủ đối với Đường Long có mê chi tự tin. Ha ha ha. Lần này, Trương Bách nhẫn lòng tin tràn đầy nói vậy là tốt rồi. Nếu như bọn hắn dám làm loạn, ta liền đem cái này tỏa thành sốc. Bên cạnh ha ha ha. Cố Đồng cười gần nói, tiên hoàng khẩu khí thật lớn. Nơi này chính là ta cổ thần tổ chức thành trì. Không phải ngươi tiên tộc lãnh địa, nếu thật tốt như vậy vén, chúng ta đã sớm chết. Vừa lại không cần tiên hoàng ngươi đến là tung. Quy củ cũ, tất cả chiến đội chiến sĩ đi vào bằng bản sự được bảo bối, sinh tử không đoán, đây là trăm vạn năm đến quyết định quy củ. Nếu như chỉ có tiên tộc chiến đội cùng vạn thú tông chiến đội có thể đi ra, ai cũng sẽ không làm khó các ngươi. Nếu không, chính là cùng ta cổ thần tổ chức là địch. Tại cổ đồng trong lòng lần này, cổ thần chiến đội tất thắng. Bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, là tuyệt đối sẽ không thất bại. Lúc này, chỉ gặp nguyệt thần đi đến bàn rượu bên cạnh hành lê nói, gặp qua tiên hoàng, gặp qua vạn thú tông chủ tiền bối. Tiểu Nguyệt tại khách sạn tâm thần có chút không tập trung, ta nhân tộc chiến đội ở bên trong sẽ không xảy ra chuyện đi. Ha ha ha! Vạn thú tông chủ bình tĩnh cười nói, Nguyệt thần không cần kinh hoàng, có nhà ta tiểu đồ tu tại, nhân tộc chiến đội tất nhiên vô sự. Hắn biết rõ đường Long đối với tộc nhân tình cảm tuyệt sẽ không để nhân tộc chiến đội xảy ra chuyện. Tiên Hoàng cũng mở miệng nói, Vạn thú tông chủ nói rất đúng, Nguyệt thần không cần lo lắng. Ngồi xuống uống một chén, chờ bọn hắn đi ra. Bên cạnh kiệt kiệt kiệt, Trung tộc Đao Kiếm Sương cười gần nói, nhân tộc huyết nhục đều là ta trung tộc chiến sĩ yêu nhất. Nói không chừng, lúc này nhân tộc chiến đội người đều đã hài cốt không còn tiến vào ta chủng tộc chiến sĩ bụng người kẻ yếu a đối với người nhỏ yếu tộc chiến đội đao kiếm xương cho tới bây giờ liền không có để ở trong lòng ha ha ha thần tộc ba tát tây ma tộc ma ấm lãnh ma tộc rất nguyên xoáy đồng đều làm càn cười to đồng dạng bọn hắn cho là nhân tộc chiến đội sẽ chết ở bên trong bởi vì nhân tộc chiến đội bốn người đối với cái khác chiến đội chiến sĩ tới nói quá yếu ớt nhân tộc đã yếu đi quá lâu để bọn hắn sớm mất kính sợ hừ vạn thu tông chủ hừ lệnh nói cười đến cuối cùng mới là bên thắng các ngươi cười đến quá sớm hừ Mà âm lanh lảnh nói vậy chúng ta liền đợi đến nhìn chờ lấy nhìn các ngươi khóc trong lúc nhất thời thần miếu bên ngoài dương cung bạc kiếm bên cạnh còn có mặt khác một đám người cũng đang dườn cổ chờ đợi đó chính là mở sòng bạc người bọn hắn đều là cổ thần tổ chức cấp dưới nếu như thắng thì thôi nếu như thua có thể sẽ chết một cái tiểu nhị nói trưởng quỹ lần này đánh cược chúng ta là thắng chắc ngươi đã ở chỗ này kiên trì mười cái ngày đêm đi về nghỉ trước ta tới canh trưởng lấy liền tốt hỗn độn sòng bạc trưởng quỹ lắc đầu không ta muốn đích thân chờ lấy kết quả không phải vậy trong nội tâm của ta không nữa H -h -h. Tiểu nhị suy đoan nói, trưởng quỹ, ngươi là lo lắng nhân tộc chiến đội sẽ thắng. Trưởng quỹ gật đầu nói, đúng vậy a. Cái kia ba thiên long nữ đặt cược nhân tộc chiến đội 300 khối cực phẩm thần tinh, nếu như chúng ta thua, cần phải chọn vẹn bồi giao 15.000 khối cực phẩm thần tinh. Đây chính là cực phẩm thần tinh a. Cái khác tất cả tiền đặt cược cộng lại đều không cùng với một nửa, như thua các trưởng láo tất nhiên sẽ giết ta. H H H. Tiểu nhị lòng tin tràn đầy nói, trưởng quỹ xin yên tâm. Nhân tộc này chiến đội yếu như vậy, đi vào tất nhiên thập tử vô sinh, ngươi không cần lo lắng mà lại, ta nghe nói, chúng ta cổ thần chiến đội cường đại vô biên, chính là mang theo giết sạch các tộc chiến sĩ nhiệm vụ bí mật mà đi cho nên, không cần quá lo lắng. Ha ha ha! Trưởng Quy cười đã thả lòng một chút, quan tâm sẽ bị luận a. Nói như thế chúng ta không có bại lý do a. Nhân tộc chiến đội, khả năng vĩnh viễn không ra được. Đúng lúc này anh chỉ gặp thần miếu chi môn hào quang tỏa sáng, có chiến sĩ muốn đi ra, thần miếu trước lập tức trở nên huyên náo. Các đại chiến đội, lĩnh đội đều nhìn chằm chằm thần miếu chi môn chi thứ nhất đi ra chiến đội là chi nào. Sau đó chỉ gặp thần miếu thân ảnh trước mặt lóe lên một đoàn người xuất hiện tại thần miếu cửa ra vào chính là nhân tộc chiến đội bốn người vạn thu tông chiến đội bốn người tiên tộc chiến đội tứ tiên nữ diệp hồng tụ mở miệng nói sư phụ nhân tộc chiến đội cầm lần thí luyện này hạng nhất đỗ nhi bất tài để cho ngươi thất vọng Ngoa tào phong Xong bạc lão bản máu tươi cuồn cuộn thân thể thẳng tắp hướng xuống đổ nhân tộc chiến đội làm sao lại còn sống đi ra còn cầm thứ nhất cái này sao có thể tiểu nhị vội vàng bị lão bản nói lão bản ngươi cần phải bảo trọng thân thể a không phải liền là bồi mười khối cực phẩm thần tinh mà thôi cũng không phải bồi mệnh đừng sợ Xong Bạc lão bạn chớp mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ha ha ha. Lúc này, chỉ nghe Vạn Thú tông chủ phang khoáng cười nói, "Tốt, vừa mới là ai nói, nhân tộc chiến đội không ra được." Tiên hoàng cũng cười rất là thoải mái, "Bốn cái tiểu nha đầu, đến đằng sau ta đến." Là Tiên tộc tứ huyền nữ trở lại tiên hoàng bên người. Vạn năm huyền nữ truyền âm tiên hoàng, nói trong thần miếu một cái chuyện. Nhân tộc chiến đội bốn người cũng vui vẻ cùng nguyệt thần ôm nhau, truyền âm nói đường lòng sự tình. Đương nhiên, các nàng tại đi ra trước phát một cái tê độc, không đem đường lòng bí mật truyền ra ngoài. Diệp Hồng tụ hăng hái đi đến Vạn Thú tông chủ bên cạnh nói, Sư phụ, chúng ta bình an trở về. Vạn Thú Tông chủ vui mừng nói, bình an hoàn thành thí luyện liền tốt. Cái khác chiến đội chiến sĩ đâu? Diệp Hồng Tụ nhìn xem cổ đồng nói các nàng đều bị cổ thần tổ chức chiến sĩ huyết tế. Cái gì? Rầm rầm rầm. Ba tát đây, ma âm lãnh, đao kiếm xương, rất nguyên xoáy đỉnh đầu huyết khí trùng thiên. Sau lưng tinh hồn xuất hiện, lĩnh vực toàn bộ triển khai, sát khí thẳng bức cổ đồng. Một trận đại chiến sắp bắt đầu. Đường Long trong mắt lãnh quang nói lên, thản nhiên nói, nhân tộc báo thù chi chiến, liền bắt đầu từ nơi này đi chương một Thần miếu trước dây dưa. Chưa 1009 thần miếu trước dây dừa không đối. Cổ đồng hét lớn, "Chư vị đừng mắc lửa Như tất cả chiến đội đều bị ta cổ thần chiến đội huyết tế, vì sao ta cổ thần chiến đội người cũng không có đi ra? Ngược lại là nhân tộc chiến đội, tiên tộc chiến đội, vạn thú tông chiến đội đi ra." Các ngươi nói cái này bình thường sao? Lập tức, ba tất tây, ma âm lãnh, đao kiếm xương, rất nguyên xoáy đám người hỏi, "Vì sao các ngươi ba chi chiến đội có thể đi ra? Vì sao các ngươi không có bị cổ thần chiến đội huyết tế?" Khụ khụ khụ Đường Long ho khan mấy tiếng nói, "Bởi vì, chúng ta vận khí tốt. Thấy tình thế không đối, chúng ta liền chạy đi ra." Bảo bối nào có mệnh trọng yêu a? Ha ha ha. Cổ đồng một mặt nhếch răng cười, là, ta thừa nhận ta cổ thần chiến đội là mang theo huyết tế nhiệm vụ đi vào. Nhưng, cũng không phải là muốn tế tự tất cả chiến đội, mà là dùng huyết tế tự cổng truyền tống, là cổ thần trở về chỉ rõ tọa độ. Hành động lần này, chúng ta đã mang vào đủ nhiều huyết dịch, không cần săn giết tất cả chiến đội. Cho nên, nhân tộc tiểu tử ngươi đang nói lão. Ha ha ha Đường Long cười khẽ, kỳ thật, các ngươi huyết tế cổng truyền tống đã thành công. Về sau, một cái gọi huyết hà cổ thần phân thân bỏ ra, giết sạch cổ thần chiến đội. Cái gì? Cổ đồng chấn kinh, huyết hà phân thân? Đường Long Nhãn bên trong dị sắc lóe lên, ngươi biết huyết Hà là ai? Lúc này, có người tiếp lời nói, đường nhiên biết. Siêu siêu siêu. ba cái thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cổ đồng bên người, chính là cổ thần tổ chức thủ lĩnh cùng cái khác hai vị trưởng lão. Cổ đồng liền vội vàng hành lễ nói thủ lĩnh. Cổ thần thủ lĩnh một mặt vẻ lạnh lùng, chúng ta cổ thần tổ chức tất cả trưởng lão đều là cổ thần hậu nhân, tự nhiên biết huyết Hà cổ thần cường đại. Hắn nhìn chằm chằm đường Long Nhãn tỉnh, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng bảo là lão, nếu không, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi cái này hỗn loạn chi thành. Bên cạnh ha ha ha Vạn Thú Tông Chủ cười to nói, ngươi cổ thần tổ chức khẩu khí thật lớn. Không biết, còn tưởng rằng ngươi cổ thần tổ chức là thần giới bá chủ đâu. Thật sự là cuồng vọng. Kiệt kiệt kiệt. Cổ thần thủ lĩnh nghe răng cười không chỉ, ra đi. Để Vạn Thú Tông Chủ nhìn xem ta cổ thần tổ chức chiến sĩ phải trang tinh luyện, có đủ hay không phân lượng lưu hắn lại. Lúc này rầm rầm rầm, hỗn loạn chi thành bên trong huyết khí trung thiên, từng đoàn từng đoàn huyết vân giống như một đạo đạo huyết quang tiêu xạ mà đến, rơi vào cổ thần thủ lĩnh bên người, chỉ gặp người đến toàn thân áo giáp. Dáng dạng cùng cổ thần chiến đội chiến sĩ giống nhau như lúc, toàn thân quấn tại trong khôi giáp, chỉ có thể nhìn thấy hai cái con mắt màu đỏ tươi. Bất quá, làm cho người kinh hãi vâng những này tất cả đều là hoàng cực chiến sĩ. Khoảng chừng 36 cái, uy áp toàn trường, cho các tộc lĩnh đội mang đến áp lực thực lớn. Kiệt kiệt kiệt! Cổ thần thủ lĩnh ngửa mặt lên trời nhẹ răng cười, Chu Trừ Mãn Chí nói chư vị đại cao thủ, ta cổ thần tổ chức thực lực có có thể chăng? Vạn thú tông chủ lạnh lùng nói, nghi không ra ngươi cổ thần tổ chức lại có nhiều như vậy hoàng cấp cao thủ, coi như cùng ngũ đại tộc bị đứng lên cũng không kèm ba. Dứt Nguyên Soái híp mắt nói, mọi người nhưng nhìn cẩn thận đây đều là trải qua huấn luyện Hoàng Cực Tử Sĩ, định đã luyện chiến trận, một cái thực lực có lẽ không có các tộc hoàng cấp cao thủ mạnh, nhưng liên thủ đối địch nhất định rất mạnh. Dứt Nguyên Soái trải qua chiến trường, một chút cũng có thể thấy được cái đại khái. Lúc này xì xì xì Đường Long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, nhìn vào áo giáp kia bên trong bên trong lại là đầu thú thân người khô lâu giá, mỗi cái khô lâu giá trong hốc mắt cũng có hai điểm đỏ sắc hỏa diễm, hình tượng kỳ dị. Đường Long truyền âm hỏi thăm, sư công, sư phụ cuối cùng là cái gì? Vạn thú tông chủ lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng đây là trùng tộc gì hẳn là một cái cho tới bây giờ chưa ở tại thần giới xuất hiện qua chủng tộc đối diện. Cổ thần thủ lĩnh meo mắt lại, giống như rắn độc nhìn chằm chằm đường Long Đạo. Nhân tộc tiểu tử, nếu huyết hà phân thân xuất hiện, dựa theo cái tiêu huyết tinh gia hỏa bản tính, tòa thần miếu này bên trong chiến sĩ tất nhiên sẽ chết hết. Nói cho bản thủ lĩnh các ngươi vì sao còn sống a? Ha ha ha đường Long cười lạnh nói, nói cho ngươi có chỗ tốt gì? Cổ thần thủ lĩnh, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Đường Long thản nhiên nói, bởi vì tòa thần miếu này khí linh xuất hiện, giết chết huyết hà phân thân. Cái gì? Cổ thần thủ lĩnh kinh hãi, tòa thần miếu này xuất hiện khí linh. Bộ dáng gì? Đường Long thản nhiên nói, tòa thần miếu này khí linh là một bộ khô lâu, nhìn rất khủng bố. Khô lâu? Cổ thần thủ lĩnh quay đầu nhìn phía sau chiến sĩ những cái kia giấu ở trong khải giáp khô lâu chiến sĩ, như có điều suy nghĩ hỏi, khô lâu kia đầu lâu cùng thân thể là bộ dáng gì? Ha ha ha, Đường Long nít miệng lên một vòng tà mị ý cười, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu tử, ngươi coi thật không nói? Cổ thần thủ lĩnh uy hiếp nói, nếu như ngươi không nói, đừng trách ta vô tình giết ngươi. Đường Long nháy mấy mắt, thản nhiên nói. Sư phụ, cái này cổ thần thủ lĩnh muốn giết ta, có đúng không? Diệp Hồng Tụ đi đến đường Long bên người, chậm rãi rút ra trường kiếm nói sư phụ kia trước hết giết hắn. Tốt. Diệp Hồng Tụ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý trực chỉ cổ thần thủ lĩnh, lạnh lùng nói, ngươi rất ngông cuồng, vậy mà muốn giết ta Diệp Hồng Tụ đồ đệ, đơn giản chính là không, có đem ta để vào mắt ta. Rút đao đi. Hiện tại giữa chúng ta đã không phải là ngàn thanh khối cực phẩm thần tinh có thể giải quyết vấn đề. Đột nhiên anh, Diệp Hồng Tụ đỉnh đầu huyệt khí bộc phát, nửa bước đế cấp khí tức quan ép toàn trường, một người khí thế ép toàn trường hoàng cấp chiến sĩ. Cổ thần thủ lĩnh tâm thảng hướng chìm xuống. Thất Thanh nói, nửa bước đế cấp chiến sĩ. Thần giới đế lộ đã đứt làm sao lại xuất hiện nửa bước đế cấp chiến sĩ? Rất nguyên xoái, ma âm lãnh, ba tát tây, đao kiếm xương nao nao kinh hãi, không tốt. Lòng của bọn hắn cũng chìm đến đáy cốc. Tiên Hoàng Trương Bách Nhẫn cùng Nguyệt Thần thì là trong mắt dị sát chớp liên tục nửa bước đế cấp thật thật mạnh a. Giờ phút này, cổ thần thủ lĩnh lạnh cả người nửa bước đế cấp chiến sĩ ở tại thần giới chính là vô địch tồn tại. Ai có thể chống đỡ? Bọn hắn đều là cổ thần huyết mạch, có huyết mạch truyền thừa, so với bình thường chiến sĩ hiểu rõ hơn nửa bước đế cấp chiến sĩ lợi hại. Hiện tại, coi như nơi này Hoàng cấp cao thủ cùng tiến lên cũng không nhất định đánh thắng được Diệp Hồng tụ. Càng đáng sợ chính là cái này, bà nương hành vi không cách nào suy đoán, ai cũng không biết nàng sau một khắc sẽ làm ra chuyện gì đến. Một nửa bước đế cấp chiến sĩ nếu là ở cái này hỗn loạn chi thành khởi xướng điên tới toàn bộ thành trì đều sẽ bị lấm nát. Đây chính là hắn Tân Tân Khổ khổ tạo dựng lên cơ nghiệp, tuyệt đối không có khả năng bị đánh nát. Cho nên, Cổ thần thủ lĩnh vội vàng cười nói, "Ai u, Diệp Phong chủ làm cái gì vậy đâu? Ta vừa mới là cùng quý độ nói đùa đâu. Ngươi cần gì phải coi là thật đâu." Ha ha ha. Diệp Hồng tụ bị cười nhạt nói nói đùa vậy bây giờ ta nói ta muốn giết ngươi cả nhà, diệt ngươi toàn thành, ngươi cảm thấy buồn cười sao? chương 1010 cho đùa cùng thần tinh. chương 1010 cho đùa cùng thần tinh. trong nháy mắt, cổ thần thủ lĩnh mặt đen giống như đáy nồi giống như, lạnh lùng nói, tuyệt không buồn cười. diệp phong chủ, không bằng chúng ta nói chuyện làm ăn như thế nào? diệp hồng tụ lạnh lùng nói, trước cùng đồ đệ của ta xin lỗi, sau đó lại nói chuyện làm ăn. nếu không, ta thật giết sạch cả nhà ngươi, đồ ngươi toàn thành. cổ thần thủ lĩnh, cổ thần chiến sĩ, các tộc lĩnh đội cùng hiện trường chiến sĩ ngay cả thở mạnh cũng không dám ủy kiến sầu diệp hồng tụ y danh hiển hách đây không phải là thổi phồng lên mà là đánh ra tới, đoạt ra tới. Ha ha ha. Cổ thần thủ lĩnh cường thiếu đạo, nghĩ không ra diệp phong chủ đối với trò đùa nói cũng thật tình như thế tốt. Đường Long tiểu hiếu, ta không nên nói đùa với ngươi, có lỗi với. Đường Long thản nhiên nói, ngươi trò đùa này để cho ta nhận lấy kinh hãi, một câu nhẹ nhàng có lỗi với liền có thể an ủi sao? Không có thành ý, ta không tiếp nhận. Cổ thần thủ lĩnh sướng sở, có ý tứ gì? Các tộc chiến sĩ cũng là sướng sở, thành ý. Cái gì thành ý? Bên cạnh cụ cụ cụ. Cổ đồng nhấp nhở, thủ lĩnh. Đường Long Tiểu Hữu là diệp phong chủ đệ tử, có lẽ xin lỗi dùng thần tinh sẽ tốt một chút. Nha! Cổ thần thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự là Long sinh Long, Phượng sinh Phượng, chốt nhi tử sẽ đào động A. Diệp Hồng Tụ là một cái chết muốn thần tinh ra hỏa, cái này Đường Long là đệ tử của nàng, nghe lời này liền có thể nhìn thấy nhân phẩm lại là một cái chết muốn thần tinh. Ha ha ha! Cổ thần thủ lĩnh một mặt táo bón biểu lộ, để tỏ lòng ta xin lỗi thanh ý, ta quyết định tặng cho Đường Long Tiểu Hữu một nghìn cực phẩm thần tinh ăn đường long sắc mặt lúc này mới tốt lên rất nhiều, cổ thần thủ lĩnh hào phóng, biết dùng thần tinh mới có thể an ủi ta bị hoảng sợ tâm, thật sự là có lòng. ta đường long mặc dù không ái thần tinh, nhưng xem ở cổ thần thủ lĩnh một mảnh thành ý bên trên, liền cố mà làm nhận lấy. sư phụ, nếu cổ thần thủ lĩnh là đùa giỡn, ngươi liền thu kiếm đi. Thôi ta. một lát sau, cổ đồng phụ mệnh đưa tới một cái bao, đường long tiểu hữu, trong này có cực phẩm thần tinh một nghìn khối, xin ngươi điểm điểm. ha ha ha đường long ôn hòa cười nói, không cần điểm. chẳng lẽ ta còn không tin được các ngươi sao? cổ đồng cười bồi nói, ta ơn đường long tiểu hữu tín nhiệm. Sau đó Đường Long tiếp nhận ba khỏa, trực tiếp để dưới đất, mở ra bắt đầu điểm số, 1, 2, 3, 100, một nghìn khối. Cổ đồng, cổ thần thủ lĩnh, cổ thần chiến sĩ, các tộc lĩnh đội, đã nói xong tín nhiệm đâu. Cuối cùng Đường Long kiểm kê hoàn tất, cười giao cho phía sau võ hiệp nói đại sư huynh, ngươi trước đảm bảo một chút. Tốt. Võ hiệp con mắt rất sáng, có thần tinh cảm giác chính là tốt. Đường Long lúc này mới xoay người nói, sư phụ, nếu cổ thần thủ lĩnh là thật nói đùa, cũng xuất ra thần tinh biểu thị thành ý, vậy ngươi liền thu kiếm đi. Diệp hồng tụ lúc này mới thu hồi kiếm cùng uy áp, để ở đây chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra. Nửa bước đế cấp chiến sĩ uy áp thật là đáng sợ. Lúc này, Bá Thiên Long nữ cầm cược đơn đi đến sòng bạc trước bàn nói nhân tộc chiến đội thứ nhất, dựa theo một, 50 tỷ lệ đặt cược, ta cược 300 khối cực phẩm thần tinh, các ngươi phải bồi ta 15.000 khối cực phẩm thần tinh. Sòng bạc lão bản lau khóe miệng vết máu hỏi, thủ lĩnh, chúng ta bồi sao? Lúc này Đường Long mở miệng nói, cái này 300 khối cực phẩm thần tinh là là ta hạ chú, chẳng lẽ cổ thần thủ lĩnh muốn trốn lợ? Kỳ thật, không muốn bồi cũng không có quan hệ. Đường Long trở mặt nói sư phụ Cổ thần tổ chức muốn đen chúng ta thần tinh, rút kiếm đi. Ngoa tảo. Cổ thần thủ lĩnh trên chán mồ hôi lạnh ứa ra, chờ chút. Có chơi có chịu, chúng ta bồi. Chúng ta bồi. Đường Long lúc này mới thản nhiên nói, cái này còn tạm được. Một lát sau, Bá Thiên Long mang theo 15000 khối thần tinh trở về phục mệnh. Võ hiệp mặt mày hớn hở ôm vào trong lực. Thu thần tinh cảm giác thật tốt. Ha ha ha. Vạn thú tông chủ cười to, nếu thí luyện hoàn tất, chúng ta liền trở về đi. Cổ thần thủ lĩnh một mặt xấu hổ, chứ vị đi thông thả. Hắn không còn dám ép ở lại người. Cổ thần thủ lĩnh nhìn ra được lấy Diệp Hồng Tụ nửa bức đế cấp thực lực, nếu không phải để cho nhân tộc chiến đội, cầm thứ nhất dễ như trở bàn tay. Nhân tộc chiến đội cùng vạn thú tông chiến đội là cùng một bọn. Nguyên bản Đường Long nghĩ ra được liền giết phá tòa thành này, tiêu diệt cổ thần tổ chức, dùng nó máu đến tế nhân tộc chiến kỳ. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cổ thần tổ chức bọn này cổ thần hậu duệ có lẽ còn hữu dụng, hiện tại vẫn chưa tới diệt thời điểm. Cho nên hắn chỉ lấy thần tinh rời đi. Lúc này, nhân tộc chiến đội, vạn thú tông chiến đội, tiên tộc chiến đội đám người triển khai thân hình, cấp tốc rời đi hỗn loạn tri thành một. Diệp Hồng Tụ vừa đi. Hiện trường các cao thủ nhẹ nhàng thở ra, rất miên xoáy lạnh lùng nói, Cổ thần thủ lĩnh, ta cũng cáo tử. Nếu là trong thần miếu có tộc ta chiến sĩ đi ra, xin mời chuyển tin cho ta tộc. Ma âm lãnh, ba tát tây, đao kiếm xương nhao nhao cáo tử. Bọn hắn tâm tình nặng nề vô cùng, tới thiên tiêu toàn bộ chết tại trong thần miếu trở về bàn giao thế nào a? Lần này vạn thú tông, nhân tộc, thiên tộc thành bên thằng lớn nhất cũng không biết tại trong thần miếu đạt được bảo bối gì. Chuyện này nhất định phải lập tức hướng trong tộc báo cáo. Một bên khác, Cổ thần thủ lĩnh tâm tình gì cũng không có. Tim của hắn đang gầm thét, Diệp Hồng Tụ, một ngày nào đó ta nhất định phải giết chết ngươi. Cổ thần tổ chức kế hoạch lần này toàn bộ thất bại, tim của hắn đang dỉ máu, còn có cái kia gọi đường Long tiểu tử, nhất định phải giết chết. Hỗn loạn chi thành bên ngoài, trong hư không đường Long phủ văn chiến hạ ngay tại cấp tốc tiến lên. Vạn thú tông chủ, Diệp Hồng Tụ, nguyện thần ngay tại giao lưu. Đường Long đi thẳng vào vấn đề nói tiên hoàng điện hạ, lần này sau khi trở về, ta nhân tộc sắp ở tại thần giới tái xuất, đại quân ra hết, mục tiêu là càn quét chúng tộc, ma tộc, ma tộc, thần tộc, ngươi tiên tộc có thể nguyện trở về nhân tộc. Cùng một chỗ tranh chiến, tiên hoàng chân kinh hai mắt trừng trừng, nơi nào người tới tộc đại quân, nguyệt thần không thể không thể tin nói, ta ngọc kinh sơn nhân tộc cực ít sao là đại quân, ha ha ha đường long cười ngạo nghễ nói các ngươi nguyện ý theo ta đi xem một chút ta nhân tộc đại quân sao? tiên hoàng trong mắt dị sát chớp liên tục, nghĩ nghĩ, đi, nguyệt thần không chút do dự gật đầu, ta muốn đi. đường long quay người cười nói, tiểu sư cô trực tiếp tiến về hôn độn tuyệt địa, là diệp tuyền nhi đã là một cái hợp cách truyền trưởng, ra chiến hạm thẳng hướng hôn độn tuyệt địa mà đi. đường long nhìn qua hư không ngâm đạo, trong lúc say khơi đèn xem kiếm, tỉnh mộng tuổi kẹn liên doanh, tám trăm phân dưới trướng thiêu đốt. 50 giây lật tái ngoại âm thanh, sa trường thu điểm binh. Nhân tộc đại quân rốt cục muốn lộ ra phong mang. Trư 1011 Tây vương mẫu. Trư 1011 Tây vương mẫu. Về Thái Sơn trên đường Đường Long kiếp trước tiểu hồn người đi hồn hải tinh không, chính thức tại hồn hải tinh không cửa ra vào tuyên bố. Vạn Thú tông chủ an bài thủ vệ hồn thể thay mặt thu phí qua đường, nó muốn bế quan tu luyện. Như ai dám tại hắn trong lúc bế quan quấy rối, giết không tha. Nhân tộc vượt khởi đại chiến sắp đến, hắn ba cái hồn thể nhất định phải hoàn chỉnh tại thể nội, phong bị tùy thời đến sinh tử đại chiến. Hạ tại Sơn Hà xã tác đồ trung trực tiếp phá vỡ mà vào hoàng cấp chiến sĩ cảnh giới. Hiện tại, hắn nhất định phải hoàn thiện lĩnh vực, nhất định phải tu luyện ra pháp tướng. Đường Long muốn thử một lần ba đầu sáu tay không biết có thể hay không tu luyện thành công. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Lúc chiến đấu nhiều bốn cái tay, thực lực muốn mạnh hơn gấp bội, cũng không phải một thêm hai đơn giản như vậy. Ban đêm, mâm tròn giống như ánh trăng chiếu sáng ở trên mặt đất, cũng chiếu sáng phủ văn chiến hạm đường về nhà. Khoang hạ bên trong Đường Long ngồi ngay ngắn ở luyện công trên bồ đoàn, vận công ba đại chu thiên sau, mở mắt thấp giọng nói, pháp tướng ra, cả thế gian kinh chỉ gặp đường long đầu đính huyết khí quay cuồng, huyết vụ đem đường long thân thể hoàn toàn bao phủ thân ảnh không thấy tăm hơi. huyết vụ này cùng trùng mẫu che lấp thân thể sương mù có dị khúc đồng công chi diệu, đồng thời đến từ đường long uy áp kinh khủng bao phủ toàn hạng. sát vách, tiên hoàng trương bách nhẫn từ trong tu luyện bình tĩnh, ra khỏi phòng, thuận uy áp đi vào đường long muôn trước, gặp diệp hồng tụ, vạn thú tông chủ, nguyệt thần, võ hiệp, diệp tuyệt nhi, nhân tộc chiến đội bốn người, bá thiên long nữ liều tại, từng cái dựng thẳng lỗ thay, nghe trong cửa phòng động tĩnh, khu khu cụ, trương bách nhẫn hơi nghi hoặc một chút hỏi, hắn đây là lại đổ phá. Diệp Hồng tụ hai tay phía sau lưng, nhìn xem mặt trăng, biểu hiện trên mặt phức tạp nói, có thể là đi. Nhà ta lão nhị không có yêu thích khác, chính là ưa thích chơi liên tục đột phá đến kích thích người. Tính toán, lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Thời gian một năm không đến đi. Hắn liền thình thịch từ thối thể kỳ tấn cấp hoàng cấp chiến sĩ cảnh giới. Tốc độ này thật sự là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai a. Tiên Hoàng Trương Bách Nhẫn khiếp sợ nói, thời gian một năm không đến. Diệp Hồng tụ gật đầu nói, đối với, hắn là một cái cái thế yêu nghiệt. Trương Bách Nhẫn ánh mắt trở nên rất nghiêm trọng, hắn có thể phá vỡ mà vào đế cảnh sao? Diệp Hồng tụ cũng rất nghiêm túc nói, hắn tại trong thần miếu giết một nửa bước đế cấp chiến sĩ. A Trương Bách nhận hít sâu một hơi, ngươi không có hỗ trợ. Diệp Hồng tụ kiêu ngạo nói hắn không cần ta hỗ trợ, chính mình liền làm xong. Trương Bách nhận cắn răng nói, vẫn là câu nói kia hắn có thể thành đế sao? Ha ha ha. Diệp Hồng tụ cười đến rất chắc chắn, đương nhiên có thể, coi như thần giới quy tắc không được đầy đủ, đế lộ đoạn tuyệt nhưng cũng ngăn không được nhà ta lão nhị muốn thành đế. Nếu như hắn làm không được, cái này thần giới lại không sinh linh có thể. Lời này từ nửa bước đế cấp Diệp Hồng tụ trong miệng nói ra, phân lượng rất nặng. So với nhà ta lão nhị tới ta người sư phụ này xem như bình thường. Hô hút. Trương Bách nhận hít sâu mấy lần, để tâm tĩnh tĩnh, đại kiếp sắp tới, như nhân tộc có đại đế, nhất định có thể để nhân tộc sừng sững tại thần giới, bảo đảm tộc nhân tiên thu vạn đại. Có đường long tại, nhân tộc khi không lo. Ha ha ha. Diệp Hồng tụ hai tay phía sau lưng, nâng lên khuôn mặt to tú, nhìn lên trên trời mặt trăng nói tiến hoàng, không chỉ có là nhà ta lão nhị muốn trở thành đại đế, bản phong chủ cũng sẽ trở thành đại đế. Đến lúc đó, ta xem ai dám khi nhục ta nhân tộc. Ta diệt hắn toàn tộc một đụ nhiên. Trương Bách Nhẫn trong mắt Thần Quang tứ xạ nói nếu là bộ tộc Song Đại Đế, đó chính là cường tộc. Diệp Hồng Tụ như có thâm ý hỏi, thần giới đại kiếp sắp tới, quyết đoán của ngươi phải nhanh, không nên nghĩ quá nhiều. Nếu như các ngươi nhận tổ quy tông, trở về nhân tộc, trong đại kiếp, chí ít có nhà ta láo nhị thiên trời. Nếu ngươi không trở về nhân tộc, ngươi tiên tộc không nhất định có thể gánh vác được lần kiếp nạn này. Chúng ta vốn là người một nhà, chỉ là các ngươi một chi này bị cái gọi là tiên nhân mê hoặc thoát ly nhân tộc, huyết mạch bị tiên huyết ôn nhiễm mà thôi, cái này đều không có vấn đề nhà ta láo nhị có thể giải quyết, cho nên ngươi còn tại lo lắng cái gì? Ai? Trương Bách Nhẫn trùng điệp thở dài, ta nghe lão tổ tông nói, năm đó mê hoặc ta tiên tổ thoát ly nhân tộc tiên nhân gọi là Tây Vương Mẫu, thực lực cao thâm mặt chắc, ở tiên tổ trước mặt, nàng xuất thủ đánh năm cái vô địch đại đế, như Nam Tử trưởng thành đánh hài Đồng 3 tuổi giống như, năm cái đại đế đồng thời bị nàng đè xuống đất ma sát, không hề có lực hoàn thủ. Cũng bởi vì dạng này, lực lượng của nàng thu hoạch được tiên tổ sùng bái. Về sau, Tây Vương Mẫu nói phương này thổ địa đều là nàng quản hạt địa bản, tin nàng người đến vĩnh sinh. Tiên tổ lúc này mới phạm phải sai lầm lớn, từ nhân tộc trốn đi bị cái kia Tây Vương mẫu gieo xuống tiên huyết tự xưng tiên nhân chúng ta một chi này tộc nhân tự xưng tiên tộc lần này ta mạch này các lao tổ tông đã xuất quan chúng ta trở về nhân tộc ý tứ rất rõ ràng ta cũng không phải là chờ chờ hay là sợ sệt bốn nếu như giải trừ chúng ta thể nội Tây Vương mẫu huyết mạch cái kia đáng sợ Tây Vương mẫu sẽ phát hiện chúng ta trở về sao nếu như nàng xuất thủ ai có thể ngăn cản Diệp Hồng Tụ vẻ mặt nghiêm túc nói như thế nào tiên Trương Bách Nhẫn gật đầu các lao tổ tông lý giải vương tiên chính là tiên tiên chi linh người mang tiên tiên chi huyết có thể không nhận tuế nguyệt tàn phá có thể vĩnh sinh không phải chúng ta những này ngày kia sinh linh nhưng so sánh. Trong khoang hạm đường long nghe được Tây Vương Mẫu lúc, không khỏi hai mắt mở to. Tây Vương Mẫu? Cái kia hỗn độn trong tuyệt địa, trên Côn lôn Sơn sẽ không ngồi xổm cái Tây Vương Mẫu đi. Cái này Tây Vương Mẫu là trong truyền thuyết. Thiên đình đế hậu sao? Bất quá, nếu thật là cái kia Vương Mẫu nương nương tự mình đi ra thu tín đồ, có thể thấy được hôm nay đỉnh là nhiều thiếu thần tiên a. Nhỏ Tân Hỏa, trong tiệm sách có Tây Vương Mẫu truyền thuyết sao? Trong hồn hải, Nhỏ Tân Hỏa lật ra một bản ngọc thư nói thứ nhất, Sơn Hải Kinh Đại Hoàng Kinh truyền Tây bên trong nói. Tây Vương Mẫu huyết chỗ Côn Luân chi đổi. Nó trạng thái như người, đôi báo răng hổ mà tốt giết đảo, đồng phát đầu dịu. Nói cách khác, Tây Vương Mẫu hình dạng giống người, lại có con báo một dạng cái đuôi, lão hổ bình thường răng, rất ưa thích thở phào ngắn giết đảo, tóc xóa tung, ngũ miệng khôi giáp, nàng ở tại Côn Lôn Sơn tuyệt đỉnh phía trên, có ba cái gọi là thanh điệu cự hình mãnh cầm, mỗi ngày vì nàng điêu đến đồ ăn cùng vật dụng. Thứ hai, tại Hồng Hoang trong truyền thuyết, nàng cũng xưng kim mẫu, giao chỉ kim mẫu, Tây Vương Mẫu, bản danh cứ gọi là Dao Quỷ, chính là Thiên Đình Đế hậu, ở tại Côn Luân Sơn giao chỉ, trong viên có chồng bản đạo, An Chi có thể trưởng sinh bất lão. Hai cái này truyền thuyết khác nhau rất lớn khó phân thật giả, nhưng theo ta thấy đến, Sơn Hải Kinh Đại Hoang Kinh Tuyến Tây bên trong miêu tả, tương đối phù hợp thần giới dị tộc hình tượng. Đường Long suy nghĩ một chút nói, "Tốt, hắn cách cửa truyền thanh nói, "Tiên Hoàng Điện hạ, cái kia Tây Vương mẫu dáng vẻ tổ tiên của ngươi có thể từng thấy rõ." Trương Bách nhẫn suy nghĩ một chút nói, "Căn cứ tiên tổ miêu tả, Tây Vương mẫu lớn lên giống người, khuôn mặt tuổi trẻ ôn nhu, rất là đẹp mắt, làm cho người gặp chi tâm sinh thân thiết. Bất quá, sau người nó có một đầu cái đuôi thật dài, trong miệng có răng nanh, có chút giống là dị tộc tiến hóa mà đến." Chương 1012, 3 đầu 6 tay trên 10123 đầu sáu tay, lập tức đường long minh bạch. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Kinh tuyến Tây bên trong miêu tả là chính xác. Cái này Tây Vương Mẫu có chút giống long nữ, hẳn là dị tộc hóa người, nhưng cái đuôi cùng răng không có tan triệt để. Đường Long thì thảo nói, xem ra chỉ có đi Côn Luân Sơn mới có thể biết rõ ràng Tây Vương Mẫu chân diện mục. Bất quá, cái kia thần giới đại đế có tính không là tiên đâu. Cái này còn chờ Đường Long chứng thực. Lúc này, nhỏ Tân Hỏa như có điều suy nghĩ nói chủ nhân, tiên nhân truyền thuyết, phần lớn là hậu nhân chống giống tưởng tượng ra tới, phần lớn không đáng tin cậy. Chúng ta cùng nhau đi tới nếu nói nhất có giá trị tham khảo thuộc về Sơn Hải Kinh, cái này Tây Vương Mẫu khả năng không phải đế hậu, chỉ là một vị đại năng giả mà thôi. Đường Long suy tư chốc lát nói, mặc kệ cái này Tây Vương Mẫu có phải hay không trong truyền thuyết đế hậu, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước hết để cho nhân tộc sừng sững tại thần giới, đánh xong một trận lại nói, có thực lực, ai xuất hiện còn không sợ. Nhỏ tân hỏa rất tán thành, đây cũng là. Lúc này chỉ gặp Đường Long Thể Nội thập đại phù văn tại đan điện hợp thành một cái thần kỳ phù văn, anh Đường Long pháp tướng xuất hiện ở sau lưng nó, ba đầu sáu tay, đỉnh đầu tinh hà xoay tròn, giống như chiến thần giống như. Ba cái đầu lâu phân biệt do kiếp trước, kiếp này, tương lai tiểu hồn người không chế, có thể độc lập suy nghĩ, tu luyện, niệm chú, sáu con mắt xem tám đường, sáu cái lô thay ngay bát phương, hoàn toàn không gắp chết. Sáu cánh tay bên trên, phân biệt nắm lấy ngông nên kiếm, thần bí tơ trắng, mai rùa bắt quái đồ, một bộ cung tên, một thanh đường đao, một chi trường thương, tam hồn khí, ba binh khí, nhìn qua huy phong lấm liệt, giống như Atula chiến sĩ. Ha ha ha đường Long Hỉ từ tâm đến, nhỏ Tân hỏa, đây coi là không tính lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết bát cửu huyền công. Nhọ Tân hỏa vớt ngông ngựa nói, chủ nhân chính là đại trí giả cái này ba đầu sáu tay thật sự là tốt, xem như lĩnh ngộ mộ một chiêu. Đường Long tâm niệm lại cử động, Chu Thiên Tinh Thần Đại trận lĩnh vực triển khai, từng tôn phủ văn màu đỏ đại pháo từ trên tinh thần bút ra, họng pháo đen ngòm rất là làm người ta sợ hãi. Về sau, nếu là cường công, Đường Long trực tiếp dùng Chu Thiên Tinh Thần Đại trận lĩnh vực, 720 nhiều môn phủ văn đại pháo, một cái tề xạ có thể hủy diệt thiên địa. Hiện tại, Đường Long mặc dù đã mất đi lôi châu, nhưng bây giờ phủ văn đạn pháo thế nhưng là do thập đại chân văn cấu thành, uy lực càng hơn dị vãng. Vành Đường Long tâm niệm lại cử động, Chu Thiên Tinh Thần Đại trận biến thành vạn vật tế linh trận, như gặp được khó chơi chi địch trực tiếp thi triển vạn vật tế linh trận, đem địch huyết tế, xem như đường long cái thứ hai lĩnh vực. Dâm dâm dâm đỉnh đầu hắn huyết khí quay cuồng, đầu kia huyết thú giữ tận xuất hiện, tại đường long ba đầu sáu tay pháp tướng bên trên muốn nhắm người mà phệ, để đường long lại thêm ba phần khí thế. Lúc này đường long cảm nhận được thời cơ đột phá, nhưng cảm giác còn kém một chút xíu. Còn kém chút cái gì đâu? Oen. Tại đường long pháp tướng sau lưng, xuất hiện áo lợi cổ, vớt kim hương, tím cùng a phẩm đạt nhưng có thể tây vi tinh hồn, thuộc về chí cường tinh không cự thú uy áp dâng lên mà ra. Giờ phút này đường long có ba cái pháp tướng, một là ba đầu sáu tay đường long pháp tướng hai là áo lợi cổ, vớt kim hương, tím pháp tướng, ba là a phàm đạt nhưng có thể tây vi pháp tướng, ba đầu sáu tay, ba cái pháp tướng, hai cái lĩnh vực, đem đường long thực lực đẩy hướng không biết cao phong, tinh hồn cùng tiểu vũ trụ đồng tu, ai cũng không biết sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học, ai cũng không biết cực hạn ở nơi nào, đây là thí luyện, đường long thu hoạch quá lớn, rốt cuộc anh đường long cảnh giới trực tiếp từ hoàng cấp trong chiến sĩ kỳ đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong, khí thế kinh thiên động địa, khoang hạng bên ngoài đám người chỉ gặp trong khoang hạng hào quang tỏa sáng, uy áp cuồn cuộn mà ra, thiên âm trận trận, một hai ba bốn năm sáu bảy bảy sáu năm bốn ba hai một. Võ Hiệp cảm thụ bên trong mỹ áp, sợ hãi than nói, nhị sư đệ pháp tướng cùng lĩnh vực thật mạnh. Diệp Hồng tụ một mặt kiêu ngạo, đương nhiên, đây chính là ta nhị đồ đệ. Tiên Hoàng trực tiếp chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Cái này Đường Long đến tột cùng là quái vật gì a? Đống Nhân Siêu, huyết kỳ lân giống như xuyên qua không gian giống như xuất hiện ở trên chiến hạm, vui mừng nói, chủ nhân đột phá. Tại gia sơn Hà xã tắc đồ lúc, vì để tránh cho huyết kỳ lân gây nên các tộc chú ý, Bạch Cốt Lôi thần quyết định Đường Long ra khỏi thành sau, lại lấy máu kỳ lân trở về cùng Đường Long hội hợp. Sau đó, nó phải bay đi. Cho nên, huyết kỳ lân xuất hiện mang ý nghĩa sơn hà xã tắc đồ bay mất biến mất ở tại thần giới các tộc trong mắt tiên hoàng kinh hãi, quắc, cảnh giới nửa bước đế cấp hung thú nguyệt thần tâm thẳng hướng chìm xuống muốn xẻ ra chuyện vạn thú tông chủ đã sớm biết huyết kỳ lân tồn tại không hoảng hốt chút nào mà là rất ngạc nhiên rõ xét trong miệng thì thảo nói quả nhiên thần tuấn quả nhiên cường đại a tiểu đồ tôn không hổ là ta vạn thú tông tông chủ mới có thể thúc đẩy biến dị nửa bước đế cấp thần thú thật sự là lợi hại a những người khác tại sơn hà xã tắc đồ bên trong cung huyết kỳ lân quen biết không chút nào kinh diêm hồng tụ thản nhiên nói nhỏ kỳ lân chớ dọa tiên hoàng thu nhỏ chờ ngươi chủ nhân xuất quan là huyết kỳ lân nu thuận thu nhỏ rơi vào diệp hồng tụ bên cạnh nói diệp sư phó chủ nhân của ta giống như lại trở nên lợi hại hơn ha ha ha diệp hồng tụ rất cảm khái chủ nhân ngươi tên yêu nghiệt này không giờ khắc nào không tại mạch lên ngươi có thể làm hắn thú phúc phận không cạn huyết kỳ lân ngẩng đầu lên đương nhiên ta là tường thủy thần thú lúc này chỉ gặp khoang hạng bên trong quang mang tán đi uy áp biến mất đường long mở ra cửa khoang mà ra huyết kỳ lân vọt thẳng đi qua tại đường long trên ống cẩn cọ nói chủ nhân sơn hà xã tắc đồ bay đi hỗn độn tuyệt địa chỗ sâu ta trở về. Đường Long lột lỗ kỳ lân đầu nói tốt, trở về liền chuẩn bị đại chiến. là. huyết kỳ lân cung kính nói, ta nhất định đi theo chủ nhân giết sạch hết thây địch. ha ha ha. trương bách nhẫn cười tham dò, đường long, ngươi tiến vào hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới. đường long khiêm hư cười một tiếng, may mắn. trương bách nhẫn nghĩ nghĩ hỏi, ngươi còn chưa đầy 22 tuổi đi. đường long gật đầu, còn kém một chút thời gian. ta có phải hay không tấn cấp quá nhanh? mọi người đều im lặng. ngươi cứ nói đi. há lại chỉ có từng đó là nhanh, là nhanh làm cho người khác ngạ thơ a. thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Sau 20 ngày, phù Văn Chiến hạm rốt cục đến Thái Sơn, chậm rãi rơi xuống. Lúc này siêu siêu siêu. Long quỹ sĩ quân đoàn bay đến chiến hạm, từng cái màu vàng tinh hồn choáng váng nhân Hoàng Trương bách nhận con mắt. Hắn kinh hãi nói nhiều như vậy màu vàng tinh hồn. Làm sao làm được? Đường Long Thản nhiên nói, "Tiên Hoàng an tâm chớ vội, lúc này mới mấy trăm màu vàng tinh hồn, phía dưới còn có càng nhiều, cam đoan để cho ngươi nhìn cái đủ." Tiên Hoàng: "Bốn. Mấy trăm màu vàng tinh hồn đại biểu thế, nhưng là mấy trăm cái thế thiên tài a. Chẳng lẽ phía dưới còn có nhiều thiên tài hơn, chứ 1013." Trở về Thái Sơn, trước 1013 trở về Thái Sơn. Tiên Hoàng trương bách nhận rất rõ ràng hồn lực có thể chèo chống đến hồn hải tinh không tầng thứ bảy tồn tại, đều là hồn lực cường hoành hạng người, đều là thần giới thiên tiêu, đều là quan ép cùng thế hệ hạng người. Tiên tộc nhiều người như vậy, hàng năm có thể thức tỉnh màu vàng tinh hồn thiên tiêu, cũng chỉ là số rất ít. Thế nhưng là, trước mắt Cự Long cùng Long kỵ sĩ cộng lại liền có 600 số lượng, chỉnh chỉnh tề tề 300 độc giác bốn kiếm cá tinh hồn cùng 300 kim thương tinh hồn, để hắn kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Vì sao nhân tộc chiến sĩ tinh hồn sẽ như thế thống nhất? Thần giới chưa bao giờ xuất hiện đại lượng chiến sĩ đồng thời thức tỉnh cùng một màu vàng tinh hồn sự tỉnh, không phải tinh hồn chiến sĩ không nguyện ý, mà là tinh hồn không nguyện ý. Đường Long nhân tộc chiến sĩ là thế nào làm được đâu? Trương Bách Nhẫn Bách Tư không hiểu được, tinh hồn nguyện ý đều làm như vậy. Đột nhiên, Trương Bách Nhẫn liền nghĩ tới Đường Long tại Hồn Hải tinh không đánh đập hắn sự tỉnh, hắn nhịn không được sờ lên khuôn mặt của mình, chẳng lẽ hắn còn có thể hậu đả tinh hồn? Nhớ tới Đường Long hung tàn, Trương Bách Nhẫn vậy mà cảm thấy đây khả năng là chính xác, đây là hung tàn mẹ hắn cho hung tàn mở cửa hung tàn đến nhà sao? Lúc này, Siêu Tham kiến Nhân Hoàng Đại Nhân. Đường Chiến hưng phấn cười hắc long sông lại, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nói ti trước đối với người hoàng đại nhân tưởng niệm giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng, lại như hồng thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhân hoàng đại nhân không có ở đây thời gian, thuộc hạ ăn không ngon, ngủ không được, mỗi lần trước khi ăn cơm đều sẽ nhớ tới nhân hoàng đại nhân liền ngay cả thịt đều ăn không vô. Thậm chí, ta yêu quý nghiên cứu sự nghiệp cũng đình chỉ. Nhân hoàng đại nhân, ngươi nói đúng, khi người với người tình cảm tốt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ sinh ra một ngày không thấy, như cách ba thu cảm giác. Như vậy tính ra chúng ta liền có hơn mấy trăm năm không gặp nhân hoàng đại nhân, ta nghĩ ngươi a, đường long, không đối, gia hỏa này rất khác thường a, đường chiến gia hỏa này buồn nôn như vậy, lời nói đều nói đạt được có phải hay không phạm vào sai lầm gì lớn a, đường long hơi nhướng mày, ngươi có phải hay không phạm sai lầm gì? lúc này, hắc long cũng hét lên, nhân hoàng đại ca, hắc long cũng nhớ ngươi, ta cam đoan, ta không có cùng đường chiến cùng đi làm nhìn trộm nữ cung tiến thủ tắm rửa sự tình, cam đoan không có cùng hắn cùng đi chạy chân chuồng, cam đoan không có tìm khắp nơi nữ binh trò chuyện nhân sinh, đàm luận lý tưởng, ngoa tào, đường chiến sắc mặt đen kịt, vội vàng ngăn cản hắc long. Tiểu Hắc, ngươi tại nói mọ gì? Hắc Long chớp chớp to lớn, Long nhãn, yếu yếuớt nói, ta cũng không nói gì a. Ta cho đại ca đã thể, nếu như đối với hắn nói dối nhưng là muốn tử Long, cho nên ta không dám nói láo. Đường Long nhìn chằm chằm đường chiến quả nhiên không có làm chuyện tốt. Lúc này, sư Đường Vu Cưới Phi Thiên Miêu rơi vào phủ văn trên chiến hạm, ô Nu nhìn xem Đường Long đạo có bị thương hay không. Đường Long trong lòng ấm áp, a Vu, ta rất tốt. Đường Vu lúc này mới quay người nhìn xem Đường Chiến đạo, hiện tại nhân Hoàng Đại nhân trở về, ngươi làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình, chính mình cùng hắn nói rõ ràng nếu không, đừng trách ta lấy tộc quy thu thập ngươi. là. đường chiến nhìn thấy đường vu như là chuột thấy mẹo, ta lát nữa tìm nhân hoàng đại nhân thẳng thắn thỉnh cầu xử lý. thứ đường vu bất mãn nói, đều là quân đoàn trưởng người, làm việc còn như thế hoang đường, ta nhìn ngươi tại sao cùng nhân hoàng bàn hàn giao. lúc này đường chiến giống như bị quả cà gặp xương, vẻ mặt đau khổ từ hắc long trên thân rơi xuống, tại đường long trước người túi đầu chắp tay nói, nhân hoàng đại nhân, là chiến hoang đường, xin mời trách phạt. khu khu khu đường long kinh hoa hai tiếng, thản nhiên nói, ngươi chuyện hoang đường trở về lại xử lý đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là tiên hoàng trương bắc nhẫn, lần này tới thái sơn chính là thương lượng tiên tộc trở về nhân tộc một chuyện. đồng thời, đến thương lượng nhân tộc phục hưng đại chiến sự tình. đường chiến cùng đường vũ đại hỉ, quá tốt rồi. gặp qua tiên hoàng, đường chiến cười đùa tí từng nói thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. tiên hoàng tiêu sái không bảy, nổi bật bất phàm, khí độ kinh người, chiến đội ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, giống như thiên hà chở lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. trương bắc nhẫn, giả hỏa này có phải hay không gặp người cứ như vậy nói, đường tướng quân không cần như vậy, nhìn ra được. Cái này gọi đường chiến tướng lĩnh cùng đường lòng tình cảm rất tốt. Nếu không, người tướng quân kia dám như thế cùng mình Hoàng nói như vậy. Đường Vũ Tiếu khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, Đường Vũ gặp qua Thiên Hoàng. Nhân tộc hoan nên các ngươi trở về. Đột nhiên giết, giết, giết. Mặt đất truyền đến điên cuồng tiếng la giết, các chiến sĩ, Nhân Hoàng đại nhân nói qua, hiệp lộ tương phù dũng giả thắng, sông đi lên, xử lý cự nhân quân đoàn. Là. giết a. Tường đạo kim quang sông thẳng tới chân trời, uy danh rõ người. Không hề nghi ngờ, mặt đất có hai chi đại quân tại tác chiến. Trương Bách Nhẫn có chút kinh hãi nói người nhà Đường Hoàng, nơi ở của ngươi bên trong phát sinh chiến tranh rồi. Ha ha ha, Đường Chiến Đại Tiểu Đạo, tiên Hoàng không cần kinh ngạc, phía dưới là ta nhân tộc trọng trang quân đoàn cùng tự nhân quân đoàn đang diễn tập. Bọn hắn hai đại quân đoàn mỗi lần đánh nhau đều muốn phân ra thắng thua, không đem một phương đánh ngã, cái này diễn tập liền sẽ không kết thúc. Ha ha ha, Đường Vu tiếp lời nói, hai phe thống soái đều là cứng rắn tính tình, mỗi lần đều đánh trò thiên băng địa liệt, người bị thương vô số, giống như thực chiến. Bất quá, Nhân Hoàng yên tâm, Đường Lệ chữa bệnh và chăm sóc doanh ở bên cạnh trông coi, Cam Đoan để các chiến sĩ không chết được. Lúc này. Tiên hoàng đi đến mạn thuyền bên cạnh, chỉ gặp phía dưới là một cái khổng lồ chiến trường, một đám toàn thân bao trùm áo giáp cự nhân cùng một đám tiểu cự nhân tại đối chọi, song phương đánh cho khó phân thắng bại, để hắn giống như đặt mình vào chiến trường chân chính giống như những chiến sĩ kia sau lưng, màu vàng tinh hồn càng là đau nhói tiên hoàng con mắt, sao có nhiều như vậy màu vàng tinh hồn? Không phải trăm cái, ngàn cái mà là một trăm, không không không số lượng, đơn giản quá kinh khủng, Hôn Hải Tinh không tầng thứ bảy màu vàng tinh hồn bị nhân tộc đặt bao hết sao? Trư 1014 Thần giới gió lớn nổi lên, Trư 1014 Thần giới gió lớn nổi lên giờ phút này trên chiến trường tràn đầy bóng người và nóng đường bá 10 vạn tầng trang bộ binh màu vàng hồn chung hộ thân tiến công lúc y thế đoàn người ùi vào màu vàng hồn chung siêu cường lực phòng ngự một đường mạnh mẽ đón tới rất là đáng sợ một bên khác cự nhân quân đoàn mặc dù chỉ có ngàn người quy mô nhưng như là san sát sắt thép núi nhỏ trên áo giáp phủ văn lớp lõe động tác nhanh chóng sau lưng cự viên màu vàng tinh hồn lớp lõe lực lớn vô biên nhất lực hàng thập hội một quyền một cái hố đem trọng trang quân đoàn đánh căn bản không dính nội thân song phương đều không có sử dụng vũ khí nếu không tất nhiên tử thương vô số Bên cạnh đường lệ mang theo chữa bệnh và chăm sóc doanh các nữ binh vừa ăn thịt khô, một bên soi mói, một cái xinh đẹp nữ binh nói tướng quân, đường bá tướng quân thật sự là đấu đầu xata. Ngay cả chúng ta đều có thể nhìn ra trọng trang bộ binh quân đoàn căn bản không phải cự nhân quân đoàn đối thủ. Một mực không dứt khiêu chiến, đơn giản chính là lãng phí trong tập thần tinh cùng dư liệu. Đường lệ trừng nữ binh một chút, lạnh lùng nói, ngươi chính là mỹ mắt mỏng. Ngươi xem bọn hắn đánh nhiều chàng như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không ra cái kia đường bá tướng quân là tại để các chiến sĩ quen thuộc trang bị mới chuẩn bị, đồng thời cũng là tại giúp tự nhân quân đoàn quen thuộc trang bị mới chuẩn bị để hai cái quân đoàn chiến sĩ đều mau chóng nắm giữ mới áo giáp cùng binh khí hình thành chiến đấu mới lực nữ binh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế a ngược lại là ta tính sai đi chúng ta đi đem thương binh khiêng xuống đến là một đội nữ binh tiến vào chiến trường cấp tốc triển khai trị liệu phù văn trên chiến hạm đường long hải lòng nói đường bá cùng vương thượng cũng không tệ biết từ không nắm giữ binh có thể nắm chặt thời gian rèn luyện trang bị mới chuẩn bị đã là một thành viên hợp cách đại tướng bên cạnh h h h đường chiến cười đến có mấy phần hên mọi tranh công nói nhân hoàng đại nhân chuyện này ngươi cần phải thật tốt với ta. A, Đường Long tức giận hỏi, ngươi ở trong đó lại làm cái gì? Đường Chiến một mặt định nọt dáng tươi cười, ta đem người Hoàng Đại Nhân truyền thụ cho binh pháp của ta, hệ thống tính cho các đại quân đoàn trưởng huấn luyện một chút, trọng điểm truyền thụ nhân Hoàng Đại Nhân trước trận mắng ném pháp, thâm thụ các đại quân đoàn trưởng ưa thích. Gần nhất, ta xem bọn hắn ngày ngày sáng sớm luyện cũng họng, rất là hiếu học ga. Về sau mắng lên tương lai, tất nhiên em hay. Ngọt tạo, Đường Long nháy nháy mắt nếu nói binh pháp sự tỉnh, Đường Chiến đi theo chính mình lâu nhất, năng lực lĩnh ngộ cũng mạnh, học được tốt nhất. Gia hỏa này mặc dù miệng ba hoa, nhưng lại vô cùng có nhã lực làm việc linh hoạt, giảng bài sinh động hoạt bát, do hắn đến truyền thụ các tướng lĩnh là cực tốt. Hắn có thể chủ động đi làm những này bổ mạnh động tác, Đường Long rất là vui mừng. Đáng giá hảo hảo khích lệ. Nhưng là Đường Long rõ ràng hơn Đường Chiến tính cách, nếu như khen hắn không phải đem cái đuôi vẫy lên trời đi không thể. Đường Long sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, bản hoàng nhưng không có truyền thụ qua ngươi cái gì mắng đem pháp, ngươi cũng không nên nói lung tung. A. Đường Chiến lập tức liền lĩnh ngộ Đường Long ý tứ, là thuộc hạ nhớ lầm. Mãng đem pháp có hại nhân hoàng uy nghiêm, cho nên tuyệt không thể là nhân hoàng đại nhân dạy thụ. Đường Long lúc này mới nói, chuyện này, ngươi làm tốt lắm. Ta cho ngươi nhớ một công. Đường Chiến Đại hỉ, mặt mày hớn hở nói tạm nhân Hoàng đại nhân. Trời lần này đại chiến xong, nếu như ta có thể còn sống, ta không muốn lại nghiên cứu lương tính ở giữa tình cảm sự tình. Ta muốn tìm nữ nhân vượt chiến. Ta muốn thành gia. Đường Vu ở bên cạnh khuôn mặt đỏ lên, thản nhiên nói, ngươi cả ngày không làm chuyện đường đán, không có nữ nhân sẽ coi trọng ngươi. Đường Chiến định nọt nói ta đổi. Đường Vu câu nói kế tiếp bị ngăn ở trong miệng. Khhu khhu khhu Đường Long Khinh ho hai tiếng, chăm chú căn dặn, A Chiến, ngươi nhất định phải còn sống, nếu không, ta cùng A Vu đều sẽ khổ sở. Là. Đường Chiến nghiêm mặt nói chiến định cố gắng còn sống trở về. Ta trước mang đoàn trở về, lại đến trung quân gặp ngài. Tốt. Đường Long nhìn xem Đường Chiến đi xa, chăm chú hỏi, A Vu, ngươi đúng A Chiến thật không? Có ý nghĩ sao? Đường Vu lắc đầu, không có. Nàng ánh mắt phức tạp nói ta về trước đi đang sửa lại quân đại trướng. Chờ một chút, ngươi mở hội nghị quân sự phải dùng. Tốt. Lúc này siêu, Phi Thiên Miêu lại bay đến Đường Long bên cạnh, cúi đầu xuống tại Đường Long trên gương mặt gò sát nói miêu miêu miêu. Nhân Hoàng đại nhân, ta muốn ăn cà khô. Đường Long thân thiết sở lên mẹo to đầu. Từ Tân Hỏa trong tiệm sách móc ra một nắm lớn cá khô ném vào trong miệng của nó nói liền ngươi thèm ăn. Miu, miu, miu. Miêu miêu miêu. Phi tiên miêu khói hoạt mở ra cánh bay mất. Tiên hoàng ở bên nhìn xem đây hết thảy. Nhân hoàng ông cụ non, thực là không tồi. Lúc này Đoanh, Phù Văn Chiến Hạm rơi xuống đất. Trọng trang quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn đã phân ra được thắng bại. Vẫn là cự nhân quân đoàn thắng lợi. Đường Long Phi thân đứng tại máu kỳ lần trên đỉnh đầu nói các ngươi vất vả. Các chiến sĩ vội vàng quát, vì nhân tộc quật khởi mà chiến đấu. Tiếp tục huấn luyện. Là Đường Long hô, Đường Lệ nhất định phải toàn lực cứu chữa, không thể gây tổn thương cho các chiến sĩ nguyên khí. Nếu là sinh mệnh chi dịch không đủ dùng, trực tiếp tới tìm ta cầm. là. Đường lệ một mặt yêu kiều cười, chúng ta chữa bệnh và chăm sóc doanh chắc chắn chữa trị tốt mỗi một cái chiến sĩ, tuyệt không cho bọn hắn thân thể lưu lại thai hoảng ẩm. Đường long cười nói, đường bá tướng quân, vương thượng tướng quân, đường lệ tướng quân, chuyện nơi đây xử lý tốt sau, trực tiếp tới chúng quân đại trướng hỏi. là. chúng tướng cùng kêu lên lính mệnh. rốt cục, tiên hoàng trương bách nhẫn nhịn không được hỏi, người nhà đường hoàng, mấy vạn chiến sĩ thức tỉnh cùng một tinh hồn người làm như thế nào. Đường Long cười ngạo nghễ nói đây là bí mật. Chờ ngươi xuất tiên tộc chi mạch chân chính trở về nhân tộc lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiên Hoàng cũng không thất vọng. Tương phản, hắn cười, nếu như nhân tộc chi hoàng không có dạng này, lòng dạ cũng không xứng làm bộ tộc chi hoàng. Trương Bách nhẫn nhìn xem cục sắt giống như cự nhân chiến sĩ nói người nhà Đường Hoàng, cự nhân chi mạch lúc trước thoát ly nhân tộc từ sớm, nguyên bản, ta cho là bọn họ đã diệt tại thời gian bên trong, nghĩ không ra, vậy mà sống ở cái này hỗn độn địa địa. Ta càng không nghĩ tới là ngươi có thể để cho bọn hắn trở về. Cự nhân chiến sĩ trời sinh thần lực, dùng đến tốt, chính là trên chiến trường đại sát khí a bọn hắn thức tỉnh chính là màu vàng tinh hồn, lại phối hợp thân áo giáp này cùng binh khí, ở trên chiến trường vượt cấp giết địch định như như là uống nước giống như đơn giản. quả nhiên là trong truyền thuyết tuyệt thế hảo binh trùng. đường long cười ngạo nệ, nếu thật lên chiến trường, bọn hắn sẽ trở thành địch nhân ác mộng. đi, theo ta tham gia lần này đại chiến động viên đại hội đi. tốt. tiên hoàng không chút nào chối từ, bay lên mỏ kỳ lần đầu to, đi theo đường long tiền đến. một bên khác, ngọc kinh sơn bên dưới, một chi trùng tộc đại quân cùng một chi ma tộc đại quân đem ngọc kinh sơn xuống núi chi lộ bao bọc vây quanh, hai tộc tướng lệnh dưới chân núi gặp mặt. Ma tộc tướng quân nói phụ ma hoàng làm cho, cùng trùng chủng tộc đại quân cùng một chỗ bình định Ngọc Kinh Sơn, cầm những này nhân tộc huyết nục trở về. Trùng tộc tướng lĩnh là một con hổ đầu tám chân trùng, bộ dáng hung tợn nói, trùng mẫu có mệnh, công phá Ngọc Kinh Sơn sau, huyết nục chia để ở. Nhân tộc khẳng định tại trong thần miếu được chỗ tốt rất lớn, trùng mẫu nói không thể để cho nhân tộc có cơ hội vùng lên, nhất định phải đem thần giới nhân tộc toàn bộ gạt bỏ. Ma tộc tướng quân gật đầu nói, ta được đến mệnh lệnh cũng là như thế. Giết tốt. Giết. Khắp núi khắp nơi trùng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ đối với Ngọc Kinh Sơn triển khai công kích. Thần giới đại chiến, từ Ngọc Kinh Sơn bắt đầu. Trước 1015 vây công Ngọc Kinh Sơn. Trước 1015 vây công Ngọc Kinh Sơn. Lần này công kích Ma tộc cùng Trùng tộc sau khi thương nghị chọn lựa là hai mặt giáp công chi pháp. Ngọc Kinh Sơn rất lớn, rất khó vây núi mà công. Trùng tộc một phương loáng loáng. Chim sẻ lớn nhỏ ôn dịch con rồi trùng chiến sĩ vô cánh bay cao, chuẩn bị bay lên Ngọc Kinh Sơn phát động đợt thứ nhất độc công đồng thời. To bằng cái thước cắt máu sắt văn trùng chiến sĩ ở bên hộ tống, tùy thời chuẩn bị đem ngoài miệng kim nhọn bắn ra đi hút sạch máu của địch nhân. Dưới mặt đất rầm rầm rầm hơn bạn châu nước kích cỡ tương đương ăn sắt chuột chiến sĩ đang đánh động từ dưới đi lên muốn đánh ra một cái công kích thông đạo ăn sắt chuột chiến sĩ đảo hang tốc độ cực nhanh mà chó vườn kích cỡ tương đương vườn nôn con gián chiến sĩ cùng đầu hổ tám chân trùng đại quân phụ trách từ trên đường tấn công chính diện vườn nôn con gián phía trước đầu hổ tám chân trùng ở phía sau tiếng hô giết rung trời không trung, trên mặt đất dưới mặt đất đồng thời phát động công kích muốn đánh ngọc kinh sơn nhân tộc một trở tay không kịp một phương hướng khác ma tộc đại quân chỉ phái ra hai cái binh trùng một là ma lang kỵ sĩ quân đoàn hơn bạn ma tộc chiến sĩ thân cưỡi ma lang cơn liêm đao màu đen binh khí một mặt sát khí hung ác tiêu gạo, giết tới một tên cũng không để lại chỉ cần huyết đủ không muốn sống người hai là ma rắn kỵ sĩ quân đoàn hơn bạn đầu ma rắn núp đít từng cái rắn kỵ sĩ toàn thân xanh lét trang diện nhìn rất là khiếp người TTT như là cự mạng giống như màu đen ma rắn phun lười rắn phát động tiến công tín hiệu giết giờ phút này ngọc kinh sơn bên trên đi mắng không hề có động tĩnh gì trung tộc một phương đầu hổ tám chân trùng tướng lĩnh lộ sâu đục bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc trong miệng thì thào nói như thế nào không hề có động tĩnh gì chẳng lẽ ngọc này kinh sơn nhân tộc đã sớm chạy trốn Ma tộc một phương, ma tộc tướng quân gãi đầu bên trên ác ma sừng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, Ngọc Kinh Sơn nhân tộc có âm mưu gì sao? Trung tộc đại quân cùng ma tộc đại quân công kích rất thuận lợi. Một lát sau, thiên phong đã bay chống đỡ sườn núi. Đúng lúc này oanh, Ngọc Kinh Sơn giữa sườn núi một cỗ huyết khí chi trụ trùng thiên, nhân bá thiên thân hình xuất hiện, một trưởng vô xuống, uy áp khắp núi, giận dữ hét, "Các chiến sĩ, giết địch." Rầm rầm rầm. Từng luồng từng luồng huyết khí chi trụ tại sườn núi phóng lên tận trời, thứ bệ báo hiệu bất ổn, tiếng hô, "Giết, rung trời, các chiến sĩ, giết những xúc sinh này!" bọn hắn công bên trên ngọc kinh sơn chính là đến di tộc, các tộc nhân liều mạng với bọn họ, giết. Lúc này phanh, ngọc kinh sơn bên trên phòng ngự trận pháp toàn bộ triển khai, từng cái phủ văn đại trận phát ra các loại quan mang, tầng tầng lớp lớp sát khí kinh thiên, phanh phanh phanh. Trung tộc tiên phong ôn dịch con ruồi trùng cùng khát máu sát con muỗi một đầu vọt vào trong sát trận, nho nhau, nhau bị trận pháp rạo sát phanh phanh phanh. Từng cái ôn dịch con ruồi trùng cùng khát máu sát con muỗi tại trong pháp trận nổ tung, máu tươi màu lục chảy ra, để ngọc kinh sơn rơi ra màu xanh lá mưa độc, cả kinh phía sau trung tộc chiến sĩ vội vàng né tránh. Ngọc kinh sơn trên đường nhỏ. Bọn non con gián trùng chiến sĩ cùng đầu hổ tám chân trùng chiến sĩ cũng gặp phải nhân tộc pháp trận phòng ngự công kích. Hai đại quân đoàn đụng vào trong pháp trận, tử thương vô số, bị ngăn cản ngăn tại giữa sườn núi. Dưới mặt đất ăn sắc chuột chiến sĩ gặp cấm địa trận pháp ngăn cản, sườn núi chi thổ cứng như kim cương, móng vuốt móc đi lên liền gãy xương đứt ân, hoàn toàn vô giải, thực thiết thử quân đoàn đánh phải rời khỏi địa động, từ mặt đất phát động công kích. Một bên khác, ma tộc hai đại quân đoàn cũng giống như thế, tiên phong một đầu ngã vào sườn núi nhân tộc trong sát trận, một đợt tử thương hơn ngàn tên chiến sĩ, đau lòng đến làm cho ma tộc tướng lĩnh vội vàng đình chỉ tiến công. Ngọc Kinh Sơn bên trên Nhân Bá Thiên nhìn xem Lít Nha Lít Nhít chủng tộc quân đội cùng Ma tộc quân đội, một mặt nghiêm túc nói, địch đến chí ít có 100000a. Đông nhiên ha ha ha. Nhân Bá Thiên liền cười ha ha, các chiến sĩ không cần sợ hãi, cái này chủng tộc quân đội cùng Ma tộc quân đội tuy có 100000 số lượng, nhưng chúng ta đã sớm chuẩn bị, phòng ngự này pháp trận vô cùng lợi hại, bọn hắn đánh không tiến vào. Các bộ dựa theo thời gian chiến tranh phân công, bảo vệ tốt pháp trận, chờ đợi viện quân. Là, nhân tộc chiến sĩ cũng không cần ăn ủi, bởi vì, bọn hắn vẫn luôn tại cầu sống trong chỗ chết, sớm đã đem sinh tử coi nhẹ, muốn chết liền chết. Bất quá Một tên nhân tộc tướng lĩnh nghi ngờ hỏi: "Tộc trưởng, thần giới nhân tộc đều tại Ngọc Kinh Sơn, chúng ta từ đâu tới Việt quân?" Ha ha ha. Nhân bá thiên nhìn xem điên cuồng công kích pháp trận phòng ngự chủng tộc chiến sĩ nói hiện tại, tiên tộc, ma tộc, thần tộc, ma tộc ngay tại tiến đánh chủng tộc. Cái này chủng tộc đại quân cùng ma tộc đại quân có thể lặng yên không tiếng động đánh lên ta Ngọc Kinh Sơn, nói rõ ma tộc đã làm phản, đã cùng chủng tộc đứng chung một chỗ. Ngọc Kinh Sơn chiến sự nổ ra, Ngọc Kinh Sơn chúng quanh các tộc thám tử liền sẽ phát hiện chuyện này. Tiên tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến chúng ta bị diệt chỉ cần chúng ta có thể kiên trì cái 10 ngày nửa tháng, tiên tộc đại quân chắc chắn liên tục không ngừng bắn tới tiêu diệt cái này hai chi quân địch. nhân tộc tướng linh ánh mắt sáng lên, thì ra là thế. bất quá, tộc trưởng, nếu như tiên tộc nhị công chúa thu đến người bị vây công tin tức chắc chắn liều lĩnh mang đội chạy đến cứu chúng ta. nhân ba thiên từ chối cho ý kiến nói các chiến sĩ giữ vững phòng tuyến của chúng ta, chờ đợi viện quân. vì nhân tộc tử chiến là ngọc kinh sơn bên trên nhân tộc chiến sĩ hét lớn tử chiến, tử chiến, tử chiến, giết, giết, giết tâm đã tuồn tử trí. Trung tộc trong đại quân đầu hổ tám chân trùng hung tận nói, nhân tộc chính là thần giới nghèo nhất trung tộc. Mặc dù những này pháp trận phòng ngự bất phàm, nhưng duy trì pháp trận thần tình tiêu hao tất nhiên nhiều, bọn hắn cầm cự không được bao lâu. Các chiến sĩ tiếp tục công kích, đừng cho bọn hắn có thở cơ hội. Nhất cổ tác khí công phá những pháp trận này là. Trung tộc các bộ triển khai điên cuồng hơn công kích. Phốc phốc phốc, trùng ôn dịch con ruồi trùng, cắt máu sát con muỗi, buồn nôn con gián trùng đối với pháp trận phun ra nọc độc, tiêu hao pháp trận năng lượng. Sì sì sì, nọc độc phun ra tại pháp trận phòng ngự bên trên, tiêu đến pháp trận lồng phòng ngự từ từ rung động, thanh âm chói tai đồng thời. Pháp trận phòng ngự bên trên toát ra sương mù trận trận, mùi thối ngút trời, làm cho cả trên chiến trường trướng khí mù mịt. Một phương hướng khác, ma tộc tướng lĩnh cũng là làm như thế, trước dùng ma rắn nọc độc tiến hành công kích, tiêu hao phòng ngự trận pháp năng lượng. Không bao lâu, pháp trận tại nọc độc công kích đến, năng lượng tiêu hao rất nhiều, nó lồng phòng ngự yếu đi rất nhiều. Kiệt Kiệt Kiệt đầu hổ bắt dắt trùng cười gần nói, Nhân Ba Thiên, ngươi những này nát trận pháp ngăn không được ta đại quân, ngươi hay là mang người đi ra đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, bản tướng quân lưu ngươi toàn thời. Ha ha ha, Nhân Ba Thiên cười to nói, nát côn trùng, có bản lĩnh liền đến giết ta, đừng đánh mệt tháo. Không cần làm công tâm kế sách, ta nhân tộc không ăn ngươi một bộ này. Thư đầu hổ bắt giác trùng lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền đừng trách bản tướng quân động thủ. Muốn trách thì trách các ngươi nhân tộc quá yếu đuối. Siêu, chỉ gặp đầu hổ bắt giác trùng mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cây xương cốt, mang theo hoàng cấp đỉnh phong chiến sĩ uy áp pháp trận công kích mà đi, hổ cốt phá vặt pháp, phá cho ta. Đồng thời, nó ra lệnh, tinh hoàng cấp chiến sĩ tiến lên, phá cho ta pháp trận này xem bọn hắn có thể chèo chống bao lâu. Là, chủng tộc trong đại quân tinh hoàng cấp chiến sĩ nhao nhao tiến lên, đối pháp trận triển khai công kích, ma tộc đại quân một bên. Ma tộc tướng lĩnh cùng tinh hoàng cấp chiến sĩ cũng đối pháp trận triển khai công kích, muốn nhanh chóng diệt ngọc kinh sơn. Ngọc kinh sơn bên cạnh, thế lực lớn nhất là tiên tộc. Nếu là tiên tộc đại quân chạy đến nhiệm vụ của bọn hắn có thất bại khả năng. Mặc dù bọn hắn đã có chuẩn bị, cho nên trung tộc cùng ma tộc đại quân đều kéo không nổi, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhân ba thiên xem thấu mưu kế của bọn hắn, muốn tốc chiến tốc thắng. Ngay từ hắn ra lệnh nhân tộc tướng lĩnh nói các ngươi ở bên trong chủ trì pháp trận, ngăn trở địch trùng cùng địch ma công kích, ra ra ngoài giết giết bọn hắn lưu phong. Là chúng nhân tộc tướng lĩnh dặn dò tộc trưởng coi trưởng. Ha ha ha, Nhân Bá Thiên lòng tham nặng nghề. Cái này chủng tộc cùng ma tộc có chuẩn bị mà đến, Ngọc Kinh Sơn nguy cũng. Nhưng, trên mặt hắn lại chấn định tự nhiên, yên tâm, chỉ cần không phải đại đế xuất hiện liền không, có địch chủng cùng địch ma năng đủ làm gì được ta. Ta ra ngoài rít tới một đợt, cho các tộc nhân căng căng sĩ khí. Rít. Nhân Bá Thiên xông ra pháp trận, một quyền đánh bay đầu hổ tám chân trùng hồn khí, dám đến ta Ngọc Kinh Sơn dưng Ai, chết cho ta. Chương 1016, liên quân thất bại. Chương 1016 liên quân thất bại quyết kiệt, kiệt kiệt đầu hổ tám chân chủng cười gần nói, Nhân Bá Thiên, ngươi chúng thế. Hôm nay ta liền để ngươi trở ra tới không thể quay về. các lão tổ tông, ra đi. kiệt kiệt kiệt. ba đầu như như cự lòng lớn, nhỏ đầu hổ tám chân trùng từ trong tầng mây bay xuống xuống, đem nhân bá thiên bao bọc vây quanh nói nghe nói nhân bá thiên đồng cấp vô địch, cho nên ba huynh đệ chúng ta cũng chỉ có liên thủ đối địch. giết. dẫn đầu đầu hổ tám chân trùng lão tổ gan giọng nói, các huynh đệ, trên thân người này huyết nhục nghe đứng lên thật là thấp a. nhanh giết chết hắn, ăn thịt của hắn, nhìn có thể hay không cho chúng ta đột phá. tốt. hai cái khác đầu hổ tám chân trùng sàm luôn nước ác, giọng nói, lão đại, chúng ta chia ăn hắn. giết. dầm dầm dầm. Tứ đại tinh hoàng cấp đỉnh phong chiến sĩ đại chiến bắt đầu. Ha ha ha. Nhân bá Thiên Lâm Uy không sợ, phóng khoáng cười nói, "Tộc nhân không cần bối rối, đám côn trùng này không làm gì được ta. Các ngươi giữ gìn tốt phát trận, chờ cứu viện quân vừa đến, chính là bọn hắn diệt vong thời điểm." Kiệt Kiệt Kiệt đầu hổ tám chân trùng tướng quân âm trầm nói, "Yên tâm, các ngươi không có việc quân. Ở Tiên Tuyến, ta chủng tộc cùng ma tộc đại quân đã liên hợp, ngay tại công kích tiên tộc, thần tộc, ma tộc tiên phong đại quân bọn hắn tự thân còn khó bảo đảm đâu. Mà ở chỗ này, chúng ta còn có một chi quân đội mai phục tại chỗ tối, như tiên tộc đại quân đến đây cứu viện, cũng sẽ bị đánh lén, các ngươi cứ yên tâm chết đi." đương nhiên, nếu ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta cuối cùng mới ăn ngươi. Ngoa tạo. nhân bá thiên tâm thẳng hướng chìm xuống. nếu thật như cái này, trùng tộc tướng lĩnh nói tới lần này, ngọc kinh sơn nhân tộc mỹ cũng. nếu không có việc vân, ngọc kinh sơn bên trên tư nguyên trừ bị hao hết thời điểm, chính là ngọc kinh sơn người diệt tộc thời điểm. nên làm cái gì? ai có thể mau cứu tộc nhân a? nhân bá thiên trong lòng bị phẫn, giết. Ta nhân tộc không thể đủ. kiệt kiệt kiệt đầu hổ bắt rắc trùng âm trầm cười nói, không có thực lực, ngươi nói đều là nói nhảm. Lúc này Ngọc Kinh Sơn bên trên, một đám phụ nữ trẻ em mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem ngoài núi đại chiến thật muốn diệt tộc sao. Lúc này, một cái ngốc manh tiểu nữ hài trốn ở mẫu thân trong lồng ngực, nửa khí kiên định nói a mỗ, như địch trùng tấn công vào đến, trước hết để cho nó bà bảo, bảo, thịt của ta non, những côn trùng kia khẳng định ưa thích. Nói không chừng ta có thể cho nó ăn no, như thế, nó sẽ không ăn a mỗ. Tiểu nữ hài ngây thơ nói a mỗ mới có thể sống sót. Mẫu thân hốc mắt đỏ lên, nước mắt trượt xuống gương mặt, đem tiểu nữ hài trăm chú ôm vào trong ngực, bi thương nói trời ạ, ai có thể mau cứu con của ta a? Ai có thể? Ngoài núi lúc này, nhân ba thiên một chọi bốn, không chút nào rơi xuống hạ phong. đồng nhiên, nhân ba thiên hơi nhướng mày, không hiểu hỏi, các ngươi năm tộc đại chiến vì sao muốn đột nhiên công kích ta nhân tộc? kiệt kiệt kiệt đầu hổ tám chân trùng tướng quân nói lần này thần miếu thí luyện, các ngươi nhân tộc chiến đội yếu nhất, nhưng có thể hoàn hảo không chút tổn hại từ trong thần miếu đi ra, các ngươi bắt đầu khí vận gia thân, cho nên, nhân tộc rốt cuộc giữ lại không được, cho nên, các ngươi đi chết đi. Và anh, nhân ba thiên đại hỉ, khó trách các ngươi hai tộc đột nhiên dung không được ta nhân tộc. nguyện thần các nàng có thể từ thần miếu còn sống đi ra, đây chính là nhân tộc thiên đại tin vui, bởi vì. Thần giới có một loại truyền thuyết có thể từ thần miếu trong thí luyện hoàn hảo đi ra chiến đội, nó chủng tộc đem khí vận ra thân. Nhân tộc muốn bắt đầu truyền vận, hung đàn nhân ba thiên hướng một tên nhân tộc tinh hoàng cực chiến sĩ truyền âm nói, phải người vụng trộm xuống núi, đi tiên tộc tìm mỹ quân. Đồng thời tại về ngọc kinh sơn trên con đường phải đi qua ngăn trở người thần, nói cho các nàng biết từ giờ trở đi, các nàng chính là nhân tộc hẳn giống, thật tốt sống sót, vì nhân tộc giữ lại hỏa trùng, không cần về ngọc kinh sơn. Là hung đàn lập tức an bài một đội trung thành chiến sĩ xuống núi. Ngọc kinh sơn nhân tộc quen thuộc nơi này một ngọn cây cỏ Nhân tộc cầu viện tiểu đội tại bỏ ra mấy đầu cái giá bằng cả mạng sống sau, bốn tên nhân tộc chiến sĩ phá vây mà ra, mang theo riêng phần mình nhiệm vụ mà đi. Một cái chiến sĩ hướng gần nhất tiên tộc thành trì cầu viện, cũng cáo chi chủng tộc cùng ma tộc cấm lưu. Cái thứ hai chiến sĩ tiến về một đầu bí mật đường nhỏ chờ đợi đó là nguyệt thần bọn người trở về con đường phải đi qua. Cái thứ ba chiến sĩ tiến về vạn thú tông cầu viện, hy vọng có thể có viện quân. Cái thứ tư chiến sĩ trực tiếp hướng vạn tiên núi mà đi, hắn đi tìm tiên tộc nhị công chúa cầu cứu. Đồng thời, Ngọc Kinh Sơn dưới đám thám tử cũng kinh hãi. Liên tranh thủ Ngọc Kinh Sơn bị ma tộc cùng chủng tộc vây công tin tức chuyển hướng tứ phương. Lạc Nhật Bình Nguyên, giờ phút này giết. Trên vùng Bình Nguyên tiếng hô, giết, dũng trời, ma tộc cùng chủng tộc quân đội ngay tại trùng kích tiên tộc đại quân quân trận, song vương giết đến khó hòa giải. Tiên tộc trung quân, Dương Tam Nhãn cùng Lý Nguyên Soái ngay tại phủ văn trên chiến hạm trầm bốn chỉ huy chiến đấu. Dương Tam Nhãn tâm có sợ hãi nói Lý Nguyên Soái, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị, nếu không, lần này ăn thiệt lớn là cái chắc. Lý Nguyên Soái sắc mặt nặng nề nói lần này, như thần tộc cùng man tộc đại quân được thành công đánh lén viện phức của chúng ta liền lớn. Dương Tam nhãn vẻ mặt nghiêm túc nói lần trước mở liên quân hội nghị lúc, chúng ta đã nhắc nhở bọn hắn ma tộc có vấn đề, bọn hắn hẳn là cũng có chỗ phòng bị đi. Đúng lúc này báo, một đầu đại điểu rơi vào trên hạng, một cái lính liên lạc bay xuống xuống nói nguyên soái, thần tộc đại quân bên kia truyền đến tin tức bọn hắn bị trùng tộc cùng ma tộc đại quân đánh lén, đại doanh đã bị đánh tan, thần tộc nguyên soái bị giết, bại binh đã trở về chạy trốn. Cái gì? Bị đánh tan? Dương Tam nhãn khiếp sợ nói, thật sự là sợ cái gì đến cái gì a? Báo. Lại một đầu đại điểu rơi vào trên chiến hạng, lính liên lạc báo cáo. Nguyên Soái, Ma tộc đại quân lọt vào trùng tộc cùng ma tộc đánh lén, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng thất bại ma tộc cùng trùng tộc đại quân đánh lén âm âmưu. Hiện tại, ma tộc đại quân đã cấp tốc triệt thoái phía sau, chuẩn bị lui về man tộc biên cảnh phòng ngự. Ai? Lý Nguyên Soái than khẽ nói thật sự là thất bại trong gang tơ. Hai tộc đại quân đồng thời rút lui, trực tiếp đem chúng ta đặt ở trùng tộc cùng ma tộc trong vòng vây a. Truyền lệnh xuống, tiên hiệu kỵ binh xuất kích, đánh lui địch nhân tiến công, yểm hộ đại quân triệt thoái phía sau. Lạ, trong lúc nhất thời, thần giới phong vân biến hóa, Trùng tộc cùng ma tộc liên quân bốn chỗ xuất kích, cấp tốc thu phục trùng tộc mất đất, chiếm thượng phòng. Tiên tộc đại quân bên cạnh chiến bên cạnh rút lui. Thần tộc đại quân bị đánh tan, man tộc đại quân bị thương nặng. Liên quân phạt trùng tộc thất bại, chương 1017. Ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Chương 1017 ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Trung quân đại tướng cửa ra vào. Thiên Nhất lao tổ tông cùng Nga hoàng chính chờ ở nơi đây, Đường Long liền vội vàng tiến lên Vân An. Thiên Nhất từ tường đánh giá Đường Long, hơi kinh ngạc nói, nhân hoàng lần thí luyện này trực tiếp trở thành hoàng cấp chiến sĩ. Trở lại Thái Sơn, Đường Long cũng không dùng thần ẩn chi thuật che giấu cảnh giới tu luyện, hắn chính là muốn đem thực lực hiện ra cho tộc nhân nhìn, tăng cường tộc nhân tâm khí, khích lệ quân đội sĩ khí. Nga Hoàng cũng cười tủm tỉm nhìn xem Đường Long đạo, Lão tổ tông, Nhân Hoàng dùng thời gian một năm nặn sinh sinh từ trúc cơ tu luyện tới tinh hoàng cảnh giới, tốc độ tu luyện nhanh chóng cũng coi là xưa nay chưa từng có đi. Khó trách Đường Chiến luôn nói hắn không phải người. Thiên Nhất Lão tổ tông mừng rỡ nói, tốc độ tu luyện dạng này xác thực chưa từng nghe thấy. Nhân Hoàng Thiên Phú dị bẩm, thật là khiến ta vui mừng a. Đường Long nghiêm túc nói, Lão tổ tông, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Thiên Nhất lao tổ tông trên mặt hiện lên một tia treo chọc chi sắc. Ngươi tu luyện không cần quá cố gắng nếu không về sau tái giá bà di chạy làm sao bây giờ? Ngươi không chỉ tu luyện muốn đi, lấy vợ sinh con cũng muốn được a? Đường Long, khu khu khu. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác. Nga tỷ tỷ, ngươi đây là tu luyện tới tinh hầu cảnh giới. Nga Hoàng oán trách nói, nguyên bản, ta còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nhưng cùng ngươi so sánh, tốc độ tu luyện của ta không đáng giá nhắc tới. Đống nhiên Đường Long não trong biển linh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ nói Ngà tỷ tỷ, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy ngài sẽ không cũng là giáp tỉnh giả đi? Nga Hoàng khẽ cho mày, vì sao ngươi sẽ có loại ý nghĩ này? Đường long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, một đoạn thời gian đến nay, ngoại trừ vô song cùng Ainu bên ngoài, ta còn gặp rất nhiều giác tỉnh giả, đều là lấy nhân tộc thân phận hoặc là tiên nhân thân phận xuất hiện. Cho nên, ta suy đoán tộc nhân bên trong tất nhiên còn có giác tỉnh giả. Nga Hoàng tỷ tỷ gần nhất có hay không sinh ra cái gì ảo giác, hoặc là nói gì thường? Ha ha ha. Nga Hoàng che miệng cười một tiếng, bối xỉ khẽ cắn môi đỏ mọng nói, nếu có một ngày ta thật đã thức tỉnh ta cũng sẽ không rời đi người cùng tộc nhân. Vô luận kiếp trước như thế nào, kiếp này ta chỉ là một nữ nhân nhân tộc chi nữ thiên nhất lao tổ tông vui mừng nói nói hay lắm ha ha ha đường long cũng cười nói không ước qua lại không sợ tương lai sống ở ngay sau đó nga hoàng tỷ tỷ nói hay lắm chúng ta cùng một chỗ hăm hở tiến lên nga hoàng đôi mắt đẹp sáng rõ thì thảo nói không ước qua lại không sợ tương lai sống ở ngay sau đó nhân hoàng mới nói đến tốt không hổ là ta nhân tộc thứ nhất trí giả nga đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuồng đường long sắc mặt quái dị đánh gãy nga hoàng sắp đánh ra muông ngựa nga hoàng tỷ tỷ lúc nào bị đường chiến bệnh lây bệnh ha ha ha nga hoàng buồn cười đường chiến bệnh thật có ý tứ xem ra ngươi đã không phải là cái ưa thích nghe người ta vướt mông ngựa long đệ đệ ha ha ha nga hoàng cùng thiên nhất lao tổ tông cười đến rất là sung sướng đường long một mặt im lặng liền tranh thủ tiên hoàng trương bách nhẫn cùng nguyệt thần đám người giới thiệu cho mọi người đám người lập tức hàn huyên lúc này tiên hoàng tiên tộc chiến đội nguyệt thần nhân tộc chiến đội đã bị thái sơn đại quân rung động vẹn vẹn liền long kỵ sĩ quân đoàn trọng giáp bộ binh quân đoàn cự nhân quân đoàn chữa bệnh và chăm sóc do những cái kia màu vàng tinh hồn liền đem đám người chấn kinh đến thất điên bất đảo tại ngoại giới có thể thức tỉnh màu vàng tinh hồn chiến sĩ đều là làm cho người ước ao ghen tị thiên tài là các tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nhưng nơi này khác biệt ở chỗ này màu vàng tinh hồn là chiến sĩ phù hợp là bình thường nhất tinh hồn may mắn tứ đại huyền nữ cùng nhân tộc chiến đội thức tỉnh cũng là màu vàng tinh hồn nếu không đi vào cái này thái sơn đại doanh đoán trường bọn hắn đầu cũng không ngẩng lên được lúc này Nguyệt thân giắt võ hiệp tay võ hiệp ta vừa mới nhìn thấy không phải là ảo giác đi võ hiệp trở tay một nắm tháng đây không phải hảo giác đây chính là nhị sư đệ từ đại hoang mang tới nhân tộc đại quân nguyễn ngọc kinh sơn nhân tộc cũng không cô độc ha ha ha Diệp Hồng tụ trêu chọc nói, Nguyệt Thần, gả cho ta đại đồ đệ, gọi ta sư phụ. Nguyệt Thần khuôn mặt đỏ lên, thoải mái nói tốt, ta từ Ngọc Kinh hình Sơn đến ngươi nhân tộc ngọn núi. Đường Long chắp tay nói, chúc mừng đại sư huynh, đại đầu. Hahaha. <cười> Võ Hiệp chất phát cười một tiếng, đem Nguyệt Thần tay cầm càng chặt hơn. Sau đó Đường Long tài dẫn mọi người đi vào trung quân đại trướng, tự có chữa bệnh và chăm sóc doanh nữ, binh dân lên nước trà, nồng đậm hương trà làm cho Tiên Hoàng khen không dứt miệng. Đường Long chăm chú hỏi, Tiên Hoàng, trở về nhân tộc sự tình an bài thế nào? Ku ku. Tiên Hoàng suy nghĩ một chút nói, hiện tại, thiên tộc nội bộ phân làm ba phái một phái bằng vào ta cùng tiền tộc trưởng lão đoàn làm chủ, thề phải nhận tổ quy tông một lần nữa là người trở về cùng nhau đối mặt lần đại kiếp nạn này. một phái khác lại cho rằng bảo trì hiện trạng, qua tốt cuộc sống bây giờ là được, lập trường mơ hồ. còn có một bộ phận tộc nhân, bọn hắn đã sớm quên đi chính mình dễ bình thường cùng ma tộc, thần tộc, ma tộc, chúng tộc các loại thần giới đại tộc mắt đi mày lại chỉ lo ích lợi của mình, tuyệt không nhận tổ quy tông. vậy ngươi định làm gì? ha ha ha, trương bách nhẫn nghiêm túc nói, đối với muốn bảo trì hiện trạng người tiến hành quyên giải, như thực sự không được, cho phép bọn hắn tự lập môn hộ. những người này không hỏng, không giết. Đường Long gật đầu nói, người có trí riêng, không có khả năng cưỡng cầu. Trương Bách nhận ánh mắt lại là sáng lên, người có trí riêng không có khả năng cưỡng cầu sâu sắc. Hắn tiếp tục nói, đối với những cái kia chỉ để ý chính mình lợi ích phản quốc người giết. Đường Long nét miệng lên mỉm cười, hết thảy đều dựa theo ý của ngươi tới làm đi. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ngươi lần này sau khi trở về, trước tử trong quân đội bắt đầu quản lý. Chỉ cần trong quân bất loạn, lần này tiên tộc nhất mạch trở về nhân tộc một chuyện liền sẽ không loạn. Trương Bách nhẫn gật đầu, ngươi không hổ ta nhân tộc chi hoàng, chuyện bán chất nhìn tấu chuyện. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong a. Ha <hà> ha ha, Đường Long khẽ cười nói, ngươi đây, Tiên tộc nhất mạch trở về sau, ngươi có ý nghĩ gì? Ha ha ha, Trương Bách Nhẫn cười đến rất là nhẹ nhõm, làm nhiều năm như vậy, Tiên Hoàng mệt mỏi không có cuộc sống của mình, ngay cả buổi Nữ Nhi thời gian đều không có. Tiên tộc nhất mạch trở về sau, ngay tại nhân tộc trưởng gia đoàn bên trong lưu cho ta cái vị trí, ngươi thấy có được không? Đường Long nghiêm túc nói, tốt. Giải rác mấy câu, hai người liền nói xong Tiên tộc trở về sự tình. Cuối cùng, Trương Bách Nhẫn nghĩ nghĩ, như có thâm ý nói Nhân Hoàng, Nữ Nhi của ta ở nơi nào? Trương một nghìn không trăm tướng. Trương 1018 nghìn nổi chống, Tụ tướng Đường Long Tuấn mặt đỏ lên. Ngay tại cái này Thái Sơn bên trong, chờ một chút, các nàng sẽ đến gặp ngươi. A Trương Bách nhận ngay ngay mắt, ta nhắc lên nữ nhi tiểu tử này không lý do đỏ mặt cái gì. Trong lòng của hắn có chút bất an. Trương Bách nhẫn coi chừng thử dọ xét nói, Nhân Hoàng, nhà ta nữ nhi được không? Đường Long nghiêm túc nói, tự nhiên là mỹ lệ. Ngươi không đối các nàng làm cái gì hai ngày ngày nghỉ sự tình đi. Đường Long liền vội vàng lắc đầu, đương nhiên không có. Vậy ngươi mặt vì sao hồng như vậy? Đường Long, hẳn là huyết khí thịnh vượng nguyên nhân. Thật sao? Khưu phụ Đường Long kinh hoai tiếng nghiêm túc nói, còn có một cái khả năng, cái gì khả năng? Da mặt của ta tương đối mỏng, làn da lại tương đối trắng, huyết khí vận hành lúc dễ dàng đỏ mặt. lập tức hụ cụ cụ đường long bên cạnh một mảnh tiếng ho khan, nhân hoàng da mặt mỏng, vậy cái này trên đời còn có mặt mũi da dày sao? tiếng ho khan âm thanh, làm cho trương bách nhẫn càng thêm nghi hoặc, gia hỏa này sẽ không đối với mình cái tia như hoa như ngọc chúng nữ nhi làm cái gì đi? thoát y phục của các nàng, song tu, trương bách nhẫn không tiếp tục truy vấn, nhìn thấy nữ nhi sau liền xem rõ ràng, đường long lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, âm thầm nói thầm không cẩn thận đem cựu công chúa quần áo lột sạch không coi là chuyện lớn đi, ân, cũng không tính đại sự. Sau đó Đường Long tâm niệm khép động, tiếp trước tiểu hồn người tiến nhập hồn hải tinh không trung. Hiện tại, hắn muốn đích thân đi hồn hải tinh không nhìn xem tình huống. Những ngày qua thu lấy phí qua đường khẳng định không ít, muốn đi trở về, thuận tiện tìm hiểu một chút thần giới năm tộc đại chiến tình huống. Hồn hải tinh không trung hồn đến hồn hướng, tuyệt đối là tìm hiểu tin tức nơi tốt. Lần này, hắn là lấy diện mục thật sự xuất hiện tại hồn hải tinh không muôn miệng. Nếu là lấy háo lợi cổ vật kim hương tím hình tượng xuất hiện cũng quá bắt mắt. Lúc này vô số thám tử ngay tại hồn hải tinh không môn truyền miệng đưa tình báo, thật sự là vô cùng náo nhiệt. một cái trùng tộc hồn thể đứng tại cửa ra vào phách lối nói, chư vị, cho tới nay tất cả mọi người là tại hồn hải tinh không truyền lại tình báo, đây là mọi người lòng biết rõ sự tình, đều không có tất yếu né tránh, thoải mái truyền lại đi. hiện tại, tiên tộc, thần tộc, man tộc đã bị ta trùng ma liên quân đánh lui, các ngươi nhanh đem những này tin tức xấu truyền lại trở về. kiệt kiệt kiệt thật muốn nhìn các ngươi hoảng một mặt biểu tình kinh hại a. hiện tại, coi như các ngươi bất trùng ma hai lộ đại quân hành động thì như thế nào? các ngươi đã thua. trung tộc chiến sĩ cười gật nói. Không chỉ có như vậy, các ngươi cũng nhận được ta chủng, ma đại quân vượt qua tiên tộc đại quân phòng tuyến. Hiện tại chính vây công ngọc kinh sơn sự tình đi. Nhiều nhất mấy ngày thời gian, ngọc kinh sơn nhân tộc tất nhiên toàn diệt, coi như tiên tộc đại quân tiến đến cũng cứu không được. Kiệt kiệt kiệt vậy liền coi là giết người cho các ngươi nhìn. Trùng mẫu có lệnh, nói cho các ngươi biết riêng phần mình hoàng, thức thời nhanh đầu hàng. Nếu không, chúng ta diệt đi nhân tộc sau, liền ngay cả các ngươi tam tộc cùng một chỗ diệt đi. Bên cạnh làm cản, một cái tiên hồn lệnh như băng nói, các ngươi trùng tộc không cần như thế cuồng, coi trưởng đã chết rất khó coi. Kiệt kiệt kiệt. Trung tộc hồn thể cười đến sửa đội quần, coi như bản trùng khoa trương ngươi lại có thể thế nào? Tại hồn hải này trong tinh không, ngoại trừ ta trùng tộc lao tổ tông có thể động thủ bên ngoài, ai có thể ở chỗ này động thủ? Các ngươi đánh ta! A. Tiên hồn không cần phải nhiều lời nữa, giáp chạm cảnh giác, đem ngọc kinh sơn nhân tộc bị trùng tộc cùng ma tộc vây công tin tức truyền trở về, để nhị công chúa định đoạt. Là. Một cái tiên tộc hồn bay xuống hồn hải tinh không. Kiệt kiệt kiệt. Trung tộc chiến sĩ khinh thường cười lạnh, biết có cái cái dám dùng. Kiệt trước tiểu hồn người nhìn xem trùng hồn thì thào nói, trùng tộc cùng ma tộc vây công ngọc kinh sơn đây là vong tộc ta chi tâm không chết ta về phần ma tộc cùng trùng tộc liên thủ để tiết tộc thần tộc man tộc lần này phạt trùng vô công đổ vào trong dự đoán của hắn chỉ là hắn có chút bận tâm ngọc kinh sơn nhân tộc có thể nhiều lắm là lâu tiếp trước tiểu hồn người nghĩ nghĩ nhân tộc đại quân gia hôn độn tuyệt địa này chính là nhân tộc độc bá hồn hải tinh không thời điểm nơi này chỉ có nhân tộc truyền lại tình báo địa phương các tộc khác hay là trở về nguyên thủy truyền lại phương pháp đi không chút do dự tiếp trước tiểu hồn người trực tiếp trở về thân thể trầm giọng nói người tới nội chống điệp tướng thúc giục trung tướng mau tới cứu người như cứu hỏa một khắc đều kéo dài dây vớm là lính liên lạc lập tức chạy ra trung quân đại trướng quát nhân hoàng đại nhân có lệnh nổi chống tụ tướng là đông đông đông chống trận truyền ngàn dặm từng tiếng thúc tương lai các đại quân đoàn trong doanh địa trung tướng ngay tại bàn giao nhiệm vụ nghe chống đều là giật mình đường chiến thu hồi nét mặt tươi cười nheo mắt lại nghiêm túc nói nhân hoàng đại nhân cấp bách như vậy nổi chống tụ tướng khẳng định xảy ra chuyện lớn tiểu hắc chúng ta nhanh đi tốt hắc long vội vàng đằng không mà lên mang theo đường chiến bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới trung quân đại trướng thời gian qua một lát siêu siêu siêu từng cái tướng lĩnh như từng đoàn từng đoàn gió xông vào đại trướng Đường chiến lớn tiếng nói: "Long kỵ sĩ quân đoàn đường chiến đến đây nghe lệnh. Lãnh như băng đường kiếm sau đó mà tới, Long mã kỵ binh quân đoàn đường kiếm đến đây nghe lệnh. Sau đó trọng giáp bộ binh quân đoàn đường bá đến đây nghe lệnh. Cung tiến thủ quân đoàn đến đây nghe lệnh. Trọng trang đả kích quân đoàn đường hà đến đây nghe lệnh. Chữa bệnh và chăm sóc doanh đường lệ đến đây nghe lệnh. Hậu cần quân đoàn đường giá đến đây nghe lệnh. Cự nhân quân đoàn vương thượng mời đến nghe lệnh. Nhân hoàng học cung đường múa đến đây nghe lệnh. Nhân hoàng hạm đội mực bản đến đây nghe lệnh. Nga hoàng đến đây nghe lệnh, bốn." Một thành viên viên đại tướng tại trong đại trướng dáng người thẳng, quân nhân tư thái như kiếm, thanh âm vang dội: tinh thần sung mãn, mang cho đứng ngoài quan sát trương bách nhẫn cùng nguyệt thần vô tận dung đậu. trương bách nhẫn làm tiên hoàng nhiều năm, cực yêu manh tướng, thấy liên tục táng dương, có đem như vậy, khó trách quân phong đuẩn hãn. lúc này, chúng tướng cùng nhau xoay người không người nói, mặt tướng tham kiến nhân hoàng đại nhân, đường long cũng đứng dậy chắp tay nói, chư vị tướng quân vất vả, không cần đa lễ, là, chúng tướng nô lên thân thể, đầy mắt mong đợi nhìn xem đường long lần này là muốn xuất chinh sao? đường long trầm giọng nói, chư vị tướng quân, ta vừa mới thu đến tình báo, ma tộc đại quân làm phản rồi phản trung minh quân. Thần tộc đại quân cùng man tộc đại quân tắc tác, tiên tộc đại quân bị ép triệt thoái phía sau, đang bị trùng tộc cùng ma tộc đại quân truy sát. Đồng thời, Ngọc Kinh Sơn nhân tộc lọt vào trùng tộc cùng ma tộc đại quân vây công, tình huống nguy cấp. Cái gì? Nguyệt Thần cùng Tiên Hoàng sắc mặt đại biến. Trúng tướng trong mắt Hàn Quang lóe lên, tiên lặng nghe Đường Long mệnh lệnh. Đường Long ánh mắt vừa nhấc, "Ta mệnh lệnh, đại quân xuất kích, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Ngọc Kinh Sơn, bắt đầu ta nhân tộc phục hưng chi chiến." "Là?" Cấp tướng lĩnh mệnh. Đường Long quay đầu nói tiên hoàng: Ngươi nhanh đi Hồn Hải Tinh không truyền lệnh, cách Ngọc Kinh Sơn gần nhất Tiên Tộc Đại Quân đi trước cứu viện, ta Nhân Tộc Đại Quân sau đó liền đến. Tốt! chương 1019, tin tức chiến bên trên. Chương 1019 tin tức chiến bên trên. Lúc này Đường Long suy nghĩ một chút nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ Hồn Hải Tinh không. Trương Bách Nhẫn lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi không phải muốn tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị sao? Ha ha ha, Đường Long tiếu đạo, không ảnh hưởng, hai bên đồng thời tiến hành. A Trương Bách Nhẫn hít sâu một hơi, ngươi tu luyện giả phân hồn. Đường Long gật đầu, là. Nguyên lai linh hồn của ngươi đã mạnh như vậy. Đường chiến nháy nháy mắt, thầm nghĩ, cái này tiên hoàng chưa thấy qua yêu nghiệt sao. Nhân hoàng đại nhân có thể có mấy cái phân hồn đâu. Bước kế tiếp, nhân hoàng đại nhân có thể hay không làm ra cái gì phân thân đâu. Đường chiến trong mắt dị sắc không ngừng cũng không biết nghĩ tới điều gì. Giờ phút này, đường long nhìn xem chúng tướng nói cho tới nay, thần giới các tộc đều là lấy hồn hải tinh không làm mệnh lệnh, tình báo quay vòng. Làm như vậy, có thể sách hiệu suất làm việc. Là tốt nhất chỉ huy phương thức. Cho nên, lần này đại chiến, chúng ta đầu tiên liền từ hồn hải tinh không bắt đầu. Đại chiến bước đầu tiên, đầu tiên ta trở về tê liệt ma tộc, trùng tộc, ma tộc, thần tộc thông tin, đem bọn hắn biến thành mũ lòa, kẻ điếc, để bọn hắn chỉ huy tách rời. Đại quân xuất phát sau, hồn hải tinh không chính là ta nhân tộc chuyên môn trung tâm chỉ huy. Trương Bách nhận ánh mắt sáng rõ, cao. Thật sự là cao a. Đường Long Khiêm Tổ nói, đây là ta nhân tộc đại quân thường dùng phương thức tác chiến, chưa nói tới cao minh. Hiện tại, chúng ta phân hai chạy bộ, bước đầu tiên, do ta tại hồn hải tinh không thanh trạng đem một chút quân lệnh giả cùng tình báo truyền đi các tộc, để chúng tộc, ma tộc, ma tộc, thần tộc chỉ huy trước loạn đứng lên, để bọn hắn sinh ra ngờ vực vô căn cứ, ai cũng không dám tin tưởng, để bọn hắn tự hao tổn. Bước thứ hai, tại bọn hắn nhìn thấu tình báo của chúng ta lừa gạt sau, trực tiếp chặt đứt hồn hải tinh không bên trong tất cả liên hệ, để các tộc chính mình một lần nữa tổ kiến nguyên thủy thông tin phương thức liên lạc. Kể từ đó, chúng ta liền có thể đánh trên lệnh thời gian, lấy mau đánh chậm, từng cái đánh tan. Chư vị tướng lĩnh phải chăng minh bạch? Chúng tướng ầm vang hưởng tiếng nói, minh bạch. Trương Bạch nhẫn nhìn đường long ánh mắt nhiều hơn mấy phần cung kính, nhân hoàng, ngươi quả nhiên là đại chí giả bên cạnh nhân hoàng đại nhân anh minh đường chiến mặt mày hớn hở hô nhân hoàng đại nhân trí tuệ chắc chắn chiếu giỏi thiên cổ vạn thế truyền tụng Chúng tướng chắc tay đồng nói nhân hoàng đại nhân trí tuệ chắc chắn chiếu giỏi thiên cổ vạn thế truyền tụng khu khu khu đường long nội vàng không kịp chuẩn bị một mặt táo bón chi sắc các ngươi cũng học đường chiến nói chuyện ha ha ha lao thành đường hà cười nói Lính của chúng ta pháp đều là ngài dạy tụng ca ngợi lao sư của mình đứng không sai người nhà của ta hoàng du chưa ra hỗn độn thế địa nhưng đã định thần giới thiên bên dưới chúng ta chết cũng đi theo đường long u, u nói xong ngươi thay đổi a đường hà ca ngợi nhân hoàng đại nhân đường long lúc này đường vũ đứng ra nói sư nhân hoàng đại nhân căn cứ chỉ thị của ngươi trong khoảng thời gian này ta dẫn đầu nhân hoàng học cùng tiến hành hơn ngàn lần đại chiến xa bàn thua diễn cũng gây dựng trước khi chiến đấu bộ thăng yêu làm rất nhiều dự án chờ một chút đơn độc hướng ngài báo cáo đường long tán dương tiểu vũ làm tốt lắm xem ra ngươi không chỉ có trưởng thành còn học được là sư phó phân ưu đường vũ vui vẻ nói là sư phụ dạy thật tốt liên quan tới muốn truyền lại cho các tộc tình báo giả ta bên này cũng chuẩn bị xong đường long gật đầu sư công vạn thú trong tông điệp người chuẩn bị xong chưa Vạn thú tông chủ gật đầu, đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy áp dụng tình báo giả kế hoạch. Tốt. Đường Long Quả quyết nói vậy liền vất và sư công an bài. Ta trước bồi tiên hoàng đi lên thanh trạng, ngươi điệp người sau đó đi lên. Tốt. Vạn thú tông chủ lẫn thân không thấy, đi chấp hành Đường Long kế hoạch. Đường Long lúc này mới nói, tiên hoàng, chúng ta lên đi. Tốt. Tiên hoàng trực tiếp xếp bằng ở trên lễ, hồn thể tiến vào hồn hải tinh không, đứng tại màu đỏ thu phí hồn tinh bên cạnh, chờ đợi Đường Long hành động. Sau đó, hắn liền thấy đầu rồng bỏ cảm thân tiếp trước tiểu hồ người. Lập tức một chút không tốt chuyện cũ lại xông lên tiên hoàn đầu hồi ức để hắn muốn khóc chỉ hận quen biết quá muộn nếu không lúc trước tất sẽ không ở hồn hải tinh không bị ẩu đả lúc này kiếp trước tiểu hồn người bay vào hồn hải tinh không cửa lớn đối với trương bách nhận chớp chớp long nhãn đối với ta chính là đồ long sau đó kiếp trước tiểu hồn người quay người liền nhào vào các tộc tình báo người truyền lại bên trong kiệt kiệt kiệt các ngươi bọn giá hỏa này ở chỗ này làm cái gì lúc này cái kia phát lối trùng hồn xông lên nói lao tổ tông ta là trùng tộc ở chỗ này truyền lại tình báo phụ trách trùng ngươi gọi ta còn dễ biệt tốt trùng hồn bộ dáng cung kính đầy mắt vẻ lấy lòng. có thể kiếp trước tiểu hồn nhân căn vốn không dính chiêu này. hắn lạnh lùng hỏi, các ngươi ở chỗ này truyền lại tình báo giao thần tinh sao? Con rệp hồn thể sức sở, yếu ớt nói, lao tổ tông, trăm vạn năm đến, chỉ cần đánh trận, chúng ta đều là làm như vậy cần hướng ngươi giao thần tinh sao? Kiếp trước tiểu hồn người ngang ngược nói đương nhiên a. các ngươi dùng của ta địa bàn truyền lại tình báo, chẳng lẽ không giao thần tinh? Con rệp thầm nói, nhưng cho tới bây giờ không có giao qua a. Kiếp trước tiểu hồn người giận dữ, ngươi còn dám mạnh miệng ta an các ngươi? Vô hình. trước tiểu hồn người dỗi ra đuôi bò cảm, trực tiếp đâm vào một cái trùng hồn trong đầu, chết đi. Giữ tận đuôi bò cạp giống như là một cây ống hút, trực tiếp đem trùng hồn hút vào kiếp trước tiểu hồn người trong miệng. Thuôn vệ. Loại thôn vệ này sảng khoái khoái cảm để kiếp trước tiểu hồn người không thể tự kềm chế, giống như là người tại cực độ mệt nhọc thời điểm nằm lên một tấm thoải mái giường, mặt trên còn có một cái thoải mái dễ chịu gối đầu. Dễ chịu. Sau đó đường long hồn lực tăng trưởng, phảng phất nó thông qua thôn vệ liền có thể vô địch hồn thế giới. Ngay sau đó, kiếp trước tiểu hồn người đuôi bò cạp hất lên, trực tiếp thôn vệ cái thứ hai chủng tộc hồn thể, ngươi cũng làm bạn lão tổ chất dinh dưỡng đi. A trùng hồn bị đuôi bò cạp đâm trúng, thống khổ hét lớn, chạy mau a. Lao tổ tông ngay cả nhà mình trùng đều ăn nổi điên. Lập tức, hồn hải tinh không cửa ra vào liền loạn thành một bầy. Các tộc phụ trách tình báo hồn thể điên cũng ra bên ngoài chạy trốn. Đột nhiên, một cái ba cái chân đen trắng chim hồn xuất hiện tại hồn hải tinh không cửa ra vào, chính là a phàm đạt nhưng có thể tây vi dáng vẻ. Đường long tương lai tiểu hồn người ngăn ở cửa ra vào. Đột nhiên xảy ra dị biến? Kiệt kiệt kiệt, tương lai tiểu hồn nhân đạo, đường này không thông, đều trở về cho ta. Hô hô đen trắng hai cánh quạt liên tiếp một cỗ hồn gió lớn làm, trực tiếp công chúng hồn thể cho quạt trở về. Thần linh ở trên, quái điều này lại là từ nơi nào xuất hiện? Cùng sử tiền trùng tổ là một bọn sao? Xong, chúng hồn thể mất hết can đảm. Trước có ba cái chân đen trắng quái điều ngăn cửa, sau có đầu rồng đôi bò cạp sử tiền trùng tổ truy sát sống không nổi nữa. Thật sự là nghĩ không ra tới thời điểm thật tốt, trở về không được. Làm sao bây giờ? Chương 1020. Tin tức chiến bên dưới. Chương 1020 tin tức chiến bên dưới kiệt kiệt kiệt. Tiếp trước tiểu hồn người cười gần nói, bản lão tổ nói các ngươi đi không được, các ngươi liền đi không được. Ta cắm. Kinh cùng đuôi bò cạp mọi việc đều thuận lợi, ở chỗ này vô địch. Tiếp trước tiểu hồn người một hơi thôn phệ hai cái trùng tộc hồn thể. Hai cái ma tộc hồn thể, hai cái thần tộc hồn thể, hai cái man tộc hồn thể. Một mực thôn vẻ một mực thoải mái, kém chút không dừng được. Tiên tộc ba cái tình bá hồn thể đang kinh hãi sau thấy được Trương Bách Nhẫn, bay thẳng đi qua, bảo hộ ở Trương Bách Nhẫn hồn thể trước nói tiên hoàng đi mau. Quái trùng này nổi điên. Trương Bách Nhẫn không hề động, mà là khiếp sợ nhìn xem tương lai tiểu hồn người biến thành đen trắng quái điểu đây cũng là nhân hoàng hồn thể biến thành. Nhân hoàng đến tụt cùng phân liệt mấy cái hồn thể a. Nếu như Thái Sơn trong đại tướng còn có một người hoàng đang họp nói cái kia nhân hoàng chí ít liền có ba cái hoàng chỉnh hồn thể. Đây quả thật là người có thể làm ra tới sự tình sao? trương bách nhất cười ha ha ha cười đến rất là thoải mái cười đến rất an tâm tiểu hồn thể thì thào nói nhân hoàng thật rất tốt ta trận chiến này đánh xong ta cũng có thể yên tâm lui khỏi vị trí phía sau màn thế giới này là người tuổi trẻ á lúc này cái cuối cùng phụ trách tình báo trung hồn ma hồn thần hồn man hồn bị đuôi bỏ cảm thả động vô lực bị bắt làm tù binh sau đó bị tách ra bốn chỗ để đặt đều không gặp nhau thuận tiện điệp người làm việc kiệt kiệt kiệt kiệt kiếp trước tiểu hồn người truyền thanh tứ phương nói đây chính là tại hồn hải tinh không truyền lại tình báo không giao nạp phí rụng hậu quả hết thảy ăn hết Hiện tại, ngươi minh bạch hậu quả nghiêm trọng đến mức nào đi?" Chúng hồn thể sợ sệt nói minh bạch. "Tiết kiệm cái tốt, vậy ta sẽ tha các ngươi một lần, chờ một chút, bên trong các tộc hồn thể đi ra, các ngươi truyền một tin tức trở về các tộc có thể tại hồn hải trong tinh không truyền lại tình báo, nhưng là, nhất định phải giao nạp thần tinh." Chúng hồn thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão tổ tông, làm sao cái giao nạp pháp?" Thượng đạo, kiếp "Trước tiểu hồn người vui mừng nói mỗi ngày 100 khối cực phẩm thần tinh." "Cái gì?" Chúng hồn thể khiếp sợ nói, "Mắt như vậy." Kiếp trước tiểu hồn người bình chân như vại nói, "Các ngươi đem điều kiện này mang về các tộc." nếu như chế đất vậy các ngươi cũng đừng có dùng hồn hải tinh không làm việc chúng hồn thể đều là cười khổ các tộc có chọn sao chỉ có tại hồn hải tinh không truyền lại mệnh lệnh tình báo mới sẽ không chỉ hoãn thời gian a lúc này ba cái chân đen trắng chim hồn mở miệng nói nơi này vì sao không có nhân tộc tình báo hồn thể trung hồn định nọt nói lao tổ tông ngọc kinh sơn nhân tộc đang bị ta trùng tộc cùng ma tộc vây công chúng ta đã sớm tại ngọc kinh sơn bố trí thiên la địa võng bọn hắn đến hồn hải tinh không chi lộ đã bị chúng ta phong tỏa đường long bừng tỉnh đại nộ thì ra là thế trung hồn định nọt nói nói đến thật đúng là sảo lao tổ tông Ta chính là phụ trách vây công Ngọc Kinh Sơn Đại quân Tỉnh báo truyền lại chi trùng, thân thể của ta còn tại Ngọc Kinh Sơn bên dưới. Ngươi muốn biết cái gì chi bằng hỏi ta. Kiếp trước tiểu hồn nhân Long đầu vừa nhất đây cũng không phải là xảo, mà là cố ý lưu lại. Ngọc Kinh Sơn nhân tộc còn tại ngoan cố chống lại sao? Là người kia Ba Thiên rất khó đối phó. Ngọc Kinh Sơn trên có rất nhiều phòng ngự trận pháp, trong thời gian ngắn không công nổi. Bất quá ngài yên tâm, lần này nhân tộc địch diện. Nghe được Ngọc Kinh Sơn còn tại chống cự đường Long Tâm lúc này mới an tâm một chút một chút. Sau đó gửi Kiếp trước tiểu hồn người cùng tương lai tiểu hồn người tản mát ra trận trận uy áp khí tức kinh khủng làm cho cả hồn hải tinh không run dậy lên tới hai cái vĩ đại tồn tại đáng sợ rất sợ hãi bản hồn tinh cự tuyệt tất cả câu thông hồn hải tinh không lần nữa đại loạn tất cả hồn tinh cự tuyệt câu thông vô số cái nhanh thức tỉnh tinh hồn hồn thể biến khuất đến muốn nguyên địa bảo tạng đây cũng là thế nào không rất đúng không hả hô hô hô kinh khủng hồn hải không gian phong bạo lần nữa hình thành lần này tử vi đồng thời xuất hiện phong bạo càng lớn không có cách nào đến đây thức tỉnh tinh hồn hồn thể bọn họ lần nữa bỏ mạng mà chạy Đường Long hai cái tiểu hồn người nhìn xem hồn hải sâu trong tinh không, lặng lặng chờ lấy cái kia ác ý xuất hiện nhưng là, cũng không có động tĩnh. Hắn âm thầm cảnh giác hồn hải tinh không có chút không đúng. Một lúc lâu sau, hồn hải trong tinh không rốt cục khôi phục an tĩnh. Tiên tộc chúng hồn đã đem tiên hoàng mệnh lệnh mang về tiên tộc toàn lực cứu viện Ngọc Kinh Sơn. Tiên hoàng cũng đã hồn về bản thể. Tiếp trước tiểu hồn người cùng tương lai tiểu hồn người khống chế tràn diện. Đúng lúc này đến từ Vạn Thú tông điệp người trùng hồn bay vào hồn hải tinh không chi môn, "Lão tổ tông, chúng mẫu để cho ta tới hồi bẩm, điều kiện của ngươi nói đã ứng, mỗi ngày đều nộp lên 100 cực phẩm thần tinh cho ngài." sau đó, điệp người trùng hồn xuất ra 100 khối cực phẩm thần tinh đặt ở màu đỏ hồn tinh bên trên, nó mang theo cực phẩm thần tinh mà đến. hahaha, <cười> ngọc kinh sơn trùng hồn thấy được rõ ràng, vui vẻ nói lao tổ tông, ngươi nhìn trùng mẫu lao tổ tông hay là ủng hộ ngươi? tốt. tiếp trước tiểu hồn người lúc này mới giải khai ngọc kinh sơn trùng hồn độc, nếu thần tinh đã đến vị, hiện tại, các ngươi có thể ở chỗ này làm việc. tại trùng tổ, điệp người trùng hồn lúc này mới bay đến ngọc kinh sơn trùng hồn bên cạnh nói trùng mẫu có mệnh, tạm dừng vây công ngọc kinh sơn nhân tộc, lưu nhân tộc chi mệnh có tác dụng lớn. ngọc kinh sơn trùng hồn không hiểu, vì sao muốn tạm dừng công kích? Điệp người trùng hồn thần bí hỏi, nghe nói qua vây điểm đánh viện binh sao? Ngọc Kinh Sơn trùng hồn lắc đầu, không có. Điệp người trùng hồn giải thích nói, trùng mâu muốn các ngươi đối với Ngọc Kinh Sơn vây nhưng không đánh, hấp dẫn tiên tộc quân đội đi cứu viện, như vậy chúng ta liền có thể ở ngoại vi mai phục đại quân, an hết tới tiếp viện tiên tộc đại quân, dùng khỏe ứng mệnh, tiêu hao tiên tộc thực lực. Cuối cùng, chúng ta lại xử lý Ngọc Kinh Sơn nhân tộc, hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Tốt. Ngọc Kinh Sơn trùng hồn đạo, ta cái này đi truyền lệnh. Ngươi trước tiên ở nơi này trực ban, thẳng đến trong tộc tình báo mới trùng tới đón ban mới thôi. Tốt. Điệp người trùng hồn miệng đầy đáp ứng không có vấn đề. Siêu. Ngọc Kinh Sơn trùng hồn biến mất tại Hồn Hải Tinh Không. Điệp người trùng hồn thành trực ban trùng hồn, các đức trùng tộc quân lệnh cùng tình báo truyền lại. Lúc này, trùng mẫu sứ giả mang theo trăm viên cực phẩm thần tinh bay vào Hồn Hải Tinh Không. Lão tổ tông, trùng mẫu đáp ứng. Đây là hôm nay phí tổn. Tiếp trước tiểu hồn nhân long mắt to sáng, tốt. Để ở chỗ này liền tốt. Từ giờ trở đi, các ngươi an tâm sử dụng, chỉ cần đóng tiền liền dùng. Lão tổ bảo đảm các ngươi bình an. Là, trùng mẫu sứ giả tìm tới Điệp người trùng hồn đạo, trùng mẫu có lệnh gấp rút vây công Ngọc Kinh Sơn nhân tộc, phòng ngừa đêm dài lắm động. Là, điệp người trùng hồn cung kính nói, "Ta lập tức truyền lệnh xuống." "Tốt, chân chính trùng mẫu sứ giả hài lòng mà đi." Nhưng mà, Ngọc Kinh Sơn trùng tộc quân đội rốt cuộc không thu được đầu này chỉ thị. Một bên khác, Vạn Thú Tông ma tộc điệp người dùng phương pháp giống nhau đối phó ma tộc sứ giả. Đối phó man tộc sứ giả cùng thần tộc sứ giả thì lại khác. Cái đinh đắn đện cho đi vào, bốn. Ngọc Kinh Sơn o o o. Trùng tộc cùng ma tộc thổi lên lui binh cái lệnh, cuối cùng kết thúc vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến công. Nhân bá thiên lúc này mới bay trở về sơn núi, nhìn xem lui lại trùng ma quân đội, không hiểu lẩm bẩm nói: mắt thấy bọn hắn liền có thể phá ta phòng ngự trận pháp, vì sao thất bại trong gang tức từ bỏ tiến công? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, bốn. Thái Sơn trung quân đại tướng. Hiện tại, hồn hải tinh không bố cục hoàn thành, sau đó, chính là xuất binh Ngọc Kinh Sơn. Đường Long đứng dậy, từ trên thân xuất ra một khối binh phù nói đường chiến chương 1021. Các quân hiện trạng bên trên hồn qua xin nghỉ. Trước 1021 các quân hiện trạng bên trên hồn qua xin nghỉ đến. Đường chiến ra khỏi hàng, chắp tay nói, nhân hoàng đại nhân. Đường Long trầm giọng nói, dũng của ngươi kỵ sĩ chính là đại quân ta tinh huệ, chiến sĩ cùng cự long hiện tu luyện đến cảnh giới gì? Đường Chiến một mặt tự hào nói hồi bẩm hoàng, "Ta Long kỵ sĩ đều là nhân tộc thiên tiêu, trong khoảng thời gian này tại vô tận vật tư tu luyện cùng ứng bên dưới, 300 Long kỵ sĩ cùng cự Long đã toàn bộ tu luyện tới tinh đẹp trai cảnh đỉnh phong, ta cùng Hắc Long đã tu luyện đến tinh hầu cảnh trung kỳ. Các chiến sĩ nhân Long hợp nhất sau, chiến lực có thể so với tinh hầu cảnh sơ kỳ. Như tính cả chúng ta trang bị tăng thêm hẳn là có thể cùng tinh hầu cảnh trung kỳ cường giả một trận chiến. Nhân hoàng đại nhân, Đường Dã làm ra phụ văn áo giáp cùng phụ văn binh khí rất tốt, để Long kỵ sĩ công kích cùng lực phòng ngự đều tăng lên rất nhiều. Cho nên, mặt tướng cho Đường Dã thỉnh công." Lúc này trong đại tướng đám người đồng nói, mặt tướng cũng cho Đường Giả thiền công, Đường Giả thụ sủng nhược kinh, chư vị không cần như vậy, đây đều là nhân hoàng đại nhân nói lên tư tưởng, ta bất quá là chấp hành thôi, công lao là nhân hoàng đại nhân đó a, ha ha ha Đường Long thiếu đạo, tốt, lần này chuẩn bị chiến đấu, Đường Giả có công lớn, hậu cần quân đoàn có công lớn, đợi lần này đại chiến sau theo công phong thường, Đường Giả nghiêm mặt nói, tạ nhân hoàng đại nhân, nhưng lần này cực khổ nhất chính là hậu cần quân đoàn thợ rèn, phủ văn sư bọn họ, bọn hắn không biết ngày đêm rèn đúc chiến hạm, áo giáp, binh khí, mệt mỏi choáng thật nhiều người. Về sau, may mắn Hồ Diên nhất mạch người chạy đến, mới giải quyết chúng ta thợ rèn cùng Phù Văn Sư không đủ vấn đề lớn. Trải qua mấy ngày nay, Hồ Diên bộ tộc chỉ đạo chúng ta rèn đúc các loại vũ khí, công lao rất lớn. mời người Hoàng Đại Nhân phong thưởng. Đường Long vui mừng nói nhìn, Hồ Diên bộ tộc dung nhập rất nhanh a. Nguyên bản, ta muốn để Hồ Diên phi điêu tại hỗn loạn Chi Thành chờ ta thí luyện hoàn tất đồng thời trở về, nhưng chính là cân nhắc đến các ngươi nhân thủ vấn đề, mới khiến cho bọn hắn xuất tộc trước trở về. Quả nhiên giải quyết chúng ta rèn đúc vấn đề. Không sai, có công liền nên thưởng. Đường Long gật đầu nói, Hồ Diên phi điêu đầu. Đường Giả đáp, tại ngoài trường. Hô Diên Phi Điêu nói ngài còn không có minh xác an bài hắn tại trong tộc chức vụ, cho nên tại ngoài trường nghe lệnh. Ha ha ha, Đường Long ôn hòa cười một tiếng, lãng thanh đạo, Hô Diên Phi Điêu, vào đi. Là, Trung quân đại tướng truyền ra ngoài đến Hô Diên Phi Điêu hồi âm. Sau đó, chỉ gặp Hô Diên Phi Điêu nhanh chân đi tiến Trung quân đại tướng, chắp tay nói, Phi Điêu tham kiến nhân hoàng đại nhân, chúc mừng đại nhân từ trong thần miếu thí luyện trở về. Ha ha ha, Đường Long tiếu đạo, nói một chút lần này trở về tình huống. Là, Hô Diên Phi Diêu linh mệnh nói Hô Diên nhất mạch, tinh hoàng cấp chiến sĩ tám người, Hô Diên Hổ, Hô Diên Báo, Hô Diên Chim. Hô Diên gió, hô Di Lôi, hô Diên Mưa, hô Diên điện toàn bộ trở về, trở về sau, chúng ta tám người ngoại trừ thông thường gián đúc, khắc họa phù văn ngoài trận pháp, còn căn cứ đường giá tướng quân chỉ thị bồi dưỡng trong tộc công tượng. Mặt khác, hô Diên bộ tộc tinh vương cấp chiến sĩ 50 người, tinh hầu cấp chiến sĩ 100 người, tinh soái cấp chiến sĩ 500 người, tinh tướng cấp chiến sĩ 500 người, già yếu tàn tật tộc nhân 600 toàn bộ trở về, tổng cộng là 1750 người. Mời người hoàng đại nhân chỉ thị. Đường Long cởi móc ra chuẩn bị xong bình sứ nói trong này là có thể tịnh hóa tà thần huyết mạch sinh mệnh chi dịch, ngươi lấy về cho các tộc nhân ăn vào, loại trừ tà thần chi huyết. Hô Diên Phi điêu mừng rỡ tiếp nhận, tạ nhân hoàng đại nhân. Ta Hô Diên bộ tộc rốt cục không hề bị dị tộc nô dịch, trở lại nhân tộc. Hắn có chút kích động đối với trong chướng các tướng linh chắp tay nói, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha đám người cười to nói, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Các tướng linh trong lòng rất hưng phấn trước có cự nhân tộc trở về, hiện hữu Hô Diên tộc trở về, tiên tộc chính đi tại trở về trên đường, nhân tộc tại phục hương a. Đã từng, rời đi tộc nhân tại núi liền không dứt trở về, mang cho đám người vô tận cảm giác tự hào. Đây hết thảy đều là bởi vì Đường Long nhân hoàng mã thành bọn hắn nhìn xem trước mặt thiếu niên nhân hoàng trong ánh mắt tràn đầy yêu thích tôn kính sùng bái đi theo người như vậy hoàng trong lòng thoải mái ha ha ha đường long cười an bài nói thiên nhất lao tổ tông từ giờ trở đi hô diên nhất mạch tám đại hoàng giả nhập trưởng lão đoàn đãi ngộ cùng cấp các đại trưởng lão ngài an bài một chút tốt thiên nhất lao tổ tông ôn hòa nói nhân hoàng yên tâm ta định đem hô diên nhất mạch trưởng lão an bài tốt vất vả lão tổ tông đường long lúc này mới đem chủ đề kéo trở về nói đường chiến Long kỵ sĩ bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới tinh đẹp trai cảnh bình phong. Nói rõ các chiến sĩ tu luyện rất cố gắng. Ngươi cái này Long kỵ sĩ quân đoàn trưởng vất vả. Đường Chiến Mi mở mắt lời, ngóc đầu lên, vẻ mặt thành thật nói vì đánh thắng trận, vì nhân tộc của thời, ta Đường Chiến tất cung cung tận tụy chết thì mới dừng. Lạp cự thành hôi lệ thủy cản. Túi đầu cam là trẻ con trâu. Đường Long, hắn vội vàng ngắt lời nói, tục ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta vừa mới trở về cái khác các quân đoàn cũng nói một chút tình huống của mình đi. Là các tướng lĩnh mệnh. Đường Bá bước ra khỏi hàn nói. Bẩm nhân hoàng đại nhân, ta trọng giác bộ binh quân đoàn 80000 chiến sĩ đã tu luyện tới tinh đẹp trai cảnh trung kỳ, 20000 chiến sĩ tu luyện tới tinh đẹp trai cảnh sơ kỳ, về phần không có tu luyện tới tinh đẹp trai cảnh chiến sĩ đều đã bị đào thải, ta đã từ sau chuẩn bị chiến đấu sĩ bên trong chọn lựa hợp cách chiến sĩ bổ sung nhập quân. Đường Long Tán Dương, tốt. Khi trở về, ta nhìn thấy các ngươi cùng cự nhân quân đoàn diễn luyện các chiến sĩ không sai, ta có ban thưởng. Đường Bá Lạc Ca a nói tạm nhân hoàng ban thưởng. Bên cạnh, cự nhân quân đoàn đại vương thượng bởi vì quá cao, chỉ có thể ngồi trên mặt đất chắp tay nói, nhân hoàng đại nhân Ta cự nhân quân đoàn hiện tại có tinh hoàng cấp chiến sĩ 10 người, tinh vương cấp chiến sĩ 50 người, tinh ngợi cấp chiến sĩ 100 người, tinh soái cấp chiến sĩ 890 người. Hắc hắc hắc, ta nhưng không có khi dễ đường bá a. Mỗi lần đối luyện, chúng ta đều không có xuất động qua hoàng cấp, vương cấp, đợi cấp chiến sĩ. Đường Bá nghiêm túc nói, nhân hoàng đại nhân, cự nhân quân đoàn xác thực không có sử dụng vượt qua soái cấp thực lực chiến sĩ. Bọn hắn học tập binh pháp chiến kỹ rất nhanh, về sau có bọn hắn bảy trận tại đằng sau ta mạn tướng rất an tâm. Đường Long lật đầu nói, tốt, cự nhân quân đoàn cũng có bản thượng. Dạ nhân hoàng. Vương thượng trực tiếp nằm xuống nhìn đám người hắn ngồi cũng quá cao. Tôi đầu quá mệt mỏi, trực tiếp nằm ngang nhìn. Lúc này, Tinh Linh Nữ Vương nện bước nhẹ nhàng bước chân đi lên phía trước, ngọc thạch kia điêu khắc mỹ lệ khuôn mặt, trước đó lồi sau vểnh lên mê người dáng người để cho người ta mê muội, hôn hết xong nợ trùng tướng linh ánh mắt, chương 1022. Các quân hiện trạng bên trong. Chương 1022 các quân hiện trạng bên trong. Tinh Linh Nữ Vương chắp tay nói nhân hoàng đại nhân, ta cùng tiễn binh quân đoàn hiện có được hoàng cấp chiến sĩ một người, tinh đẹp trai cảnh đỉnh phong một và người, tinh đẹp trai cảnh trùng kỳ 8 và người, tinh đẹp trai cảnh sơ kỳ một và người. Đường Long nhãn bên trong thần quang lóe lên, các ngươi trong quân đoàn khi nào có hoàng cấp tử giả? Tinh linh nữ vương ánh mắt phức tạp nói là hậu nghệ tướng quân. Hắn trong vòng một đêm từ tinh đẹp trai cảnh đỉnh phong trực tiếp phá vỡ mà vào hoàng cấp đỉnh phong, tình huống quả thật có chút không thể tưởng tượng. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, nhìn Thiên Nhất Lao tổ tông một chút. Lao tổ tông, ngươi nói thế nào? Thiên Nhất Lao tổ tông có chút lung tung nói, a long, hắn phá vỡ mà vào hoàng cấp cảnh giới sau, vẫn đứng tại Thái Sơn đỉnh núi nhìn tinh không, tình huống nhìn có chút không đúng. Thế là ta cũng đi Thái Sơn đỉnh chót, muốn tìm hắn tâm sự. Kết quả hắn muốn chờ ngươi trở về lại mở miệng. Lúc này Đường Long lỗ hai khẽ động thần tình nghiêm túc nhìn xem trung quân đại tướng ngoại đạo hậu nghệ tướng quân ngươi nếu đã tới liền vào đi ha ha ha hậu nghệ cởi mở thanh âm từ đại tướng truyền ra ngoài đến nghĩ không ra nhân hoàng ra ngoài thí luyện một chuyến trở về đã là hoàng cấp cường giả tối đỉnh tốc độ tấn cấp này thật sự là không thua ta hà nhân hoàng ngươi sắp xuất hiện trình sự tình an bài tốt sau đến thái sơn đỉnh một chuyến chúng ta phải thật tốt trò chuyện chút đi ta nhân tộc ngoại trừ lần này phục hưng đại chiến bên ngoài còn muốn nên đón phía sau đại kết chiến việc ngươi cần sự tình còn rất nhiều a hậu nghệ lời nói ông cụ non trong lời nói có chuyện nhưng lại để đường long thần sắc trầm tĩnh lại tốt nhân tộc chữ thiên bối cũng tới đi tốt sau đó hậu nghệ thanh em biến mất tại ngoài trướng. ha ha ha đường long ti không chút nào thụ ảnh hưởng nói đường kiếm ngươi đến nói một chút đi là đường kiếm tiến lên phía trước nói nhân hoàng đại nhân ta ba mươi long mã kỵ binh tất cả đều là tinh đẹp trai cảnh bình phong nhân mã hợp nhất mặc ta vào bọn họ phủ văn áo giáp cầm trong tay phủ văn chiến đao người đeo phủ văn cung tiễn hoàn toàn có thể cùng địch tinh hầu cảnh giới kỵ binh chiến đấu xa có thể công gần có thể giết đường long gật đầu làm tốt lắm tiếp tục cố gắng là đường kiếm cung kính nói mặt tướng sẽ tiếp tục cố gắng Đường Hà đâu? Đường Hà bước ra khỏi hàng nói, "Nhân hoàng đại nhân, ta trọng trang đả kích quân đoàn dựa theo mệnh lệnh của ngươi gây dựng lại, hết thảy ba và người, một vạn người thao tác tấn công từ xa vũ khí hạng nặng, một vạn người thao tác trung trình đả kích vũ khí hạng nặng, một vạn người thao tác cận trình đả kích vũ khí hạng nặng, bọn hắn chủ yếu vấn luyện binh khí vận dụng, cho nên tu luyện cảnh giới tương đối thấp rất nhiều. Hiện tại, 30000 trọng trang đả kích quân đoàn chiến sĩ cảnh giới tu luyện tất cả tinh tướng cảnh đỉnh phong." Hắc hắc hắc Đường Chiến Khiêu Khích cười nói, "Lão hạ, nghe nói ngươi để trọng trang đả kích quân đoàn tu luyện cái gì nhân khí hợp nhất?" Đường Hà nghiêm túc nói, "Là Đường Chiến trong con mắt tràn đầy vẻ tò mò, thử dò xét nói, cái này hữu dụng không? Nhân Long hợp nhất cùng Nhân Mã hợp nhất có thể tăng cường chiến sĩ cùng tọa kỵ chiến lực. Ngươi cái kia chỉ là hạng nặng khí giới, chỉ cần biết thao tác là được, tiến hành hỏa lực nặng đả kích lúc khống chế tốt khoảng cách là được, làm những này hoa gì bên trong sức tưởng tượng, tượng hữu dụng không? Đường Chiến cho nên trang kinh thượng, không phải ta thổi chỉ cần cho ta 100 long kỵ sĩ, ta liền có thể bình định các ngươi toàn bộ trọng trang đả kích quân đoàn. Ha ha ha, Đường Hà mỉm mắt vừa nhấc, lạnh lùng nói, Đường Chiến, nếu như chúng ta hai quân đối chiến, Ta cam đoan để cho ngươi Long chiến sĩ còn không có tiếp cận ta trận địa, liền sẽ bị hỏa lực xé thành mảnh nhỏ. Đường chiến cổ co dụ lại, trong mắt Thần quang lóe lên phảng phất nghe được mình muốn đáp án. H H H Đường chiến cười đùa tí từng nói lao hà trọng trang đả kích quân đoàn huy vũ a. Có các ngươi cung cấp hỏa lực trợ giúp ta liền không sợ trên không trung tác chiến. Long thị sĩ quân đoàn là nhân tộc không quân, bây giờ nhìn lại trên không trung là cô quân, không có cái khác phi hành quân đoàn có thể dựa vào. Về phần đường kiếm Long mã mặc dù đã mặc cánh, nhưng chỉ có thể thời gian ngắn chệ không, tại lục địa chạy vui mừng, không chiến căn bản là không có cách trông cậy vào. Cho nên. Trọng Trang đả kích quân đoàn hỏa lực càng mạnh mẽ, Đường Chiến liền càng vui vẻ. Đường Hà bất mãn nói: Vậy ngươi vì sao kích ta? H H H Đường Chiến quật khởi miệng: Ai bảo các ngươi Trọng Trang đả kích quân đoàn là toàn phong bế thức huấn luyện ngay cả ta nhân tộc này bách sự thông cũng không biết các ngươi sâu cạn. Ha ha ha! Chúng tướng cùng đại cười lên. Trên lục địa các quân đoàn càng cần hơn hỏa lực trợ giúp a. Trọng Trang đả kích quân đoàn lợi hại như vậy, thật sự là tất cả đều vui vẻ. Khư khư khụ Đường Long ho khan vài tiếng, đám người lập tức kiên tĩnh trở lại, chắp tay nghe lệnh. Bên cạnh, Thiên Hoàng Trương Bách nhận thấy có chút thú vị tộc nhân trung đụng hình thức rất đặc biệt a. Trung tướng đều rất kính yêu nhân hoàng a. Đường Long ánh mắt vừa nhấc, thản nhiên nói, Đường chiến tướng quân, ai nói ngươi trên không trung không có đồng bạn? Đường Chiến sắc mặt vui mừng, nhân hoàng đại nhân, đồng bạn ở nơi nào? Đường Long ánh mắt rơi vào nữ thần mực bản cái kia cao ngất trên ngực, ngón tay không an phận giật giật phía trên phảng phất còn có một loại nào đó mềm mại dư ôn. Mặc tướng quân, ngươi nói cho Đường chiến tướng quân đi. Cái này hoàn toàn là Đường Long theo bản năng động tác, vốn không có cái gì đặc thù hằng nghĩa. Nhưng phong hoa tuyệt đại mực vốn là thấy được, cũng nghĩ đến một chút làm hắn đỏ mặt chuyện cũ. Nàng cảm giác trước ngực siết chặt, mỹ lệ như hoa gương mặt xinh đẹp đỏ rực, bộ ngực chập trùng có chút lớn, hô hấp dồn dập một chút. "Là..." Đường Long có chút kỳ quái nói mặc tướng quân mặt hồng như vậy thân thể không thoải mái sao? Mặc Bản Bối xỉ khẽ cắn môi đỏ mọng nói, "Không có. Hồi bẩm Nhân Hoàng đại nhân, bởi vì vấn đề thời gian, chúng ta bây giờ mới kiến tạo ra 30 chiếc phủ văn chiến hạm, lấy 10 chiếc phủ văn chiến hạm làm một tổ, chia làm ba cái tiểu tổ chiến đấu. Trừ cái đó ra, Nhân Hoàng đại nhân phân phó hàng không mậu hạm cũng kiến tạo đi ra, làm 300 long kỵ sĩ quân đoàn trên không trung tác chiến bình lại." Đường Chiến Hiếu kỳ hỏi, "Hàng không mậu hạm là cái gì?" Có thể giả bộ đến bên dưới ta 300 long kỵ sĩ sao?" Mực Bản ngạo nệ nói, hoàn toàn không có vấn đề. Về sau, cái này to lớn hàng không mẫu hạm chính là nhân tộc đại quân trung tâm chỉ huy, nhân hoàng đại nhân sẽ đích thân tọa chấn. Lần này, chúng ta là lấy đại hoang lơ lửng chi thạch làm cơ sở, hô duyên nhất mạch chúng đại sư tại lơ lửng trong đá gia nhập kim loại, kiến tạo chiếc này vĩnh viễn lơ lửng chiến hạm khổng lồ. Sau đó, chúng ta tại mỗi một chiến hạm bên trong chúng ta đều dung nhập lơ lửng chi thạch, không cần lại khắc họa đại lượng phi hành chất pháp, để chiến hạm thần tinh tiêu hao trực tiếp giảm phân nữa. Đường Long đại hỉ, cái này có thể quá tốt rồi." Mực Bản tướng quân dụng tâm Mạc Bản kiều cười như hoa nói nhân hoàng đại nhân, đại chiến sắp nổi, ta có một kiện việc tư muốn đơn độc hồi báo cho ngươi. Mở xong hội sau, ta muốn đi phòng ngươi đơn độc hồi báo cho ngươi. Ngoa tảo. Các tướng lĩnh nhìn Đường Long cùng mực bản ánh mắt trực tiếp liền thay đổi. Cô nam quả nữ nói chuyện gì? Chương 1023. Trong quân hiện trạng bên dưới. Chương 1023 trong quân hiện trạng bên dưới khu khu khu Đường Long dùng ho khan đến chuyện di lực chú ý của chúng nhân, Tiểu Vũ, nhân hoàng học cung ra sao? Đường Vũ bước ra khỏi hắn nói, nhân hoàng đại nhân, mấy ngày này đến, thiên nhất lão tổ tông dẫn đầu ta tại các quân đoàn truyền người đem nhân hoàng học cung đệ tử mở rộng đến 3000 người, đều là các bộ tinh huệ, chăm chỉ tiến tới, thông minh hiếu học, đã chỉnh chỉnh tề tề đạt tới tinh đẹp trai cảnh giới. Đỗ Nhi tin tưởng chỉ cần có tốt tài nguyên tu luyện, bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tinh hầu cảnh giới, có thể làm cho này lần đại chiến chủ lực sử dụng. Đường Long Cương Triều nhìn xem Đường Vũ đạo, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, các đệ tử môn văn hóa học tập đến như thế nào. Đường Vũ ngẩng đầu lên, giống như là một cái kiêu ngạo tiểu công chúa, căn cứ chỉ thị của ngài cùng lưu lại thứ tịch, học cung đệ tử văn hóa học tập tổng cộng chia làm 9 cái ban, giảng dạy triết học, kiến trúc, giàn đúc, phù văn, nông nghiệp nuôi dưỡng, quản lý, chỉ huy các loại trường chính học, mọi người học tập nhiệt tình cũng rất cao. Ngươi không có ở đây thời điểm, căn cứ thiên nhất lao tổ tông chỉ thị, Nhân Hoàng Học Cung 3000 đệ tử đã cải biên thành ngươi đội thân vệ, chia 3 cái phân đội, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, do ta đảm nhiệm đội thân vệ chủ tướng. Xin mời sư phụ chỉ thị." Đường Long khích lệ nói, "Ngươi tiến bộ rất nhanh, Nhân Hoàng Học Cung mang rất khá, ta rất vui mừng. Về sau, sư phụ an uy coi như giao cho ngươi." Đường Vũ mỉm cười ngọt ngào nói sư phụ yên tâm, ta tại sư phụ tại, ta không có ở đây sư phụ còn tại. "Đường Long, ta lần này đi thần miếu tham gia thí luyện, thu hoạch tương đối khá." đạt được một chút thiên tài địa bảo, chờ một chút, ta để A Vu cho các quân đoàn phân phát, tranh thủ để các chiến sĩ tại đại chiến trước làm tiếp tăng lên. Là, chúng tướng mừng rỡ linh mệnh. Nhân hoàng đại nhân đi ra ngoài từ trước tới giờ không tay không mà về. Bình thường là người về bảo đến, đi theo người như vậy hoàng có hy vọng. Đường Long tiếp tục hỏi, đường lệ, chữa bệnh và chăm sóc doanh tình huống như thế nào? Nhân hoàng đại nhân. Đường lệ tư thế hiên ngang ra khỏi hàng, chắp tay nói, ta chữa bệnh và chăm sóc doanh bác sĩ cùng y tá đại bộ phận là tinh tướng cảnh giới cùng chúc cơ cảnh giới, kéo toàn quân chân sau, mười người hoàng đại nhân trách phạt. Ha ha ha, Đường Long Ôn Hòa cười một tiếng, thuật nghiệp hữu chuyên công, lính quân y khổ luyện cứu người chi thuật, không cần cùng các đại quân đoàn so thực lực. Các ngươi là điểm võ lực không bằng bọn hắn, nhưng nếu luận chăm sóc người bị thương coi như bọn hắn vỗ nông rồng cũng không sánh bằng ngươi. Ha ha ha. Trúng tướng cười ha hả. Bá Thiên Long nữ không tự chủ được sờ lên cái mông của mình. Nhân hoàng đây là ý gì? Muốn sờ mông rồng? Bất quá, đám người không có chút nào phát giác Bá Thiên Long nữ dị thường. Đường Chiến cười đùa tí từng nói nhân hoàng đại nhân nói đúng, nam nữ khác nhau, đường lệ tướng quân không cần chấp nhất nơi này. Giết địch chúng ta tới, cứu người các ngươi đến. Ha ha ha. Chúng tướng đều là đồng ý, trong đại trướng một mảnh sung sướng. Bất quá, Đường Lệ không cười. Nàng nhắm mắt lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện uý khuất chi sắc, Đường Long hơi nhướng mày, Đường Lệ tướng quân có khó khăn sự tình sao? Ta có thể giúp ngươi sao? Năm đó, cái kia muốn tại sơn động đẩy mạnh Đường Long giá tính thiếu nữ, đã trưởng thành là một cái hợp cách nữ tướng quân. Nàng một đường đi theo Đường Long, là đường tộc lão nhân, có thể làm cho nàng khó xử sự tình có lẽ cũng chỉ có Đường Long có thể làm. Đường Long có giác độ này. Lúc này Đường Lệ mở mắt, cháp tay nói, Đường chiến tướng quân nói hay lắm đã ngươi biết nam nữ khác nhau vì sao mang theo long kỵ sĩ bọn họ đến chữa bệnh và chăm sóc doanh bên cạnh chạy chân chuồng chạy chân chuồng còn chưa tính các ngươi còn tại bên cạnh quỷ khóc sói gào làm cái gì ngươi để các long kỵ binh cùng một chỗ hô đường lệ tướng quân ta yêu ngươi là có ý gì hẳn là ngươi là cho là bản tướng quân giao giải phẫu không sắc bén các bất động các ngươi nam nhân kia mầm tai họa đường chiến cổ co rú lại mặt đỏ lên chột dạ liếc qua đường long kỳ kỳ ngại ngải nói cái kia sự kiện kia không phải đã qua sao đường lệ lạnh lùng nói đường chiến tướng quân Từ khi ngươi dẫn người tại chữa bệnh và chăm sóc doanh chạy trần truồng sau, trong doanh liền có lời đồn đại nói ngươi coi trọng bản tướng quân. Hôm nay ta trước mặt mọi người hỏi ngươi đây là sự thực sao? Ngoa tạo. Đường Chiến lén lén nhìn Đường Vu một chút, vội vàng phân biệt, bọn hắn nói bậy. Chúng ta đều là từ đường bộ lạc sáng tạo sau một đường đi tới huynh đệ tỷ muội, ta nhìn chúng ai trong lòng ngươi rõ ràng à? Bên cạnh Đường Vu mặt không biểu tình, Đường Lệ Y Nguyên lạnh lùng nói, nói như thế, ngươi không phải coi trọng ta? Ngươi là cô ý mang theo Long Kỵ sĩ đến quấy rối ta chữa bệnh và chăm sóc doanh nữ binh, cố ý dẫn người đến khi phụ ta sao? Đường Chiến Đại Kinh. Không phải. Đường lệ cái này hai đỉnh chụp mũ trực tiếp nện xuống đến, để đường chiến tâm thẳng hướng chìm xuống hỏng bét. Đây là nơi nào? Đây là đường Long chân giữ Trung quân đại tướng. Thật sự là đi ra lăn lộn sớm muộn đều muốn trả lại A. Đường lệ hiện tại là chu tim của hắn, quyết tâm muốn để hắn chịu quân côn. Như thế nào mới có thể trốn qua kiếp này đâu? Dựa theo đường chiến đối với đường Long hiểu rõ, sau đó, nhân hoàng đại nhân liền sẽ đặt câu hỏi, ngươi muốn dâm loạn trong quân sao? Nếu như hắn trả lời hắn chỉ là là muốn nghiên cứu nữ tử sát tâm, cho nên mới mang theo một đám cường tráng anh tuấn nam nhân trần chuỗi đi chữa bệnh và chăm sóc doanh đi dạo một vòng nghiên cứu chữa bệnh và chăm sóc doanh nữ binh nhìn nam nhân trần chuỗi ánh mắt cùng thần thái nhân hoàng đại nhân sẽ tin sao mồ hôi lạnh tại đường chiến cái chán cuồng bốc lên hắn giải thích nói đường lệ tướng quân đây là một cái hiểu lầm hôm đó chúng ta đi trong sông khi tắm bị hung ngư công kích dẫn đến quần áo bị xé nứt lúc này mới thân trần đi ngang qua các người chữa bệnh và chăm sóc doanh nói đến chúng ta đều là bị bất đắc dĩ về phần hô khẩu hiệu đám hôn trường kia tiểu tử mù ô nào Ta trở về liền thu thập bọn hắn. Cái này một trận giải thích sơ hở trăm chỗ. Khu khu khụ đường Long Nghiêm túc hỏi, "Đường Lệ, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta nghe." "Là?" Đường Lệ không có thêm mắm thêm muối, chỉ là trần thuật toàn bộ chuyện đã xảy ra. Cuối cùng Đường Lệ nghiêm túc nói, "Đường Chiến tướng quân, nhớ kỹ lúc trước Nhân hoàng đại nhân tại trong sông độc chiến Quỳnh ngưu, y phục trên người bị lôi đình đốt rủi, để cho ta thấy được hắn thân trần đây mới gọi là làm bị bất đắc dĩ. Mà lại, Nhân hoàng thân thể trần truồng săn giết quỷ ngưu sau, thấy chúng ta đi qua, hắn liền lẩn mất xa xa tránh hiềm nghi." Có thể các ngươi thân thể trần truồng nhìn thấy ta nữ binh sau từng cái không phải tránh, mà là các loại bắt chuyện, các loại biểu hiện ra nam tử thân thể, kém chút để cho chúng ta chữa bệnh và chăm sóc doanh vỡ tổ. Hiện tại, chúng ta có một cái nữ binh hại tương tư đơn vương, mỗi ngày la hét muốn đi long kỵ sĩ quân đoàn tìm nam nhân muốn tìm một cái cường tráng nhất long kỵ sĩ làm bạn lữ. Ta không thể không đưa nàng bắt vào phòng tối giam lại tiến hành nghĩ lại. Chuyện này, ngươi làm sao cho ta bàn giao? Đường chiến một mặt một bước, hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đường Lệ chắp tay nói, nhân hoàng đại nhân, long kỵ sĩ quân đoàn đường chiến tướng quân không nhìn quân quy, quấy rối nữ binh. Xin ngài cho chúng ta chữa bệnh và chăm sóc doanh làm chủ. Đường Long Lạnh lùng nhìn chằm chằm đường chiến đạo, "Đường chiến, ngươi đây là muốn dâm loạn trong quân sao?" "Quả nhiên." Đường chiến là hiểu rõ người trong nhà hoàng. Phanh đường chiến quỳ một chân trên đất, "Nhân hoàng đại nhân, nếu như chiến nói đây chỉ là vì nghiên cứu nữ nhân nội tâm có bao nhiêu sắc người tin hay không?" Chương 1024. Quân quy không thể trái chúc mọi người quốc khánh khoái hoạt. Chương 1024 quân quy không thể trái chúc mọi người quốc khánh khoái hoạt. Trong đại A, đám người hít sâu một hơi. Loại chuyện hoang đường này đường chiến đều nói được đi ra cái này nghiên cứu chính là cái quỷ gì đầu đề đường lệ chớp chớp đôi mắt đẹp nàng tin đường chiến gia hỏa này bình thường hoang đường yêu thích kỳ kỳ quái quái làm ra loại chuyện này cũng không phải là rất kỳ quái đương nhiên nếu như đường chiến chỉ là quay rối nàng nàng cười cười liền đi qua nói không chừng còn muốn treo chọc đường chiến vài câu nhưng hiện tại nàng là một doanh chủ tướng phía dưới chiến sĩ vẫn chờ nàng làm chủ cho nên nàng không thể không đem cáo trạng đến đường long trước mặt đường chiến hồ nháo cần cho chữa bệnh và chăm sóc doanh một cái công đạo Việc này nếu không xử lý, tương lai nam binh bọn họ đều đến chữa bệnh và chăm sóc doanh hồ nháo làm sao bây giờ? Đường Long nhíu mày, hắn cũng tin tưởng Đường Chiến nói lời nói thật. Gia hỏa này từ khi bị chính mình khai trí sau, cá nhân yêu thích hiển nhiên xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, đối với tình người nhiều mặt tính sinh ra không có gì sánh kịp lòng hiếu kỳ. Đường Long hoài nghi đây hết thảy cùng Sả Tinh cái chết có quan hệ. Nhớ kỹ năm đó bộ lạc mới sáng tạo, Đường bộ lạc cùng dẫn bộ lạc một trận chiến bên trong đường chiến cùng Sả Tinh giao thủ, đường chiến một chỉ cách không liền điểm chết Sả Tinh đây là đến nay cũng không giải khai án chưa giải quyết. Đoán chừng cho đường chiến tinh thần tạo thành to lớn trùng kích. Sau đó chính mình hướng hắn quán thâu hoa hạ văn minh lúc, đoán chừng tạo thành lần thứ hai tinh thần trùng kích. Tóm lại, đường chiến đam mê rất kỳ quái. Khu khu khu đường Long kết thúc trầm tư, cùng đường Lệ trao đổi một ánh mắt, "Đường chiến, ta cùng đường Lệ đô tin tưởng ngươi nói nói thật." Đường chiến trong lòng ấm áp, khó được chân thành nói, "Hay là các ngươi hiểu ta?" Đường Long trầm giọng nói, "Nhưng, đây không phải ngươi phá hư quần quy lý do. Gió này không thể chướng. Như lấy hậu nhân người đều đi chữa bệnh và chăm sóc doanh hồ nháo những cái kia nữ chiến sĩ nên làm cái gì?" Đường chiến nhợm lẫm, "Mọi người hoàng đại nhân trách phạt." Đường Long ánh mắt vừa nhấc, "A vu" Đường Chiến xúc phạm quân pháp, theo tội đáng đánh bách quân côn, treo ngược lên thị chúng ba ngày. Người chấp hành đi." "Là." Đường Vũ lạnh lùng nói, "Ngươi một không tại, gia hỏa này liền vô pháp vô thiên, là nên đánh một chút hắn quân côn." "Đường Chiến, ngươi có phục hay không?" Kỳ thật, Đường Chiến càng sợ Đường Vũ. Hắn rụt cổ lại nói không dám không phục. Lúc này Đường Lệ biểu lộ tiết trời ấm lại, trái lại lên tiếng xin xỏ cho, "Nhân hoàng đại nhân, hiện ta nhân tộc đại chiến sắp đến, đối với đường chiến tướng quân xử phạt có thể hay không đợi đại chiến sau chấp hành?" "Ha ha ha, Đường Chiến cất tiếng cười to nói Đường Lệ." ta biết ngươi thân là chữa bệnh và chăm sóc doanh chủ tướng, chuyện này nhất định phải một cái thuyết pháp. Ai làm lấy chịu, sai sàng khoái phạt, không cần vì ta cầu tình. Lúc này, chúng tướng đồng đều chắp tay nói, mời người hoàng đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ban, cho phép đường chiến tướng quân lấy công chịu tội, đại chiến sau lại đi xử phạt. Bên cạnh, Nguyệt thần cùng nhân tộc chiến đội đám người thấy có chút thú vị cái này đường chiến rõ ràng là nhân hoàng tâm phúc, lại được nhiều người như vậy cầu tình, nhân hoàng sẽ làm sao đâu? Nếu như là các nàng thả, kỳ thật, trung tướng không có nói sai, đại chiến trước mắt, bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này từ gây đại tướng, đây là bình giả tối kỵ. Tiên Hoàng Trương bách nhẫn như có điều suy nghĩ nhìn xem Đường Long, phản phất tại chờ đợi đáp án. Đường vũ cũng đình chỉ động tác kế tiếp, nhìn xem Đường Long, chờ đợi chỉ thị. mệnh lệnh sẽ biến sao? Ai Đường Chiến trong lòng âm thầm thở dài, hôm nay cái này quân quân là chịu định. Người nào tới van cầu tình đều không dùng. bọn hắn hay là không hiểu rõ nhân Hoàng Đại Nhân a? Tại Nhân Hoàng Đại Nhân trong lòng công lao chính là công lao, có công liền vượng. Khuyết điểm chính là khuyết điểm, từng có nhất định phải phạt. Chưa từng có công tội bù nhau nói chuyện. Quả nhiên Đường Long trầm giọng nói, trong quân đại sự há lại trò trò đùa. Đường chiến tuy là ta nhân tộc đại quân sáng tạo người một trong, nhưng công chính là công, qua chính là qua, không có khả năng nói nhập là một. Nếu không, về sau chiến sĩ phạm sai lầm phải chăng cũng có thể chăm chỉ học tập cực khổ đổi lấy một cái không truy cứu. Nếu là như vậy, đường chiến xuất quân vì nhân tộc mở đường, thân kinh mạch chiến, công lao của hắn to lớn, trong quân vô xuất kỳ hữu, nếu là có thể công tội bù nhau chuyện như vậy hắn có thể chống đỡ một vài lần. Cái kia chữa bệnh và chăm sóc doanh chủ đem như thế nào tự xử? Cái kia chữa bệnh và chăm sóc doanh cắt chiến sĩ về sau đem như thế nào tự xử? Chúng ta lấy cái gì cho các nàng bàn giao? Chúng tướng cầu tình là cố đồng bào tình nghĩa, là xuất từ bản tâm, ta không trách. Nhưng ta thân là nhân hoàng nếu là đồng ý chính là đem nhân tình áp đảo quân quy phía trên. Vậy sau này cầm cái này quân quy làm gì dùng? Tình cảm chúng ta muốn giảm, bởi vì hữu tình phân quân đội mới có nhiệt độ. Nhưng phân sự tình, phân trường hợp, các người rõ ràng sao? Trong trường chúng tướng mặt đỏ lên, rõ ràng. Đường Hà dẫn đầu nói nhân hoàng đại nhân dạy rất đúng, chúng ta chăm chú nghĩ lại. Đường Chiến nghiêm túc nói, nhân hoàng đại nhân, chiến biết sai rồi, ta nhận phạt. Đường Long vui mừng nói ngươi từng cứu mạng của ta, sớm nhất đi theo ta hẳn là nhất biết tâm ý ta đánh ngươi chính là quân quy, không phải ta. Đường chiến gật đầu, mặt tướng minh bạch, dùng lời của ngài tới nói, không có quy củ, không thành quy tắc. Đường long gật đầu, a vu, đem đường chiến kéo xuống đánh 100 quân côn. chờ một chút, chữa bệnh và chăm sóc doanh cùng long kỵ sĩ quân đoàn bên trên hàng không mâu hàng sau, tại chữa bệnh và chăm sóc cửa doanh trước dựng thẳng một cây có gỗ, đem đường chiến treo ở phía trên gian đe, đồng thời cũng cho chữa bệnh và chăm sóc doanh một cái công đạo. đường vu lĩnh mệnh nói là, người tới, mang đi ra ngoài. đường chiến, bản vu tự mình dám hình, không được vận công chống cự, nếu không bản vu liền tự mình đậu thủ là Đường Chiến Quan còn nói ta tuyệt không cảm vật công kéo ra ngoài ngoài trướng thân vệ đem Đường Chiến kéo ra ngoài một lát sau phanh phanh phanh côn côn đến thịt thanh âm truyền vào đại trướng đương nhiên Đường Chiến cũng không có kêu to bởi vì gánh không nổi người kia thang đến một trăm côn côn đánh xong mới bị kéo tiến trong đại trướng chỉ gặp một đường tất cả đều là huyết thủy cái mông một mặt huyết tấn xem ra người chấp hành không có đối với Đường Long khách khí bất quá Đường Chiến y nguyên cười đùa tí tưởng nhìn không thèm để ý chút nào đột nhiên Đường Long đứng dậy cởi bỏ áo lộ ra thân thể cường tráng nói Đường Chiến chi tội ta cũng có lỗi Ta phụ liên quan chi trách. Người tới, cầm quân quân đến, ta lĩnh quân quy 50 mươi quân. Nói xong, Đường Long quỳ gối thiên nhất lao tổ tông trước mặt. Lão tổ tông, là ta quản giáo không nghiêm, ta lãnh phạt. Xuất chiến trước, nhất định phải nghiêm túc quân kỷ. Không. Đường Chiến trên mặt vui cười chi sắc biến mất, hốc mắt đỏ lên nói, nhân hoàng đại nhân, ngàn sai vạn sai đều là chiến sai, cùng ngươi không có quan hệ. Đường Long trầm giọng nói, a vu, động thủ. Là. Đường Vu trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Người tới, năm quân quân, không cần lưu tình. Đột nhiên, toàn bộ trung quân đại tướng yên tĩnh lại. Tiên Hoàng Trương Bách Nhẫn trong mắt tràn đầy chấn kinh, trong lòng nỉ nó nói, nguyên lai ngươi là người như vậy Hoàng A. Thiên Nhất Lao Tổ Tông trong mắt tràn đầy cương triều, trong miệng lại không lưu tình chút nào nói ta đến đánh đi. Các ngươi tất cả mọi người thấy rõ ràng, Nhân Hoàng Phạm Sai Lầm cùng người bình thường cùng tội. Đường Chiến, đi theo ngươi cùng đi chữa bệnh và chăm sóc doanh chạy trần truồng ồ nào Long Kỵ sĩ ngươi biết làm sao bây giờ sao? Đường Chiến hổ mắt dương dương nói biết, ta trở về liền chỉnh đốn Long Kỵ sĩ quân đoàn tập tụ. Đường Long nhìn xem Đường Chiến đạo, đều là do tướng quân người khóc cái gì, cũng không ngại mất mặt, Lao Tẩu Tông, đánh đi. Hô hô hô. Thiên Nhất giơ tay lên trung quân côn hướng đường long trên mông quất tới. Quân quy, không thể trái. Quân lệnh, bất khả kháng. Đại Phong khởi hệ Vân Phi Dương, nhân tộc chiến sĩ chiến tứ phương. Chương 1025, Chu Tâm uy lực. Chương 1025 Chu Tâm uy lực phanh phanh phanh bốn. Thiên Nhất lao tổ tông trong tay quân côn không lưu tình chút nào vung xuống, trung điệp đánh vào đường long trên mông. Nhưng nàng chẳng biết tại sao đánh cho rất chậm, phản phất là muốn để mọi người thấy rõ sở nàng không có cố lộng miễn hư, mỗi một quân côn đều đánh cho thật sự. Máu tươi nhuộm đỏ đường long áo ngoài. Đồng dạng, hắn không có vận công chống cự. Quân pháp vô tình giờ phút này đường long tình huống thân thể vâng như hắn không cố ý đánh rách tạ tơi ra thịt của mình cùng huyết đủ cố ý chạy chút máu lời nói cây vậy căn bản không phá nổi thân thể của hắn phòng ngự bởi vì cái tiêu lâm binh đấu người đều là trận hàng tại trước người thập đại chân văn phòng ngự rất mạnh nếu không phải đường long không chế phản lực nói không chừng cây vậy sẽ từ trên ra thịt phản đánh lại có được thân thể cảm giác rất kỳ diệu cho nên vì bữa này quân quân hiệu quả hắn chỉ có máu tươi tự chảy cho nên máu nhuộm chiến y, y giờ phút này trong trung quân đại chứa ngoại trừ quân tiếng côn bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh Trúng tướng hai mắt đỏ bừng nhìn xem Đường Long trong lòng cảm giác ngũ vị tạp trần, không nói ra được cảm động cảm xúc đang nổi lên. Đường Long mỗi chịu một côn, loại tâm tình này liền thâm trầm một phần. Rốt cuộc anh? Trúng tướng hai đầu gối quỳ xuống đất, từng cái thần tình kích động, bờ môi khẽ nhúc nhích, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Đường Chiến lao nước mắt nói nhân hoàng đại nhân, chiến chân đích biết sai, chiến chân đích không dám. Ta đổi, thật đuổi. Đường kiếm băng lánh trên khuôn mặt tràn đầy kiên quyết chi sắc, thiên nhất lão tổ tông, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Con giữ lại quân côn, liền để đệ tử đến chịu đi. Ô, ô ô đường Vũ tiểu khắp khuôn mặt là nước mắt, đau lòng nói: "Thiên Nhất lão tổ tông, đại sư Minh nói đúng, để cho chúng ta đến giúp sư phụ gánh chịu tiếp xuống quân quân đi." Đường Hà dẫn đầu, chúng tướng kích động đồng nói: "Lão tổ tông, liền để chúng ta tới thay người hoàng đại nhân chịu quân quân đi. Chúng ta thể, chắc chắn dẫn đầu tuân thủ quân quy, tuyệt không để đường chiến chuyện xưa ở trong quân tái diễn." "Đánh chúng ta đi." Thiên Nhất lão tổ tông rất vui mừng. Nhân hoàng bữa này quân côn nằm cạnh giá trị. Bọn này tướng lĩnh cũng đáng được nhân hoàng thay bọn hắn chịu quân côn. Nhưng là, cây gậy trong tay của nàng không có ngừng, đương nhiên cũng sẽ không rơi vào chúng tướng trên thân. Bởi vì cái này quân côn tuy là đánh vào đường long thân, lại là đánh đau trúng tướng tâm. đây là suy nghĩ khác người trước khi chiến đấu động viên. quân côn nhất định phải đánh vào nhân hoàng trên thân mới có hiệu quả này. đổi lại những người khác không được. bên cạnh mỹ lệ người chiến huyền cùng người chiến vàng đồng chặt lại miệng nhỏ, nghĩ mãi mà không rõ. một đường vô địch đường long đại ca vì sao chính mình muốn ăn đòn a? cái mông của hắn bước lên máu thật tốt làm lòng người đau đầu. nguyệt thần đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy trí tuệ, phản phất xem thấu hết thảy. sau đó nàng truyền âm cho võ hiệp nói nam nhân của ta, ngươi sư đệ không hổ là nhân tộc chi hoàng phần này lòng dạ cũng sử dụng sự chi pháp làm cho người kính lệ võ hiệp mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo đương nhiên sư đệ nhà ta chính là thần giới có trí tuệ nhất người từ khi hắn đến nhân tộc ngọn núi sau ta không còn có chịu qua đói trong lòng ta hắn chính là ta thân đệ đệ nguyệt thân nhìn thật sâu võ hiệp hai mắt cái này trước tiên là đói đến có bao nhiêu thảm a nàng nắm thật chặt võ hiệp tay có được dạng này sư đệ ngươi thật đúng là phúc duyên không cạn đương nhiên ta cũng là phúc duyên không cạn a có tình có ái hai người tâm hữu linh tề một bên khác diệp hồng tụ đau lòng nhìn xem đường long nàng có loại muốn nhìn trời một lão tổ tông rút kiếm xúc động. Ai đánh hắn đổ đệ nàng liền muốn đánh ai. Cũng may mắn là Thiên Nhất Lao tổ tông xuất thủ, như đổi lại những người khác, Diệp Hồng Tụ nói không chừng thật sự độc thủ. Tiên Hoàng Trương Bách nhận thấy rõ ràng, tốt một cái chủ động lĩnh quân côn nhân Hoàng A. Nhân tộc có dạng này lòng dạ cùng khí độ nhân hoàng, tiên tộc có thể yên tâm trở về, hắn cũng có thể an tâm thái ẩn phía sau màn. Tiên tộc tứ đại huyền nữ yên lặng nhìn xem Đường Long, trong mắt cũng là ánh mắt phức tạp đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn đánh người Hoàng? Tiên tộc trong quân cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cho nên rất khó lý giải a. Dựa sân, duy nhất không có quỳ xuống tướng lĩnh là Cự Nhân Vương bên trên hắn là có lòng này nhưng thân cao không cho phép a trung quân đại tướng tuy cao nhưng hắn ngồi liền đã đội lên đỉnh lều nếu là quỳ lên chắc chắn đem trung quân đại tướng cho sốc không thể hắn sớm đã bị đường long tin phục cảm thụ càng sâu thầm nghĩ chính là người như vậy hoàng mới đáng giá từng nhánh sớm đã rời xa nhân tộc chi mạch trở về đi hoàng sợ khí độ trời sinh vương giả một bên khác Hồ diên phi điêu yên lặng nhìn xem đây hết thể sau khi trở về hắn muốn đem hôm nay nhân hoàng lĩnh quân côn sự tình nói cho tộc nhân để các tộc nhân người am hiểu hoàng tiêu trừ bất an trong lòng nữ thần mực bản trong mắt ngoại trừ đau lòng bên ngoài chính là tràn đầy vẻ sùng bái. Nàng vốn là lãnh minh đại tướng, mang binh đánh giặc nhiều năm, tự nhiên minh bạch một trận này quân côn diệu dụng. Huống chi, nàng là từ thần tộc cái kia hổ lang trong ổ chốn tới, được chứng kiến thần hoàng vô sự sắc mặt mới biết được đường long này nhân hoàng tốt bao nhiêu. Tại thần tộc, nàng đối với những cái kia cả ngày chỉ muốn dơ bẩn sự tình, tinh trùng lên não các hoàng giả tránh không kịp. Nhưng ở nhân tộc nơi này, hắn thật muốn đạp đổ cái này làm lòng người ghê thiếu niên nhân hoàng a. Dung người hoàng đại nhân lời nói tới nói liền xem như châu già gặm cỏ nó sao? Rốt cục phanh đường long chịu xong cuối cùng một quân côn. Thiên nhất lão tổ tông Ôn Nhu nói, đứng lên đi. Lên trước xong thuốc lại đến chủ trì hội nghị. Đường Long lắc đầu nói, không cần, thân thể ta trắng, điểm ấy vết thương nhỏ không ngại. Nói xong Đường Long đứng dậy, mang máu ngồi trên ghế, hồng hồng máu tươi lạ như vậy trước mắt, cũng đau nhói các tướng linh tâm. Đường Long lúc này mới nói, đều đứng lên đi, ta biết các ngươi thực tình đợi ta, cho nên ta muốn lại nói một lần các ngươi phạm sai lầm, ta có trách nhiệm, các ngươi muốn chịu quân côn, ta cũng chạy không thoát, bởi vì chúng ta là người một nhà, đông dạng đạo lý, nếu như các ngươi phạm nhân sai, các ngươi cũng có liên quan trách nhiệm, cũng trốn không thoát. Rõ ràng sao? Trung tướng đồng nói, rõ ràng. Đường Long lúc này mới nói, đứng lên nghe lệnh. Chúng tướng tức nhiên nhi lập, chậm đợi mệnh lệnh. Đương nhiên, cự nhân Vương bên trên mọi trừ. Đường Long trầm giọng nói, thứ nhất, Thái Sơn đại doanh toàn thể xuất động, trận chiến đầu tiên mục tiêu, đi trước cứu viện Ngọc Kinh Sơn nhân tộc, diệt đi xâm phạm chủng tộc cùng ma tộc. Thứ hai, chỉ huy của ta bộ thiết lập ở hàng không mẫu hạm bên trên, nhân hoàng học cùng đệ tử, hậu cần quân đoàn, chữa bệnh và chăm sóc doanh, long kỵ sĩ quân đoàn, trọng trang đả kích quân đoàn toàn bộ nổi lên không mậu hạm. Long mã kỵ binh quân đoàn, cùng tiến thủ quân đoàn, trọng trang bộ binh quân đoàn, cự nhân quân đoàn phân biệt cưới tất cả phụ văn chiến hạng, do đường giá phân phối. Thứ ba, tổ kiến chiến lược đả kích quân đoàn, toàn bộ do Hoàng cấp chiến sĩ cùng Vương cấp chiến sĩ tạo thành, do trời một Lao tổ tông đảm nhiệm quân đoàn trưởng, phụ trách chiến lược đả kích nhiệm vụ, phòng ngự cùng tại chiến trường chấp hành ta an bài nhiệm vụ là thủ. Chương 1026, Giác tỉnh giả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trên quốc khánh khoái hoạt. Chương 1026 Giác tỉnh giả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trên quốc khánh khoái hoạt tốt. Thiên nhất Lao tổ tông chấp tay nói, lĩnh nhân hoàn mỹ. Đường Long cười nói, lão tổ tông, trận chiến này vẫn là phải vứt vào ngươi chiến lược đả kích quân đoàn cấp dưới hô diễn nhất mạch 8 đại hoàng cấp chiến sĩ, cự nhân nhất mạch 9 đại hoàng cấp chiến sĩ, vạn thú tông diệp hồng tụ sư phụ, võ hiệp đại sư Minh. Thăng thêm ngươi tổng cộng là 20 tên hoàng cấp chiến sĩ. Đám người ầm bang lĩnh mệnh là Đường Long suy nghĩ một chút nói, về phần hậu nghệ tiền bối đợi ta quan trên đỉnh trở lại hắn nói. Tốt, thiên nhất lao tổ tông dặn dò, nghe hắn nói khẩu khí tang thương ngươi chú ý một chút. Tốt. Đường Long tiếp tục an bài nói các quân sau khi trở về bắt đầu chỉnh lý vật tư, sau 2 giờ xuất phát. Về phần trên Thái Sơn các loại vật tư cùng thiết bị, toàn bộ dời chứa vào lơ lửng trên chiến hạm đi lần thí luyện này ta được đến vật tư đến trên đường làm tiếp phân phối là các tướng lĩnh mệnh mà đi lúc này Đường Long mới nói tiên hoàng bởi vì thời gian cấp bách ngươi bây giờ liền chạy về tiên tộc điều hành tiên tộc đại quân đầu tiên ngươi muốn ổn định tiên tộc chiến tuyến không thể đem chiến hỏa thiêu đốt đến tiên tộc trên địa bàn nếu không thủ thương chính là con dân của chúng ta Trương Bách nhẫn nút cầm nói tốt ta sẽ xuất động tiên tộc nhất mạch thái thượng trưởng lão đoàn vững chắc tiên tộc chiến tuyến Đường Long tiếp tục nói đồng thời các ngươi muốn phòng bị thần tộc cùng man tộc công kích căn cứ xưa công lấy được tình báo thần tộc cùng man tộc rất có thể đầu hàng trùng tộc, cùng trùng tộc tạo thành liên quân công kích tiên tộc. Về sau tất cả tin tức truyền lại đều tại hồn hải tinh không. trương bách nhẫn gật đầu nói tốt. sau trận chiến này chúng ta tiên tộc toàn bộ nhận tổ quy tông, chuẩn bị nên đón thần giới lại kiếp. đường long buốt cầm nói lúc này thần tộc, man tộc định không biết ta nhân tộc đại quân tồn tại. người sau khi trở về ngoại trừ đối với thái thượng trưởng lão đoàn Cùng tướng linh trọng yếu giảng nhân tộc sự tình bên ngoài cái khác một mực giữ bí mật. chỉ cần giữ bí mật làm việc làm tốt, ta liền có thể cho mấy đại tộc một kích chí mạng. tốt. trương bách nhẫn tâm linh thần hội đối với tứ đại huyền nữ nói đi trở về là trương bách nhẫn lập tức mang theo tứ đại huyền nữ mà đi đường long thiếu đạo cựu công chúa các nàng ngay tại bên ngoài ngươi mang lên các nàng cùng một chỗ trở về đi ta thật không đối các nàng làm cái gì trương bách nhẫn cười đến cao thâm mặt chắc nói vậy ta đi về hỏi hỏi các nàng tốt đường long lúc này mới nói lao tổ tông a vu nga tỷ tỷ ta đi trước một chuyến đỉnh núi còi trưởng đáng người dàn dò. đường long nuốt cảm nói yên tâm chỉ cần đại đế không ra cái này thần giới ai cũng giết không được ta bên cạnh diệp hồng tụ mở miệng nói ta cùng ngươi đi Không cần." Đường Long cự tuyệt nói, "Sư phụ yên tâm, không có chuyện gì. Nhưng là, Diệp Hồng tụ rất bức cường, không được, đại chiến sắp nổi, ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó." Đường Long bất đắc dĩ nói, "Tốt a." Diệp Hồng tụ trên mặt lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, "Cái kia đi thôi." Siêu siêu Đường Long cùng Diệp Hồng tụ thân ảnh biến mất tại trung quân trong đại trướng. Lúc này, toàn bộ Thái Sơn quân doanh bắt đầu chuyển động. Các quân đoàn đều đang nhanh chóng thu nạp nhân viên cùng vật tư, loay hoay khí thế ngất trời. "Đúng nhiên tốt tốt tốt." Một trận vang vọng chân trời thanh âm từ rèn đúc dưới đỉnh mặt hẻm núi truyền ra. Ngay sau đó, một cái quái vật khổng lồ lên không, che khuất bầu trời lớn vô biên, giống như một khối di động đại lục giống như, chính là to lớn lơ lửng chiến hạm. Lơ lửng chiến hạm dài 1 vạn mét, rộng 3000 mét, phía trên phủ văn trận pháp vô số, đại pháo 3000 cửa, các loại vũ khí hạng nặng phân phối hoàn chỉnh, vũ trang đến tận răng. Đây là hô diễn nhất mạch trở về sau, nâng toàn tộc chi lực mang cho người ta tộc trọng lễ một chiếc vĩnh viễn không đắm chìm hãng không mâu hạm. Trên chiến hạm, đường rã ngay tại ra lệnh. Từng chiếc nhỏ vật tư lơ lửng ca từ lơ lửng trên chiến hạm bay về phía các quân doanh. Hết thề đều tiến hành đến ngay ngắn rõ ràng. Phía sau, từng chiếc đường cong trôi chảy màu trắng bạc phủ văn chiến hạm từ hẻm núi lên không, rơi vào các đại quân doanh, để các chiến sĩ hưng phấn không gì sánh được. Sau đó không lâu giết, giết, giết, các đại quân đoàn đều đang làm trước khi chiến đấu động viên, tiếng la giết rung trời, âm thanh động toàn bộ Thái Sơn. Lúc này, Thái Sơn đỉnh, hậu nghệ hai tay phía sau lưng, chính trực thẳng nhìn xem côn lôn sơn phương hướng xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ một chút cái gì. Hán Anh Tuấn Cương nghị khuôn mặt lại bị tròn dâu dài che khuất, không nhìn thấy biểu lộ. Siêu siêu đường Long cùng Diệp Hồng tụ như là hai cái đại điểu rơi vào hậu nghệ sau lưng. Đường Long mở miệng nói, "Tiền bối, ta tới." Hậu nghệ liếc mắt Diệp Hồng tụ một chút, "Tiểu nữ hoa này căn cốt không sai, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, ngươi cần phải thật tốt bồi dưỡng à. "Ha ha ha, Đường Long thiếu đạo, tiền bối, chúng ta lúc này mới không có tách ra bao lâu sao cảm giác ngươi trở nên có chút lạ lắm đâu." "Ha ha ha." Hậu nghệ cười to vài tiếng, có chút chua xót mà nói, "Nhân hoàng, bởi vì ta cũng là giác tỉnh giả a. Mấy ngày nay, ta nhớ lại rất nhiều chuyện." Đường Long nghiêm túc nói, "Ta đoán được." "Ngươi không kinh ngạc?" Ta thích hai nữ nhân đều là giáp tỉnh giả đã kinh ngạc đến chết lặng. Ha ha ha. Hậu Nghệ cảm thấy cái này lời thoại có chút thú vị. Hắn nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi cũng thật sự là đáng thương a. Vậy mà thích cái kia hai cái nữ nhân đáng sợ. Thương lai, có ngươi chịu. Hậu Nghệ lời nói còn chưa nói hết, ý vị thông trường. Ha ha ha. Đường Long cười khổ nói, Hậu Nghệ tiền bối, ngươi cùng các nàng rất quen thuộc. Hậu Nghệ nhìn xem quân lôn sơn phương hướng nói không thể nói quen thuộc, nhưng cũng không xa là gì. Các nàng là quận tia thánh địa hai vị đương gia đại đế, là ta thời đại kia vô địch đại đế, tính tình cao ngạo. Phong Hoa Tuyệt Đại, là thần hoang thập đại mỹ nhân thứ hai, theo đuổi nàng bọn họ người như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, nhưng là, các nàng đều trước mắt. Các nàng cho là Thiên Hạ Nam nhi cũng không bằng chính mình. Cho nên, cầm nam nhân làm cái gì? Sinh em bé sao? Ha ha ha không ngờ các nàng chuyển sinh tứ tỉnh thành công, một đôi sư đồ bao hoa ngươi một người cho hái. Nhân hoàng, ngươi thật sự là diễm phúc không cần a. Nhưng, nói không chừng cũng là hóa a. Ai đường long u u khẽ than thở một tiếng, tiền bối, giấc tỉnh giả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là đoạt xá chuyện sinh sao? Hầu nghệ lắc đầu nói, Giác tỉnh giả cũng không phải là đoạn xá truyền sinh. Năm đó, Bất Chu Sơn nước gãy đã dẫn phát ngập trời hồng thủy dị thế, dẫn đến thần hoang phát thoái, thiên địa quy tắc đứt gãy, linh khí khô kiệt. Một bộ phận cường giả lựa chọn tin tưởng truyền thuyết, đi đến một đầu tình không cổ lộ, đi truy tìm trong truyền thuyết vĩnh sinh bờ bên kia. Mặt khác, một bộ phận không tin bờ bên kia tồn tại đại năng thì lựa chọn một loại khác phương thức dị máu truyền sinh, tiếp sau thức tỉnh, dùng loại phương thức này đến thực hiện vĩnh sinh. Đương nhiên, muốn trở thành giác tỉnh giả điều kiện rất hà khắc, cần bảo vật rất nhiều. Mà lại, cho tới bây giờ không ai thành công qua. Đường Long chấn kinh. Dị máu truyền sinh? Hắn thì thào nói, nếu như là lưu lại một đạo linh hồn ấn ký là sẽ không sinh sôi trí tuệ, tựa như là một đoạn hình ảnh, lưu lại bóng dáng. Cho nên, chỉ có thể là chia cắt linh hồn phong ấn nhập đại đế chi huyết, dùng bảo vật giúp đỡ chúng sinh. Hậu nghệ trong mắt thần quang lóe lên, ngạc nhiên nói, không sai, chính là chia cắt linh hồn. Nhân hoàng vậy mà biết, không đơn giản. Đường Long cũng rất ngạc nhiên hỏi, linh hồn chia cắt thế nhưng là sẽ để cho tinh không cự thú đều không thể tiếp nhận sự tình đại đế chia cắt linh hồn sau sẽ có cái gì không ổn sao? Chương 1027. Giác tỉnh dạ chân tướng. Trước 1027 giác tỉnh giả chân tướng có. Hậu Nghệ thần sắc ngưng trọng nói, sẽ có chẳng lành sự tình phát sinh. Đường Long con người co rụt lại, có phải hay không linh hồn sẽ tiêu tán mất hồn? Hậu Nghệ hơi kinh ngạc nói, đối với. Linh hồn chia cắt hậu quả, chính là linh trí tán loạn, biến thành nớ ngẩn, không bước qua lại, không biết bây giờ, không muốn tương lai, thẳng đến biến mất tại thế gian này. Đường Long như có điều suy nghĩ nói cho nên, muốn trở thành giác tỉnh giả, nhất định phải có bảo vật cam đoan chia cắt sau linh hồn có thể không tán loạn, cam đoan dọa tinh huyết kia có thể bảo trì hoạt tính, linh hồn có thể dung nhập dọa tinh huyết kia bên trong, mới có thể thuận lợi trùng sinh nếu không, coi như thất bại. là, hậu nghệ tiếp tục gật đầu nói, ở trong thiên địa này, có thể cam đoan linh hồn chia cắt sau không tán loạn bảo vật chỉ có một kiện rương hồn mục, có thể cam đoan tinh huyết hoạt tính chỉ có trí tôn huyết thụ. đại đế mặc dù đã đem đục thân luyện đến cự cảnh, nhưng nếu không có trí tôn huyết thụ nước lá, cái kia máu cũng chính là một dọa hoạt tính mười phần tinh huyết, vĩnh viễn không cách nào cùng linh hồn tương dung, cũng liền vĩnh viễn không cách nào trùng sinh. đường long bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai liền xem như đại đế tích huyết trùng sinh cũng là có điều kiện à? đó là đương nhiên, hậu nghệ cười nói. Như tùy ý ném ra một giọt máu đều có thể trùng sinh lời nói, trong thiên địa này quy tắc trật tự ở đâu? Thử nghĩ một chút, như những cái kia đại đế tùy ý phun nọc máu, tùy ý nổ một thanh long thổi một chút đây không phải là sẽ xuất hiện một đám đại đế? Thiên địa này không lộn xộn sao? Cái kia đại đế liền trực tiếp vĩnh sinh bất tử. Vậy còn đi bờ bên kia truy cầu vĩnh sinh làm cái gì? Đường Long Thâm chấp nhận, xác thực như vậy. Giờ phút này Đường Long nhìn xem trong lòng khỏe mạnh trí tôn huyết thụ, có chút kích động có thể tích huyết trùng sinh chí tôn huyết thụ hiện liền sinh trưởng ở trong lòng của hắn, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Đường Long trong mắt thần quang lóe lên, Chẳng lẽ huyết hà kia đại đế tại trong huyết hải có thể vô hạn trùng sinh chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này chí tôn huyết thụ nguyên nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có đầy khả năng. Nếu là như vậy, Đường Long cùng huyết hà đại đế lương tử có thể kết lớn. Huyết hà kia đại đế như trở về, tuyệt đối sẽ không dung tha hắn. Bất quá Đường Long thu lấy chí tôn huyết thụ là tính phá giải huyết hà đại đế có thể vô hạn tích huyết trùng sinh thần kỹ, đi. Huyết hải không khô, huyết hà không chết câu nói này về sau có thể muốn sửa. Đường Long hỏi dò, tại các ngươi thời đại kia, chí tôn huyết thụ rất chân quý sao? Ha ha ha. Hầu nghệ cười to nói, đương nhiên chân quý. Tương truyền, Chí Tôn Huyết Thụ giữa thiên địa chỉ có thể sinh tồn một viên, chính là Thiên Hạ Chân Quý nhất thần thụ một trong. Năm đó, gốc này Chí Tôn Huyết Thụ bị Huyết Hà Đại Đế vốn có, cho nên hắn có thể tùy ý tích huyết chủ sinh, hóa thân ngàn vạn, chiến lực siêu cường. Về sau, Thần hoang thập đại thánh địa tạo thành liên minh thảo phạt Huyết Hà Đại Đế, buộc hắn giao ra Chí Tôn Huyết Thụ. Nhưng là, thập đại thánh địa mặc dù đánh bại Huyết Hà Đại Đế, nhưng không có tìm tới Chí Tôn Huyết Thụ trổng chỗ, chỗ. Cuối cùng, Huyết Hà Đại Đế xuất ra rất nhiều Chí Tôn Huyết Thụ chất lỏng mới bảo vệ được tính mệnh, cũng cho chúng ta một nhóm người này có thể giữ lại thân thể tinh huyết tại một thế này thức tỉnh đây cũng là chúng ta nhóm này giác tỉnh giả lai lịch. Về sau, huyết hà cũng không dám lại đợi tại thần hoang, trực tiếp đi theo những cái kia truy cầu vĩnh sinh đại năng, bước lên đi bờ bên kia truy cầu vĩnh sinh chi lộ. Tiến vào đại đế cảnh giới, ai cũng muốn có trí tôn huyết thụ a. Chỉ cần có được, chiến lược liền tăng gấp bội. Đường long trong lòng cồn hỉ có được trí tôn huyết thụ người ngay tại trước mặt người, hô hút đường long thâm hô hấp để kích động tâm cùng tay run dậy tỉnh táo một chút. Sau đó, hắn mới tốt kỳ mà hỏi cái kia dưỡng hồn một đầu. hậu nghệ rất có kiên nhẫn giải thích cái kia dưỡng hồn một cũng là thiên hạ kỳ thụ một trong, một viên chưa khô, một viên khác tuyệt không xuất thế. Cái kia dưỡng hồn cây nguyên bản sinh trưởng tại thần hoang trung tâm, cây này tản ra khí tức có thể ẩn dưỡng linh hồn của con người, có thể tăng lên người ngộ tính, như ngồi dưới tảng cây tu luyện, có thể làm cho linh hồn của con người cấp tốc trở nên cường đại. Lúc này đường Long Não trong biển linh quang lóe lên, cây này làm sao rất giống trong truyền thuyết Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ a? Chẳng lẽ cái này dưỡng hồn cây chính là Bồ Đề Thụ? Chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Hầu Nghệ tiếp tục nói, đáng tiếc, về sau thần hoang đại kiếp lúc, thiên địa phạt toái, viên này dưỡng hồn mộ cũng bị hồng thủy xâm hủy, biến mất ở giữa thiên địa. Năm đó, ta cũng là vào nước ngọ một chút dưỡng hồn mộ mày vớ lúc này mới có thể tại đại nạn đến trước dùng dưỡng hồn mục dưỡng hồn dùng trí tôn huyết thụ chi dịch dưỡng sinh đem linh hồn cùng tinh huyết đặt ở một khối đặc thù trong viên đá phong ấn sau đó sống ra chính mình đời thứ hai ngoa tào đường long phi thường chấn kinh ý của ngươi là nói ngài một thế này là từ trong viên đá đục tới hậu nghệ gật đầu nói đúng vậy không chỉ có là ta phần lớn giác tỉnh giả đều hẳn là từ trong viên đá đục tới đương nhiên cũng có từ thần quả bên trong đục tới cũng có từ các loại cấm địa trong phong ấn đục tới giờ phút này đường long nhịn không được sợ lên sùng vật đại bên trong tiểu lục mà thôi tiểu gia hỏa này cũng là giác tỉnh giả sao nguyên bản đường long coi là tiểu lục thai đản sinh tàng đá chỉ là tương đối có linh tính hiện tại xem ra tiểu gia hỏa này căn bản chính là một cái dắt tỉnh giả chỉ là không biết tiểu lục thai kiếp trước là vị nào đại năng gia hỏa này ăn chí tôn huyết quả sau liền rơi vào trạng thái ngủ say sau khi tỉnh lại sẽ nhớ lại chuyện cũ trước kia sao hậu nghệ tiếp tục nói về sau nghe nói pha toái dưỡng hồn một bên trong có một hạt giống như thế dẫn tới các phương tranh đoạt nhưng người nào cũng không có đạt được hạt giống kia liền biến mất ai cũng không biết đi nơi nào hạt giống Đường Long trong lòng có chút xúc động nói nghe nói Côn Lôn Sơn sau có một đầu cổ lộ, trên cổ lộ có một cái tế đàn. Giác tỉnh giả đều muốn đi tế đàn mới có thể hoàn thành. Sau cùng thức tỉnh tế đàn kia có gì đó cổ quái sao? Hậu Nghệ nhìn qua Côn Lôn Sơn phương hướng nói người bình thường sau khi thức tỉnh, linh hồn không được đầy đủ hoặc là linh hồn có tổn thương. Trong tế đàn kia có dưỡng hồn một thụ tâm, giác tỉnh giả tại trong tế đàn có thể dưỡng hồn, khôi phục hồn trường, khôi phục kiếp trước toàn bộ ký ức. Nếu là vận khí tốt, còn có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Đường Long gật đầu, thì ra là thế a? Đúng vậy, Hậu Nghệ nói ra, hiện tại. Ta cũng muốn đi Côn Lôn Sơn sau con đường cổ xưa kia, đi khôi phục trí nhớ của ta cùng thực lực. Nguyên bản, ta là muốn cùng ngươi lại chiến xong lại đạp cổ lộ. Nhưng là linh hồn của ta có chút tán loạn, không đi dưỡng hồn thường ta có thể sẽ chết tại bên cạnh ngươi. Cho nên, trước khi đi, ta muốn đem những chuyện này nói cho ngươi. Tại ta nhân tộc bên trong, nói không chừng còn có giác tỉnh giả tồn tại, ngươi muốn đặc biệt lưu tâm. Tốt. Đường Long Rốt cục hỏi ra miệng, cái kia hồn cây hình dạng thế nào? Hậu Nghệ nói, chín cái nhánh cây, mỗi cái trên nhánh cây chín chiếc lá. Có được dưỡng hồn cây, chẳng khác nào có được vô tận trí tuệ có thể làm cho linh hồn có thể vô hạn tăng lên, có thành thánh căn cơ. Thành thánh. Đường Long nhìn xem trong gan khỏe mạnh trưởng thành đại thụ màu xanh lá đã mọc ra trên cái nhánh cây, mỗi cái trên nhánh cây chỉ có 9 chiếc lá, cùng hậu nghệ nói giống nhau như lúc. Cái này rất kỳ diệu. Dưỡng hồn cây hạt giống không phải là viên này đi, chương 1028. Một mạch hóa ba đường Long động. Chương 1028 một mạch hóa ba đường Long động. Trong hồn hải, Tân Hỏa tiểu hồn người xác nhận nói, "Chủ nhân, đây chính là dưỡng hồn cây. Người có thể tiến hóa làm vật thể, thể nội có thể tự sinh chân văn, đại bộ phận là dưỡng hồn cây công lao." Về phần trí tuệ coi như ngươi không có dưỡng hồn cây, trí tuệ cũng quan ép cổ kim. Đường Long hơi nghi hoặc một chút, nhỏ Tân Hỏa, vì sao những này thần thụ sẽ sinh trưởng tại trong cơ thể ta đâu? Nhỏ Tân Hỏa cũng đồng dạng nghi hoặc, ta cũng không biết. Đây quả thật là đáng giá chủ nhân chú ý. Bất quá, chủ nhân có được cái này hai gốc thần thụ sau, có thể thử một chút vẩy máu thành binh chiến kỹ nhìn sẽ hay không xuất hiện một chút chuyện thần kỳ. Đương nhiên, có được dưỡng hồn cây cùng trí tôn huyết thụ sau, chủ nhân có thể thử một chút luyện thành phân thân. Đường Long giống như bị thể hộ có đỉnh, ta nguyên bản liền có kiếp trước, kiếp này, tương lai ba cái hoàn chỉnh hồn thể, không cần chia cắt linh hồn. Hiện tại, dùng tự thân chi huyết, dùng dưỡng hồn một cùng chí tôn huyết thụ có thể bồi dưỡng được hai cái phân thân vậy hắn thật có thể một mạch hóa ba đường long. Chiến lực trực tiếp sẽ tăng gấp bội. Đường long trong mắt thần quang nổ bắn ra cái này, dưỡng hồn cây cùng chí tôn huyết thụ thật sự là diệu dụng vô tận a. Bất quá, Nhỏ Tân Hỏa trong tay bưng lấy một bản sách ngọc nói chủ nhân, ngươi bây giờ cảnh giới không đủ. Ngươi nhất định phải trở thành đế cấp chiến sĩ mới có thể tích huyết chủ sinh. Đây chính là thiên địa quy tắc. Cho nên, chủ nhân còn phải đợi đợi. Chờ đợi đại kiếp giáng lâm, thần hoàng quy nhất, có lẽ chính là ngươi trở thành đại đế thời điểm. Đến lúc đó Ngươi liền có thể có được hai cái phân thân. Đường Long cũng không vội vã, hắn tiếp tục hỏi, hậu nghệ lão tổ, nói như thế, ngươi so thiên nhất lão tổ tông bối phận còn lớn hơn. Ha ha ha, hậu nghệ cười đến rất là vui vẻ nói, đương nhiên, thần hoang phá tái đã ngàn vạn năm, ta chính là thần hoang thời đại người, cùng ngươi nhân ma lão tổ tông là bối phận, ngươi nói ta cùng thiên nhất tiểu nha đầu kia hay bối phận cao. Đường Long nghiêm nghị nói, Đường Long bái kiến hậu nghệ lão tổ tông. Ha ha ha, hậu nghệ đỡ dậy Đường Long cánh tay nói hiện tại, ngươi là ta nhân tộc chi hoàng, để cho ta nhân tộc một lần nữa tại thần hoang của thời, ta rất vui mừng. Đường Long nghiêm túc nói, sinh mà vì người, là tộc nhân sinh tồn và sinh hoạt mà chiến, chính là ta làm nhân hoàng ý nghĩa. Bất quá, hậu nghệ lao tổ, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi đã từng bắn chết qua chín cái kim ô sao? Hậu nghệ gật đầu, bắn chết qua. Đường Long cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, ngươi thời đại kia có thiên đình sao? Hậu nghệ trừng mắt nhìn, không có thiên đình ký ức đợi ta đi dưỡng tốt hồn thường trở lại nói cho ngươi. Đường Long có chút thất vọng, bất quá, có một vấn đề hắn nhất định phải hỏi, vậy ngươi từng có qua bà gì sao? Hậu nghệ lắc đầu, không có. Đường Long hơi nhướng mày. Cái kia trong truyền thuyết thần thoại thường Nga ngươi biết sao? Hậu nghệ một mặt treo chọc chi sắc nói ngươi cũng nhận biết. Âm ầm Đường Long hồn hải chấn động, trong lòng có suy đoán nói là ai. Hậu nghệ nhìn xem Đường Long sau lưng nói để chính nàng nói cho ngươi. Siêu Đường Long như quỷ mị giống như quay người, liền thấy thần sắc phức tạp Nga hoàng. Nga tỷ tỷ, thật là ngươi. Nga hoàng gật gật đầu, là ta. Đường Long nghĩ nghĩ hỏi, ngươi những ngày này cảnh giới tăng vọt cũng là bởi vì đã thức tỉnh. Nga hoàng gật đầu nói, là, ta cũng thức tỉnh. Ta một mực chờ đợi ngươi trở về, như là Hậu nghệ giống như muốn cùng ngươi cáo biệt, đi chữa trị hồn thương. Đường Long nhìn xem trước mặt tấm này tuyệt mỹ tiểu nhan, ngươi thật ở tại trên mặt trăng. Ha ha ha. Nga hoàng lắc đầu, ta Phong Hào Thường Nga đại đế, ở tại Nguyệt Lượng Sơn, hành cung cùng cứ gọi là mặt trăng hành cung cũng không ở tại trên mặt trăng. Mặc dù, ta không dám xác nhận Tân Hỏa thư viện trong sách thường Nga có phải hay không ta. Nhưng này câu thường Nga ứng hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm lời nói, để cho ta cảm thấy bị quất. Cái kia thần thoại biên đến có cái mũi có mắt, phản phất tận mắt nhìn thấy giống như, nếu để cho bản đại đế gặp được cái này tin đồn nói người nhất định đánh chết. Một cái không biết tên chỗ. Một cái thân hình cao lớn người tự dưng dùng mình một cái phảng phất có chuyện đáng sợ nào đó muốn phát sinh ở trên người hắn giống như. Nga hoàng rất tức giận, còn có, bản đại đế chính là cao thủ vô địch, như thế nào coi trọng hậu nghệ cái này không đứng đắn ra hỏa. Nhân hoàng tiểu nam nhân, rất nhiều chuyện ta hiện tại không tiện nói cho ngươi, đợi ngươi đến đại đế cảnh giới lúc lại nói. Lần này, ta không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến. Đường Long cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, Nga hoàng tỷ tỷ, ngươi đứng ở bên cạnh ta có cảm giác hay không chính mình hồn thương sẽ tốt một chút. Nga hoàng tiểu nhan tiến đến Đường Long trước mắt, hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, không có. Đường Long không khỏi kỳ quái chẳng lẽ mình thể nội dưỡng hồn cây còn không có trưởng thành, hoặc là dưỡng hồn cây đối với hắn hữu dụng đối với người bên ngoài vô dụng. Nga hoàng tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, ta đi tế đàn sau, chắc chắn giúp ngươi cái kia hai cái chạy trốn tiểu tức phụ." Hắc hắc. Của kia thánh địa hai đại nữ đế hết thảy thất thân cùng người ta cần phải thật tốt cho các nàng tâm sự về sau. Đỗng nhiên Đường Long trong lòng liền có loại cảm giác không ổn. Nga tỷ tỷ và hai người bọn họ có khúc mắc. Nga hoàng trong mắt tràn đầy hàn quang, "Một chút xíu. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chết các nàng." "Hầu nghệ, chúng ta đi thôi." "Tốt." Nói xong, Hai người như là hai cái đại điểu bay về phía Côn Lôn Sơn. Đường Long nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất mới trở lại trung quân đại trướng. Lúc này, nữ thần mực bản chính chờ ở trong trướng nói nhân hoàng đại nhân, chúng ta đã trang bị hoàn tất, sắp khởi hành, ngươi không có thời gian đi phòng ta. Cho nên, ta ở chỗ này chờ hỏi ta tại thần tộc những thủ hạ kia là hiện tại khởi nghiễm hay là ẩn nút. Đường Long đã sớm nghĩ kỹ, ẩn nút, chờ chúng ta tiến công thần tộc lúc lại đi nổi lên. Là. Sau đó không lâu Đường Long đứng tại lơ lửng trên mẫu hạ nhìn xem treo ở chữa bệnh và chăm sóc cửa doanh đường chiến nói đại quân hướng ngọc kinh sơn xuất phát không tiếc thần tinh toàn lực tiến lên là mực bản hướng hạm trên đảo cờ lệnh binh nói truyền lệnh xuống long kỵ sĩ si phía trước dò đường tất cả chiến hạm đi theo lơ lửng mẫu hạm hết tốc độ tiến về phía trước là lính liên lạc cơ cờ lệnh trong tay đem mệnh lệnh truyền lại các hạm nhân tộc chiến hạm khổng lồ lên đường tốc độ cao nhất lái hướng ngọc kinh sơn trước 1029 thiên quân trước 1029 tiến quân náo nãng lơ lửng trên mẫu hạm Từng cái phủ văn trận pháp mở ra, từng luồng từng luồng lực lượng khổng lồ thôi động lơ lửng mẫu hạm tiến lên, tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo ngân quang bay về phía Ngọc Kinh Sơn phương hướng. Phía sau, 36 chiếc màu bạc lơ lửng chiến hạm đi sát đằng sau, tốc độ toàn bộ triển khai, ở trên bầu trời vạch ra từng đạo màu bạc chi tuyến uy vi trắng quan. Lơ lửng hàng không mẫu hạm hạm trong đạo rất rộng rãi, cao 999m, dài cùng rộng đều là 999m, là đường Long Trung Tâm Chỉ Huy Tác Chiến. Lúc này, người chiến thiên, người chiến địa, người chiến huyền, người chiến vàng vì một chân chiến đất sắc mặt lo lắng. Nguyễn Thần từng cái mặt cảm kích nói, Tạ Nhân Hoàng Đại Nhân Đường Long nghiêm túc nói, người Bá Thiên chính là ta lão tổ tông, Ngọc Kinh Sơn là tộc nhân của ta, ta cứu bọn họ Thiên Kinh Điện nghĩa, làm gì nói cảm ơn. Người Chiến Hoàng bối xì khép cắn môi đỏ, Nhân Hoàng Đại Nhân, ngươi lại phục vụ người sao? Đường Long sắc mặt cứng đờ, không thiếu. Người Chiến Hoàng rất khó chịu. Chữa bệnh và chăm sóc cửa doanh trước đường chiến chính sinh không thể luyến bị chúng nữ lính quân y vây xem. Các nữ binh liễu diễu, ngươi đừng nói Đường Chiến tướng quân mặc dù người không đứng đắn, nhưng thân thể này tỷ lệ thật đúng là tốt. Không sai, cơ bắp rất lớn, khẳng định có kình. Ngay đó hắn chạy trần truốt ngươi không phải gặp được sao? Ha ha ha! Các nữ binh cười thành một đoạn. Nghe được Đường Chiến Tuấn mặt bò bừng. Hắn treo ở trên cành cây, trầm lặng nói: Chư vị chữa bệnh và chăm sóc doanh chiến hữu, Đường Chiến biết sai. Về sau, ta tuyệt sẽ không mang người đến các ngươi chữa bệnh và chăm sóc doanh chạy trần chuồng. Còn xin các ngươi thả thứ ta. Đường Lệ sắc mặt phức tạp đứng dưới tảng cây nói Đường Chiến: Nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay à? Đến, lại trần một cái thử một chút. Đường Chiến, Đường Lệ cười nói: Bọn tỷ muội, Đường Chiến bị nhân Hoàng Đại nhân chấp hành quân quy, đánh quân côn, hiện tại lại treo ở chúng ta cửa doanh xin lỗi. Chuyện này coi như xong đi là, chúng lính quân y chắp tay nói, nhân hoàng đại nhân anh minh. Đường lệ tiếp tục nói, bọn tỉ mua tội, nhân hoàng đại nhân nói qua đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Đại chiến trước mắt, đường chiến tướng quân chính là trong quân ta trọng tướng. Hiện tại, chúng ta đi mời cầu người hoàng đại nhân trước đem đường chiến tướng quân chi tội đặc xá, đợi đại chiến sau lại nói. Mọi người có chịu không? Chúng chữa bệnh và chăm sóc nữ binh đồng nói, tốt. Một cái nữ lính quân y hỏi, tướng quân, nghe nói các ngươi đã tại trung quân trong đại trướng là đường chiến tướng quân cầu qua tỉnh, để hắn lập công chịu tội, nhưng nhân hoàng đại nhân không có đồng ý các ngươi những tướng quân này cầu tình đều vô dụng chúng ta bọn này tiểu binh đi cầu tình có tác dụng sao? có tác dụng. một trong đó khí mười phần thanh âm truyền đến nói các ngươi là khổ chủ, nếu các ngươi đi cầu tình lời nói, nhân hoàng đại nhân khẳng định sẽ suy tính. vương thượng, đường kiếm, đường vũ, đường hà, đường bá, tinh linh nữ vương các tướng lãnh hết thể trình diện. đường lệ cười nói, các ngươi quả nhiên tới, thật là các ngươi nhớ bảo trạch chi tình, chẳng lẽ ta liền không để ý sao? chúng ta đi. chúng nữ chữa bệnh và chăm sóc doanh nữ binh nói đường chiến tướng quân đừng sợ, chúng ta đã nhìn qua thân thể của ngươi, cho nên cũng không nhìn không. Chúng ta đi giúp ngươi cầu tỉnh. Đường Chiến, Nữ tử, quả nhiên so nam nhân càng háo sắc hơn. Hắn cho ra nghiên cứu kết luận. Giờ phút này, Lơ Lửng Mẫu Hạng Hạng trong đảo có một bức to lớn địa đồ, dài 300 mét, rộng 200 mét, đó là Vạn Thú Tông Chủ dùng trăm vạn năm thời gian vẽ mà thành thần giới địa đồ. Trên địa đồ núi non sông ngòi đánh dấu rất cẩn thận. Lúc này Đường Long đứng tại trước địa đồ, đi theo phía sau Vạn Thú Tông Chủ, Diệp Hồng tụ cùng võ hiệp. Vạn Thú Tông Chủ chỉ vào trên địa đồ nói căn cứ Hồn Hải Tinh không chật lại được tin tức. Chúng tộc có một chi đại quân mai phục tại nhất Tuyến Thiên Tuyệt Địa, nơi đó là một mảnh cổ chiến trường, địa hình hiểm yếu. Tuyệt địa bên trong có rất nhiều hơn cổ trận pháp, cấm bay cũng cấm địa, ở dưới chỉ có một con đường có thể thông Ngọc Kinh Sơn, chính là thích hợp nhất đánh phục kích địa phương. Tiên tộc đại quân nếu là muốn nhanh chóng cứu viện Ngọc Kinh Sơn nhân tộc, chỉ có thể trải qua nhất Tuyến Thiên Tuyệt Địa, cường thế đánh tan trên đường trùng tộc phục binh. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại tinh nhuệ đại quân đều tại trận đánh trùng tộc, Ngọc Kinh Sơn phụ cận tiên tộc quân đội không nhất định có thể đánh thắng đi a. Đường Long một mặt kiên quyết nói sư công, đem tình huống truyền lại cho tiên tộc, để bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào công phá nhất Tuyến Thiên Tuyệt Địa, nhanh chóng tiến về Ngọc Kinh Sơn cứu viện, chúng ta sau đó liền đến. Thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm. Vạn thu tông chủ thử xét nói, ngươi là lo lắng chúng ta kế sách bị ngọc kinh sơn trùng tộc cùng ma tộc tướng lĩnh nhìn đấu. Đường long gật đầu, đối với việc này gạt được nhất thời, nhưng là lừa gạt không lâu dài. Phù mệnh công kích ngọc kinh sơn nhân tộc trùng tộc tướng lĩnh cùng ma tộc tướng lĩnh nhất định là kinh nghiệm phong phú hàn tướng. Bọn hắn lần đầu nhận được chúng ta cái này vây nhưng không đánh chỉ lệnh tất nhiên sẽ choáng váng, hẳn là sẽ tạm thời dừng. Bất quá đợi mấy ngày nữa tiên tộc công kích liền sẽ để bọn hắn hiểu được là chúng chúng ta kế hòa bình. Vạn thu tông chủ có chút không hiểu hỏi, tiểu đồ tôn chúng ta vì sao không truyền giả sử để chủng tộc mai phục tại nhất tuyến thiên tuyệt địa đại quân cũng lùi lại đâu? Đường Long lắc đầu, tuyệt đối không thể. nếu để cho chủng tộc đem nhất tuyến thiên chặn đánh đại quân rút lui, chủng tộc đại quân sẽ tại ngọc kinh sơn đem không hiểm có thể thủ. nếu là tiên tộc đại quân công tới, bọn hắn tất nhiên hai mặt thủ địch. cho nên loại này vi phạm thường thức mệnh lệnh hạ xuống tất nhiên sẽ bị nó nhìn thấu chúng ta tại hồn hải tinh không bố trí. vậy chúng ta kế hoán binh liền thất bại. vạn thú tông chủ bừng tỉnh đại ngộ, tiểu đồ tôn quả nhiên lưu đồ chu đáo chặt chẽ. Đường Long chỉ vào địa đồ nói hiện tại, dựa theo hạng đội chúng ta tốc độ muốn mười thiên tài có thể đuổi tới ngọc kinh sơn. Ta chỉ hy vọng trùng tộc cùng ma tộc tướng lĩnh phản ứng có thể trì độn một chút càng muộn càng tốt ta. Vạn tú tông chủ nhìn xem ngoài cửa nói xem tiên mệnh đi. Lúc này đường Vũ, đường hà, đường kiếm, đường vũ, đường bá, đường dã, vương thượng, đường lệ, thiên nhất lao tổ tông, hộ diên phi điều các tướng lĩnh toàn bộ đến, nhân hoàng đại nhân. Đường long lướt cầm nói, các tướng sĩ sắp xếp xong xuôi sao? Sắp xếp xong xuôi. Đường hà cười nói, một bộ phận tướng sĩ tại tàu chiến bên trên nghỉ ngơi dưỡng sức, một bộ phận đang điền củng tu luyện. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vung tay lên, trong phòng xuất hiện một đống bảo vật huyết tinh thạch, cực phẩm thần tinh, các loại linh dược, chất thành một ngọn núi nhỏ. Lập tức, trong toàn bộ đại điện linh tính năng lượng bạo tạc, đám người thật sâu hít một hơi thể sát tinh thần thư sướng. Nhân Hoàng đại nhân đi ra ngoài trở về, cầm về bảo bối luôn làm người rung động a. Ha ha ha Đường Long khẽ cười nói, a vua, ngươi đem những vật này kiểm lại một chút, sau đó phân phát đến các quân đoàn. Tốt. Đường Vũ ôn nhu trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui thích. Đây chính là trên đời có thể nhất làm Đường Long. Hồ Diên Phi liêu ngạc nhiên nhìn xem huyết tinh con đường bằng đá, Nhân Hoàng đại nhân. Huyết tinh này thạch thế nhưng là bảo bối của ta. Có cái này thần kỳ tảng đá, chúng ta liền có thể chế tạo ra tốt nhất khối lỗi. Đường Long trong mắt thần quang lóe lên, sẽ sinh ra linh trí loại kia sao? Chương 1030. Nhất Tuyệt Tiên. Chương 1031 Nhất Tuyệt thiên. Hồ Diên Phi điêu nghiêm túc nói, có thể tự động sinh ra linh trí sát suất không cao. Đường Long nhãn thần đại lượng, ý là xác thực có khả năng sinh ra. Là lớn bao nhiêu tỷ lệ? Vạn bên trong có khả năng không một. Những huyết tinh này thạch năng làm bao nhiêu cái khối lõi? 1000000 cái. Trùng hợp như vậy, nhất định phải 1000000 cái. Đường Long vui vẻ đáp ứng, người đem những huyết tinh này thạch toàn bộ mang về. "Là." Hồ Diên Phi liêu dương phần nói, "Nhân hoàng đại nhân, ta họ Hồ Diên trong thân thể tà thần huyết mạch đã thanh trừ, hết thảy bình an." Đường Long vui mừng nói vậy là tốt rồi. Lúc này Đường Lệ bước ra khỏi hàng nói, "Nhân hoàng đại nhân, ta chữa bệnh và chăm sóc doanh tướng sĩ ở bên ngoài xin gặp ngươi." "Ha ha ha," Đường Long rõ ràng trong lòng, đến là đường chiến tên kia cầu tình. Đường Lệ cười nói, "Nhân hoàng đại nhân quả anh minh." Đường Long đi tới cửa nói Đường Lệ, "Ngươi đây là cả doanh xuất độc a?" "Là." Giờ phút này, trước cửa tất cả đều là sắp xếp chỉnh tề nửa lính quân Ili từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, anh tư bừng bừng phấn chấn, đím dây lưng bờ eo thon rất nhỏ, nhìn trước sau lồi lõm, tràn đầy thanh xuân sức sống, thật sự là đẹp mắt. các nữ binh sùng bái nhìn xem Đường Long, chắp tay đồng nói, Nhân Hoàng Đại Nhân, chúng ta là đến là Đường Chiến tướng quân cầu tỉnh, xin ngươi đem Đường Chiến tướng quân xử phạt trì hoãn, để hắn ở trên chiến trường giết nhiều địch. Đường Long nuốt cằm nói, rất tốt, các ngươi nhớ đồng bào chi tình rất tốt, ta đồng ý. Liên để Đường Chiến ở trên chiến trường giết nhiều mấy cái địch nhân, chúng nữ binh hưng phấn lên, tạ Nhân Hoàng Đại Nhân, giờ phút này trao đường chiến thân cây cũng đi theo chữa bệnh và chăm sóc doanh chuyển qua hạm đảo trước. đường chiến biểu lộ phức tạp nói, cảm ơn chữa bệnh và chăm sóc doanh chúng tỷ muội, ta nhất định xuất lĩnh long kỵ sĩ quân đoàn anh dũng giết địch. đường long lúc này mới nói, người tới, đem đường chiến tướng quân bung ra. là. đường long sau lưng người chiến hoàng nhìn xem trước mặt xinh đẹp nữ binh bảy, ngân nha thẩm cắm nói á tỷ, nơi này nữ binh vì sao đều đẹp mắt như vậy? người chiến huyền tiếu trên mặt rất mờ mịt, không biết. nhưng nhìn đường long nhân hoàng thật không thiếu nữ nhân hối hận. người chiến hoàng lần nữa khổ sở cúi đầu sau đó không lâu đường Vũ an bài chiến sĩ đem tất cả tài nguyên đều kéo ra ngoài kiểm kê phân phối trong đại điện lúc này mới khôi phục nguyên dạng lúc này đường long ý niệm lại cử động từng cái chứa trí tôn huyết quả hộp ngọc xuất hiện trên mặt đất bày ở trư vị tướng linh trước mặt thiên nhất lao tổ tông hít mũi một cái đột nhiên đứng lên nói nhân hoàng trong hộp này thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức chứa là cái gì đường long cười nói lao tổ tông trong này chứa trái cây gọi là huyết quả có thể bổ sung huyết khí của ngươi để cho ngươi sống ra mùa xuân thứ hai ha ha ha thiên nhất lao tổ tông cười nói lao tổ tông đều là muốn xuống mồ người còn sống cái gì mùa xuân thứ hai à ha bất quá đường long không cười chí tôn huyết quả chính là giúp người sống thêm đời thứ hai nghịch thiên thần quả thiên nhất lao tổ vạn thú tông chủ trời 33, vương thượng hô diên phi đều đám người tuổi đã lớn huyết khí khô héo chỉ cần ra chiến trường khẳng định là toàn lực xuất thủ như thế huyết khí của bọn hắn khô héo đến lợi hại hơn không đánh được mấy lần liền sẽ dầu hết đèn tắt nguyên bản đường long kế hoạch dùng sinh mệnh chi dịch đến hộ lý thân thể của bọn hắn hiện tại có chí tôn huyết quả nói không chừng liền có thể để đám người cây khô gặp mùa xuân tu vi lại lên một tầng nữa đường long rất chờ mong hiệu quả về phần đường vu đường hà đường chiến đường kiếm Đường Vũ, Đường Bá, Đường Phong, Đường Lệ, tinh linh nữ vương các loại nguyên lai đường tộc lao nhân nhất định phải là một người một viên. An đại bổ tăng lên cảnh giới. Hiện tại trong huyết hải thu hoạch được 9981 chín khỏa chí tôn huyết quả. Tại trong huyết hải ăn 10 khỏa mang về bảy mươi khỏa, đầy đủ cho nhân tộc nhân vật trọng yếu sử dụng. Đường Long vệ mặt thành thật nói hiện tại, các vị mở ra trước mặt hộp ngọc, đem trong hộp trái cây nuốt vào. Là đám người mở hộp ngọc ra, kích động nhìn chí tôn huyết quả, trực tiếp liền hướng trong miệng đưa cái này quả hồng nhìn liền không đơn giản. Giang rắc giang rắc Đường Vũ ăn đến miệng đầy chất lỏng. Sư phụ, trái cây này thật là ngọt. Sau đó rầm rầm rầm bổn, đám người ăn chí tôn huyết quả sau, đỉnh đầu huyết khí chi trụ xông ra, từng cái ngạc nhiên tu luyện. Thân thể của bọn hắn tại tiến hóa, 4. Nhất Tuyến thiên Tuyệt Địa. Nơi này là một mảnh cháy đen cổ chiến trường, là một tòa hình vương dãy núi, vô biên vô tận ngăn tại Tiên tộc đại quân trước mặt. Tiên tộc đại quân như muốn vòng qua Nhất Tuyến thiên Tuyệt Địa, ít nhất phải hoa 30 ngày thời gian. Cứu người như cứu hỏa, đây là chờ không dậy nổi sự tình. Lần này, dẫn đội tướng lĩnh chính là Tiên tộc nhị công chúa Trương Tiên Dung. Ngọc Kinh Sơn bị vây công lúc, hắn ngay tại hướng Ngọc Kinh Sơn vận chuyển vật liệu trên đường. Nghe được tin tức sau, Nàng lập tức đem nhất tuyến thiên phụ cận tiên tộc binh lực lâm thời điều đến cùng một chỗ, không ngừng nghỉ chút nào đuổi tới nhất tuyến thiên tuyệt địa trước. Lúc này, Trương Thiên Dương bên người tướng lĩnh nói nhị công chúa, căn cứ hồn hải tinh không tin tức truyền đến một đường này trời đã có trùng tộc đại quân mai phục, nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào nhất tuyến thiên, chắc chắn lọt vào mai phục. Trương Thiên Dương đánh giá tuyệt địa, ta biết. Trương Thiên tướng quân, các ngươi cấp tốc xuất ra qua nhất tuyến thiên tuyệt địa phương án đi ra. Trương Thiên tướng quân có chút chần chờ nói cung chúa, chúng ta nơi này quân đội đều là cảnh vệ bộ đội, không phải tộc ta tinh nhuệ sợ không phải trùng tộc quân đội tinh nhuệ đối thủ a? không bằng chờ hoàng tự mình dẫn đại quân đến công, tất nhiên thế như trẻ che, nhất cử đánh tan trùng tộc đại quân. Cứ như vậy, chúng ta tướng sĩ si cũng không cần vô tội tử thương. Ha ha ha. Trương Thiên Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trương Tiễn tướng quân nói ngươi đây là sợ sao? Trương Tiễn Kiểm đỏ lên, cứng lấy cổ nói nhị công chúa điện hạ, thuộc hạ thân là Trương gia chiến tướng không sợ chết. Tốt. Trương Thiên Dương nhìn xem tuyệt địa bên trong không ngừng toát ra hắc khí nói cho ngươi một canh giờ thời gian cùng chúng tướng thương lượng chiến pháp. Một lúc lâu sau, đúng giờ phát động công kích. Là nhị công chúa Trương Thiên Dương tại tiên tộc hy vọng rất cao, chính là trong tộc thụ nhất người tôn trọng công chúa cho tới bây giờ nói 102. Nàng nói một lúc lâu sau phát động công kích, một canh giờ kia sau tất nhiên liền sẽ phát động công kích, tuyệt sẽ không kéo dài. Một lúc lâu sau, Trương Tiễn mang theo tiên tộc chúng tướng báo cáo, công chúa điện hạ, nơi này địa hình đặc thủ, chúng ta trừ cường công không còn cách nào. Trương Tiễn Dương trầm giọng nói, tiến công đi. Là, Trương Tiễn gặp Trương Tiễn Dương tâm ý đã quyết, lớn tiếng nói, tiên hiệu kỵ binh tiên phong đi vào trước, cùng tiễn thủ đi theo, bộ binh đoàn hậu, tiến nhất tuyến tiên thiên. Là, rầm rầm rầm. Tiên tộc đại quân vọt vào nhất tuyến tiên Chỉ gặp nhất tuyến tiên bên trong thông đạo bề rộng trừng có trăm thước, tại giữa hai ngọn núi, quanh có khúc hữu một mực hướng bên trong kéo dài, địa hình phi thường hiểm yếu. Sau đó không lâu dầm dầm dầm, từng luồng từng luồng huyết khí phóng lên tận trời, Trương Tiễn ở phía trước hét lớn, tiên hiệu kỵ binh, cho ta công kích, đánh tan vỏ sắt trùng chiến sĩ phòng ngự. "Là, giết ta, Nhất tuyến tiên trong thông đạo tiếng hô, "Giết, rung trời, máu tươi chảy nang. Tiên tộc đại quân bắt đầu điên cuồng công kích vọ sắt trùng phòng ngự trận địa. Chiến tranh chính thức bắt đầu, chương 1031. Nhất duyên tiên chi chiến. Chương 1031 Nhất duyên tiên chi chiến thiết xác trùng ảnh chân dung cự mãng trong miệng răng nanh vô số xanh mơn mượn tràn đầy nọc độc nó thân trùng dài 10 mét tổng cộng có 10 tiết một tiết 1 mét có thô như cối xay sắc ngoài hiện lên màu đen vàng nhìn không thể phá vỡ giết tiên hiệu kỵ binh công kích rất cuồng dã khí thế vô song loan đao sát trận bá bá bá tiên hiệu kỵ binh trong tay loan đao bay ra ở trong hư không vạch ra từng đạo huyền quang trùng điệp chém vào thiết xác trùng trên thân đang đang đang loan đao cùng thiết xác trùng vỏ sắt chạm vào nhau trực tiếp vang lên đóa đóa hỏa hoa thiết xác trùng trên thân lưu lại từng đạo màu trắng vết đao nhưng căn bản không phá được vỏ sắt phòng ngự kiệt kiệt kiệt thiết sắc trung tướng lĩnh cười gần nói các ngươi những này phàm binh là không phá nổi ta thiết sắc trung chiến sĩ phòng ngự cho nên các ngươi hay là thối lui đi chúng tiên hiệu kỵ binh tâm thẳng hướng chìm xuống nếu như binh khí không thể phá mở thiết khắc trùng phòng ngự vậy cái này trùng trận làm sao phá làm sao bây giờ lúc này chỉ nghe tiên hiệu kỵ binh sau lưng quát cùng tiến thủ chuẩn bị bắn siêu siêu siêu dây đặc mưa tên phong tới rơi vào thiết khắc trùng chiến sĩ trên thân y liền nguyên bắn không vào đi chỉ ở cái kia sắc đen bên trên lưu lại vô số điểm trắng chứng minh lợi tiến đã từng công kích qua nơi này Trừng tiễn trong mắt Hàn mang lóe lên, cắn môi nói thiết xác trùng phòng ngự quả nhiên danh bất hư truyền. Vương cấp chiến sĩ đột kích đội, bên trên là dầm dầm dầm, tiên tộc trong đại quân, một đám mặc ba tầng áo giáp tinh vương cấp chiến sĩ cơ đại đao xuống tới, giết. Nhưng là, nên đón bọn hắn chính là một đám con rết màu đỏ trùng, từng cái trường ngàn chân, cũng là tinh vương cấp cao thủ. Nếu là vận chân, coi như hoàng cực chiến sĩ. Dầm dầm dầm, Song Vương ở trong thông đạo ở giữa đánh cho kích tình bắn ra bốn phía, không ai nhường ai, cản chết toàn bộ thông đạo, để tiên tộc đại quân hoàn toàn không cách nào tiến lên. Nhất Tuyến Tiên Chi hiểm yếu chính là ở đây một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nhị công chúa Trương Thiên Dương trầm giọng nói, hai vị trưởng lão, muốn vất vả các ngươi. Là. Xiêu xiêu. Trương Thiên Dương bên người hai cái tinh hoàng cấp cao thủ đặng không mà lên, như là hai phát đạn thảo, trực tiếp nhào về phía chủng tộc phòng ngự trận địa. Chỉ cần thiết khắc chủng chiến sĩ cùng ngàn chân con giết tại hai cái tinh vương cấp cao thủ đã kích xuống chết hết, chủng tộc phòng tuyến cũng sẽ sụp đổ. Nhất Tuyến Tiên Tuyệt địa quá mức chật hẹp, cao thủ đột kích rất trọng yếu. Lúc này, Tiên hoàng Trương Bạch nhận đã truyền lệnh tới, mệnh lệnh nàng xuất lĩnh quân đội tấn công mạnh, tiên tộc tinh nhuệ đại quân ngay tại chạy đến nhưng là trung tộc cũng có tinh vương cấp cao thủ kiệt kiệt kiệt hai cái tinh hoàng cấp sâu hút máu hình tượng giữ tận từ trung tộc hậu trận lao ra các ngươi tiên tộc quân đội muốn đi cầu viện ngọc kinh sơn cái kia muốn hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không hút máu đại pháp ầm ầm song phương tinh hoàng cấp cao thủ tiếp chiến tinh vương cấp chiến sĩ lập tức rút lui nếu không không phải bị bốn cái hoàng cấp cao thủ đánh chết không thể lúc này nhất định phải các loại bốn cái hoàng cấp chiến sĩ phân gia cao thấp mới có thể lần nữa tiến hành động tác tiên tộc một phương trương tiễn sắc mặt nghiêm túc nói nhị công chúa chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Trừng Thiên Dương trầm giọng nói, "Các loại, hy vọng hai vị trưởng lão có thể nhanh chóng đánh tan chủng tộc Hoàng cấp tương giả. Nếu không, Ngọc Kinh Sơn nhân tộc nguy cũng." Trừng Thiên quay người quát, "Các tướng sĩ, làm tốt công kích chuẩn bị. Đợi hai vị trưởng lão đánh tan chủng tộc tương giả, chúng ta liền phát động tiến công, đem chủng tộc phòng ngự trận địa triệt để nghiền nát." Là, tiên tộc binh sĩ giận dữ hét. Chủng tộc một bên. Chủng tộc tướng lĩnh đẩy mắt âm trầm nói, "Đến a, đem tiên tộc đại quân tới tiếp viện tin tức báo cho Ngọc Kinh Sơn." Nói cho tướng quân, tiên tộc Hoàng cấp cường giả ngay tại tấn công mạnh, chúng ta ngăn cản được rất phí sức, nếu là tiên tộc lại tăng binh chúng ta coi như ngăn cản không nổi. Cho nên, Ngọc Kinh Sơn tình hình chiến đấu nhất định phải nhanh kết thúc, nếu không, chúng ta định khó chạy thoát tiên tộc đại quân vây quanh. Là, một cái mọc ra bốn cái cánh phi trùng lĩnh mệnh mà đi. Giờ phút này, Ngọc Kinh Sơn bên dưới y mắng, trung tộc cùng ma tộc đại quân đã đình chỉ công kích, lặng lặng nhìn chằm chằm Ngọc Kinh Sơn, chờ đợi mệnh lệnh mới. Đầu hổ tám chân trùng tướng quân nhìn qua sườn núi, đầy mắt nghi ngờ nói, mấy vị lão tổ tông, chúng ta tới thời điểm Trùng mẫu làm chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, phòng ngừa tiên tộc tới cứu viện, miễn cho sàn đêm mộng nhiều. Nhưng bây giờ, trùng mẫu lại truyền lệnh chúng ta vây điểm đánh viện binh ở chỗ này, chờ đây không phải tự mâu thuẫn sao? Lần này xuất chiến, chúng ta vốn là muốn đánh ngọc kinh sơn nhân tộc một cái xuất kỳ bất ý, tốc chiến tốc thắng. Nếu không, coi như chúng ta tại nhất tuyến thiên tuyệt địa có trở ngại kích trận địa, cũng tất nhiên ngăn cản không nổi tiên tộc toàn lực công kích. Đến lúc đó, chúng ta ngược lại sẽ lâm vào trong hiểm cảnh a. Đầu hổ tám chân trùng lão tổ nhìn qua sườn núi nói, trùng mẫu mệnh lệnh không phải nói chúng ta phía sau còn có trùng tộc đại quân đến sao? Nếu là như vậy, trùng mẫu nhất định là muốn đem tiên tộc đại quân tiêu hao ở chỗ này. Đầu hổ tám chân trùng tướng Lĩnh hay là không thể giải hoặc, lão tổ tông, ta luôn cảm thấy trùng mẫu mệnh lệnh này có chút không đúng." Nó trầm giọng nói, "Truyền lệnh trùng." Tại, Đầu hổ tám chân trùng tướng quân trầm giọng nói, "Ngươi đem chúng ta lấy được mệnh lệnh truyền tống đến gần nhất trùng tộc tin tức điểm xác Minh, đừng dùng hồn hải tinh không truyền lại tin tức." "Là, truyền lệnh trùng kích động cánh, phi tốc mà đi." Một bên khác, Ma tộc tướng Lĩnh cũng đối đến từ hồn hải tinh không mệnh lệnh sinh ra hoài nghi. Cái này rất không hợp với lẽ thường a. Nhưng trùng tộc bất động, bọn hắn cũng bất động. Ngọc Kinh Sơn bên trên. Người Bá Thiên nhìn xem dưới núi trùng tộc cùng ma tộc đại quân, thần sắc ngưng trọng nói: "Thật sự là kỳ quái a. Cái này trùng tộc đại quân cùng ma tộc đại quân đang chờ cái gì đâu? Không phải hẳn là tốc chiến tốc thắng sao? Chẳng lẽ là chờ chúng ta hao hết phòng ngự trận pháp năng lượng?" Hắn trầm giọng nói: "Người tới, truyền lệnh xuống, phụ trách cảnh giới chiến sĩ nhất định phải chú ý an toàn, phòng ngự trùng tộc cùng ma tộc phát động đột nhiên tập kích." "Là nhân tộc tăng cường cảnh giới." Một ngày sau đó, nhất tuyến tiên tình hình chiến đấu truyền đến Ngọc Kinh Sơn bên dưới đầu hổ tám chân trùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lão tổ tông, Đến từ hồn hải tinh không mệnh lệnh khả năng có vấn đề, chúng ta không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Nếu là tiên tộc phía sau đại quân đến, nhất tuyến tiên quân đội định khó ngăn cản, khi đó, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đến a, đem tin tức truyền lại cho ma tộc quân đội bạn, một lúc lâu sau, đồng thời phát động công kích. Là, trung tộc lính liên lạc phi tốc mà đi đầu hổ tám chân trùng nghiêm nghị nói, "Các con, chuẩn bị công kích." Là, Ngọc Kinh Sơn dưới bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Một lúc lâu sau giết, trung tộc quân đội cùng ma tộc quân đoàn đồng thời phát động công kích. Người bá thiên giận dữ hét, "Đứng vững, kiên trì chính là thắng lợi." Lại kiên trì mấy ngày, viện quân của chúng ta đã đến. Giết! Nhân tộc chiến sĩ lần nữa đầu nhập trong chiến tranh. Phốc phốc phốc. Máu tươi cùng tử vong, vĩnh viễn là chiến tranh tàn khốc nhất thể hiện phương thức. Trung tộc cùng ma tộc một phương bỏ mạng công kích, nhân tộc một phương liều mạng ngăn cản. Bởi vì, ngăn không được chính là chết, chương 1032. Đồng sinh cộng tử. Chương 1032 đồng sinh cộng tử. Mười ngày sau, Ngọc Kinh Sơn nhân tộc lần nữa đánh lùi trùng tộc cùng ma tộc đại quân công kích, đạt được cơ hội thở dốc. Lúc này, phong nguy đại trận lung lay sắp đổ, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái trên sườn núi tràn đầy máu tươi tàn chi thử thi có nhân tộc cũng có chủng tộc cùng ma tộc ngọc kinh sơn nhân tộc tử thương hơn phân nửa chiến sĩ người người mang thương lau sạch lấy trên mặt máu tươi miệng lớn thở hổn hển ầm ầm nhân bá thiên gia sức đem đầu hổ tám chân trùng lao tổ đánh xuống núi bay trở về sườn núi thở hổn hển cổ động nói các tướng sĩ chống đỡ thêm một chút thời gian viện quân của chúng ta sắp đến đến lúc đó chính là dưới núi những con dẹp kia cùng ma quỷ mất mạng thời điểm ha ha ha một cái cả người là thương chiến sĩ cười to nói tộc trưởng ngươi cũng đừng gạt chúng ta thần giới liền thừa chúng ta những người này nơi nào đến viện quân a nhân bá thiên sắc mặt cứng đờ tiên tộc đại quân liền tại phụ cận tất nhiên tại tới tiếp viện trên đường ha ha ha thủ thương chiến sĩ cười đến thế lương tộc trưởng nếu bọn họ có thể tới đã sớm tới bọn hắn hiện tại cũng còn chưa tới nói rõ bọn hắn sẽ không tới nhân bá thiên chu phong tử ngươi đến tối cùng muốn nói cái gì thương binh chu phong tử trầm giọng nói ta nói cho đúng là tộc trưởng nếu như không có chúng ta liên lụy dưới núi những cái kia chủng cùng ma là ngăn không được ngươi cho nên ngươi đi đi chỉ cần ngươi còn sống ta nhân tộc liền có quật khởi hy vọng Nhân bá Thiên sắc mặt lạnh lẽo nói Chu Phong tử, loại lời này không nên nói nữa. Ta là Ngọc Kinh Sơn nhân tộc tộc trưởng, nếu như lần này ta Ngọc Kinh Sơn nhân tộc muốn diệt, ta liền bồi các ngươi cùng chết. Ta tuyệt không sống một mình. Ha ha ha. Chu Phong tử cười đến rất điên cuồng, đột nhiên quỷ gối nhân bá Thiên trước mặt, trong mắt chảy ra huyết lệ nói tộc trưởng đại nhân, chúng ta thể nội đã vô lực, giết bất động van, cầu ngươi đi thôi. Nếu như ngươi chết, ta nhân tộc lại không thời gian xoay sở. Trái lại, chỉ cần ngươi còn sống, ta nhân tộc liền có hy vọng. Ngươi không đi chúng ta chết không nhắm mắt ta. Phanh phanh phanh. Từng cái chiến sĩ quỳ gối nhân bá Thiên trước mặt, Khuyết lệ chạy ngang, tộc trưởng đại nhân, van cầu ngươi, đi thôi, cho chúng ta nhân tộc lưu lại hòa trung. Lúc này, trong sơn động phụ nữ trẻ em lão nhân chạy ra, quỳ gối nhân bá thiên trước mặt nói, tộc trưởng đại nhân, ngươi đi đi, ta biết ngươi không nỡ chúng ta, nhưng là nếu như ngươi không đi, chúng ta liền chết ở trước mặt ngươi. Nói xong, các nữ nhân móc ra các loại vũ khí, so tại giữa cổ của mình, chảy nước mắt nói, tộc nhân đại nhân, đi, ngươi yên tâm chúng ta sẽ không cho đám kia xuất sinh vũ nụ cơ hội, chúng ta sẽ anh dũng chiến tử, sẽ không ném người của ngươi. Đi a, mọi người tê tâm liệt phế hô, không. Người bá đau lòng đến không có khả năng hô hấp. Hắn trời hai mắt đỏ bừng, giống như điên cùng nói, ta sẽ không bỏ qua các ngươi đi, muốn sống cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, các ngươi không nên ép ta. Nguyệt thần mang người chiến thiên bốn người ở bên ngoài, bọn hắn chính là chúng ta hòa chủng. Tại Đại Hoang, ta còn có tộc đàn, bọn hắn chính là hòa chủng. Ta sẽ không đi, các ngươi không nên ép ta. Chu Phong tử tê khóc nói tộc trưởng đại nhân, ngươi lý trí một chút được không? Ngươi lưu tại nơi này cũng là cùng chúng ta chết. Đã chết không có chút ý nghĩa nào, ngươi không bằng thật tốt sống sót cho chúng ta báo thù. Còn sống cho chúng ta báo thù a? để cho chúng ta đã chết an tâm. Không. Nhân bá thiên giận dữ hét, đi hắn a mỗi lý trí. Lao tử cùng các ngươi đồng sinh cộng tử chính là ý nghĩa. Đừng ép ta, ta sẽ không đi. Ô ô ô. Các nữ nhân thân thể mềm nhũn, khóc thành một mảnh, nước mắt tại chảy trái tim con người tại đau. Một lát sau, các nữ nhân lau khô nước mắt, cầm vũ khí lên nói tộc trưởng đại nhân, dù sao đều là chết, để cho chúng ta cũng tham gia chiến đấu đi. Một cái ba tuổi tiểu gia hỏa khỏe mạnh khéo khỉnh nói tộc trưởng đại nhân, ta cũng muốn đi đánh địch trùng cùng địch ma. Nhân Ba Thiên tiến lên đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào trong ngực, Bi vẫn nói là tộc trưởng không dùng, ngay cả các ngươi đều không bảo vệ được. Không. Tiểu Gia Hỏa ngã thanh ngã khí nói không phải ngươi vô dụng mà là địch chủng cùng địch ma quá hung mãnh. Đám người Bi vẫn nói tộc trưởng đại nhân, chúng ta cùng những quái vật kia liều mạng, cho dù chết cũng phải để bọn hắn nhìn thấy ta nhân tộc bất khuất chiến hồn. Tốt. Nhân Ba Thiên cắn răng, vậy thì cùng bọn hắn liều mạng. Lúc này giết, trung tộc cùng ma tộc lần nữa phát động công kích, tiếng hô, giết, giông trời. Nhân Ba Thiên vung cánh tay lên một cái nói phỏng ngự, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lợi. Nhưng là các chiến sĩ đã sớm giết đến thoát lực, đã đến mức đèn cả dầu, liền đứng dậy đều khó khăn. bọn hắn tuyệt vọng nói tộc trưởng đại nhân, vĩnh biệt. bọn hắn muốn học trước mặt chiến sĩ tự bạo. đây là bọn hắn trận chiến cuối cùng. nữ nhân cùng bọn nhỏ cầm vũ khí vọt tới sườn núi biên giới, mặc dù sợ sệt, nhưng lại không lùi. có lẽ, chủng ma đại quân một lần công kích liền sẽ đưa các nàng toàn bộ đánh thành thịt nát. vậy liền chết. lần này, trung tộc cùng ma tộc là dốc hết toàn lực, vô biên vô tận chủng ma đại quân cuồn cuộn mà đến, khí thế dọa người. nhân bá thiên lau khô nước mắt, phi thân lên, giết. sườn núi đám người cùng hô lên, giết giết, giết, chiến, chiến, chiến, nữ nhân cùng hài tử thanh âm đau nhói nhân bá thiên lộ thai. kiệt kiệt kiệt đầu hổ tám chân trùng lao tổ cùng ma tộc hoàng cấp cao thủ xuất hiện tại hư không, nhân bá thiên, lần này ta liền muốn diệt ngươi ngọc kinh sơn nhân tộc, hút sạch máu của các ngươi, ăn sạch thịt của các ngươi, những nữ nhân này cùng tiểu hài tử huyết đục nhất tươi đẹp, chúng ta những lao gia hỏa này thích nhất, kiệt kiệt kiệt giết sạch các nàng, rầm rầm rầm, trung tộc quân đoàn triển khai công kích, một đợt liền đem ngọc kinh sơn còn lại phòng ngự trận pháp toàn bộ đánh nát, để sơn núi lại không bình thường, kiệt kiệt kiệt giết. Dữ tận trùng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ xông lên sườn núi. Nhân tộc chiến sĩ nhắm mắt lại, một cỗ hủy diệt chi khí từ thể nội truyền ra chuẩn bị tự bạo. Nữ nhân cùng hài tử đều nhắm mắt lại có lẽ sau một khắc liền sẽ chết đi. Nhân ba thiên nổ đom đom mắt, thể nội cũng truyền ra một cỗ hủy diệt chi khí nói đồng quy vu tận đi. Tất cả mọi người tuyệt vọng, nhân tộc muốn tiêu diệt đi. Bỗng nhiên, một cái thanh âm tức giận trên không trung nổ vang, ai muốn diệt ta nhân tộc? Ai? Sau đó, vô số thanh âm giận dữ hét, ai dám diệt ta nhân tộc? Ai? Một cái to lớn côn bằng như là xuyên qua hư không, xuất hiện tại Ngọc Kinh Sơn trên lưng. Một bóng người như là lưu tinh rơi vào sườn núi, mang theo một vùng vũ trụ tinh không hạ xuống, như là thần vương giang thế, Bá Thiên lão tổ tông, đại hoang nhân hoàng đường long dẫn người tộc đại quân tới trận chương 1033. Ngọc Kinh trận chiến đầu tiên. Chương 1033 Ngọc Kinh trận chiến đầu tiên. Là viện quân sao? Nhắm mắt lại đám người mở mắt nhìn xem cái kia trong tinh quang thiếu niên thật trẻ tuổi. Giờ phút này, trung tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ giữ tận con mắt liền tại bọn hắn trước mắt, chí mạng gai độc cùng vũ khí chính đè vào chỗ yếu hại của bọn hắn chỗ, sau một khắc, liền sẽ đâm vào thân thể của bọn hắn. Bọn hắn lại nhắm mắt lại không còn kịp rồi liên xem như viện quân cũng cứu không được chính mình, nhưng là bọn hắn cũng chưa chết. Siu siu siu, từ côn bằng trên lưng bay tới mưa tên, tinh chuẩn không gì sánh được xuyên thấu chủng tộc cùng ma tộc chiến sĩ cổ họng, chặn đánh bọn chúng công kích, trên tên phủ văn trận pháp trong nháy mắt diệt sát bọn chúng sinh cơ. Giờ khắc này giết địch chính là cứu người. Ngang ngang ngang, thiểm long ngâm trận trận, trấn tiên nhất địa. Đường chiến cơi hắc long từ côn bằng trên thân rơi xuống, đại hoang nhân tộc tiên phong, long kỵ sĩ quân đoàn đến chiến, ai muốn diệt ta nhân tộc? Giết, giết, giết. Ba đầu cự long rơi vào sườn núi, đe chết một mảnh trùng tộc cùng ma tộc chiến sĩ. To lớn thân rồng nằm ngang ở tộc nhân trước mặt, bảo hộ các nàng không bị thương tổn. Mọi người lại mở mắt, nhìn xem trước mặt cự long cùng kỵ sĩ, trong mắt tràn đầy nước mắt. Một nữ nhân khóc nói, "Nguyên lai chúng ta thật sự có viện quân a. Nguyên lai, chúng ta thật còn có tộc nhân a." Lúc này rầm rầm rầm đường long xuất hiện tại nhân bá thiên bên người, liên tiếp đánh ra năm quyền, trực tiếp đem chủng tộc cùng ma tộc ngũ đại hoàng cấp cường giả đánh cho bay ngược mà quay về, trên không trung liên tục phun máu. "Không! Ngũ đại hoàng cấp cường giả hoàng hốt, là nửa bước đế cấp chiến sĩ. Bọn hắn đều là hoàng cấp đỉnh phong cường giả." Cho nên, bọn hắn mới được phái đến nơi này tới đối phó nhân bá thiên cái này vô địch hoàng giả. Cho nên, bọn hắn mới có thể một mực cuốn lấy nhân bá thiên. Nhưng, bọn hắn lại không phải Đường Long một quyền chi địch. Đường Long cũng không có truy kích, xuất ra một cái bình ngọc nói bá thiên lão tổ tông, chúng ta tới. Trong này là sinh mệnh chi dịch, có thể cấp tốc khôi phục chiến lực. Ngươi nhanh ăn vào đi. Nhân bá thiên đình chỉ tự bạo, nhìn xem Đường Long ánh mắt phức tạp, ngươi đến từ đại hoang nhân tộc. Là? Trên sơn núi. Trong lòng mọi người giấy lên ngọn lửa hy vọng. Ngươi tới mặc dù không nhiều, nhưng lại thực lực cường hãn. Chu Phong tử lẩm bẩm hỏi: Thiếu niên kia nói hắn là từ đại hoang người tới hoàng. Bên cạnh chiến sĩ gật đầu, là hắn gọi tộc trưởng lão tổ tông. Chu Phong tử một mặt vẻ không thể tin, đại hoang nhân tộc có loại cao thủ này. Bên cạnh chiến sĩ tiếp tục gật đầu, đang ở trước mắt. Chu Phong tử nhãn trừng một cái, ta thấy được. Chiến sĩ, vậy ngươi còn hỏi? Chu Phong tử. Một bên khác, một cái ngốc manh tiểu cô nương lau khô nước mắt, a mộ, cái này đại ca là người từ trên trời hạ xuống tộc thần linh sao? Nữ nhân sờ lấy tiểu cô nương đầu, trong mắt tử tử có thần thái, không phải là tộc trưởng đại nhân nhất mạch kia tộc nhân tới cứu chúng ta? Tiểu cô nương bắt đầu vui vẻ, Amo, vậy chúng ta cũng không cần chết, không cần bị những cái kia xấu xí côn trùng ăn hết. Nữ nhân nhìn qua vô biên vô tận trùng tộc, ma tộc đại quân vẫn còn có chút lo lắng, có lẽ là vậy. Ngày sau đó xoát, một đạo kiếm quang từ trong hư không sáng lên, một cái màu đỏ nữ tử thân ảnh xuất hiện tại trùng tộc trong đại quân, một kiếm diệt đi một mảnh, nhìn trăm trăm vào đầu hổ tám chân trùng, là ngươi muốn diệt ta nhân tộc sao? An ta diệp hồng tụ một kiếm, kiếm quang khóa chặt đầu hổ tám chân trùng tướng quân, đầu hổ tám chân trùng tướng quân hoảng hốt, cực tốc lùi lại, các con người tới không nhiều, giết bọn hắn. Là. Trùng tộc chiến sĩ xưa nay hung hãn, phát khởi công kích. Nhưng bọn chúng đối mặt chính là quỷ kiến sầu diệp hồng tụ. Phúc. Một đám trùng tộc chiến sĩ bị kiếm quang xé rách, màu xanh la huyết vũ lọt tiêu. Đầu hổ tám chân trùng tướng quân xoay người bỏ chạy. Đường long ánh mắt vừa nhấc nói sư phụ, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Là diệp hồng tụ trực tiếp sát nhập vào trùng tộc trong đại quân, kiếm quang vung vẩy ở giữa, từng mảnh từng mảnh trùng tộc chiến sĩ bị xé nứt. Trên không trung nhấc lên một trận gió tinh mưa máu. Một người giết một quân, thấy sườn núi đám người hưng phấn không thôi, thật mạnh nữ chiến thần. Một bên khác đường chiến mang theo long kỵ sĩ quân đoàn đối với ma tộc đại quân triển khai công kích, các binh đệ, đồ ma tộc quân đội. Là, rầm rầm rầm 300 đầu cự long đồng thời há miệng, từng thanh nóng bỏng long tức phun ra ngoài, giống như 300 cửa phù văn đại pháo đối với ma tộc quân trận triển khai công kích. Si si si, ma tộc quân trận trực tiếp đại loạn. Từng mảnh từng mảnh ma tộc chiến sĩ bị long tức đốt thành hư vô, ngay cả đốt xương đều không thừa nổi. Đường chiến hết lớn, nâng cung, khoảng cách 500 bước, bao trùm sạ kịp bắn. Xíu xíu xíu 4, long kỵ sĩ trong tay phù văn đại cung triển khai rất chóc, mũi tên mũi tên bật mạnh. Ma rắn cùng ma lang huyết mạch bị cự long áp chế, từng cái chiến lược, tốc độ lại giảm, như là từng khối tảng đá rơi xuống, thừa cơ ra bên ngoài trốn. Nhưng là, không đường có thể trốn a. Bởi vì tiểu côn bằng đã là vương cấp cái giới, một cái vũ cánh 3000 dặm, ai có thể so sánh với tốc độ của nó đâu. Cho nên, muốn chạy trốn trùng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ đều bị côn bằng cánh màu vàng cắt chém thành mảnh vỡ. Một chim thủ hai quân. Phốc phốc phốc. Huyết vũ không ngừng bên dưới. Trùng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ tâm tính thiện lương sợ sệt. Số lượng của địch nhân cũng không nhiều, nhưng mạnh đến mức đáng sợ a hai tên nửa bước đế cấp chiến sĩ, ba trăm vị trang bị đến tận răng long kỵ sĩ, đội hình này đơn giản làm cho trùng cùng ma đô tuyệt vọng. giết, giết, giết. sơn núi đám người cũng nhìn ra viện quân cương đại, giận dữ hết, giết sạch những xuất sinh này, là chết đi tộc nhân báo thù. giờ phút này nhân ba thiên rốt cục khôi phục nguyên khí, có chút hiếu kỳ hỏi, ta đại hoang nhân tộc còn mỗi ngươi bọn họ cái này vài trăm người sao? ha ha ha đường long tuấn lãng cười một tiếng, lao tổ tông, ta mang tới chỉ là tiên phong quân đoàn, ta đại hoang đại quân ở phía sau, chờ chút liền đến nghe nói ngọc kinh sơn lọt vào trùng, mà hai tộc tập kích, ta sợ các ngươi chống đỡ không nổi, cho nên mang theo bay nhanh nhất côn bằng mà đến. cứu người như cứu hỏa. lơ lửng chiến hạ mặc dù nhanh, nhưng đường long vẫn cảm thấy quá chậm. hắn đã sớm truyền tin vạn thú tông long nữ, để nó mang côn bằng ở nửa đường chờ đợi, đến bàn bạc vị trí sau, trực tiếp xuất lĩnh diệp hồng tụ cùng long kỵ sĩ quân đoàn ngồi lên côn bằng mà đến. sau đó đường long cường thế đánh tan nhất tuyến thiên trùng tộc quân đội, tức tốc bay tới. lúc này mới khó khăn lắm tại thời khắc cuối cùng đuổi tới. hiện tại đường long cũng không dám tưởng tượng đến chậm một bước hậu quả. Ngọc Kinh Sơn nhân tộc tất nhiên diệt sạch đi. Lúc này Đường Long triển khai thần ẩn chi thuật, thân hình biến mất ở trong hư không. Lão tổ tông, ngươi canh giữ ở sườn núi phòng ngửa bị địch phản công, giết địch sự tình giao cho chúng ta liền tốt. Nhân bá thiên trong mắt thần quang tứ dạng, tìm không thấy Đường Long tung tích, thật thần kỳ ẩn ngấp chi thuật. Giờ phút này, trung tộc cùng ma tộc ngũ đại hoàng cấp cường giả điên trốn bọn hắn biết rõ nửa bước đế cấp chiến sĩ lợi hại, bọn hắn năm cái cộng lại cũng không là đối thủ, mà lại đối phương còn có hai cái. Nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ cần trốn được đầy đủ nhanh, bọn hắn liền có thể bảo toàn sinh mệnh. Đây là nhiều năm qua đào mệnh kinh nghiệm nhưng mà đường long xúc địa thành thốn thần thông nhanh chóng hoàn toàn không thấy thời gian khác biệt mấy bước liền vượt qua đến đầu hổ tám chân trùng lao tổ bên người, giống như xé rách không gian mà ra lạnh lùng hỏi ngươi trốn nơi nào điều đó không có khả năng đầu hổ tám chân trùng lao tổ đầy mắt kinh hãi ngươi có thể nào nhanh như vậy đường long một quyền đánh ra nói nhảm hôm nay công kích ngọc kinh sơn nhân tộc người phải chết đầu hổ tám chân trùng lao tổ không phục hỏi vậy không có phát động công kích đây này đường long ánh mắt vừa nhấc yềnh nguyên muốn chết đầu hổ tám chân trùng lao tổ quay đầu hổ tám chân trùng lao tổ giữ tận gầm hết ta và ngươi liều mạng